t r ư ơ n g bốn trăm hai mươi sáu làm cái gì hoa văn t r ư ơ n g bốn trăm hai mươi sáu làm cái gì hoa văn hồng y huyết tộc chiến sĩ trầm ngâm xuống tới hắn có chút đoán không ra trước mắt cái này ma duệ thiếu n ữ đến cùng lai lịch gì nhưng là người của ma tộc vẫn có thể không trêu chọc liền tận lực không trêu chọc mới tốt hồng y huyết tộc chiến sĩ nói đã ngươi không phải hướng về phía thanh long bảo tàng đến cái kia vừa vặn giữa chúng ta cũng không có cái gì xung đột lợi ích chúng ta còn có chuyện khác muốn làm ngươi rời đi trước đi giáng tuyết lại khoanh tay m e o mắt lại lạnh lùng nói rời đi ngươi tại ra lệnh cho ta hồng y huyết tộc chiến sĩ khỏe miệm giật một cái ngươi tở mở là đến gây chuyện a ngươi đến cùng muốn thế nào giáng tuyết mặt không biểu tình thật đúng là bị ngươi nói đúng tiếng nói vừa ra thiếu nữ mái đầu bạc trắng phất phới bên ngoài thân hiện ra màu xanh đậm ma khí rét lạnh thấu xương không khí lạnh nháy m ắ t huyết tán ra đến chỉ một thoáng khiến phương viên trăm mét bên trong cây tối đều kết lên một tầng xương lạnh ta chính là đơn thuần nghe các ngươi l ờ i mới vừa nói khó chịu mà thôi giáng tuyết nói chậm rãi tay giơ lên màu xanh đậm ma khí ở chung quanh nàng điên cùng lạnh thấu xương a t u t lạnh quá ta thân thể của ta không động đậy huyết tộc chiến sĩ phát ra từng tiếng hoảng sợ tiếng hô bọn hắn cúi đầu nhìn lại chỉ thấy mình thân thể cũng giống chung quanh cây cối mặt ngoài cấp tốc ngưng kết một tầng s ư ơ n g lạnh lạnh leo ám thuộc tính hạt khí cấp tốc ăn mòn tiến vào trong cơ thể của bọn hắn đem bọn hắn huyết dịch đóng băng bá bá bá bá dạ ca cao thâm tuyết hạ tịch giao mang ba mươi mấy cái học sinh ở trong bách hồn rừng rậm nhanh chóng nhảy v ọ t tiến lên đại đa số học sinh đều có vẻ hơi hồi hộp bởi vì bọn hắn biết muốn đối mặt bệnh nhân là huyết tộc đây là bọn hắn lần thứ nhất cùng hắc ám chủng tộc bộ đội giao thủ không khẩn trương lời nói mới có quỷ đâu tuyệt đối đừng tụt lại phía sau tưởng tiểu minh một bên nhảy vọt tiến lên vừa thỉnh thoảng quay đầu thần s ắ c nghiêm túc nhắc nhở hậu phương đồng học bộ pháp nhất định phải nhẹ chú ý ẩn tàng k h í tước hát cám chủng tộc đều là một đám tàn nhẫn khát máu ra hỏa nếu như các ngươi ai rơi ở trong tay của hắn bị bọn hắn biến thành huyết nô lời nói đến lúc đó thế nhưng là sống không bằng chết những bạn học khác vội và nói g n biết biết đương nhiên yên hiếu kỳ nói tưởng tiểu minh ngươi thật giống như rất có kinh nghiệm tưởng tiểu minh đắc ý nói đó là đương nhiên tốt xấu ta cũng là cùng dạ ca bọn hắn một giới mười tuổi thời điểm chúng ta liền cùng huyết tộc bộ đội giao thủ qua chúng đồng học đều là một mặt giật mình hoa nha đường yên yên cũng là kinh ngạc nhìn không ra ngươi lợi hại như vậy tưởng tiểu minh cười hát hát nói dễ nói dễ nói hạ tịch g i a o quay đầu nghi ngờ nói ta làm sao nhớ kỹ ngươi lúc đó còn không có đụng tới những huyết tộc kia bộ đội liền bị hoang dã phỉ đồ cho buộc đi đây tưởng tiểu minh q u ạ lúc này một con quạ bay trở về Giá ca tại một cây trên cành cây đột nhiên ngừng lại đồng thời giơ tay lên ra hiệu sau lưng chúng học sinh dừng lại bên cạnh cao thâm tuyết hỏi thế nào rồi dạ ca nghe quạ đen tại bả vai hắn nói lời dừng một chút nói cảm ứng được huyết tộc khí tức ngay ở phía trước nói xong hắn quay đầu nhìn phía sau đường yên yên chờ một đám học sinh mọi người phân tán ẩn nấp chú ý hô hấp lợi dụng nơi này cao thấp rừng tây học viện dạy các ngươi rừng tây chiến thuật các ngươi hẳn là đều chưa quên a hiện tại nên đến thực chiến kiểm nghiệm thời điểm vâng đường yên yên t h ư ở n g t i ể u minh bọn người lập tức bá bá bá vài tiếng phân tán ra đến giá ca cao thâm tuyết hạ tịch giao ba người mượn rừng dầm nhiệm hộ lạng yên không một tiếng động hướng phía trước sơ s o n vì những n à y tân thủ học sinh mở đường vùng này là cự mộc rừng tây khắp nơi đều là trăm mét cao đại thụ d ầ m dạp tán cây đem ánh trăng hoàn toàn ngăn lại trong rừng không thấy một tơ một hào ánh sáng dạ ca nghĩ thầm những hấp huyết quỷ này chiến sĩ quả nhiên rất biết chọn lựa mai phục địa điểm huyết tộc người trong bóng đêm cũng có thể thông qua sóng siêu âm phân bệ i t vị mà nhân loại thị lực ở trong dạng hoàn cảnh này căn bản cái gì cũng không thể thấy rõ cũng chỉ có thể thông qua tinh thần cảm giác đến phân do phía trước sự vật loại hoàn cảnh này đối với bọn hắn cực kỳ bất lợi dạ ca tuyết nhi đom đóm dạ ca tại hệ thống thông tin thảo luận nói cao thâm tuyết nhẹ gật đầu cầm ra một cái cái hộp nhỏ hộp mở ra mười mấy con nhỏm tinh vi phần đôi tản ra màu vàng ánh sáng nhạt máy móc đom đóm liền theo trong hộp bay ra bay tại phía trước dò đường dạ ca cao thâm tuyết hạ tịch giao ba người đi theo đom đóm đằng sau chú ý cẩn thận một đường sờ lên kỳ quái dạ ca cẩn thận quan sát đến hoàn cảnh bốn phía âm thầm suy nghĩ nơi này rất thích hợp đặt mai phục nếu như là hắn chỉ huy huy ế t tộc bộ đội nhất định sẽ lựa chọn ở trong này độc thủ nhưng là hắn cũng không có cảm thấy được chung quanh có nguy hiểm gì tồn tại đồng thời dạ ca cũng ẩn ẩn cảm thấy có chút không thích hợp vừa mới hắn rõ ràng có thể cảm thấy được những huyết tộc kia sinh mệnh khí tức lúc này làm sao đột nhiên lập tức toàn diện cũng không thấy、rồi. lúc này cao thâm tuyết tựa hồ dẫn đầu phát hiện cái gì đôi mắt lóe lên tiểu dạng ngươi nhìn ừ m g dạ ca quay đầu nhìn lại lập tức lập tức s ứ n g sở chỉ thấy phía trước rừng cây đại khái năm mươi m khoảng cách có thể trông thấy cao thiến củng trương khôn hai người bị dây thừng buộc chặt tại trên một khối nham thạch đ o m đ ó m yếu ớt kim quang miễn cưỡng chiếu sáng khuôn mặt của bọn hắn là bọn hắn dạ ca lập tức đem thân hình nhận t à n g tại cây cối đằng sau chỉ nô ra nửa bên đầu quan sát dạ ca không có cảm thấy được chung q a n h gặp nguy hiểm khí t ứ c bất quá mai phục hẳn là ngay tại chung q a n h ta trước đi qua tìm kiếm hư thực hai người các ngươi liền chớ cùng ta phụ trách bảo vệ cẩn thận những cái kia tiểu bằng h ư u b ă n g vào ta thực lực những huyết tộc này người tổn thương không được ta nhưng là bọn hắn có thể là muốn dẫn dụ ta đi qua sau đó nghĩ biện pháp ngăn chặn ta từ đó thừa cơ đ ố i với những cái kia không có kinh nghiệm thực chiến tiểu bằng h ư u hạ thủ xem như con tin cao thâm tuyết t ố t hạ t ị c h g i a o t ố t gia ca đang chuẩn bị muốn lên trước thăm dò nhưng mà mới chậm rãi tới gần không có mấy bước ừ m g i a ca khẽ giật mình hắn phát hiện có cao thiến cùng chương k h ô n tảng đá đất chống chung quanh bên trên vậy mà nằm trọn vẹn mấy chục hào người chuẩn xác mà nói hẳn là huyết tộc người những huyết tộc này chiến sĩ từng cái ngổn ngang lộn xộn nằm ở trên đất trống có chút nằm có chút nằm sấp không nhúc ních giống như là chết đ ồ n g dạng da ca một mặt dấu chấm hỏi đây là đang làm cái gì hoa văn không tại bốn phía mai phục ngược lại trực tiếp trắng trận nằm ở trên đất trống đây là cái gì mới mai phục chiến thuật ta chương bốn trăm hai mươi bảy bị đoàn d i ệ t huyết tộc tiểu đội chương bốn trăm hai mươi bảy bị đoàn d i ệ t huyết tộc tiểu đội da ca do dự một lát còn là lựa chọn lách mình tiến lên hắn đi đến trong đó một cái nằm trên mặt đất huyết tộc chiến sĩ bên người túi người ngồi xuống chậm rãi vươn tay ra xem xét hắn tình huống thân thể thật lạnh da mà lại thật chết rồi xem xét hắn bảng thuộc tính những huyết tộc này chiến sĩ hp ma lực cùng cái khác tất cả trạng thái đích sắc đều đã về không dạ ca trầm âm đứng lên lại nhìn một chút bùn phía kiểm lại một chút nhân số thế mà hết thể nằm năm mươi ba tên huyết tộc chiến sĩ toàn bộ chết không có một cái may mắn còn sống s ó t đây rốt cuộc tình huống gì lại có người trước hắn một bước đem những huyết tộc này người toàn bộ xử lý rồi hạ tịch giao dạ ca thế nào a dạ ca do dự một chút dạ ca các người đều đến đây đi để phụ cận ẩn nấp những học sinh khác cũng đều đi ra không cần giấu dạ ca đem c h ó i chặt cao tiến cùng chương k h ô n dây thừng phải ra hai người vẫn vẫn còn trạng thái hôn mê cũng không có ý thức cao t h â m tiết hạ tịch giao theo cao cao trên cây nhảy rụng xuống tới tưởng tiểu minh đường yên yên bọn người cũng nhao nhao theo đen nhánh trong rừng rậm xuất hiện nhìn thấy một chỗ huyết tộc chiến sĩ thi thể các học sinh toàn bộ đều kinh ngạc đến n gây người không nghĩ tới lại có nhiều như vậy huyết tộc chiến sĩ lẫn vào nhân tộc lãnh địa dạ ca đại nhân ngài nhanh như vậy liền đem bọn hắn toàn bộ rết sạch đà nha đường yên yên trong con mắt cơ hồ muốn toát ra sùng bái tiểu tinh, tinh. dạc lại chậm rãi lắc đầu giết sạch bọn hắn không phải ta mà đổi thành một người khác. một người khác hoàn toàn hạ tịch giao nhìn một chút trên mặt đất những huyết tộc này người thi thể lại nhìn một chút hôn mê cao tiến h cùng trương khôn tiểu dạng ngươi là nói có người còn nhanh hơn chúng ta trước tiên đem bọn hắn cấp cứu rồi chẳng lẽ là người gác đêm viện binh đến rồi dạ ca không giết bọn hắn người cảm giác cũng không giống là tới cứu người mà lại cũng sẽ không là người gác đêm muốn thật sự là tới cứu người khẳng định đã đem cao tiến h cùng trương khôn mang đi hiện tại làm sao sẽ còn bị trói ở đâu cao thâm tuyết ngồi sổm xuống, xuống cẩn thận kiểm tra một tên huyết tộc chiến sĩ thi thể những huyết tộc này người thi thể mặt ngoài hoàn toàn không có bất luận cái gì ngoại thương nhưng mỗi người bọn họ trên mặt đều là một bộ vẻ mặt sợ hãi con ngươi phóng đại miệng mở ra khuôn mặt v ặ n vẹo lại g i ữ tợn phảng phất trước khi chết cảm nhận được cực lớn h o à n g hốt lại thân thể bọn hắn mặt ngoài làn da đều bày biện ra một loại quỷ dị màu xanh đậm kia là băng xương tại bọn hắn làn da mặt ngoài ngưng kết lưu lại màu sắc ngón tay đụng vào đi lên có thể phát hiện thân thể của bọn hắn so khối băng đều muốn lạnh nghìn lần không chỉ loại này nhiệt độ r ấ t lạnh là bất cứ sinh vật nào đều tiếp nhận không được cao thâm tuyết nhẹ nhàng nói thân mà lại giết chết bọn hắn người cũng hẳn là hắc ám t r ù n g t ộ u a tưởng tiểu minh một b ư ớ c cao thâm tuyết nói a n mòn thân thể bọn hắn không phải bình thường băng thuộc tính khí thức mà lại ám thuộc tính thêm băng thuộc tính ma khí loại hàn khí này tính xuyên tấu h càng mạnh có thể tại thời gian cực ngắn để người tại căn bản không có phản ứng thời gian trước đó liền mất đi phản kháng lực lượng phổ thông băng thuộc tính kháng tính thậm chí căn bản vô dụng g i ca nghe nói như thế trầm m ặ t xuống như có điều suy nghĩ băng thuộc tính ám thuộc tính ma khí loại này quen thuộc phương thức công kích chẳng lẽ là nàng nói như vậy tưởng tiểu minh mồ hôi lạnh chạy dòng trong cánh rừng rậm này vẫn tồn tại trừ huyết tộc bên ngoài một cái khắc hắc cám chủng tộc đúng vậy mà lại thực lực của người này cùng kinh nghiệm chiến đấu đều cực kỳ khủng bố cao thâm tuyết t h ả n như nói bách hồn rừng rậm bên trong tất cả sinh vật đẳng cấp đều bị áp chế tại cao nhất bách hồn cảnh đ ị n h phong người này lấy bách hồn cảnh đ ị n h phong thực lực một người giết chết năm mươi ba tên đồng dạng là bách hồn cảnh đ ị n h phong tinh nhuệ huyết tộc binh sĩ mà lại những huyết tộc này người còn cơ hồ đều không có cái gì phản kháng không gian liền chạy trốn cũng không kịp liền đã toàn quân bị diệt t ư ở n g tiểu m i n h h h h vào một n g ụ n khí lạnh lập tức khẩn vui buồn thất thường mà nhìn xem bốn phía đen nhánh rừng cây đồng cấp phía dưới một trận chiến năm mươi ba đây là thực lực đáng sợ dường nào cái khác học sinh cũng có vẻ hơi lo sợ bất an khủng bố như vậy mà tồn tại nguy hiểm thực tế nếu như bọn hắn những n à y t â n thủ có chút sợ hãi hạ tịch ra hỏi thế nhưng là đã bọn hắn đều là hắc cám t r ù n g tộc vì cái gì bọn hắn muốn tàn sát lẫn nhau đâu cao thâm biết lắc đầu t a đây cũng không biết gia ca lúc này ngồi sổng xem xét cao thiến cùng chương k h ô n tình huống chủ yếu vẫn là kiểm tra hai người kia có hay không bị hấp huyết quỷ cho cắn bị thương dù sao bắt đi bọn hắn chính là một đám huyết tộc người nếu như bị cắn bị thương không thể kịp thời tỉnh hóa xử lý lời nói bọn hắn thế nhưng là có biến thành huyết nâu nguy hiểm nhưng mà dạ ca xem xét hai người bảng thuộc tính hp hồ lực thuộc tính trạng thái phát hiện toàn bộ đều hết thể bình thường huyết tộc người tự a hồ cũng không định đem hai người bọn họ biến thành huyết nô chỉ là muốn thông qua hai người kia dẫn dụ hắn mà thôi bất quá nếu không còn chuyện gì vì cái gì hai người này vẫn hôn mê bất tỉnh đâu lúc này dạ ca trước mặt bảng hệ thống đột nhiên bắn ra hai hàng màu đỏ nhắc nhở đo lường đến mục tiêu hệ thống tồn tại dị thường nhắc nhở đo lường đến mục tiêu hệ thống tồn tại an toàn thai hoàng、ẩm. Dạ hầm t Hệ thống ộ t tổn thương, cần một chút thời gian nghỉ ngơi trước tìm một lát ta mặt một ta điểm đồng học đem đi. đứng gian ngơi, cái dưới núi cần nghỉ bọn hắn công nghĩ lên, nhớ hồn rừng chấn nhỏ, chúng ta trước tiên có thể đi nơi nào nghỉ ngơi một đêm. Những năm này, hoang hành động, cùng học bách phía thể ca được bắc có cái sau rậm mấy Dạ dạ suy khu về vì với đêm. mỏ đối dã khai cao thâm tuyết hỏi chúng ta không lập tức trở về sao dạ ca nói sắc trời đã tối bánh hồn rừng rậm quá lớn mặc dù những huyết tộc này chiến sĩ đã chết nhưng còn không biết có hay không cái khác trà trộn vào đến h ắ t cám chủng tộc đêm tối xuống rất nhiều h ắ t cám chủng tộc sức chiến đấu đều muốn so ban ngày mạnh gấp đôi chúng ta hay là chờ đến ban ngày lại đi cũng không mượn cao thâm tuyết gật đầu nói tốt hai tên nam sinh đi tới đem trương khôn cùng cao tiến h leo lên dạ ca cao thâm tuyết hạ tịch giao ba người dẫn đường rời đi mảnh này cự mộc rừng cây những học sinh khác nhau nhau đi theo ba người bọn hắn huấn luyện viên đằng sau、Bá. một bóng người xinh đẹp tại cựu m ộ t rừng cây thân cành ở giữa lấp loe mạ qua giáng tuyết đứng tại một gốc cao nhất đại thụ trên cành cây mái tóc dài màu trắng bạc vô thanh vô tức theo gió tung bay cặp kia tính mịch nhìn không ra cảm xúc mỹ lệ con mắt trầm t ĩ n h nhìn c h ă m chú dạ ca bọn hắn bóng lương n g rời đi. Trưng họng thế nào rời ồ rồi? i ngươi i Trưng cúng họng thế nào、rồi? Nửa g 428, thế về sau.、Dạ、ca, cao thâm tuyết, Dạ hạ tịch thâm mang ể u minh mươi mấy chờ c ba đi làm ấy năm này mới xây dựng diện tích không lớn nhưng là công trình đầy đủ mọi thứ trường học bệnh viện lưu điếm tiệm cơm toàn bộ đều có d â n chấn cơ hồ đều là nguyên bản ở trên vùng hoang dã lang thang người nhặt rác thợ săn nhà mạo hiểm bởi vì dạ ra đường sắt cao tốc kiến thiết nguyên bản bên trong vòng bên ngoài vòng cằn cối hoang dã địa khu bây giờ cũng dần dần bắt đầu có sinh cơ lại thêm long anh thượng vị về s o đối với đệ nhất đệ nhị phòng tuyến trường thành coi trọng tiến vào bên ngoài vòng cùng bên trong vòng ma vật cũng càng ngày càng ít vùng này địa khu tính an toàn cũng so trước kia cao hơn rất nhiều dạ ca mang cả đám đi tới trên chấn một nhà con trọ Kẹt, kẹt đẩy ra quán trọ cửa dạ ca hỏi có người sao tiến vào quán trọ đại đường không nghĩ tới đối diện thế mà đụng vào cái người quen biết cũ dạ ca lập tức sửng sốt một chút năm cái mặc người gác đêm chế phục thanh niên nam nữ trong đó cái kia dẫn đầu là cái xem ra không đến hai mươi tuổi người gác đêm nữ đội trưởng mặc màu đen dài k h o ả n áo khoác ghim viên thuốc đầu dáng người cao gầy bên hông treo một thanh khoa học kỹ thuật trực đao trang điểm phá lệ giả dặn tắc ký n g ư ờ i là nam cung thu nguyện hạ tịch dao xứng sở nháy mắt một cái mặc dù đã rất nhiều năm không gặp mặt nam cung thu n g u y ệ t hình tượng khí chất trang điểm cũng giống như hoàn toàn biến thành người khác nhưng hạ tịch giao còn là dựa vào mặt mày của nàng đặc thù liếc mắt liền nhận ra nàng đến là các ngươi nam cung thu n g u y ệ t nhìn xem dạ ca bọn người lá liệu lông mày nhẹ nhàng vẩy một cái dạ ca cao thâm t u y ế t hạ tịch giao nam cung thu n g u y ệ t a tưởng tiểu minh kinh ngạc nhìn trước mắt cái này lại ngự lại táp người gác đêm nữ đội trưởng trong đầu lập tức hiện ra khi còn bé trong ấn tượng nam cung thu nguyện bộ g á n g tám năm trước lần kia ám hát thành nhiệm vụ nam cung thu nguyện cũng là có tham dự cho nên tưởng tiểu minh đương nhiên nhận biết nàng bất quá bất kể như thế nào trước mắt cái này nam cung thu nguyệt cùng khi còn bé trong trí nhớ cái kia trung nhị s ắ t ngu ngơ tiểu n h a đầu căn bản là không có cách tưởng tượng là cùng một người a ta đi biến hóa của ngươi cũng quá lớn a t ư ở n g tiểu minh nói nam cung thu nguyệt cũng liếc mắt nhìn t ư ở n g tiểu minh do dự một lát ngươi ta giống như cũng ở nơi nào gặp qua bất quá ngươi tên là gì tới t ư ở n g tiểu minh đội trưởng là người quen của ngươi sao một thanh niên người gác đêm hỏi nam cung thu nguyệt nhẹ gật đầu thản nhiên nói ừ n ta trước tiết ạ i chiến tranh học viện đông học lập tức nàng lại nhìn g i ca bọn người k h ô nam g nghĩ trong ngươi. không nghĩ tới sẽ ở trong này nhìn thấy các ngươi. Sắc thực không nghĩ tới tới. sẽ Sắc ở các Dạ ca nghiêng đầu ộ t cung h ú t bất q ư ơ i cũng hỏng thu ế nào rồi. Ta nhớ được ngươi khi còn bé nói rồi. khi Ta h được c bé y ệ nguyệt k h ô n phải cái này l ậ n Nam Cung n điệu. Thu u g trong tích tắc nam cung thu nguyệt tức giận nhô lên miệng hung hăng chừng dạ ca liếc mắt cái biểu tình kia chỉ có nàng cùng dạ ca hai người góc độ có thể nhìn thấy một cái c h ớ c mắt kia rốt cục có mấy phần khi còn bé cái kia tùy tiện s ắ c ngu ngơ bộ dáng dạ ca cười cười thanh â m rất nhẹ nói lúc này mới đối vị nha nam cung thu nguyệt dỗi ra chân đến lấy rất nhanh tốc độ dùng bùng chiến hung hăng giấm dày của hắn mơ cước nam cung đồng học các ngươi tại sao lại ở chỗ này a hạ tịch giao hiếu kỳ hỏi nam cung thu nguyện săn bên thái tóc nói chúng ta đang truy kích một cái lẫn vào nhân tộc lãnh địa ma duệ hắc cám t r ù n g tộc liền một đường đổi tới nơi này ra ca hít mắt ma duệ hắc cám t r ù n g tộc hắn lập tức nhớ tới thương phong lão sư nói qua một cái ma tộc người lẫn vào nhân tộc lãnh địa đang bị người gác đêm điều tra truy sát hắc cám t r ù n g tộc hạ tịch giao kinh ngạc sẽ không phải cùng chúng ta gặp phải chính là cùng là một người a nam cung thu nguyện nghe nói như thế đôi mắt lóe lên các ngươi gặp được rồi nói đúng ra cũng không phải chúng ta gặp được Cao thế â m t t n mà còn h có loại sự tình này người gác đêm phụ trách trấn thủ trưởng thành năm mươi mấy tên huyết tộc người lẫn vào đế quốc lãnh địa mà bọn hắn lại hoàn toàn không biết đừng nóng vội theo ta suy đoán những huyết tộc này người hẳn không phải là gần đây vượt qua trường thành trà trộn vào đến Dạ ca trầm giai nói bọn hắn hẳn là sớm ở trước đó cực kỳ lâu liền đã lấy nhân loại hình thái một mực cần núp tại xã hội loài người sinh sống chỉ có điều trước k i a một mực không có bại lộ mà thôi nguyên lai、like、là dạng này nam cung thu nguyện nhữ mày bất quá dạng này không phải nghiêm trọng hơn sao ta đã dùng hệ thống nói với long anh qua chuyện này Dạ ca lại nói đúng rồi các ngươi người gác đêm truy t r a cái kia ma tổng người cùng với nàng giao thủ qua hay chưa ừng g i a o qua nam cung thu nguyện gật đầu năng lực của nàng rất quỳ dị thực lực cũng rất thành mê ta mấy cái đội viên đều bị nàng bị đả thường cho nên chúng ta đêm nay mới có thể lựa chọn ở trong này nghỉ ngơi trình đốn thuận tiện giúp ta mấy cái đội viên c h ữ a thương giả ca có thể cho ta miêu tả một chút hình tượng của nàng sao tóc bạc màu trắng l ô n g mày mắt trái phía dưới gương mặt có một cái cớ nhỏ văn tự giống như là cái cái nào đó cổ lão ma tộc ký tự làn da tái nhợt như tuyết dáng dấp rất xinh đẹp nam cung thu nguyệt nhớ tới cái gì lấy ra một tờ ảnh chụp đúng rồi đây là chúng ta cùng nàng trong quá trình chiến đấu c h ấ p pháp ký lục nghi đập xuống hình của nàng giả ca tiếp nhận ảnh chụp xem xét lập tức trầm ặ c quả nhiên là nàng làm sao rồi nam cung thu n g u y ệ t nhìn xem dạ ca biểu lộ hỏi không có gì dạ ca đem ảnh chụp trả lại cho nàng vật lý của các ngươi cũng thực không t ồ i nam cung thu n g u y ệ t nhữ mày rất là không hiểu vật lý không tệ nếu không phải nàng thủ hạ lưu tình đội viên của ngươi hiện tại khả năng cũng không phải là thụ thương đơn giản như vậy ngươi nói nàng thủ hạ lưu tình rồi làm sao ngươi biết Cái n à y ma duệ thiếu nữ một người ở trong bách hồn rừng rậm lấy cùng cấp bậc thực lực xử lý năm mươi ba tên huyết tộc chiến sĩ tinh nhuệ hơn nữa nhìn những huyết tộc kia chiến sĩ thi thể tình trạng rõ ràng là chỉ trong một chiêu m i ệ u sát ngươi những cái kia người gác đêm đội viên cùng cái này ma duệ thiếu nữ giao thủ một cái cũng chưa chết chỉ là thụ thương mà thôi ngươi còn cho rằng không phải thủ hạ lưu t ì n h nam cung thu nguyệt khẽ giật mình trầm ngâm suy nghĩ nói cũng đúng nhưng là đối phương rõ ràng là hắc á m chủng tộc nàng đối với huyết tộc bộ đội đều không có thủ hạ lưu tỉnh vì cái gì ngược lại đối với các nàng người gác đêm thủ hạ lưu tình đâu cao thâm tuyết lúc này nghiêng đầu lại thanh tịnh đôi mắt nhìn một chút dạ ca dạ ca đánh một c á i n g áp sự tình khác ngày mai rồi nói sau sau đó đi đến lữ điếm tiếp tân lão bản có hay không tại chương bốn trăm hai mươi chín độ uy hiếp cho điểm một trăm chương bốn trăm hai mươi chín độ uy hiếp cho điểm một trăm tại tại một cái ngây thơ chân thành trung niên lão bản chạy ra khách nhân muốn ở trọ sao ừ n muốn ba mươi lăm gian phòng dạ ca chỉ chỉ sau l ư n g học sinh cái này trung niên lão bản dùng máy tính tra một cái gian phòng chỉ còn lại ba mươi ba ở giữa ngài nhìn không sao kia liền ba mươi ba ở giữa đi hạ tịch giao kéo lại dạ ca cánh tay ta cùng thuyết nhi tiểu dạ còn có linh linh có thể ở một gian phòng dạ ca b ạ c h huyết linh ok chuẩn bị cho tốt trung nhiên lão bản dùng máy tính thao tác hoàn tất sau đó trực tiếp cầm ra thật dậy một chồng thẻ phòng chê c ư ờ i nói ngài đi lên soát thẻ phòng là được lầu ba nguyên một tầng đều là các ngươi dạ ca đem thẻ phòng cho chúng các học sinh phân phát x u ố n g d ư ớ i đi thôi đi lên nghỉ ngơi sau đó nhìn về phía nơi hẻo lánh phát hiện tưởng tiểu minh chính một người đưa lưng về phía tất cả mọi người ngồi sồm tại góc tưởng nghi ngờ nói tưởng tiểu minh ngươi tại cái kia làm gì đâu Tường Tiểu、Minh、một i n h m m ặ t buồn bực ngồi sau trong t ngón góc, y trên mặt đất vọng, đỉnh đ hòa ầ p h n g phất không tràn đen, đầy mây đen, không có v i ệ ca gì, không cần q u n t â mang t Một m lát sau, dạ ca a dạ học sinh của hắn đều lên l ầ u đi nam cung thu nguyệt vẫn đứng tại chỗ ngón tay chống đỡ cái cảm suy nghĩ đội trưởng người đang suy nghĩ gì đấy thanh niên người gác đêm hỏi nam cung thu nguyệt lấy lại tinh thần a không có gì chúng ta cũng tới đi thôi mấy cái người gác đêm cũng đi theo nam cung thu nguyệt lên lầu trung nhiên lão bản nhìn qua nam cung thu nguyệt bọn người bóng lưng nguyên bản ngây thơ chân thành nụ cười dần dần biến mất lộ ra một cái lạnh leo âm hàn ánh mắt dạ ca đem cao tiến h cùng trương khôn hai người đặt ở lựa đ i ể m gian phòng trên đế hai người như trước vẫn là hôn mê bất tỉnh trạng thái một điểm phản ứng đều không có vừa mới trên tấm ảnh cái k i a ma duệ thiếu nữ cao thâm tuyết lúc này đột nhiên hỏi dạ ca ngươi là nhận biết nàng a dạ ca cái này dạ ca có chút xấu hổ quả nhiên tâm tư gì đều tránh không khỏi thâm tuyết tt ê ê quan sát đâu hạ tịch giao cũng là s ư ơ n g sở a thật giả tiểu dạ nguyên lai、like、người b i ế ta dạ ca t â xem như nhận biết đi cao thâm tuyết bình tĩnh nói nét mặt của ngươi cũng không giống như là xem như nhận biết dạ ca hạ tịch giao nhìn xem dạ ca chột dạ bộ dáng có chút nhô lên miệng không mấy vui vẻ nhỏ giọng lầm bầm sẽ không phải lại là tiểu dạ trước k i a c o n ta cùng tuyết nhi ở bên ngoài giao thanh mai trúc mã bằng hữu à. bạch huyết linh quanh tay dựa vào ở một bên đôi mắt liếc đi qua một bộ xem náo nhiệt tư thái làm sao có thể chứ dạ ca vội vàng nói sang chuyện khác chỉ chỉ trên ghế cao thiến cùng trương khôn chúng ta còn là tranh thủ thời gian trước làm chính sự đi hạ tịch giao nghĩ nghĩ, cảm thấy cũng thế bọn hắn làm sao còn không có tình đâu hạ tịch giao nói đáng tiếc trong chúng ta không có trị liệu hệ phụ trợ nếu là tiểu lê tại liền tốt dạ ca dừng một chút lại nói không bảng hệ thống bên trên bọn hắn hp cùng trạng thái đều không có vấn đề cũng không phải là thụ thương cho dù có trị liệu hệ phụ trợ ở đây cũng vô dụng không phải thụ thương hạ tịch giao như đầu vậy bọn hắn làm sao đến bây giờ đều không có tỉnh lại dạ ca bởi vì bọn hắn hệ thống xuất hiện dị thường cao thâm tiết quay đầu hệ thống Ừm. dạ ca nói thâm lam hệ thống dù sao cũng là một loại chồng vào tiến vào nhân thể chi giả hình nạn n ổ chim hệ thống cần trực tiếp cùng thần kinh đại nao tin tức tương liên cho nên nếu như hệ thống xuất hiện t r ụ chặt lời nói liền có khả năng trực tiếp ảnh hưởng đến đại não trước kia thâm lam hệ thống nhưng cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện trục trạc a cho nên hẳn là người vì đưa đến bạch huyết linh như có điều suy nghĩ mà nói nói như vậy những huyết tộc kia người đối với hai người bọn hắn hệ thống động tay chân giạ ca hẳn là dạng này không sai hạ tịch ra hỏi vậy chúng ta làm như thế nào cứu bọn họ đâu giạ ca nghĩ nghĩ sử dụng có sợi dây gắn kết tiếp dùng ngoại bộ truyền thâu liên tiếp khống chế bọn hắn hệ thống sau đó lại từ từ loại bỏ bọn hắn hệ thống bên trong vấn đề đi tuyết n h i n g ư ờ i đến cho cao tiến loại bỏ ta loại bỏ trường khôn hệ thống được cao thâm tiết cầm ra một đài lap mở ra sau đó lấy ra hai đầu tinh tế tuyến một đầu kết nối lấy máy tính bên kia dùng k i m tiêm ngắt lời đâm vào cao tiến phần gãy cái kia ngắt lời đường kính duy nhất có 0 3 5 m m tựa như là châm cứu kim tiêm m ảnh có thể trực tiếp đâm vào trong thân thể k h ô n g chế tinh thần tiết điểm mà đổi thành một đường cao thâm tuyết thì đem hắn đâm vào cổ của mình bên trong dạ ca thì giơ ngón tay lên nhẹ nhàng điểm tại cao tiến mi tâm nhắc nhở, đã hệ thống tiếp nhắc nhở ngay tại loại bỏ an toàn thai họa ngầm nhắc nhở xin về sau cao thâm tuyết bên kia thì cũng đang dùng ngón tay nhanh chóng thao tác gõ máy tính bản phím ngầm nhiên chỉ nghe tích tích tích tích liên tục vài tiếng cảnh báo cao thâm t u y ế t trước mặt trên màn ảnh máy vi tính chỉ một thoáng nhảy ra vô số số hiệu những này số hiệu nhanh chóng tại trên tấm hình c h u y ể n vận căn bản không dừng được đồng thời trong đó có màu đen số hiệu ký tự sắp xếp thành một cái đầu lâu đồ án cao thâm t u y ế t con người bỗng nhiên lấp lóe mấy lần màu lục số liệu quang huy ánh mắt lập tức ngốc trệ vô thần tuyết nhi người làm sao rồi hạ tịch giao kinh hô một tiếng giạ ca quay đầu nhìn lại những mày ở trước mặt của hắn bảng hệ thống cũng bắn ra nhắc nhở hệ thống nhắc nhở tôn kính túc chủ thiên đạo hệ thống phát hiện một cái ngoại lai hệ thống vi rút ngựa gỗ ngay tạo ý đồ xâm lấn ngài b Căn cứ t ha i ê n đ ạ ha quả nhiên thành công cắt lộ ra một cái mỉm cười thản nhiên ở trước mặt của hắn một nhóm tiếp một nhóm số liệu đang không ngừng được trở tới những này hẳn là dạ ca cùng cao thâm tuyết hệ thống số liệu a quả nhiên nhân loại trung pi là nhân loại chỉ cần được đến những số liệu này phá giải thâm lam hệ thống kỹ thuật cơ mật như vậy hết t hệ kế hoạch liền có thể tiếp tục dựa theo lúc đầu đi nhưng mà lúc này trước mặt hai cái bảng hệ thống số liệu số hiệu đột nhiên đình chỉ truyền thâu Mấy vạn cùng á i s lúc đó càng nhiều bảng cửa sổ không ngừng bắn ra mỗi cái cửa sổ đều không ngừng tải chuyển vận số hiệu ngắn ngủi vài giây đồng hồ thời gian mấy trăm cái cửa sổ liền đã chiếm hết các trước mặt toàn bộ hình ảnh đồng thời mỗi cái cửa sổ bên trong bắn ra số hiệu đều tạo thành đồng dạng chữ lớn hai hàng Bộ, bộ còn tại không không khống không không hiện,、các、phát hiện, hệ thống đã hoàn toàn không nhận khống chế của hắn, liền cưỡng chế hoàn tất đều làm không được. Làm sao có thể chứ? Các cái chán chạy hôi lạnh, bất quá hắn ngược lại biểu hiện tỉnh ngừng toàn liền cưỡng xuống ngược cũng giọt xuất đều quả biểu tất bất rất một táo, cái lại bối rối. các của được. có Các được có đã sao làm Làm mồ Tại văn minh khoa học kỹ thuật trình độ bên trên hắn tin tưởng g e n công ty sẽ không thua trừ thần tộc bên ngoài trên thế giới này bất luận chủng tộc nào dù cho dạ da cùng ám hắc thành cùng một chỗ đẩy ra bọn hắn không cách nào phá giải thậm chí hoàn toàn là nhận biết bên ngoài thâm lam hệ thống hắn cũng không cho rằng dạ da cùng ám hắc thành trình độ vượt qua bọn hắn bởi vì các căn bản không cho rằng thâm lam hệ thống là dạ r a cùng á m h ấ p thành chế tạo ra sản phẩm loại này siêu tự nhiên khoa học kỹ thuật sản phẩm trừ chúng t h ầ n bên ngoài thực tế rất khó tưởng tượng thời đại này c h ú n g tộc khác có thể sáng tạo ra loại vật này các suy đoán thâm lam hệ thống vô cùng có khả năng chỉ là dạ ca ngẫu nhiên tại một nơi nào đó gặp phải cái nào siêu cổ đại văn minh di tích sau đó từ đó tìm tới một chút cổ đại khoa học kỹ thuật tư liệu sau đó coi đây là căn cứ mô phỏng mà thôi nhưng trước mắt tình huống này đích sắc làm hắn có chút bất ngờ đối phương rõ ràng so hắn tưởng tượng lợi hại hơn thế mà lập tức liền phân biệt cũng phản chế công ty thiết kế hệ thống virus đồng thời lợi dụng virus tiến hành phản xâm l ớ n các đại nhân một người trung niên bộ dáng nam tử hốt hoảng chạy vào không không tốt công ty tất cả máy tính đều xuất hiện l à m bình phong tình huống công ty chủ hệ thống giống như bị virus phản vệ c á c gạt ra một cái tái nhật nụ cười a xem ra đối phương so tưởng tượng lợi hại hơn a lập tức hắn bình tĩnh hạ lệnh nói lập tức chặt đứt chủ hệ thống nguồn điện khởi động công ty dự bị hệ thống tự hủy nam tử trung niên xứng sở a thế nhưng là dạng này công ty rất nhiều trọng yếu số liệu đều sẽ mất đi nếu là lại do dự lời nói cũng không phải là mất đi số liệu đơn giản như vậy cắt thẳng như nói theo ta nói đi làm nam tử trung niên là lữ liếm gian phòng d ạ ca chậm rãi mở mắt tự hủy rồi sao a coi như thông minh tiểu dạng ngươi tranh thủ thời gian tới xem một chút tuyết nhi đây là làm sao rồi hạ tịch giao viện cao thâm tuyết lo lắng nói yên tâm không có việc gì d ạ ca biết cao thâm tuyết người hệ thống cũng bị vi rút xâm lấn bất quá không quan hệ hắn đã ngăn chặn đối phương bên kia tiếp thu nguyên số liệu sẽ không bị hắn truyền t â u trở về tiếp xuống chỉ cần giúp nàng đem vi rút giết một giết l i ề n tốt d ạ ca đi tới cao thâm tuyết bên người dỗi ra một ngón tay điểm tại mi tâm của nàng sau đó nhắm mắt lại chuẩn bị dùng thiên đạo hệ thống vì đó giết độc Ừm. d ạ ca sửng sốt một chút con mắt lại lần nữa mở ra hạ tịch ra hỏi làm sao rồi d ạ ca không có lên tiếng như có điều suy nghĩ tuyết nhi hệ thống cũng không có giống t r ư ơ n g k h ô n cùng cao tiến bọn hắn hệ thống như thế bị người xâm lấn bị người hoàn toàn k h ô n g chế chẳng lẽ là tuyết nhi chính mình đem vi rút đỡ được rồi giờ phút này cao thâm tuyết một người l ạ loi trơ trọi đứng tại một cái bối cảnh một mảnh trắng tuyết trong thế giới Trung quanh không c ó b ấ thâm kỳ t a n h gì, toàn biết ộ không g a n ăn tính h k i n người sợ hãi. Rói sợ m ắ cũng h mảnh ỗ đến đều tuyết, trắng là một mảnh trắng tuyết, cái gì cái c không có. Liên thiếu nữ dưới chân đứng địa phương đều không có Liền thiếu rơi nữ đứng phương không đều địa biết ó n dáng của nàng. cũng không g của Cao thâm tuyết b chính mình có phải là dẫm tại thực tế mặt đất màu tuyết trắng trong bối cảnh từng nhóm số liệu số hiệu ở trong không khí lúc gần lúc hiện lấp lóe những cái kia số hiệu phảng phất gần ngay trước mắt thiếu nữ mê man v ư ơ n tay nó g tay lại từ những cái kia trong suốt số hiệu bên trong xuyên qua cao thâm biết thanh tịnh đôi mắt hơi có chút mờ mịt nàng chỉ cảm thấy những cái kia số hiệu sắp xếp tổ hợp phương thức có chút quen thuộc loại kia cảm giác quen thuộc phảng phất là đến tự đại nào chỗ sâu nhất nhưng là lại hoàn toàn không nhớ nổi là ở nơi nào nhìn thấy qua những này là một loại máy tính vi rút ta cao thâm tiết lầm bầm lầu bầu nhẹ giọng thì thầm không biết thế nào thiếu nữ ẩn ẩn cảm thấy mình giống như biết những này số hiệu sắp xếp quy luật giống như là trong đầu một ít ký ức bị tỉnh lại cao thâm tiết do dự một chút thử nghiệm dùng ý thức khống chế những này số hiệu sắp xếp quả nhiên tất cả số hiệu đều theo ý thức của nàng điều khiển mà động cao thâm tiết tình một đôi như hát rượu thạch mỹ lệ con người rốt cục lần nữa khôi phục tập trung bất quá giờ phút này thiếu nữ tấm kia tuyệt mỹ trên mặt đã tràn đầy nước mắt không biết vì cái gì một c ô rất là bi thương cô độc cô đơn khó chịu tâm tình rất phức tạp tràn ngập tại trong lòng của thiếu nữ vung đi không được dạ ca hạ tịch giao bạch huyết linh ba người ngồi vây quanh ở bên người của cao thâm t u y ế t tuyết nhi ngươi làm sao rồi hạ tịch giao rất là đau lòng lo lắng nhìn xem nàng ngươi làm sao khóc nhà sau đó lại quay đầu nhìn về phía dạ ca tiểu dạ đến cùng xảy ra chuyện gì rồi dạ ca không có lên tiếng bởi vì hắn cũng không biết đến cùng là chuyện gì xảy ra hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy thiếu nữ nước mắt mặc dù là từ nhỏ cùng nhau lớn lên thanh mai trúc mã nhưng dạ ca theo nhỏ ký sự tránh ra bắt đầu thâm t u y ế t tê tê cảm xúc giống như vạn n ă m không thay đổi sông băng ổn định dù cho gặp được nghiêm trọng đến đâu sự t ì n h đều không thể gây nên nàng cảm xúc biến hóa nét mặt của nàng mãi mãi cũng là như vậy thanh tịnh như nước hồ vô luận xuất hiện cái dạng gì sự t ì n h đều không thể để nàng tuyệt mị trên gương mặt xuất hiện một tơ một hào gần sóng dạ ca có lúc thậm chí cũng hoài nghi thâm thấm mới có thể dẫn đến nàng dạng này đặc thù tính cách hôm nay dạng này thật đúng là lần thứ nhất dạ ca đưa tay l a u đi cao thâm tuyết trắng non trên gương mặt lăn lộn mà xuống ó n g ánh nước mắt tuyết nhi ngươi không thoải mái à ta không có việc gì cao thâm tuyết nhẹ nhàng nói còn tại lưu động nước mắt cùng tấm kia bình tĩnh như trước bình tĩnh khuôn mặt hiển nhiên có chút không quá tôn lên lẫn nhau nàng dừng một chút chậm rãi cúi đầu xuống tiếp tục nhẹ giọng thì thầm nói cũng không biết vì cái gì không hiểu cảm giác có chút cô độc dạ ca nghi hoặc cô độc cao thâm tuyết lắc đầu không nói gì chậm rãi hướng phía trước tới gần ôm lấy dạ ca đem đầu vùi vào dạ ca trong ngực hai tay ôm chặt lấy cổ của hắn chương 431, cao thâm tuyết ký ức chỗ sâu chương 431, cao thâm tuyết ký ức chỗ sâu thiếu nữ ô m dạ ca cánh tay ô m rất dùng sức phản phất sợ hắn chạy mất đồng dạng dạ ca một mặt mờ mịt cùng hạ tịch dao cùng bạch huyết linh liếc nhau một cái ai cũng không rõ ràng đến cùng xảy ra chuyện gì Ê! lúc này trương khôn cùng cao thiến đều vừa tỉnh lại hai người đều che lấy đầu của mình mặt lộ vẻ khó xử đầu đau quá bọn hắn hệ thống bên trong vi rút đều đã bị thanh trừ sạch sẽ bất quá dù sao lần này hệ thống chúng động kết nối lấy đầu ó c của bọn hắn thần kinh tự nhiên sẽ cảm giác có chút đau đầu. dạ ca đại nhân cao giáo quan hạ huấn luyện viên cao tiến trước mắt mơ hồ ánh mắt dần dần rõ ràng bất quá ý thức vẫn là mơ mơ hồ hồ xoa đầu của mình ta đây là ở đâu hạ tịch giao nói các ngươi bị huyết tộc người tù binh bọn hắn đối với các ngươi hệ thống động tay động chân cho nên các ngươi hiện tại cảm giác sẽ có chút đau đầu bất quá các ngươi không cần lo lắng à dạ ca đã giúp các ngươi đều xử lý tốt cảm ơn dạ ca đại nhân cao tiến cùng chương không t r ă m m i ệ n g một lời nói lời cảm tạng lúc này bọn hắn rốt c u c thấy do chính ôm nhau cùng một chỗ dạ ca cùng cao thất tuyết hai người lập tức đều lộ ra mộng bức biểu lộ cao tiến h gương mặt thì hơi có chút p h í m hồng cũng có chút xấu hổ khu khu cái kia hạ tịch giao tức thời ho nhẹ hai tiếng cầm ra làm huấn luyện viên n g ư khí cao tiến h đồng học t r ư ơ n g k h ô n đồng học các ngươi trở về phòng đi nghỉ ngơi thật tốt một hồi cũng không có cái gì sự tình nơi này là bách h ồn rừng rậm bên trong trong một cái chấn nhỏ con trọ rất an toàn sáng mai chúng ta liền về nội địa đây là các ngươi riêng phần mình thẻ phòng hạ tịch giao đem hai tấm thẻ phòng giao cho bọn hắn bởi vì gian phòng không đủ cao tiến đồng học ngươi đêm nay liền cùng đường yên yên đồng học ở một căn phòng có thể sao cao tiến nhẹ gật đầu đương nhiên có thể trương khôn gãi gãi đầu vậy chúng ta sẽ không quấy rời n h à trương khôn cùng cao tiến h hai người đều đi cao thâm tuyết vẫn còn gắt gao ôm dạ ca không chịu bông ra giống như là tiểu nữ h à i ôm nàng yêu mến nhất cỡ lớn lông nhung đồ chơi dĩ vãng dạng này dính người cử động chỉ có hạ tịch giao sẽ làm không nghĩ tới hôm nay thế mà lại xuất hiện tại thâm tuyết tê tê trên thân hạ tịch giao lúc này chậm rãi lại gần che tay ở bên thai của dạ ca nhỏ giọng nói tiểu dạng như vậy đi ta cùng linh, linh đêm nay liền đến nguyên bản cao tiến gian kia gian phòng đi nghỉ ngơi người đêm nay liền thật tốt đổi bồi, bồi tuyết n h i u nhất định phải thật tốt an ủi một chút nàng Bạch làm sao còn muốn đem ta mang lên bạch huyết linh chấp miệng muốn nói nàng chính là một cái con mèo nhỏ mà thôi chẳng lẽ tại gian phòng này sẽ còn vướng bận hay sao bất quá rất nhanh trong óc nàng lại hiện ra đêm hôm đó hình ảnh bạch huyết linh lập tức một cái giật mình chẳng lẽ nói đêm nay lại sẽ xuất hiện tượng đêm hôm đó như thế bạch huyết linh được rồi cảm giác cùng hạ tịch giao cùng một chỗ ngủ cũng không phải không được dạ ca nghĩ thầm nguyên lai vừa mới hạ tịch giao để cao tiến h cùng đường yên yên ở một gian phòng là ý tứ này quả nhiên là tiểu thiên sứ a được dạ ca gật đầu hạ tịch giao cùng bạch huyết linh cũng rời đi trong gian phòng chỉ còn lại dạ ca cùng cao thâm tuyết hai người dạ ca nhẹ nhàng u ố t v e cao thâm tuyết c á i h ốt được rồi các nàng đều đi còn không có ôm đủ à. cao thâm tuyết trôn ở trên bờ vai dạ ca đầu dùng sức lắc lắc biểu thị không đủ thật sự là cầm thâm tuyết ma ma không có cách nào đâu dạ ca nói bất quá có thể nói cho ta biết trước vừa mới đến cùng đã xảy ra chuyện gì sao địch nhân lần này mặc dù còn không rõ ràng lắm là ai nhưng là đối phương rõ ràng có được cực cao vĩ độ văn minh khoa học kỹ thuật trình độ xâm lấn cao thiến cùng chương không hệ thống virus n g ự cũng không phải là máy tính virus hiển nhiên là chuyên môn thiết kế ra được đối phó thâm lam hệ thống dùng thâm lam hệ thống tại ám h ấ p thành tuyên bố đến bây giờ cũng vẹn vẹn chỉ là đi qua thời gian nửa năm mà thôi đối phương liền đã căn cứ trên thị trường thâm lam hệ thống loại hình biên soạn ra lợi hại như vậy một cái vi rút ngựa gỗ hiển nhiên là có được siêu cao trình độ khoa học kỹ thuật mới có thể làm được cho dù là tại vạn tộc xếp hạng trước mười chủng tộc bên trong có thể làm đến điểm này cũng là lác đắc không có mấy giá ca có được thiên đạo hệ thống đương nhiên không sợ nhưng cao thâm tuyết nàng trừ thâm lam hệ thống tự mang tưởng lửa bên ngoài không có cái khắc bất kỳ phòng vệ nào nhưng vi rút xâm lấn thế mà đối với nàng hoàn toàn không có tác dụng đây là chuyện gì xảy ra cao thâm tuyết trầm mặc một chút thân thể rốt cục chậm rãi rời đi dạ ca dạ ca nghiêm túc nhìn qua thiếu nữ khuôn mặt tấm kia nhìn như biểu tình bình tĩnh phía dưới mang một cô nói không nên lời mọi mệt cặp kia thanh tịnh trong đôi mắt cũng lộ ra một k i a trước kia chưa bao giờ có bi thương cùng cô đ ộ g ta cũng không biết cao thâm tuyết ánh mắt tạm đạm một chút nhẹ nhàng nói vừa rồi ta liên tiếp cao tiến hệ thống đột nhiên bị một cái kỳ quái hệ thống virus xâm lấn ý thức lập tức tiến vào một cái t r a n g xóa không gian nhưng ta cũng không biết vì cái gì đối phương biên soạn virus số hiệu ta phản vất không cần suy nghĩ đều lập tức liền có thể phá giải phản p h ấ t sớm đã thấy rõ những cái kia số hiệu biên soạn quy luật trong trí nhớ của ta những cái kia số hiệu cho ta cảm giác hết sức quen thuộc thật giống như ta đã sớm gặp qua đồng dạng trong trí nhớ quen thuộc dạ ca sờ sờ cái cảm thế nhưng là những cái kia số hiệu giống như cũng không là nhân loại bình thường sẽ sử dụng số hiệu a đối phương biên soạn số hiệu dĩ nhiên không phải nhân tộc văn tự cùng nhân loại máy tính số hiệu t r ê n h l ệ n h rất xa nhưng cao thâm tiết thế mà lại có liên quan ký ức dạ ca thông h i ể u vạn tộc văn tự loại kia số hiệu sử dụng văn tự hắn cũng từng ở trong cổ thư nhìn thấy qua là loại nào đó rất cổ lao vạn tộc thông dụng văn tự bất quá đã từng sử dụng qua loại này văn tự chủng tộc ở trong vạn tộc khoảng chừng mấy trăm không cách nào như vậy phán đoán lai lịch của đối phương cao thâm tiết lại là khe khẽ lắc đầu cũng là khi nhìn đến những văn tự kia thời điểm nội tâm của nàng chỗ sâu đã lâu cô độc bi thương bi thương cô đơn các cảm xúc lập tức không nói rõ được cũng không tả rõ được toàn bộ dâng lên tựa như là ý thức chỗ sâu cái nào đó phong ấn bị thời gian đồng dạng cho nên ngươi vừa mới khóc cũng là bởi vì nhìn thấy những văn tự kia ra ca nheo lại mắt những văn tự kia để ngươi hiện ra một ít ký ức nghĩ đến cái gì thương tâm đồ vật cao thâm tuyết mấp máy môi ánh mắt mờ mịt giống như là một đứa bé bất lực ta không biết kỳ thật ta thứ gì cũng không nghĩ tới ta chính là đơn thuần nhìn thấy những văn tự kia có một loại cảm giác quen thuộc sau đó liền vô ý thức bi thường nước mắt liền vô ý thức chảy ra trò tới thâm tuyết thân thế bản. Chẳng lẽ, những cái kia số hiệu văn tử chơi có cao Chẳng cái gì không những hiệu đổi mới liên kia đều đến quan kỳ bản. văn lẽ, số dạ ca đang c h ầ m t ư lúc này cao thâm tuyết tiến tới góp mặt lại một lần nữa dùng sức ôm lấy dạ ca mà lại lần này thiếu nữ hai tay vây quanh lực đạo càng thêm mạnh mẽ p h ả n phất muốn đem dạ ca triệt để ủng tiến vào trong thân thể của mình đồng dạng hiện nhiên thiếu nữ trong lòng cô độc tịch mịch cảm xúc vẫn không có rút đi nàng cần ôm chặt lấy trước mắt yêu nhất người dùng thân thể xúc giác xác nhận trước mắt yêu nhất chân thực tồn tại tài năng thoáng làm dịu nội tâm của nàng bất an không nên rời bỏ ta cao thâm tuyết thanh âm hoàn toàn như trước đây thanh tịnh sạch sẽ nhưng lần này bình tĩnh trong giọng nói lại để lộ ra đối trước mắt thiếu niên thật sâu ỉ lại dạ ca nhẹ nhàng s giống như là đang an ủi một cái chui tại chủ nhân trong ngực bị hoảng sợ con m h o nhỏ ta làm sao lại rời đi ta thâm tuyết ma ma đâu d à ca cũng không có lại tiếp tục hỏi thăm cao thâm tuyết liên quan tới những cái kia số hiệu sự tình lúc này thiếu nữ không thể nghi ngờ là yếu ớt lại truy vấn những cái kia làm nàng cảm thấy bi thương sự tình không thể nghi ngờ cũng quá tàn nhẫn hắn dùng ô m công chúa phương thức đem thiếu nữ ông đến trên giường vì nàng đắp kín m ệ n trước nghỉ ngơi thật tốt ngày mai lại nói ừng cao thâm tuyết nhu thuận gật đầu da ca đang muốn đứng dậy đi g i a phòng một cái giường khác cao thâm tuyết lại vươn tay kéo hắn một cái g ó c áo một đôi hát rượu thạch sáng tỏ trong vắt con mắt lẳng lặng nhìn qua hắn dạ ca như đầu muốn ôm đi ngủ mới an tâm ừm cao thâm tuyết dùng sức nhẹ gật đầu không chút nào che giấu chính mình nội tâm khát vọng thật sự là cầm b ú c đồng thâm tuyết ma ma không có cách nào đâu dạ ca không có cách nào đành phải cũng nằm xuống vừa nằm xuống thiếu nữ lập tức tựa như bạch tột u s ô n g tới gắt gao c u ố n chặt dạ ca thân thể sợ hắn sẽ chạy mất tư thế như vậy vốn là chỉ có dính nhân tinh hạ tịch giao mới có thể làm như vậy nhưng bây giờ lại nhiều một cái cao thâm tuyết mà lại cao thâm tuyết giá người cao gầy cánh tay cùng hai chân đều rất dài treo ở trên người dạ ca thật sự là hoàn toàn đem thân thể của hắn từng cái bộ vị gắt gao khóa lại căn bản không thể động đậy bất quá cứ như vậy thiếu nữ tựa hồ cũng rốt c ụ c can tâm nguyên bản cao lại lông mày dần dần dán ra người n g ư ờ i gần trong gang t ấ c quen thuộc hương vị thiếu nữ biểu tình bất an ở trên mặt từng chút từng chút t ạ n biến mấy phút đồng hồ sau liền nặng nghề ngủ t h i ế p đi nhìn xem cao thâm tuyết ngủ dạ ca nhẹ nhàng nhẹ nhàng thở ra lúc này hệ thống lại truyền đến một đầu thông tin, tin tức nhắc nhở tích tích, tích. nam cung thu nguyện ngủ sao dạ ca kỳ quái muộn như vậy cô nương này tìm hắm làm cái gì dạ ca, dạ ca nhìn g một chút nằm ở bên cạnh hắn cao thâm tuyết nghị thử tại không kinh động thiếu nữ điều kiện tiên quyết đem thân thể rút ra đáng tiếc hắn thất bại thiếu nữ ông rõ ràng so hắn tưởng tượng còn muốn gấp không có cách nào dạ ca đành phải dựng thẳng lên hai ngón miệng kinh động mặc niệm chú văn bay ngột tiếng thân thể hóa thành khói đen biến mất Lại ạ ca t nhưng i s mà chính là dạng này một tòa xem ra bình tĩnh không có gì lạ vắng vẻ chấn nhỏ trên thực tế cũng không phải mặt ngoài như vậy thường hòa một tòa không đang chú ý trong nhà hơn một trăm linh tên dân c r ấ n tụ tập trên tại một cái đen nhanh ưu ám đại sành không nghĩ tới bọn hắn những người này sẽ tìm được nơi này đến một cái mặt mũi tràn đầy sẹo mụn đại thúc nặng nề mà nói làm sao bây giờ c h ú một a cái n khác thủ v thanh niên đầu trọng nói vạn nhất để bọn hắn phát hiện bí mật của chúng ta công ty cũng sẽ không khinh xuất tha thứ chúng ta vậy cũng chớ để bọn hắn phát hiện liên tốt lữ điếm lao bản nhìn một chút đám người yên tâm đi ta sẽ thời khắc nhìn xem bọn hắn nếu như bọn hắn ở trên c h ấ n đi loạn ta nhất định sẽ ngay lập tức thông báo các ngươi đúng vậy a còn là không muốn hành động thiếu suy nghĩ tương đối tốt ếch mấu chốt là chúng ta cũng đánh không lại người ta a vị tiêu dạ ca đại nhân thế nhưng là danh sưng có thể càng cả một cái lớn đẳng cấp đối địch siêu cấp cờ ư n giả ngang cấp xuống liền lại càng không cần phải nói ừng ta cũng đồng ý xeo mụ mặt đại thúc trầm m ặ t một chút lại nói cái kia trừ dạ ca bọn hắn bên ngoài đắng kia người gác đêm đâu những cái kia người gác đêm không phải cũng đến ngươi lữ điếm rừng chân sao a bọn hắn cũng không phải hướng chúng ta đến lữ điếm lao bản nói bọn hắn giống như đang truy tra cái nào đó lẫn vào đế quốc cảnh nội ma tộc thiếu nữ yên tâm đi bọn hắn ngày mai liền đều sẽ rời đi chúng ta cái c h ấ n nhỏ này thường thường không có gì lạ bọn hắn lại vội vàng đối phó hát cám t r ủ n g tộc cũng không có thời gian ở trên c h ấ n đi dạo không có người sẽ phát hiện chúng ta bí mật ma tộc thiếu nữ thanh niên đầu c h ọ n g nói đ ỗ n g nhiên mở to hai mắt nhìn phảng phất nhìn thấy cái gì làm hắn kinh dị đồ vật chỉ vào ngay phía trước đỉnh đầu cái kia kia là lữ điếm lao bản mở mịt quay đầu chỉ thấy một cái tóc dài như tuyết mặc màu đen dị tộc trang phục mỹ lệ thanh lanh thiếu nữ đang đứng ở đại s ả n h x a nhà chỗ ngoài cửa sổ chiếu vào ánh trăng từ phía sau lưng chiếu chiếu ra nàng điệu điệu mê người thân ảnh tất cả dân chấn trong đại s ả n h cả đám toàn bộ đột nhiên đứng lên người người là ai x ẹ o mụ n mặt đại thúc hỏi giáng tuyết tấm kia mỹ lệ gương mặt nhỏ nhắn lạnh lùng bên trên một mực không có gì biểu lộ cũng không trả lời x ẹ o mụ n mặt đại thúc vấn đề các ngươi ẩn tàng cái gì không thể cho ai biết bí mật như thế không hy vọng bị người phát hiện giáng tuyết mở miệng nói có quan hệ gì tới ngươi sẹo mụ mặt đại thúc bắt đầu khẩn trương lên có quan hệ gì a giáng tuyết dừng lại một chút cẩn nghĩ ngược lại là không quan hệ nhưng là ta thích nhất đâm thủ người khác bí mật giáng tuyết lộ ra một cái cười khẽ chương 433, nam cung thu n g u y ệ t hoài nghi chương 433, nam cung thu n g u y ệ t hoài nghi dạ ca đi tới nam cung thu n g u y ệ t gian phòng đêm đã khuya nhưng nam cung thu n g u y ệ t gian phòng còn là đèn đốt s á n g trưng nàng đứng tại gian phòng trước b à n trên bàn đặt vào một tấm cực lớn bản đồ còn có một đống lớn lộn xộn tư liệu nam cung thu n g u y ệ t đứng tại b à n kia tư liệu trước mặt nghiêm túc tự hỏi cái gì xem ra cô nương này đêm nay mảy may đều không có muốn ngủ ý tứ muốn như vậy ngươi còn chưa ngủ h dạ ca đi đến vớt đến một cái ghế toa hạng ngươi lúc nào biến thành cồn công việc rồi ta vốn là rất kính nghiệp có được hay không nam cung thu nguyệt nhữ mày ngươi có thể đi hỏi một chút nhìn người gác đêm trong cục hiện tại phá án hiệu suất cao nhất chứ ma hiệu suất cao nhất người gác đêm là ai a ta biết d a ca đánh một cánh áp ta còn biết ngươi hiện tại là người gác đêm ở trên mạng f a n hâm mộ nhiều nhất hai đồ nữ đội trưởng sớm trước đó ta ngay tại trên mạng nhìn thấy một cái cao lãnh ngự tỷ người gác đêm nữ đội trưởng xoáy khí một đao nhẹ nhõm chả ma video chính là cái kia video để ngươi trực tiếp ở trên mạng bạo lửa gặp mày a nghe nói còn có rất nhiều ngây nô non nớt người mới hậu bối thẩm mến người tới thật nhiều vừa mới tốt nghiệp siêu phàm giả học sinh đều là hướng về phía người mới ghi danh gia nhập người các đêm nam cung thu nguyệt nghe tới những n à y lập tức cũng có chút không tốt làm ý tứ m ặ t có chút phiếm hồng mà nói đây chẳng qua là cái ngoài ý mớn ta cũng không nghĩ tới một lần kia chẳng mà video sẽ bị người phát đến trên mạng cũng không phải ta cố ý marketing bất quá ta lần thứ nhất nhìn thấy trên mạng ngươi fan hâm mộ cho ngươi thiếp nhãn hiệu thời điểm ta còn thực sự là sửng sốt u một chút g i ca bẻ ngón tay cao lãnh ngự tỷ lanh k h băng sơn mỹ nhân cảm giác mấy cái này từ ngữ cái nào đều cùng ta trong ấn tượng cái kia sắc ngu nơ nam cung thu nguyệt không hợp ta còn tưởng rằng nhận là người nam cung thu nguyệt ngươi ngươi liền không thể đừng lao sách khi còn bé sự tình sao nam cung thu nguyệt thở phì phì trừng mắt liếc hắn một cái dạ ca cười nhạt một tiếng nói chính sự đi m u ố như n vậy gọi ta tới phòng ngươi đến cùng có chuyện gì nói đến chính sự nam cung thu nguyệt biểu lộ lập tức trở nên dần dần nghiêm túc lên nghiêm túc nói ngươi biết chúng ta người gác đêm nhiệm vụ lần này a dạ ca nói biết truy cha cái kia ma duệ thiếu nữ a nam cung thu nguyệt lại nói không không có đơn giản như vậy dạ ca nhữ mày ồ n g ư ơ i nhìn cái này nam cung thu nguyệt đem trên bàn một chồng báo cáo đưa cho dạ ca gần nhất đế quốc cảnh nội bên trong vòng bên ngoài vòng khu vực mấy cái thành trấn đều xuất hiện nhân khẩu mất tích sự kiện phát sinh sự kiện địa điểm phân bố cực lớn trên cơ bản lấy bách hồn rừng rậm vùng này làm trung tâm phương viên một trăm linh nghìn cây số trong phạm vi đều xuất hiện cái này sự kiện người mất tích đã đạt hơn ngàn người dạ ca trầm ngâm một lát nói như vậy nên không thể nào là cái kia ma duệ thiếu nữ một người gây nên đại khái là đám kia huyết tộc người làm a những huyết tộc kia người ẩn núp tại đế quốc cảnh nội cũng không biết ẩn núp bao lâu thời gian có lẽ là thông qua loại nào đó dược vật k h ô n g chế tự thân máu nghiện phát tác nhưng là theo thời gian qua rất nhiều năm dược hiệu đã dần dần không dùng cho nên bọn hắn không thể không bắt đầu vụ n trộm săn giết nhân loại lấy thỏa mãn tự thân k h á t máu không nam cung thu nguyệt lại một mặt nghiêm túc nói ta cũng không cho rằng những nhân khẩu này mất tích toàn bộ đều là huyết tộc gây nên g i a ca hiếu kỳ có ý tứ gì ngươi lại nhìn cái này nam cung thu nguyệt lại chỉ vào trên bàn một phần bản đồ lớn phía trên bị nàng dùng đỏ bút tiêu chí ra rất nhiều khu vực những khu vực này đều là xuất hiện nhân khẩu mất tích vụ án địa phương mà những khu vực này trung tâm chính là bách hồn rừng rậm nhưng là cái này bốn b ề tất cả thành trấn đều xuất hiện nhân khẩu mất tích dưới tình huống duy chỉ có tòa này chấn nhỏ nhưng xưa nay chưa từng xuất hiện bất luận kẻ nào miệng mất tích cán lệ dạ ca nhìn mấy lần quả nhiên phát hiện đích xác có chút không thích hợp ngươi là hoài nghi tòa này chấn nhỏ có vấn đề không phải hoài nghi là khẳng định nam cung thu nguyệt nói nghiêm túc tiến vào cái chấn nhỏ này thời điểm ta hơi quan sát một hồi phát hiện trên chấn rất nhiều dân chấn trông thấy chúng ta thời điểm đều lộ ra chuột dạ biểu lộ mà lại ta còn phát hiện trên chấn có thật nhiều bách ồn cảnh đỉnh phong siêu phẩm giả ngươi cho rằng dạng này đẳng cấp siêu phẩm giả sẽ nguyện ý tránh ở trong núi này là một cái nho dạ ca hiểu ngừng một chút nói cho nên ngươi mới lấy truy kích ma tộc thiếu nữ c h i danh đến nơi đây điều tra đúng thế nam cung thu nguyệt do dự ta vốn là nghị sáng mai lại ở trong trấn nhỏ điều tra một phen bất quá ta vẫn còn đang suy tư dùng dạng gì phương thức mới có thể không đánh cỏ động rắn gây nên những dân chấn kia chú ý dạ ca cười cười ngươi đem ta kêu đến thương lượng chính là vì cái này đúng vậy à. nam cung thu nguyệt thở dài đầu óc của ta không có ngươi được rồi ta đây còn là nhận dạ ca ngươi cầu ta ta liền giúp ngươi nghĩ biện pháp nam cung thu nguyện mở to hai mắt nhìn chúng ta giao tình nhiều năm như vậy ngươi còn muốn ra điều kiện a giao tình là một chuyện hỗ trợ lại là một chuyện khác Dạ ca liếc nàng liếc mắt t h ú ố hồ ta lại không nợ ngươi ân tình giống như cho tới bây giờ đều là ngươi thiếu ta n h â n tình a ngươi nam cung thu n g u y ệ t chép miệng ủy khuất ba ba mà nhìn xem hắn cái kia cái kia ngươi muốn ta làm sao cầu ngươi ừ m Dạ ca gãi gãi mặt suy nghĩ một chút dạng này ngươi liền dùng bình thường cùng ngươi người gác đêm bộ hạ nói chuyện loại kêu cao lãnh ngự tỷ tắp khí tiền bối lãnh đạo thành tuyến ở bên thai ta nói câu g i ca ca ca van cầu người ta liền giúp ngươi nghĩ biện pháp thế nào nam cung thu nguyện ngươi đi chết đi ngươi nam cung thu nguyệt dương nhanh múa vớt nhào lên phảng phất muốn cắn hắn một cái dạ ca dối ra một cái tay dùng một ngón tay nhẹ nhõm chống đỡ chán của nàng để nàng chỉ có thể lung tung nhào hai tay của mình lại luôn không thể đụng vào đến dạ ca vanh long long long a a a lúc này ngoài cửa sổ đột nhiên truyền đến một trận tiếng nổ cùng tiếng kêu thảm thiết tựa hồ là chấn nhỏ một nơi nào đó phát sinh nổ tung nam cung thu nguyệt giật mình xảy ra chuyện gì rồi dạ ca nhìn về phía lữ điếm gian phòng ngoài cửa sổ chỉ thấy cách đó không xa một nơi nào đó một đoàn màu đen khói đặc trầm rãi dâng lên cảm giác này không phải bình thường khói lửa nổ tung hương vị dạ ca cảm thấy được một cố lực lượng quen thuộc thầm nghĩ là ma khí đội trưởng không tốt một cái tuổi trẻ người gác đêm vội vàng chạy tiến vào nam cung thu n g u y ệ t gian phòng trong tiểu trấn xuất hiện ma duệ sinh mạng thể có mấy cái dân chấn ngộ hại cái gì nam cung thu n g u y ệ t đột nhiên đứng lên trẻ tuổi người gác đêm đang chuẩn bị nói tiếp cái gì đ ỗ n g nhiên hắn hơi s ữ n g sở bởi vì trông thấy trong gian phòng dạ ca dạ ca đại nhân n g à i cũng tại a trẻ tuổi người gác đêm trong ánh mắt lộ ra mờ mịt bởi vì hắn không nghĩ ra vì cái gì muộn như vậy dạ ca đại nhân sẽ xuất hiện tại nam cung đội trưởng trong gian phòng chẳng lẽ nói chương 434, giao thủ lần nữa chương 434, giao thủ lần nữa cũng không trách người gác đêm đội viên suy nghĩ nhiều một cái là ưu tú tuổi trẻ tuấn tài xoay khí cao lớn thiên phú siêu nhiên nhân tộc sử thượng trẻ tuổi nhất nam cảnh chấp t r ư ở n g giả ma hóa người đột biến gia tộc t ộ c t r ư ở n g một cái là năng lực chất tuyệt thanh lanh cao gầy phong hoa tuyệt đại người gác đêm nữ đội trưởng thế hệ trẻ tuổi người gác đêm bên trong bị vô số người thẩm mến cao lanh nữ thần hai người này nhan giá trị đứng chung một chỗ thực tế là rất dễ dàng để người vô ý thức liên tưởng bọn hắn là tín nữ nam cung thu nguyệt phát giác được người gác đêm bộ hạ ánh mắt đoán được hắn đang suy nghĩ gì lập tức có chút đỏ mặt xấu hổ nàng ho nhẹ hai tiếng rất nhanh điều chỉnh xong khôi phục bình thường làm cao lãnh người gác đêm nữ đội trưởng hình tượng thanh tuyến cùng trạng thái nghiêm túc nói lập tức đi thăm dò nhìn tình huống đem đội viên khác đều gọi tình ta lập tức tiến đến hiện trường À, là trẻ tuổi người gác đêm thẳng tắp s ố n g lưng sau đó vội vàng lui ra ngoài dạ ca nói ngươi nhìn ta liền nói đêm hôm khuya khoác h ú n g ta cô nam quả nữ chung sống một phòng không tốt lắm đâu cái này thanh danh của ta đều muốn bị ngươi hủy nam cung thu nguyệt thanh danh của ngươi. ta mới là nam ữ hải tử tốt n a cung thu nguyệt thùng、si、hô hô chiến một cước dấm lên bệ cửa sổ màu đen dài khoảng áo khoác theo gió chập trờn nhảy lên mà ra thân pháp mau lệ tại trấn nhỏ ngói xanh thấp phòng ở giữa chạy nhanh nhảy vọt rất nhanh liền biến mất trong bóng đêm dạ ca chậm rãi đi đến bệ cửa sổ nhìn ngoài cửa sổ nơi xa trong bầu trời đem bay lên quần quần khói đen ánh mắt trầm tĩnh phản phát không có chút nào sốt ruột bộ dáng thật sự là gấp g ắ p đâu cao thâm tiết cũng bị trên chấn nhỏ động tĩnh bừng tỉnh nàng mơ mơ màng màng ngồi dậy như cái tiểu nữ hài vớt vớt ánh mắt của mình ngoài phòng ầm ĩ khắp trốn huyên náo thanh âm gió đêm tại ngoài cửa sổ hô hô rung động gian phòng màu trắng màn cửa nhẹ nhàng phiêu động thiếu niên bên cạnh đã không thấy cao thâm tiết nhìn xem bên cạnh trống giống giường ngủ ngồi tại đầu giường ngẩn người ra tuyết nhi hạ tịch giao lúc này từ bên ngoài chạy vào bạch huyết linh cũng đi theo phía sau của nàng cao thâm tiết rốt cục lấy lại tinh thần nhìn về phía các nàng tịch giao trên c h ấ n nhỏ xuất hiện ma vật giống như chính là trước đó tại cự mộc trong rừng cây giết chết một đám huyết tộc tiểu đội cái k i a ám băng hệ ma duệ hạ tịch giao dừng lại một chút nhìn khắp nơi nhìn đ ố n g nhiên s ư ớ n g sở hở tiểu dạ đi đâu rồi cao thâm tuyết trầm mặc không nói gì trong màn đêm c h ấ n nhỏ đã hôn loạn tư n g mừng nồng đậm khói đen vẫn không ngừng hướng bầu trời lăn lộn m á h liệt trăng tròn phía dưới giáng tuyết mỹ lệ thanh lánh thân ảnh đứng tại một tòa l ầ u thấp nóc nhà nàng nhắc lên một cái tinh tế trắng non cánh tay năm ngón tay hiện nắm cầm trạng thái ba nam nhân bị hắn hư không cầm lên đến không trung thật giống như thật bị một cái nhìn không thấy đại thủ tóm lấy hai chân cách mặt đất cao mười mấy mét ba cái này nam nhân chính là cái k i a lữ điếm lá bản xẹo mụ mặt đại thúc còn có cái k i a thanh niên đầu t r ọ c cứu mạng cứu mạng a a a a, chư thần chư thần mau cứu ta chúng thần sẽ trừng trị ngươi cái này ma vật giáng tuyết một mặt đạm mạc khinh thường thật sao nếu như như thế ngược lại là tốt nhất ta còn thực sự muốn nhìn một chút chư thần đến cùng hình dạng thế nào nàng cụ sen trắng non cánh tay vung lên ba nam nhân bị nàng giống như là đồ chơi tại không trung bị quăng đến vung đi một hồi thừa thiên một hồi rơi xuống đất không đầy một lát liền đã miệng s ù i bắp mép mắt mắt t r ợ t trắng không ngừng nôn m ử a bất quá ta đùa bỡn các người lâu như vậy chư thần vẫn là không có xuất hiện giáng tuyết nhàn nhạt nói xem ra bọn hắn là sẽ không để ý các người đám này tiểu lâu là chết sống như vậy ma duệ thiếu nữ lần nữa đưa tay không không muốn lữ điếm lao bản thấy thiếu nữ động tác lộ ra thần sắc kinh khủng lục giai v õ kỹ về gió thu nguyện trảm một trận mạnh mẽ âm thanh phá không bỗng nhiên chuyển đến、ừ. giáng tuyết ngoái nhìn xem xét chỉ thấy nam cung thu nguyện tay cầm một thanh xì、si、bờ trực đao nhanh như gió táp hướng nàng v ù n g trạm mà đến ông đinh binh khí tiếng va chạm rung động nam cung thu nguyệt thân thể về sau khéo léo khé đảo lật vững vàng rơi tại nóc nhà mái hiên bên trên ánh mắt bén nhọn nhìn chằm chằm trước mắt ma duệ thiếu nữ g i á n g tuyết tay phải ngưng kết ra một thanh sắc bén ám băng thuộc tính khí nhận màu xanh đậm trên lưới đao tản mát ra vô cùng âm hẳn lạnh leo khí t ứ c quả nhiên lại là ngươi nam cung thu nguyệt r ơ lên trực đao chỉ về phía nàng lại nhìn một chút phía dưới trấn nhỏ đường đi phong ở phía dưới đường phố bên trong đã nằm một chỗ người chết bọn hắn đều là trên trấn nhỏ dân trấn lại mỗi người tử tướng cơ hồ nhất trí. bộ mặt biểu lộ hoảng sợ bề ngoài không có bất kỳ vết thương nào nhưng là bên ngoài thân ngưng kết một tầng hơi mỏng màu xanh đậm băng xương nội bộ tất cả khí q u a n chỉ sợ đều đã bị đông cứng nát cùng lúc đó cái khác mười cái người gác đêm cũng đổi tới nhao nhao rơi ở trên nóc nhà hiện vây kín trạng thái làm thành một vòng tròn giáng tuyết nói nhân loại các ngươi người gác đêm thật đúng là âm hồn bất tán lần trước giao hấn còn không có ăn đủ sao chẳng lẽ các ngươi nhìn không ra lần trước là ta thủ hạ lưu t ì n h ngươi mấy cái kia bộ hạ mới không có bị ta ám chi hàn khí chết cóng các ngươi sẽ không phải thật nghĩ đến đám các ngươi nhân loại nghiên chế băng thuộc tính kháng tính dược vật có thể đối với ta ám băng chi khí hữu hiệu a nam cung thu nguyệt trong tay xi、si、b ở trực đao tiêu tán ra hạnh sắc phong thuộc tính hồn khí lạnh lùng nói coi như ngươi năng lực xa xa cao hơn chúng ta chỉ cần ngươi còn dám tới phạm chúng ta nhân tộc lãnh địa sợ rằng chúng ta biết rõ sẽ chết cũng giống vậy sẽ nên chiến đây chính là chúng ta biết rõ sẽ chết cũng giống v y sẽ nên chiến lần trước người gác đêm vẫn chỉ là truy tra cái này xâm nhập nhân tộc lãnh địa khả nghi ma duệ thiếu nữ muốn làm rõ ràng lai lịch của nàng muốn nhìn một chút nàng đến cùng muốn làm gì mà thôi lần này cái này ma duệ thiếu nữ là thật sự rõ ràng hợp lý mặt nàng giết chết mấy người loại dân c h ấ n đã triệt để xúc phạm nam cung thu nguyện danh giới cuối cùng giáng tuyết mặt không biểu tình thật sự là trung nhị lại tẻ nhạt phát biểu đem ba người kêu bung ra một cái khác trung niên người gác đêm q u á t lớn a t ố t giáng tuyết đem bàn tay xoay chuyển tới thoáng dùng sức hướng xuống vung lên thanh niên đầu chọc cùng sẹo m ụ n mặt đại thuốc đột nhiên theo mười mấy mét không trung rơi xuống phản phất bị một cái bàn tay vô hình một bàn tay đập xuống trên mặt đất a a hai người mở to hai mắt nhìn hoảng sợ nhìn xem đột nhiên tới gần mặt đất hai người tựa như là rơi vỡ trên mặt đất cà c h ù a trên mặt đất bắn tung tóe ra vô số đỏ nước chương 435, trăm t h ư n g bốn t ư h ơ m người nam cung thu n g u y ệ t phẫn nộ chừng t ó mắt a còn có một cái giáng tuyết lãnh đ ạ m nói tinh tế ngón tay nhẹ nhàng khẽ động l ữ a điếm lao bản cao cao bay lên sau đó đập ầ m ẩm, ẩm hướng mặt đất a a a l ữ a điếm lao bản phát ra hoảng hốt kêu trên mắt thấy liền cũng phải bị nện thành bù máu m lục g a i quỷ vương thiên ân lúc này như là một mảnh màu đen như thác nước tóc lưu động của tới nháy mắt phủ kín mặt đất đem ngã xuống lư điếm lao b ả n cho tiếp được chỉ thấy tưởng tiểu minh xuất hiện ở phía dưới một con phố ngõ hẻm trong ở giữa đứng ở bên cạnh hắn còn có một vị người mặc trắng đoan ý phục tóc đen nữ tính quỷ vương nam cung thu nguyện ư ớ n g sở là hắn cái t i a chiến tranh học viện học sinh hắn gọi tên là gì tới thính không trọng yếu bất quá hắn một cái bách ồn cảnh ngự quỷ sư lại có thể triệu hồi ra quỷ vương cấp bậc quỷ vật nhìn không ra cái này bề ngoài không đẹp tiểu mập mạc vẫn có chút thực lực uy ta đến giúp đỡ tưởng tiểu minh cắn răng chắp tay trước ngực lần này cần phải ghi nhớ tên của ta ta gọi tưởng ti hắn nói hai tay lại nhanh chóng kết mấy cái thủ ấn quỷ vương kỹ h ắ c lưu một trận âm phong vượt qua bên cạnh nữ tính áo trắng quỷ vương tóc dài tùy theo của vũ đồng thời trở nên càng ngày càng dài càng ngày càng mật cái tiết như mực đen nhánh tóc như là thác nước chạy xuôi ở sau lưng của nàng mỗi một cây sợi tóc đều giống như vật sống giống như là từng đầu linh động hát xả đầy trời của vũ dây đặc tóc đen cấp tóc leo lên mái hiên lan tràn đến dáng tuyết bên chân giống như là vòng xoáy màu đen rất nhanh liền đưa nàng thân ảnh mất hết giống như là bao khoả bánh trưng đưa nàng hoàn toàn trói lại ông chỉ thấy một đạo sắc bén hàn quang tất cả tóc lên tiếng mà đức giáng tuyết thân ảnh xuất hiện lần nữa hai tay ngưng kết màu xanh đậm ám băng chi nhận mà cái kia như màu đen như thác nước chạy xuôi tóc đen mặt ngoài đột nhiên ngưng kết ra một tầng băng xương thiên ân lui lại một bước mặc đơn bà cáo trắng thân thể lại có một chút phát run hàng khí tựa hồ đã xâm nhập nàng làm quỷ vật linh thể thế nào quỷ vật cũng sẽ sợ lạnh a giáng tuyết ở trên cao nhìn xuống khinh miệt nhìn xem thiên ân thiên ân không có lên tiếng thân thể phát run đến càng ngày càng lợi hại đồng thời nàng cái kia nguyên bản liền khuôn mặt tái nhật tựa hồ trở nên càng thêm trắng bệnh nhìn thấy giáng tuyết trong con mắt lộ ra mấy phần、e ngại cảm xúc. Không thể nào. tưởng t i ể u minh hít sâu m ộ t hơi lấy cấp bậc của hắn triệu hồi ra quỷ vương cấp bậc quỷ vật là muốn siêu phụ tải trả một cái giá thật lớn nhưng mà cho dù là dạng này thế mà cũng lấy trước mắt ma duệ thiếu nữ hoàn toàn không có cách nào lại tựa hồ quỷ vương rất e ngại trước mắt cái này ma duệ thiếu nữ bộ dáng thứ dai dị năng phi d i ệ p phong bạo lúc này lại là một trận lục quang một thuộc tính hồn khí đánh tới mạnh liệt gió lốc quấn lên vô số lá xanh của tới mỗi một mảnh lá xanh tại cao tốc trong xoay tròn hóa thành lưỡi đao sắc bén các không khí phát ra bén nhọn tiếng xe gió giáng tuyết đôi mắt khé động vội vàng lách mình né tránh sắc bén xoay tròn lá xanh đưa nàng dưới chân nóc nhà toàn bộ cắt thành mấy chục đoạn phong ốc thình lình sụp đổ giơ lên mảng lớn bụi mù đồng thời hơn một trăm đỡ tự bạo dở dồn không biết từ lúc nào xuất hiện tại giáng tuyết chung quanh đưa nàng đoàn đoàn bao vây giáng tuyết lập tức đưa tay một nắm âm hàn ám băng khí tức ở trong không khí khuếch tán ra đến những cái kia dở dồn mặt ngoài nháy mắt bị xoa một tầng màu xanh đậm sơn đồng thời nội bộ linh kiện đã toàn bộ bị đóng băng ở nhưng cho dù những cái kia dở dồn đã bị đông lại nó mặt ngoài bom màu đỏ đèn thờ lát lại còn tại tích tích tích tích, tích, tích nhanh chóng lóe ra đến ngược giáng tuyết hơn một trăm đỡ giờ dồn đồng thời tự bạo ánh lửa bắn ra b ố n phía sóng nhiệt m á h liệt hạ tịch giao cùng cao thâm tuyết xuất hiện các nàng phân biệt rơi ở bên cạnh mặt khác hai tòa ngói xanh phòng ở trên nóc nhà nam cung thu nguyện cùng cái khác mấy cái người gác đêm dơ cánh tay lên che chắn dư âm nổ mạnh các nàng hai cái cũng biến thành so trước kia mạnh hơn a hạ tịch giao nhìn xem trước mắt nổ tung sóng lửa vui vẻ nói tốt ta tuyết nhi người đánh trúng nàng cao thâm t u y ế t lại trầm tĩnh mà nói không không có đơn giản như vậy c một, một cái người gác đêm đội viên kinh ngạc nói mạnh liệt như vậy nổ tung thế mà liền một điểm tổn thương đều không có thụ giáng tuyết từ không trung nhẹ nhàng rơi xuống kinh lịch mạnh liệt như vậy nổ tung nàng không chỉ có bề ngoài một chút cũng không có biến hóa thậm chí liền cái kia lạnh như băng biểu lộ đều không có một chút biến hóa nam cung thu nguyệt híp híp mắt cẩn thận quan sát đến tình trạng của nàng nàng phát hiện cái tia ma duệ thiếu nữ nguyên bản trắng non như tuyết làn da lúc này ẩn ẩn hiện ra một loại quỷ dị màu xanh đậm đồng thời toàn thân cao thấp đều bị dạng này một tầng màu sắc bao vây g i á n g tuyết bao trùm tại làn da mặt ngoài màu xanh đậm băng xương từng chút từng chút bắt đầu rụng xuống rơi xuống đất hòa tan thành thủy khí là băng nam cung thu nguyện nhữ mày nàng cho thân thể của mình mặt ngoài bao trùm một tầng thâm lam băng xương chính là tầng này x ư ơ n g đưa đến bảo hộ tác dụng chỉ là như vậy hơi mỏng một tầng thế mà liền hoàn toàn ngăn cách ở toàn bộ đổ tung dáng tuyết lạnh nhật nói mặc dù chỉ là hơi mỏng một tầng nhưng đây cũng không phải là phổ thông băng. dung hợp ám thuộc tính tinh thuần ma khí cùng băng thuộc tính tinh thuần ma khí về sau trên thực tế nó so với các ngươi nhân loại dùng để xây dựng trường thành vật liệu hồn thép còn cứng rắn hơn người gác đêm các chiến sĩ sắc mặt lập tức đều trở nên một mảnh trắng bệnh bọn hắn làm trường thành thủ hộ giả tự nhiên biết hồn thép độ cứng cái này ma duệ thiếu nữ thực lực của nàng thật bị áp chế đến bách hồn cạnh sao cũng mẹ nó quá mạnh đi t ố t xem ra các ngươi thật giống như không có một cái có thể đánh được ta giáng tuyết lạnh lùng nói chậm rãi tay giơ lên như vậy hôm nay các ngươi đều sẽ chết ở chỗ này ám duệ、first. một cố cường đại ám băng thuộc tính ma khí nháy mắt bạo phát đi ra lấy ráng tuyết làm trung tâm màu xanh đậm điều nháy mắt như gọn sóng hình dáng khuyết tán ra đến đem chọn phiến thiên điệu tất cả đồ vật đều nhuộm thành cùng một loại lanh sắt cây xanh ngói xanh phong úc dòng s â u đường ngắt đá p h ả n phất toàn diện đều che bên trên một tầng màu xanh đậm lanh s ắ c xương áo tưởng tiểu minh lập tức cảm giác được một cỗ trước nay chưa từng có hàn ý xâm nhập thể nội loại kia k h i âm hàn cùng trước kia thể nghiệm qua băng lãnh hoàn toàn khác biệt chưa từng cảm thụ người căn bản là không có cách trải nghiệm cái loại cảm giác này thân thể đang bị đóng băng về sau căn bản sẽ không cảm thấy chết lặng ngược lại tất cả giác quan đều bị hoàn toàn p h o n g đại có thể vô cùng rõ ràng cảm giác được á m băng khí tức tại từng chút từng chút ăn mòn thân thể của mình phản p h ấ t có vô số băng châm tại đâm vào da thịt của bọn hắn đâm vào xương thủy của bọn họ chân chính âm hàn thấu xương kỳ thật ngay từ đầu viết nhân vật này thời điểm ta còn tưởng rằng khẳng định có người sẽ lập tức liền đoán được thân phận của nàng. chương bốn t r h m ba m ư ơ n g 436, ma duệ thiếu nữ thân phận nam cung thu nguyệt tưởng tiểu minh còn có người các đêm phó đội trưởng lữ khải cùng cái khác người các đêm chiến sĩ đều bị cố này rét lạnh thấu xương khí tức c o n g đến run l y bẫy thân thể hoàn toàn không thể động đậy muốn vận chuyển hồn khí kháng lạnh đều căn bản không có tác dụng thậm chí liền tự thân hồn khí đều sẽ bị cố lực lượng này chuyển hóa thành hạt khí càng là muốn vận chuyển hồn lực chống lại liền sẽ trở nên càng lạnh thật là lợi hại cho tới bây giờ chưa thấy qua pháp xuyên tính mạnh như vậy khí âm hàn nam cung thu nguyệt cắn n môi cầm đao quỳ một chân xuống đất làm mấy lần cố gắng đều hoàn toàn không cách nào chống cự rõ ràng đẳng cấp đều là bị áp chế tại bách hồn cảnh thực lực thế mà còn là dạng này hoàn toàn nghiêng về một bên trừ đối mặt dạ ca, đây là nam cung thu n g u y ệ t lần thứ nhất đối mặt ngang cấp lúc cảm nhận được dạng này thất bại cái này ma duệ thiếu nữ tựa hồ cùng nàng trước kia giao thủ qua những ma tộc kia người hoàn toàn khác biệt bất quá trên người nàng ma khí lại ẩn ẩ n giống như có loại quen thuộc cảm giác thân thiết nam cung thu n g u y ệ t luôn cảm giác giống như ở nơi nào gặp qua nhưng là lại hoàn toàn nghĩ không ra hạ tịch giao mở mịt nhìn xem nam cung thu n g u y ệ t các nàng nhưng là các nàng cũng không cảm thấy lạnh chỉ là đơn thuần không động đậy mà thôi mà nam cung thu nguyện tưởng tiểu minh còn có cái khác người gác đêm chiến sĩ nhưng thật giống như là một bộ sắc bị đông cứng chết bộ dáng mỗi người sắc mặt đều trắng rồi run lẩy bẩy không ngừng suy yếu từ trong miệng phun ra bạc h khí thật có lạnh như vậy sao hạ tịch g a o tuyết nhi ngươi cảm thấy lạnh không cao thâm tuyết ân lạnh nhưng may mắn t hay là có thể chống cự trình độ hạ tịch g a o nhưng là nam cung cấp nàng vì cái gì xem ra cảm giác đều nhanh muốn bị chết q u ó n g cao thâm tuyết trầm ngâm suy nghĩ nàng nhìn một chút quanh quần tại tự thân chung quanh màu xanh đầm hàn khí những n à y hàn khí cũng không có chủ động ăn mòn tiến vào trong cơ thể của nàng chỉ là tại da thịt của nàng ngoại bộ bồi hồi đưa đến hạn chế nàng hành động tác dụng mà thôi cái này ma duệ thiếu nữ giống như cũng không muốn thương tồn các nàng hai cái y tứ cao thâm t u y ế t suy tư một hồi con người lấp lóe thâm lam hệ thống lang quang mở ra hệ thống thâm cách đối với giáng t u y ế t tiến hành bản q u é t h ì n h sáu nhân vật giáng t u y ế t tuổi tác chủng tộc đẳng cấp sinh mệnh hp ma lực mp bốn chiều thuộc tính lực lượng nhanh nhẹn tinh thần thể lực thuộc tính cơ sở vật công ma công phòng ngự kháng tính bộc phát tốc độ khéo léo cảm giác hệ thống nhắc nhở đặc thù đơn vị quét hình thất bại sáu cao thâm tuyết hơi s ữ n g sở đặc thù đơn vị thâm lam hệ thống còn là lần đầu tiên đụng tới không cách nào quét hình thuộc tính sinh mạng thể không không đúng không phải lần đầu tiên lần trước không cách nào quét hình còn là đối với dạ c a thời điểm cao thâm tuyết lộ ra mở mịt nghi hoặc t h ầ n sắc như có điều suy nghĩ chẳng lẽ rất thống khổ a i á n g tuyết hai tay ôm ngực nhìn qua đám người một hồi sẽ còn thống khổ hơn đám người bị ta khi âm hàn ăn mòn nhiệt độ là các n g ư ơ i trôi trải qua nhiệt độ thấp nhất còn thấp hơn nghìn lần nhưng loại này rét lạnh lại sẽ không làm các n g ư ơ i chi giác chết lặng ma khí sẽ thẩm thấu các n g ư ơ i mỗi một cây thần kinh ngược lại sẽ phóng đại các n g ư ơ i đối với hàn ý cảm giác các n g ư ơ i sẽ để ý biết vô cùng rõ ràng dưới tình huống cảm giác được nội tạng của mình cốt tủy giống như là đang bị ám ma băng trùng làm ăn cảm nhận nội tạng của mình xương cốt từng chút từng chút biến mất cảm nhận thể nội huyết dịch chậm rãi không cách nào lưu động cảm nhận trong cơ thể mình mỗi một tấc hồn lực tiết điểm bị âm khí thốt vệ thân thể của các ngươi sẽ không có cách nào khống chế r u n g i y tại âm khí dưới sự tác dụng cơ bắp dần dần co rút toàn thân đều giống như được mặt k í n sần như thế r u n g i y giáng tuyết một mặt nghiêm túc nghiêm túc nói mấu chốt nhất chính là c h ậ m như vậy chậm chết đi về sau bởi vì cơ bắp cùng khí q u a n co vào các ngươi sẽ còn đại tiểu tiện bài tiết không kiềm chế c ư ớ t đáy khẳng định đều sẽ kéo đến trên quần con ngươi sẽ chừng đến cơ hồ đột xuất đến đầu lưỡi cũng sẽ phươ ra bộ mặt cũng sẽ bởi vì vô ý thức run dậy mà hoàn toàn biến hình trở nên vô cùng dữ tợn mà xấu x ấ tóm lại cuối cùng tử tướng khẳng định sẽ phi thường vô cùng vô cùng khó coi nha nam cung thu nguyện sửng sốt một chút lập tức tưởng tượng một chút cái hình tượng kia sau đó liền toàn thân run lên nói năng lực này cũng quá ác độc đi tốt xấu ta hiện tại cũng là đế quốc người gác đêm trung đội trưởng còn có nhiều như vậy thẩm mến ta người sùng bái sao có thể biến thành cái dạ n g kia tưởng tiểu minh còn có cái khác người gác đêm chiến sĩ cũng đều là một mặt hoảng sợ nhìn xem gián g t u y ế t mẹ à cái này ma duệ nữ hài mặc dù dáng rất bề mắt nhưng quả nhiên là lòng dạ rắn r ế t quả thực chính là ma quỷ a quả nhiên là ác độc hèn hạc cám chủng tộc、Ai? đi ngươi đừng có lại hù dọa bọn hắn một cái bất đắc dĩ thanh âm lúc này t r u y ề n đến d ạ ca rốt cục c h ầ m rãi xuất hiện trên mặt còn mang theo một chút cởi khổ nhìn thấy giáng tuyết than nhẹ hai tiếng bạch huyết linh cũng chầm gì gì đi theo phía sau hắn giáng tuyết nói h ừ ai bảo những n à y người gác đêm một mực không ngừng không nghỉ đuổi theo ta không thả ta đều bỏ qua các nàng một lần d ạ ca bất đắc dĩ người gác đêm chức trách chính là c h ấ n thủ trưởng thành ngươi tùy ý xông là vào không đánh với ta âm thanh trả hỏi liền chạy tới nhân tộc lãnh địa đến cũng trách không được người nhà nam cung thu nguyện lưu khải bọn người hạ tịch giao cùng cao thâm tuyết hai người cũng là không hiểu ra sao tình huống gì nhìn ý tứ này g i a ca hắn cùng cái này ma tộc thiếu nữ nhận biết được rồi tranh thủ thời gian thu ngơi ư ám chi hàn khí đừng đem người ta thật đông lạnh sinh ra sai lầm g i a ca hơi dùng mấy phần dăn dạy ngữ khí kỳ hỉ ta hạ thủ gần đây rất có phân t â m nha g i á n g tuyết nhẹ nhàng n â n g tay năm ngón tay vừa thu lại cả phiến thiên địa ở giữa thâm lam mùi vị l ạ n h lạnh chỉ một thoáng biến mất trong không khí thấu xương hàn khí nháy mắt rút đi thế giới lại khôi phục màu sắc nguyên thủy nam cung thu nguyện bọn người rốt cục khôi phục năng lực hành động uy da ca nam cung thu nguyện một lần nữa đứng lên cau mày nói cái này ma duệ nữ h à i đến tột cùng là cái gì đến phụ thân đại nhân giáng tuyết vui vẻ r e o hò một tiếng chạy tới một đầu nhào vào dạ ca trong ngực hai tay ôm chặt lấy cổ của hắn nam cung thu nguyện hạ tịch g a o cao thâm t u y ế t chương bốn trăm ba mươi bảy kỳ quái hơn có được hay không chương bốn trăm ba mươi bảy kỳ quái hơn có được hay không mọi người đều là một mặt trấn kinh tưởng tiểu minh cũng là hoàn toàn mắt t r ò n tròn ánh mắt kinh ngạc còn tưởng rằng chính mình nghe lầm cái gì đồ chơi vừa vừa mới nàng gọi dạ ca cái gì tới phụ thân dạ ca đưa tay vỗ nhẹ nhẹ giống như là gấu túi treo ở trên người hắn ma duệ thiếu nữ phía sau lưng đồng thời cũng lộ ra thần tình lúng túng bởi vì hắn dư quang thoáng nhìn chung quanh những người khác ánh mắt đã sớm nói ở bên ngoài không thể gọi như vậy a huy ngươi làm sao tự tiện theo ma giới chạy đến a dạ ca dùng ngón tay nhẹ nhàng gõ một cái dáng tuyết c á i h góp dùng chỉ có hai người bọn họ có thể nghe thấy ma ngữ tâm linh cảm ứng tiến hành câu thông dáng tuyết n ô lên miệng bề ngoài thanh lánh nàng giờ phút này lại hoàn toàn là cái hướng phụ thân lũng nịu tiểu nữ hài bộ dáng còn không phải ngươi lâu như vậy đều không trở về ma giới một lần ta muốn vụ trộm chạy tới tìm người chơi. cho ngươi một cái ngạc nhiên mà bất quá ai biết những cái kia người gác đêm còn rất lợi hại ta coi là có thể giấu giếm được bọn hắn trinh sát l ặ n g yên không một tiếng động tiến vào đến không nghĩ tới hay là bị phát hiện nhân tộc đế quốc phòng ngự cũng không có ngươi nói kém như vậy các nhà giá ca nghĩ thầm đó là bởi vì bên i c ả n h trường thành phòng ngự cùng điều tra đã sớm lên cao mấy cái đẳng cấp cô nương này tình báo đã quá hạn giá ca ngược lại là chưa kịp nói cho nàng chủ yếu là ai biết cái này bướng bình cô nương sẽ không nghe hắn tự tiện theo ma giới chạy đến a quay đầu ta đến hướng hồng khấu vân trách giá ca bản khỏi mặt nhẹ nhàng bóp bóp giáng tuyết khuôn mặt nếu là về sau ma giới người tùy tiện đều có thể đến nhân tộc lãnh địa chạy loạn còn đến mức nào giáng tuyết lập tức nô lên miệng nô không muốn không liên quan đại tỷ sự tình ta là dấu g i ế m nàng mượn chấp hành nhiệm vụ lý do vụ trộm chạy đến nàng quản lý ma giới đã đủ vất vả ngươi không thể ỉ vào đại tỷ tính cách nhất dịu dàng liền khi dễ nàng hạ tịch giao tại nguyên châu ngốc chạy mấy giây về sau sau đó lập tức lập tức chạy tới tiểu dạ tiểu dạ chuyện này rốt cuộc là như thế nào nàng vì cái gì gọi ngươi phụ thân đại nhân a hạ tịch giao một mặt hô hoán nhìn xem dạ ca ánh mắt kia tựa như là tại nhìn một cái không có lương tâm đàn ông phụ lòng cao thâm tuyết cũng cùng đi theo đi qua cặp kia trầm tĩnh trong suốt không có gì cảm xúc đôi mắt trơ mắt nhìn hắn hạ tịch giao đ i ể m môi chẳng lẽ ngươi đã sớm ở bên ngoài cùng cái khác nữ hải không phải ngươi chớ suy nghĩ lung tung giả ca vội vàng vây tay giải thích nàng nhưng thật ra là ta ân nghĩa nữ đúng là ta thu dưỡng nghĩa nữ đúng đúng giáng tuyết cũng hết sức phối hợp dùng sức nhẹ gật đầu hắn nhưng thật ra là nghĩa phụ của ta đại nhân hạ tịch giao nghĩa phụ kỳ quái hơn có được hay không ai sẽ thu dưỡng một cái bề ngoài cùng chính mình niên kỷ không chênh lệch nhiều hợp lý nghĩa nữa à? dạ ca dạ ca rất là xấu hổ hắn t h thật muốn nói giáng tuyết mặc dù bề ngoài thoạt nhìn như là mười tám tuổi tả h ư u thiếu nữ nhưng t h thật nàng thật thật chỉ có ba tuổi nhiều là ma giới chi thụ dựng dục ra đến sinh mệnh giáng tuyết vừa ra đời cũng đã là mười tám tuổi bề ngoài đến bây giờ đều không có làm sao biến qua giáng tuyết lúc này theo dạ ca trên thân nhảy xuống tới đi tới cao thâm tuyết cùng hạ tịch giao trước mặt rất là hữu hào kéo tay của các nàng cười nhẹ nhàng mà nói các ngươi chính là cao thâm tuyết cùng hạ tịch giao a phụ thân đại nhân nói cho ta biết nếu có một ngày ta ở bên ngoài gặp được các người vô luận cái dạng gì dưới tình huống vô luận như thế nào cũng không thể tổn thương các người đồng thời còn nhất định phải bảo hộ an toàn của các người hắn nói bởi vì các người là hắn người trọng yếu nhất đâu hạ tịch giao nghe nói như thế trong lòng cùng l o ạ n khuôn mặt hơi có chút phiếm h ồ n g liếc mắt nhìn dạ cả là là như vậy sao nô、no. cao thâm tuyết vẫn không hề nói gì chỉ là túi đầu nhìn xem dáng tuyết lôi kéo chính mình tay ánh mắt hơi có chút ngốc manh bộ dáng không biết đang suy nghĩ gì nam cung thu nguyện nghe nói như thế lập tức không khỏi phải có chút sinh khí chỉ có tuyệt đối không thể thương tổn đến cao thâm tuyết cùng hạ tịch giao như vậy nàng liền có thể tùy tiện tổn thương đúng không đáng ghét quả nhiên là cái tên không có lương tâm thiệt thòi chúng ta còn theo nhỏ nhận biết nhiều năm như vậy a không đúng không đúng hiện tại cái này không phải trọng điểm nam cung thu n g u y ệ t tấm một gương mặt đi tới chất vấn da ca đến cùng chuyện gì xảy ra ngươi thu dưỡng một cái ma tộc người làm nghĩa nữ Ê! đúng vậy a da ca trong mắt xoay xoay thuận miệng biết nói chính là có một ngày ban đêm gió tắp mưa xa sấm xét vắng r ồ i ta gặp phải nàng thời điểm phát hiện tiểu nữ h à i này một người tránh tại rừng rầm dưới gốc cây tránh mưa y phục của nàng rách rách dưới dưới trên thân bị thương rất nặng dưới chân lưu máu mà lại cảm giác mấy ngày chưa ăn cơm xem ra rất đáng thương sau đó da ca bỗng nhiên t r ờ mặc nam cung thu n g u y ệ t n h ữ n mày sau đó thì sao da ca điều rồi cố sự này còn không có b i ế n tốt về sau lại nói cho ngươi nam cung thu n g u y ệ t những người khác mặc kệ nàng đến cùng phải hay không ngươi thu dưỡng nghĩa nữ nam cung thu nguyện ánh mắt nghiêm túc nghiêm túc nói cái này ma t ổ người nàng xâm nhập nhân tộc lãnh địa mà lại nàng vừa mới giết người đây cũng không phải là một câu hiệu lầm liền có thể nói qua đi giáng tuyết lúc này nghiêng đầu một chút tò mò nhìn nam cung thu n g u y ệ t ngươi hiện tại tức giận như vậy có phải là bởi vì vừa mới nghe tới phụ thân đại nhân không cùng ta đã thông báo không thể thương t ổ n ngươi nam cung thu n g u y ệ t gấp mới không có cái kia chuyện ta hiện tại là tại giải quyết v i ệ c c h u n g kỳ thật có ở giáng tuyết còn nói phụ thân đại nhân cũng có từng nói với ta tên của ngươi cho nên ta lần thứ nhất nhìn thấy ngươi thời điểm tài năng lập tức nhận ra ngươi đến a mặc dù phụ thân nói chính là gặp được nữ hải tử này thời điểm đánh đến nhẹ một chút liền có thể giáng t u y ế t trong lòng yên lặng nói bổ sung nam cung thu nguyệt trong lòng khí lập tức tiêu phân nửa là như vậy sao không đúng không đúng đây chính là xảy ra nhân mạng đại sự cùng đây là hai chuyện khác nhau coi như thế nam cung thu nguyệt chăm chú nhìn dạ ca chuyện này cũng là tính nguyên tắc vấn đề đây là hai chuyện khác nhau a ta biết dạ ca nhìn một chút giáng t u y ế t bất quá ta tin tưởng ta người sẽ không tùy tiện đối với nhân loại độc thủ giáng t u y ế t nói một chút người lý do đi tù vân giáng t u y ế t lúc này mới đem nàng chứng kiến hết thệ trước mặt mọi người đều nói ra đám người nghe xong giáng t u y ế t lời nói đều là một mặt c h ứ n kinh ngươi nói chính là thật nam cung thu nguyệt nhữ mày đúng vậy à ta cảm thấy được những người này đối với phụ thân đại nhân có địa h ỉ nếu không ta giết bọn họ làm cái gì giáng tuyết nói à đúng rồi vừa mới bị cái k i a khống chế quỷ vật tiểu mập mạp cứu được lữ điếm lá bản chính là bọn hắn họp đầu mục một trong nam cung thu nguyệt lư khải còn có một đám người gác đêm vô ý thức n h a o nhào quay đầu cùng nhau nhìn về phía đứng ở phía sau tưởng tiểu minh tưởng tiểu minh là người đưa tay chỉ chỉ chính mình nguyên lai、like、là dạng này nam cung thu nguyệt nhữ mày trầm lập tức xông tưởng tiểu minh nói ngươi ân cái tia ai ta quên ngươi tên là gì đem ngươi cứu cái kia lữ điếm lao bản mang tới ta có lời muốn hỏi hắn tưởng tiểu minh chương bốn trăm ba mươi tám nhưng ta là ma hóa nhân chương bốn trăm ba mươi tám nhưng ta là ma hóa nhân trước đó cái kia lữ điếm lao bản bị bắt giữ lấy trước mặt mọi người quỳ trên mặt đất nam cung thu nguyện đứng ở trước mặt hắn ở trên cao nhìn xuống lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn ngươi rốt cuộc là ai các ngươi tòa này chấn nhỏ đến t ộ t cùng giấu cái gì không thể cho ai biết bí mật lữ điếm lao bản toàn thân bị trói đến x í c sao một mặt tiểu nhân vật hoảng sợ cùng sợ hãi không có không có a trường quan ta là đại đại lương dân a vẫn luôn là thành thành thật thật làm ăn chưa từng có làm qua cái gì phạm pháp loạn kỷ cương sự tình ngươi cũng không thể tùy tiện loạn cho ta định tội à nam cung thu nguyệt vậy cái này nữ h à i nói chính là chuyện gì xảy ra nàng chỉ vào một bên giáng tuyết ta làm sao biết nàng phỉ báng ta à các ngươi nói chuyện muốn giảng chứng cứ h ố n hồ gia hỏa này không phải hắc cám t r ù n g tộc sao lữ liếm lao bản không chịu thừa nhận ta chỉ là đến thân thích trong nhà đi thông cửa đột nhiên cái này tóc trắng nữ ma đầu liền xông vào không nói hai lời liền giết chúng ta mấy người nàng rõ ràng là muốn cướp đoạt nhân loại chúng ta sinh mệnh lực các ngươi gác đêm cũng không thể không tin nhân loại chúng ta đồng、bào. đây i i t là làm trái kỷ luật cùng gió khí a các ngươi cũng không thể để hắn làm như vậy không có chứng cứ trước đó ta chính là lương dân các ngươi người của quan phương nhưng phải phụ trách bảo hộ an toàn của ta dạ ca nói nhưng ta là ma hóa nhân không phải người gác đêm ải sau đó khoát tay một cái giáng t u y ế t lập tức rõ ràng phụ thân đại nhân ý tứ tay giơ lên năm ngón tay hư không một nắm màu xanh đ ậ m ám chi hàn khí chỉ một thoáng lần nữa k h u y ế t tán ra đến khống chế lại nam cung thu nguyện lưu khải chờ một đám người gác đêm hành động để bọn hắn không cách nào động đậy mà lại mấy cái kia người gác đêm hiện tại đều bị ta khống lại dạ ca nói bọn hắn giống như chỉ có thể c h ơ mắt nhìn lại bảo hộ không được ngươi chúng người gác đêm tưởng tiểu minh mắt trợt tròn còn, còn có thể dạng này lữ điếm lao bản chừng t ó mắt nhìn xem dạ ca ngươi ngươi tốt xấu là nam cảnh công tước ngươi làm loại này nghiêm hình bức cung sự t ì n h liền không sợ truyền đi về sau đối với ngươi tại trong nhân tộc thanh danh có ảnh hưởng sao d ạ ca nói ngươi lại nói sai ta là nam cảnh tạm thời chấp chừng giả công tước tên tuổi là tại phụ thân ta nơi đó mà lại a hắn lại nhẹ nhàng vỗ vỗ lữ điếm lao bản đầu lộ ra mỉm cười thân thiện nếu như ngươi hôm nay về sau cứ máy ngốc rơi điên mất đầu lưỡi bị cắt mất n g ó n tay bị chém đứt. ngươi cho rằng hôm nay chuyện này sẽ còn truyền đi ra ngoài sau lữ điếm lao bản da ca cười khẽ linh linh để hắn nói thật ừng mạch huyết linh tinh hồng con ngươi tách ra quỵ dị con văn lữ điếm lao bản ánh mắt lập tức trở nên ngốc trệ trong mắt màu sắc biến thành cùng bạch h u y ế t linh tinh hồng nói đi dạ ca nhìn xem hắn tình trạng không sai bị lắm nhẹ nhàng nói bối cảnh của các ngươi là cái gì lữ điếm lao bản có chút há m ộ n hai con ngươi vô thần như nói mê mở miệng công ty nhân viên công ty dạ ca công ty gì lữ điếm lao bản đ ứ t q u n g trả lời ghen công ty t ầ n g dưới chót ký kết nhân viên chúng ta là thuê quan hệ dạ ca trong lòng khẽ động ghen công ty chính là vạn tộc thương hội phía sau cái k i ệ công ty trò chơi trong kịch bản bối cảnh thần bí nhất công ty nội bộ công ty cao tầng nhân viên có đến từ vạn tộc các loại đỉnh cấp t ư n g giả nhưng hắn lao bản cùng thân phận cổ đồng vẫn chưa tại trong trò chơi kịch bản công khai nguyên kịch bản trung tướng gần bảy mươi phần trăm trò chơi đ ạ o cụ bao quát rất nhiều sinh mệnh dược tề ma lực dược tề kháng tính dược tề còn có rất nhiều trang bị vũ khí đều là xuất từ bọn hắn sản xuất thực phẩm tụ linh đan lực học tập tăng phúc bí dược còn có trước đó d i ca đã từng sử dụng thiết quyền quỷ cánh tay chiến đấu bấp bê đều là đại biểu của bọn họ tác phẩm đồng thời tại nguyên trong kịch bản nếu như không có g i ca tại một thế này can thiệp lời nói nguyên bản vũ lê cũng là sẽ bị bọn hắn thu nạp trở thành b cao thâm tuyết vì dạ ca hướng nhân tộc báo thủ tựa hồ cũng có công ty lửa cháy thêm dầu trong trò chơi kịch bản cũng có hiện lên hát hóa cao thâm tuyết cùng g e n công ty cái nào đó cao tầng gặp mặt c h ẳ n g cảnh bất quá chỉ cho một cái hình ảnh mà thôi dạ ca trầm âm g e n công ty ta giống như cũng nghe qua cái tên này hạ tịch giao nghiêng đầu một chút cái kia giống như không phải nhân tộc công ty a dạ ca nhìn c h ầ m c h ầ m cái kia lữ điếm l ắ o bản g e n công ty thuê các ngươi làm cái gì lữ điếm lắp bản thu thập nhân loại g e n số liệu hạ tịch ra hỏi các ngươi là nhân loại tại sao phải cho g e n công ty bán mạng lữ điếm lắp bản bọn hắn cho nhiều tiền a hạ tịch giao không phản b ắ t được dạ ca hỏi cho nên trong khoảng thời gian này vòng bên ngoài vòng khu vực vài chục tòa thành trấn xuất hiện nhân khẩu mất tích sự kiện đều là các ngươi gây nên lữ liếm lao bản có chút là chúng ta làm có chút là huyết tộc dạ ca quay đầu nhìn về phía bạch huyết linh vì cái gì hắn nói chuyện đức quãng trước kia bị huyết linh h u y ễ n thuật khống chế người hẳn là sẽ không như vậy a bạch huyết linh tinh hồng trong đồng tử hoa văn không ngừng lấp lóe tế nhuyễn lông mày hơi nhữ lên tựa hồ tại cùng thứ gì đối kháng có người tại đầu góc của bọn hắn bên trong thiết lập h u y ễ n thuật cặp ấy bọn hắn cùng công ty ký kết trong khế ước hẳn là có loại nào đó tinh thần khế ước ta ngay tại trong đầu của hắn củng cố này bị thiết lập lực lượng đánh nhau dạ ca nghe nói lập tức lại hỏi cái kia lữ điếm lao bản bị các ngươi bắt đi người đâu đều bị các ngươi giết rồi lữ điếm lao bản không có bọn hắn bị giam ở trên trấn giáo đường trong tầng hầm ngầm nói xong lữ điếm lao bản đột nhiên dừng lại giống như là đột nhiên lập tức tạm ngừng con mắt bắt đầu bên ngoài lợn trong cổ họng phát ra ách ách ách khô khàn thanh â m thân thể cũng bắt đầu phi thường mất tự nhiên lữ điếm lao bản con mắt cái mũi lỗ thai trong mồm đồng loạt chảy ra màu tươi lập tức thân thể hướng phía trước trùng điệp n g ã xuống mất đi sinh mệnh khí tức dạ ca nhũ mày mở ra bảng hệ thống xem xét phát hiện hp của hắn đã về không hô hô b ạ c h huyết linh thân thể cũng là nhoáng một cái sắc mặt trở nên cực kỳ suy yếu hô xích hô xích thở k h ẽ khí chương 439, phối t h a i chương 439, phối t h a i hạ tịch giao kinh ngạc linh linh ngươi không sao chứ dạ ca nhìn về phía nàng trầm mặc một chút đối phương lại có thể để ngươi phí như thế lớn thể lực xem ra đích sắc không đơn giản người thấy cái gì bạch huyết linh thanh âm hữu khí vô lực cái gì cũng không thấy ta dùng huyễn thuật khống chế lự điếm lao bản đại não lại kém chút bị đầu hắn bên trong thiết lập huyễn thuật lôi đi vào cùng hắn ký kết người hẳn là đã sớm nghĩ đến có người có thể sẽ dùng huyễn thuật phương thức ép hỏi cho nên ở trong ý thức của hắn lưu lại rất lợi hại cảm ấy bạch huyết linh khí nuốt âm thanh tiên nói xong cảm giác càng suy yếu ta ta có chút mệt mỏi nói xong mềm mềm thân thể hướng phía trước một nghiêng miêu nương thiếu nữ rất tự nhiên đổ vào dạ ca trong ngực dạ ca dùng tay ôn nhu vớt ve tóc của nàng nói khẽ ừng ng ngủ một hồi sau đó liền biến trở về tiểu linh miêu hình thái c h ậ m c h ậ p tiến vào dạ ca trong quần áo giáng t u y ế t lúc này cũng v ô n g ra nam cung thu n g u y ệ t cùng cái khác người gác đêm nam cung thu n g u y ệ t lập tức bay đầu hạ lệnh lưu khải ngươi nhanh đi dẫn người điều tra trên trấn giáo đường tầng hầm vâng đội trưởng lúc này một cái khác người gác đêm vội vàng chạy tới lo lắng nói trên trấn dân trấn tất cả đều không thấy nam cung thu n g u y ệ t kinh ngạc cái gì người gác đêm hẳn là thừa dịp vừa rồi hỗn loạn đào tẩu v ảnh nam cung thu nguyện huy quyền đánh vào bên cạnh trên cây cối thầm mắng một tiếng đáng ghét thế mà chạy nhanh như vậy xem ra trên c h ấ n này người quả nhiên tất cả đều không sạch sẽ giáng tuyết núi bay ta vừa mới đã s ớ m nói bọn hắn đều là một đám d ạ ca lại biểu hiện được rất là bình tĩnh không quan trọng bọn hắn đẳng cấp đều không cao trốn không được xa c h ầ m rãi tay giơ lên hư vô mở mịt khói đen theo phía sau hắn hiện lên mà ra lấy ngàn mà tính quả đen n ư ơ n g theo lấy bén nhọn tiếng chim hót theo trong hát vụ xuất hiện bay về phía bầu trời c h i ế m cứ không trùng che khuất bầu trời hình thành kinh người k ỳ quan t ư ờ n g tiểu minh cùng một đám người gác đêm chiến sĩ đều lộ ra kinh ngạc thân sắc thật, thật không tầm thường lưu khải trận mắt há hốc mồm mà ngầm đầu không hổ là dạ ca đại nhân đẳng cấp bị áp chế tại bách hồn cảnh thế mà còn có thể t r i ệ u hồi ra nhiều như vậy linh s ú n g phân thân mấy ngàn con đen nhánh quả đen giống như là màu đen như gió bao ở trên trời che khuất bầu trời xoay quanh một trận lập tức liền hướng bốn phương tám hướng t ả n ra phân biệt đi tìm mục tiêu đi dạ ca nghĩ thầm hai ách chi linh muốn đem những này d â n chấn tất cả đều bắt trở lại hẳn không phải là vấn đề gì nhưng là coi như bắt trở lại những người này chỉ sợ cũng không có bao lớn giá trị l i ê n linh, linh thi triển huyết linh viễn thuật đều chỉ thẩm vấn g a có hạn t i tức những người khác liền càng không khả năng nửa giờ về sau người gác đêm tìm tới giáo đường dưới đáy mật thất dưới đất tìm tới bị giam giữ người ở chỗ này trên trấn mấy trăm hào dân chấn cũng đều bị thai ách chi linh phân thân bắt trở về người gác đêm bắt lấy mấy cái dân chấn thẩm vấn một hồi lâu không thể làm gì mà nói đội trưởng những này dân chấn một mực đang giả ngu cái gì cũng không chịu nói nam cung thu nguyện nghĩ nghĩ trước tiên đem bọn hắn trói lại mang về trong cục đi người gác đêm chiến sĩ vâng ra các bọn người tại cái này giáo đường trong mật thất dưới đất đi khắp nơi đến đi đến hạ tịch giao nói nơi này thật lớn xem ra không chỉ là cái địa lao còn giống như là một cái phòng thí nghiệm dưới đất tài cao thâm tiết vươn tay chạm đến nơi này một kiện dụng cụ những dụng cụ này tạo hình kỳ lạ cũng không phải là nhân loại văn minh sử dụng dụng cụ nhưng đúng là phòng thí nghiệm sử dụng trang bị không có sai cái này hẳn là một đài máy tính đúng thế trường thanh dạng này máy tính thật đúng là kỳ lạ a t u y ế t n h i n g ư ơ i có thể phá giải máy vi tính này mật chìa sao hẳn là có thể cao thâm tiết con ngươi màu xanh đậm khoa học kỹ thuật quan g văn hơi loại lên dùng hệ thống kết nối vào máy tính sau đó nàng nâng lên hai tay ở trước mặt bàn phím ở bên trên thao tác theo cao thâm tiết thao tác bên cạnh trên vách tường một mặt dương kim loại cửa bị mở ra dương trong môn chứa đựng đại lượng bình bình lọ lọ đồ vật dạ ca hơi xứng sở từ đó cầm lấy một bình đây là một loại ống mảnh bình trong bình đồ vật không phải chất lỏng cũng không phải thể rắn mà là loại nào đó lơ lửng giữa không chúng phát sáng trong suốt hạt tròn tại ưu ám đen nhánh trong hoàn cảnh giống như là đom đóm xinh đẹp mỹ lệ dạ ca dùng hệ thống quét xuống trong đó thành phần sau đó con ngươi lập tức có chút c o r ụ t lại tiểu dạng những này là cái gì a hạ tịch giao nhìn xem dạ ca biểu lộ nhịn không được hỏi là g e n vũ khí dùng để nhằm vào nhân tộc dạ ca h í mắt mà lại cùng lúc trước huyết tộc sử dụng g e n vũ khí là cùng một chủng loại hình hạ tịch giao cùng nam cung thu nguyện kinh ngạc n ẹ n n à o a dạ ca trầm mặc không nói lập tức bắt đầu đầu não phong bạo huyết tộc ni c ổ lát vương ân ghen công t h i trước đó huyết tộc ghen vũ khí bị hắn đoạt lại một nhóm loại vũ khí này theo l i m à nói chỉ có huyết tộc cùng hắn có được mới đúng huyết tộc cũng là tuyệt đối không có khả năng đem chính mình nghiên chế ghen vũ khí chia sẻ cho người khác cao thâm tuyết nhìn xem trước mặt màn ảnh máy vi tính theo nàng phá tích một đống lớn số hiệu văn tự xuất hiện ở trước mặt nàng lại là những n g y cổ lao số hiệu văn tự cao thâm tuyết hoảng hốt nàng dựa theo trước đó phá giải số hiệu tìm tới quy luật thử nghiệm giải mã những văn tự này rất nhanh càng nhiều từng nhóm số hiệu vụ xuất hiện k ế t rồi lại một cái kim loại cửa ngầm bị mở ra lần này cửa ngầm bên trong đặt vào trọn vẹn hơn một trăm cái cự đại màu lục vật chứa mỗi cái trong thùng đều đổ đầy chất lỏng những cái k i a trong suốt trong chất lỏng không ngừng đi lên b ố t lên bọc khí lại mỗi cái trong vật chứa đều có thật nhiều lục lục đỏ đỏ số liệu tuyến chính kết nối lấy một cái cùng loại sinh vật phôi thai đồ vật đây là nam cung thu nguyệt mở to hai mắt nhìn tia đại khái chính là công ty thu thập gen người chân chính mục đích cao thâm tuyết thẳng như nói trong này chứa cái này phôi thai hẳn là dùng nhân loại ghen tế bảo chế tạo ra bị chế tạo ra sinh mệnh nam cung thu nguyệt nhiễu mày đi đến cái kia vật chứa trước đem bàn tay thiếp ở phía trên nhìn kỹ bên trong phôi thai bọn hắn tại sao muốn làm như thế không biết cao thâm tuyết nói nhìn xem trước mắt càng ngày càng nhiều số hiệu văn tự trong lúc bất chợt trước đó loại kia bi thường cô độc cô đơn hoảng hốt cảm giác thống khổ lần nữa dâng lên trong lòng chương bốn mươi cơ giới tri tâm cao thâm tuyết tế nhuyễn lông mày chăm chú nhiễu trùng một chỗ tuyệt mị trên mặt hiện lộ ra thần tình thống khổ Lúc này m ộ trong cái tay đặt t ở ê nghiêm liên n nàng. miễn cưỡng. nói, Không. vai của ca nói, ra a Già tiếp Chớ túc cắt c đi. thâm tuyết đứt q ã ta h ẳ này l có thể Trong phá giải. n à hẳn là còn giấu càng sâu một tầng đồ vật ta giống như có thể tìm được hắn quy luật thiếu nữ con người mỹ lệ thâm lam quang văn tiếp tục lấp lóe trước mắt bảng hệ thống bên trên số hiệu lấy cực nhanh tốc độ không ngừng đổi mới cái này đến cái khác giao diện ở trước mặt nàng bị mở ra hệ thống nhắc nhở đã tiến vào mạng lan hệ thống nhắc nhở ngay tại đo lường khách tới thăm an toàn hệ thống nhắc nhở xin điền vào quyền hạn bí trì hệ thống nhắc nhở ngay tại đưa vào hệ thống nhắc nhở giải tỏa thành công hệ thống nhắc nhở ngay tại theo trong mạng lưới đ à o loạt vật phẩm theo răng rắc răng rắc máy móc chụp bánh đ à âm thanh chuyển động trong phòng thí nghiệm một đạo à i cỡ cụ lớn dụng cụ bị mở ra. Một ra. đ sắc thái lộng lấy cổ sáng rơi xuống cổ sáng trung tâm số liệu ngưng kết ra một cái thực thể trong cổ sáng lơ lửng ra một cái góc cạnh bất quy tắc cỡ nhỏ máy móc hạch tâm xem ra đường kính vẹn vẹn chỉ có không đến hai cm kết cấu tinh vi phù hợp mặt ngoài tràn ngập màu xanh đậm khoa học kỹ thuật cảm quan văn cao thâm tuyết vươn tay ra nhẹ nhàng bắt lấy cái kia nhỏ nhắn màu l a n hạch tâm liền lơ lửng tại trong lòng bàn tay của nàng dạ ca hít mắt thiên đạo hệ thống bên trong trò chơi đồ giám lập tức t r a tìm ra thứ này lai lịch cơ giới c h i tâm nam cung thu nguyệt hồng nghi cái gì là cơ giới c h i tâm dạ ca dừng một chút nói cũng giống như thâm lam hệ thống đây là một loại trồng vào nghĩa thể chỉ có điều thứ này hẳn là á nhân tộc đặc biệt khoa học kỹ thuật sản phẩm á nhân tộc chính là nhân loại á loại bọn hắn cùng nhân loại ghen độ tương tự đạt tới chín mươi chín tướng mạo cũng giống nhau y hệt bất quá á nhân có được càng cổ lao văn minh trừ bỏ thần tộc bên ngoài á nhân là trong vạn tộc khoa học kỹ thuật phát đạt trình độ cao nhất văn minh chủng tộc nếu như nhân loại khoa học kỹ thuật cường độ là một như vậy á nhân liền c h í ít là năm trở lên cái chủng tộc này bọn hắn duy nhất siêu phàm nghề nghiệp chính là cơ giới sư lại mỗi một cái á nhân đối với cơ giới sư nghề nghiệp lực học tập thiên phú đều c h í ít là cấp s sáu mươi điểm lực học tập trở lên đồng thời á nhân còn là trong vạn tộc đặc thù nhất một chủng tộc bởi vì á nhân tộc cũng không phải là trên lam tinh từ tự nhiên biến hóa ra chủng tộc cái chủng tộc này sinh mệnh là được sáng tạo ra á nhân không có cha mẹ mỗi một cái á nhân đều là ở trong phòng thí nghiệm thông qua siêu cao khoa học kỹ thuật dụng cụ thai n é n mà ra là bị chế tạo ra sinh mệnh trong cơ thể của bọn hắn mỗi một t ấ p kết cấu mỗi một phần tế bào đều là trải qua công nghệ cao tinh vi tính được ra kết quả cho nên mỗi một cái á nhân cơ hồ đều là tinh anh chuyến n g ô n lúc trước sáng tạo cái chủng tộc này người chính là chúng thần cho nên tại vạn tộc quang minh trong trận giành á nhân tộc là cùng chúng thần đi gần nhất tồn tại thường thường đại biểu chư thần hướng vạn tộc truyền đạt thần dụ dạ ca dừng một chút nói tiếp cơ giới chi tâm là á nhân khống chế tự thân sở hữu nhưng điều khiển máy móc cơ giáp hạch tâm bộ kiện có vật này bọn hắn liền có thể bằng vào ý thức của mình tùy tâm điều khiển chỗ khóa lại cơ giáp thậm chí thiên phú cao á nhân còn có thể đem máy móc bọc thép cùng huyết n ụ c của mình hòa làm một thể hạ tịch giao nghiêng đầu một chút thế nhưng là á nhân tộc đồ vật vì sao lại tồn tại tại nơi này g i a ca cũng có cái nghi vấn này cho nên hắn nhìn về phía cao thâm tuyết cao thâm tuyết trầm mặc một chút nhìn qua trong tay mình hạch tâm nói thứ này kỳ thật nguyên bản cũng không ở trong này nó là cất giữ tại mạng lưới trong không gian chỉ bất quá đám bọn hắn mạng lan bị ta phá giải cho nên cất giữ tại mạng lưới trong không gian vật phẩm bị ta đ à o loạt đi ra mà thôi dạ ca nơi này máy tính có liên tiếp á nhân mạng lưới thông đạo cao thâm tuyết ừm đúng thế dạ ca lại trầm mặc một hồi lâu sơ sơ cái cảm chẳng lẽ nói á nhân cùng g e n công ty còn có nhất định quan hệ không có người trả lời đương nhiên cũng không người nào biết đáp án vật này làm sao bây giờ cao thâm tuyết cầm lấy trong tay có chút phát lam quan g hệ tâm đây coi như là ta ngoại ý muốn đánh cắp phải trả về mạng lưới không gian đi sao còn trở về nói đùa cái gì dạ ca tùy tiện mà nói chúng ta bằng bản sự phá giải đao loạn đồ vật tại sao muốn còn trở về nam cung thu nguyệt cao thâm tuyết dừng một chút bình tĩnh đôi mắt nhìn qua d ạ ca á nhân tộc tại quang minh trong trận doanh địa vị không thấp bọn hắn vạn tộc thứ hạng là thứ chín chứa đựng cái này hạch tâm mạng lưới không gian thêm rất nhiều nặng bảo hiểm mật mã hẳn là vật rất quan trọng chúng ta cầm bọn hắn đồ vật bọn hắn có thể sẽ đến tìm nhân tộc phiền phức d ạ ca chẳng hề để ý nói không có việc gì nơi này máy tính đã có thể liên tiếp á nhân mạng lưới nói do á nhân khẳng định cùng g e n công ty có chỗ liên quan nếu l à việc này thật cùng bọn hắn có quan hệ ta không có tìm bọn hắn đòi một lời giải thích cũng không tệ bọn hắn còn tới tìm chúng ta nam cung thu nguyệt nhịn không được chửi bậy vấn đề là chúng ta nhân tộc trước mắt còn không thể t r e o vào á nhân tộc ca g i ca mỉm cười vậy cũng không nhất định tiếp lấy hắn nhìn về phía cao thâm tuyết tóm lại tuyết nhi thứ này ngươi trước hết cầm nghiên cứu đi á nhân tộc cơ giới sư trình độ so với chúng ta nhân loại cơ giới sư chức nghiệp giả mạnh không chỉ mấy cấp bậc cơ giới c h i tâm lại á nhân văn minh khoa học kỹ thuật kết tinh ngươi cầm đi nghiên cứu nhất định có thể được đến thu hoạch không nhỏ nhìn thấy bàn tay bên trong cơ giới c h i tâm cái kia cơ giới c h i tâm tựa như là có sinh mệnh mặt ngoài quan g văn khi thì xoay trọn khi thì biến ảo phản phất cũng đang tùy thời nhìn xem nàng Dạ ca lúc này ngẩng đầu nhìn trước mặt cái kia trong phòng thí nghiệm to lớn máy tính cùng dụng cụ trong mắt xoay xoay nghĩ đến cái gì đúng rồi hắn con ngươi lấp lóe hệ thống quan huy đem tự thân hệ thống kết nối vào mạng lưới sau đó hai tay ở trước mặt bàn phí mạo bên trên nhanh chóng thao tác nam cung thu nguyệt ở bên cạnh nghi ngờ hỏi ngươi lại đang làm cái gì lợi vô ích chúng ta cướp người khác trang bị đương nhiên muốn xóa bỏ hết thẻ dấu vết cùng chứng cứ a dạ ca nói đến lúc đó nếu là á i nhân thật tìm đến dù sao không có chứng cứ liền trực tiếp giả vờ ngây ngốc chứ sao nam cung thu nguyện thuận tiện dạ ca biểu lộ nghiền ngẫm cười một tiếng lại giúp những ngày á i nhân dọn dẹp một chút tin tức trì hoãn tổn hy vọng bọn hắn không nên quá cảm tạ ta chương bốn trăm bốn mươi mốt bị cải biến lịch sử chương bốn trăm bốn mươi mốt bị cải biến lịch sử hai trăm m vông màu đen cổ điện thư phòng lớn bên trong trong tay sách phía dưới ép một đống lớn vụ n vật lẻ tẻ tư liệu cùng ả n h chụp toàn bộ đều là liên quan tới giạc a theo tám năm trước bắt đầu hắn cũng đã bắt đầu chú ý giạc ca cắt đem sách thật dày khép lại cầm lấy trên bàn một phần tư liệu ánh mắt dò xét nhìn xem phía trên mỗi một nhóm mỗi một chữ các đại nhân một tên người mặc ghen công ty chế phục nhân viên đi đến thế nào cắt thản như nói công ty hệ thống đã tự hủy hoàn tất rồi sao tất cả hệ thống số liệu có phải là đều đã xóa bỏ sạch sẽ rồi đúng thế nhân viên nói đã hoàn thành tự hủy bất quá chúng ta cũng bởi vậy mất đi rất nhiều trọng yếu văn kiện không sao vừa mới loại tình huống kia nếu như không tự hủy cũng không phải là văn kiện mất đi đơn giản như vậy cắt c h â m m ặ t một chút cái này dạ ca so ta tưởng tượng còn muốn q u ỷ dị nhiều hắn lại có thể phản chế chúng ta mới nhất nghiên cứu hệ thống virus theo lý mà nói bệnh độc của chúng ta là căn cứ ám hắc thành tuyên bố trí tôn bản t h â m l a m hệ thống đến định chế liền xem như trí tôn bản t h â m l a m hệ thống tường lửa hẳn là cũng đo lường không ra loại virus này mới đúng nhân viên nói đây có phải hay không là nói rõ dạ ca bản nhân khẳng định còn có lưu chuyên môn một bộ quyền hạn cùng công năng đẳng cấp cao hơn hệ thống không có hướng đại chúng tuyên bố đi ra cắt nói ừ n khẳng định là dạng này nhân viên có chút t i ế c nối nói chúng ta lần này thử nghiệm sử dụng hệ thống vi rút xâm lấn thất bại về sau dạ ca khẳng định liền sẽ đối với này có đề phòng bọn hắn khẳng định sẽ tiếp tục thăng cấp tường lửa cứ như vậy về sau chúng ta khẳng định liền càng hiếm thấy hơn tay các hít mắt ta hiện tại quan tâm cũng không phải cái này hắn nhìn xem trong tay liên quan tới dạ ca tư liệu cùng anh chụp ta hiện tại quan tâm hơn là dạ ca người này nhân viên xứng sở ồ c ắ t thân sắc trầm tính nói dựa theo tương lai chi thần tiên đoán lúc đầu dòng thời gian bên trong vốn hẳn nên tại nửa năm trước liền đã mở ra lần thứ tám vạn tộc chiến tranh không hiểu thấu liền bị hắn cho ngăn lại càng mấu chốt chính là dựa theo tiên đoán giá ca nhân vật này hẳn là tại 18 t u ổ i thời điểm liền đã chết trận mới đúng giã ra cũng hẳn là tại một năm này hủy diệt nhưng là hiện tại lịch sử tựa hồ bị một loại nào đó lực lượng thần bí cho cải biến tựa như là nguyên lai một đầu đường thẳng bởi vì là thẳng tắp cho nên đường dây này tương lai sẽ đi hướng phương nào là có thể dự đoán được đi ra nhưng đột nhiên đi ra kỳ quái ngoại giới quái nhiễu để đầu này thẳng tắp trở nên bất quy tắc khúc chết khối lượng đến tiếp sau hết thể đều không thể tính toán ra đến nhân viên kinh ngạc ngài là nói có tồn tại tại quy tắc bên ngoài lực lượng cải biến lịch sử ta hoài nghi cỗ lực lượng này c ộ t ánh mắt sắc bén nhìn c h ầ m c h ầ m trên bàn tư liệu chính là dạ ca bản nhân dạ ca bản nhân nhân viên n g h i hoặc cái này dạ ca trung quy là cái nhân loại tầm tường h a mặc dù là ma hóa ghen người đổi biến nhưng hắn thủy t r u n g vẫn là trong vạn tộc sinh mệnh vẫn ở vào chư thần chế định trong quy tắc sinh vật làm sao có thể cải biến lịch sử tiến trình đâu c á t nói bởi vì lịch sử lần thứ nhất cải biến chính là theo cái này dạ ca trên thân bắt đầu ngón tay hắn chỉ chỉ trên tư liệu viết đồ vật tám năm trước tại dạ ca m ư ơ i tuổi năm đó liền đã bởi vì hắn một loạt cử động để lúc đầu không nên phát sinh sự tính phát sinh về sau nhân tộc bên trong phát sinh hết thể sự kiện trọng đại chỉ cần có quan hệ với dạ ca toàn bộ đều không thích hợp bao quát thâm lam hệ thống á m hát thành ma dược thiên không chi nhãn cũng là không nên tại lịch sử dòng thời gian bên trên xuất hiện đồ vật mà hết thể này không nên xuất hiện sự vật đều cùng dạ ca liên quan nhân viên trầm m ặ t xuống nói như vậy cái này dạ ca quả nhiên có vấn đề cắt đại nhân lúc này lại một cái nhân viên vội vàng từ bên ngoài chạy vào lần này cái này nhân viên thần sắc mười phần bồi r ố i phảng phất có gì ghê gớm đại sự làm sao rồi cắt g ư ơ n g mắt tại bách hồn chấn nhân loại ký kết nhân viên bại lộ thân phận của bọn hắn tựa như là bọn hắn gần nhất bắt đi quá nhiều người bị dạ ca còn có một đám người gác đêm phát hiện ra nhân viên bồi r ồ i nói phòng thí nghiệm dưới đất cũng tại bọn hắn nghiêm hình bức cung xuống bị thẩm vấn đi ra cái gì cắt nhũ mày những cái kêu ký kết nhân viên đầu góc của bọn hắn bên trong không phải có công ty huyễn thuật phong vấn sao vì cái gì sẽ còn bị thẩm vấn đi ra cái này không biết nhân viên nói đối phương khả năng tồn tại lợi hại hơn huyễn thuật đại sư các ánh mắt chầm xuống khư một tiếng nói quả nhiên chỉ cần có quan hệ với cái này dạ ca sự tình toàn bộ cũng không thể dùng lẽ thường để phán đoán được rồi không quan trọng dù sao trong phòng thí nghiệm những cái kia nhân tạo phôi thai cũng còn chỉ là vật thí nghiệm mà thôi không phải thứ gì trọng yếu chờ một chút đại nhân còn có một chuyện khác nhân viên lo l ắ n g nói cất giữ tại cơ mật bên trong mạng lan cơ giới tri tâm bị lai lịch không rõ khách tới thăm cho đánh cắp c ặ t khẽ giật mình lập tức đột nhiên chừng tóm ắ t a lúc này hắn rốt cục ngồi không yên đột nhiên đứng lên đây là chuyện gì xảy ra là ai làm nhân viên lắp bắp mà nói chúng ta cũng không biết mật chia bị đối phương rất nhẹ nhàng liền cho phá giải thậm chí đều không có sai lầm ba lần phát động tự động hệ thống báo động quả thực tựa như là người bên trong gây nên liền khách tới thăm ghi chép đều không có để lại chúng ta sở dĩ phát hiện cơ giới tri tâm bị đánh cắp hay là bởi vì đối phương về sau lại thanh trừ chúng ta mạng lan bên trong tất cả dư thừa số liệu hòa hoãn tồn số liệu toàn bộ mạng lan thiết lập đều cơ hồ bị phọ m t c à n nghe tới mạng lan hoàn toàn bị phọ m t kém chút hai mắt tối sầm hai tay của hắn đập ở trên bàn hạ lệnh cho công ty phòng tổng điều k h i ể n gửi tin tức cha một chút cuối cùng tiến vào mạng lan càng là vị trí nào nhân viên a là rất nhanh công ty bên kia liền chuyển về tin tức c à n giờ phút này cũng đã bình tĩnh lại hắn cầm lấy công ty cho hắn phát tới số liệu địa chỉ số liệu này là đến từ thâm lam hệ thống nói như vậy đối phương là sử dụng thâm lam hệ thống liên tiếp mạng lan cắt tờn b ô n g nhiên chầm ngâm một lát trong đầu hắn mơ hồ nhớ kỹ sâu này số liệu số hiệu đúng rồi trước đó hệ thống v i r ú t xâm lấn thời điểm xâm lấn hai người hệ thống một cái là dạ ca còn có một cái là dạ ca bên người tâm phúc một cái gọi cao thâm tuyết n ữ hải xâm lấn dạ ca v i r ú t hoàn toàn bị phản chế cho nên mới để c ắ hoàn toàn coi nhẹ đi cao thâm tuyết tình huống bên kia nhưng lúc đó cao thâm tuyết bên kia tựa hồ cũng không có xâm lấn thành công cao thâm t u y ế t dạ d a thủ tịch cơ giới sư đồng thời cũng là đỉnh cấp nhà khoa học thâm lam hệ thống tựa hồ chính là nàng cùng ám hắc thành hợp tác tác phẩm là cái này cao thâm tuyết phá giải công ty m ạ n lan có thể dễ dàng như vậy phá giải công ty số hiệu đây cũng không phải là bằng vào thiên phú có thể làm được cắt có chút meo mắt lại cái này cao thâm tuyết cũng không thích hợp đi đem liên quan tới cái này cao thâm tuyết tất cả tư liệu đều tìm cho ta đến cắt đ u ô i trước mặt hai cái nhân viên hạ lệnh chương bốn trăm bốn mươi hai nàng nói không ý kiến chương bốn trăm bốn mươi hai nàng nói không ý kiến đem những thứ kia toàn bộ dọn đi d ạ ca chỉ huy đường yên yên cao tiến h c h g không c h ờ một đám các học sinh di chuyển cái này trong phòng thí nghiệm vật phẩm lúc đầu hắn là có thể trực tiếp thu nạp đến hệ thống không gian cột bên trong nhưng là những cái kia nhân tạo phối thai thuộc về là có được một nửa sinh mệnh vật sống hệ thống chỉ có thể thu nạp không có sinh mệnh vật phẩm là không cách nào thu nạp vật sống À à, là huấn luyện viên đường yên yên bọn người dựa theo d ạ ca chỉ huy vận chuyển những dụng cụ kia uy ngươi sao có thể tùy ý dọn đi nam cung thu nguyện ở một bên bất mắn nói đây đều là trọng yếu chứng cứ ta còn muốn mang về trong cục làm điều tra ngươi dạng này lấy đi để ta hướng đế quốc bên kia b ả n giao thế nào a đế quốc bên kia giả ca nghiêng đầu suy nghĩ một chút nha hắn con ngươi lấp lóe lang quang trước mặt bắn ra hệ thống thông tin bảng ngay trước mặt nam cung thu nguyện cho long anh đánh cái thông tin điện thoại giả ca khoan thai mà nói uy nhỏ anh đang làm gì đâu a đang ngủ ta bên này cùng người gác đêm cùng một chỗ điều tra đến một chút khả nghi vật phẩm khả năng cùng á i nhân cùng ghen công ty có quan hệ là một chút b ạ là b ạ là b ạ là b ạ là ảm ảm loại hình đồ vật hiện tại những vật này ta mang về nghiên cứu ngươi có ý kiến gì không không có ý kiến a vậy được dạ ca cúp máy thông tin nhìn về phía nam cung thu n g u y ệ t nữ đế nói nàng không có ý kiến nam cung thu n g u y ệ t hoàng cung nữ đế tầm cung sau khi cúp điện thoại đêm khuya bị dạ ca điện thoại đánh thức long anh ngồi ở trên giường ngẩn người một hồi lâu nhỏ anh long anh gương mặt có chút nổi lên đỏ hưởng đây là lần thứ nhất có người đối với nàng dùng dạng này b i ệ t danh cái này lớn mật ra hỏa thế mà ngay trước mặt của nhiều người như vậy gọi nàng như vậy cứ như vậy chẳng phải là để cái kia lời đồn càng thêm được chứng thực rồi lúc đầu hai người bọn hắn hẳn là thanh bạch mới đúng bị hắn dạng này nguyên một làm cho càng ngày càng không ra dáng bên kia những là ta t dụng cụ kia cũng cùng một chỗ dọn đi đúng nam cung thu nguyệt còn có cái khác người gắt đêm cứ như vậy đứng ở một bên nhìn xem Đội t r ư ở ngay thật cứ như cứ v để dạ sau đại nhân đem vật tất cả đó toàn bộ phòng thí nghiệm dưới đất thình lình vang lên tiếng còi cảnh sát tâm bốn bể vách tường kim loại lập tức đều sáng lên màu đỏ tia chớp ai nhắc nhở phòng thí nghiệm tao nộ phi pháp xâm nhập ai nhắc nhở phòng thí nghiệm tao nộ phi pháp xâm nhập ai sắp mở ra tự động tiêu diệt kẻ xâm nhập hình thức đám người một mặt kinh ngạc làm sao đây là tưởng tiểu minh sửng sốt da ca như nhữ mày thế mà còn có hệ thống báo động thế nhưng là vừa mới chúng ta đều tiến đến lâu như vậy đều không có phát động cái này hệ thống báo động cũng quá trì đột nga da ca quay đầu nhìn về phía cao thâm t u y ế t chẳng lẽ là bởi vì vừa mới cao thâm t u y ế t phá giải đối phương máy tính quá mức thuận lợi lừa qua a i hệ thống báo động cho nên dẫn đến ai hiện tại mới phân biệt ra chúng ta là ngoại lai kẻ xâm nhập chỉ thấy trong phòng thí nghiệm cuối cùng cái kia một mặt vách tường kim loại từ từ mở ra một cái tóc dài nữ tính bộ dáng người mặc phòng thí nghiệm dùng áo khoác trắng toàn thân làn ra mặt ngoài che kín công nghệ cao kim loại sinh hóa điện tử người thình lình xuất hiện tại mọi người trước mặt mệnh lệnh đã truyền đạt nữ nhân biểu lộ tràn ngập máy móc lạnh lùng phát ra không tình cảm chút nào ai kim loại ma âm đã xác định là kẻ xâm nhập đã đánh dấu tất cả mọi người chỉ gặp nàng con ngơi ư lấp lóe chậm rãi đưa tay nàng cái kia sau l ư n g giống như là sắt thép cánh đổ vật lập tức phân tán ra đến theo nàng tư lực không chế chia mười mấy chuôi màu trắng ẩn khoa học kỹ thuật kim loại đại kiếm. c ũ n g cùng ca chờ cả nhau nhắm ngay dạ đường á m m Ông! Ông! Ông! i chôi kim loại kiếm mấy mà tề phát ra. đ ư ờ yên yên các h ờ một đ m h ọ sinh h p á tiến ra kêu sợ h ã Dạ ca chưng a u lên. không bọn người vội vàng lui lại nam cung thu nguyệt lúc này cũng rút ra trực đao da hỏa này là người máy c u、so、nguy, nguy hiểm nam cung thu nguyệt hừ nhẹ một tiếng có chút không phục mà nói ngươi đừng quá xem thường ta ta đã cùng khi còn bẽ không giống nói nàng thình lình rút ra bên hông xỉ bờ trực đao lục giai vó kỹ về gió thu n g u y h t t m nam cung thu nguyệt dưới chân đạp một cái người gác đêm áo khoác màu đen l ắ c một cái toàn bộ thân ảnh hóa thành một đạo tàn ảnh tốc độ cực nhanh thoáng hiện đến ai nữ khoa học kỹ thuật người trước mặt một đao phách trả mà ra mắt thấy là phải chém vào cái kia người mặc áo khoác trắng ai nữ khoa học kỹ thuật người trên thân nhưng mà cái kia ai nữ khoa học kỹ thuật người đứng tại chỗ cũng chưa hề đụng tới chỉ là con người loay lên những cái kia màu trắng ẩn khoa học kỹ thuật đại kiếm nháy mắt liền toàn bộ được triệu hoán về bên cạnh nàng ở bên người của nàng hình thành từng mặt tâm t ẫ n đinh một tiếng văn giòn những cái kia màu trắng ẩn đại kiếm đón đỡ ở nam cung thu n ệ t xỉ bở trực đao công kích nam c những này kiếm bị triệu hồi tốc độ vậy mà nhanh như vậy căn bản liền quy tích đều không có thấy rõ n g a ngẩn tranh thủ thời gian né tránh g i ca lúc này t r ầ m d ọ n g quát nam cung thu nguyệt đột nhiên lấy lại tinh thần liền gặp cái kia ai nữ khoa học kỹ thuật người nâng lên một cái tay khác tại nàng cái kia cánh tay máy cổ tay chỗ từng đầu mắt thường cơ hồ khó mà thấy rõ nạp mễ ti lưới đao vung vẩy mà ra chương 443, a i nhà khoa học chương 443, a i nhà khoa học nạp mễ ti lưới đao vung vẩy ra cắt không khí khủng bố tiếng vang nam cung thu nguyệt lập tức nâng lên xỉ bờ trực đao c h ặ lại、Bá. ba đầu n ạ p mễ ti lưới đao quấn quanh ở trong tay nam cung thu nguyệt xí、si、b ở trực đao bên trên vẹn vẹn trong m h á y mắt liền giống như mảnh l ư ớ i đao cắt đ ầ u hũ phi thường dễ như t r ở bàn tay liền đem hắn thân đao cắt thành trình trình tể tể tứ đoạn nam cung thu nguyệt con ngươi co r i ú lại trên mặt phản chiếu ra vẻ mặt bất khả tư nghị b á ai nữ khoa học kỹ thuật người lại vung đến mặt khác ba cây n ạ p mễ ti lưới đao phong tỏa nam cung thu nguyệt né tránh góc độ đội trưởng cái khác mấy tên người gác đêm lập tức kinh hô một tiếng nhất giai máy móc kỹ máy móc bay chảo một cái cánh tay máy kịp thời ba đầu nạp mễ thi lưới đao cứ như vậy theo nam cung thu nguyệt đầu mũi trước vung vẩy đi qua còn chặt đứt nàng trên c h á n rủ xuống vài con tóc nam cung thu nguyệt đặt mông ngồi dưới đất cao thâm tuyết liền đứng ở bên cạnh của nàng dùng cánh tay máy bắt lấy nam cung thu nguyệt là bên người nàng một cái bay tại không trung màu vàng người máy dạ ca bất đắc dĩ nhìn nàng một cái liền nói với ngôi ư gia hỏa này rất nguy hiểm a nói xong hắn dùng hệ thống quét xuống cái này ai nữ khoa học kỹ thuật người tình huống nội bộ gia hỏa này trung pi là một cái ai sinh hóa điện từ người thông qua hệ thống quách ì n h rất nhanh hắn tìm đến trong đó linh kiện trọng yếu tiết điểm vị trí dạ ca nói gián tuyết đ giật giật, một một ông lập tức dạ ca lập tức biến thành bốn cái dạ ca võ kỹ phân thân song nhận hóa chạm bốn cái dạ ca đồng thời xuất hiện tại ai nữ khoa học kỹ thuật người từ phía v u n g c h ạ m x o n g đao bao bọc công kích mà đến ai nữ khoa học kỹ thuật người vô pháp động đậy nhưng nàng con ngươi lần nữa lóe lên những cái kia bị từ lực khống chế mười mấy trôi màu trắng kim loại đại kiếm lần nữa bị nháy mắt gọi trở về ở bên người nàng hình thành tường sắt phòng hộ bốn phương tám hướng không g ó c chết đưa nàng bảo vệ càng chỉ nghe thanh thúy kim loại và chạm âm lần này ai nữ khoa học kỹ thuật người dùng để xem như tấm thuẫn kim loại đại kiếm cũng không thể giúp nàng ngăn cản công kích dạ ca trong tay h n h nguyệt cùng quang ly dễ như chở bàn tay đem hắn bổ ra phá vỡ h dạ ca thừa cơ lại là nhanh chóng thân hình lõi lên đi tới ai nữ khoa học kỹ thuật người phía sau bá một kiếm từ sau đâm vào từ sau lưng đâm xuyên đến ngực ai nữ khoa học kỹ thuật người kinh ngạc túi đầu xuống nhìn xem theo ngực xuyên tấu h đi ra trường kiếm ngực bị sỏ xuyên xuất phát ra ầm ầm dòng điện h ò a hoa dạ ca đem trường kiếm rút đi ra ai nữ khoa học kỹ thuật người thân thể cũng trùng điệp n g ã xuống con mắt t ả m đầm đi thân thể run dày mấy lần triệt để mất đi động tĩnh hiển nhiên đã tiến vào tắt máy trạng thái mà cái kêu mười mấy trôi màu tràng ẩn khoa học kỹ thuật kiếm không có từ năng động lực cũng nao n a o từ không trung rơi xuống đất t r n hạ t tịch giao a học xứng sở gia ca nói vừa mới ta liền suy nghĩ phòng thí nghiệm này nhiều như vậy dụng cụ tv h nhiều như vậy trọng yếu thí nghiệm hàng mẫu hẳn là cần phải có người điều khiển cũng không thể là một cái không người phòng thí nghiệm a Bách h ồ n trên chấn n n h ữ g dân chấn gia bọn hắn, hắn m đang đang cái cái ặ là... ca thản nhiên nói nàng không chỉ có là phòng thí nghiệm này duy nhất nhà khoa học cũng là nơi này bảo an hệ thống nói như vậy lời nói nơi này thật đúng là xem như một cái không người phòng thí nghiệm không nghĩ tới ở trong này phụ trách làm nghiên cứu thế mà là ghen công ty một cái ai khoa học kỹ thuật người nguyên lai、like、là dạng này nam cung thu nguyệt thì t h ả o nói lập tức nàng dừng một chút có chút xấu hổ nhìn về phía dạ ca nhăn nhó mà nói cái kia vừa mới c ả m ơn người đã cứu ta dạ ca với tay đừng k h á c h k h í dù sao lại không phải lần thứ nhất về sóc nhưng nhớ kỹ phải thật tốt báo đáp ta ở tỉnh ta ta đương nhiên biết nam cung thu nguyệt chép miệng cao thâm tiết ngồi sùng xuống, xuống hai tay nhặt lên một thanh r ớ t xuống đất màu trắng khoa học kỹ thuật đại kiếm những này màu trắng khoa học kỹ thuật đại kiếm mỗi một chôi tạo hình đều không quá đồng dạng lớn nhỏ cũng không giống nhau t h u ầ n bạch sắc mặt ngoài bao trùm lấy từng đầu tinh vi khoa học kỹ thuật đường v â n mỗi một chuôi đại kiếm trung tâm đều có một cái trống rỗng lỗ khảm bên trong ngưng tụ màu làm ẩn năng lượng những cái kia tinh vi khoa học kỹ thuật đường v â n tại cao thâm tuyết dạng này nhà khoa học trong mắt thực tế là tương đương mê người tiểu dạng cao thâm tuyết khẽ ngầm đầu do dự một chút nhẹ giọng hỏi cái này nữ khoa học kỹ thuật người còn có những này ẩn khoa học kỹ thuật kiếm ta có thể mang về sao đương nhiên có thể dạ ca ném đi một cái cưng triều mỉm cười ngươi muốn lời nói thứ này chính là của ngươi cao thâm t u y ế t ôm cái kia so với nàng neo còn muốn rộng màu trắng ẩ n khoa học kỹ thuật đại kiếm giống như là thiếu nữ ôm thích nhất bé con c o n dối a nam cung thu nguyệt nhìn về phía hắn ngươi lại muốn bắt đi a Dạ cao như đầu muốn không ngươi lại cho nữ đế gọi điện thoại nam cung thu nguyệt các đại nhân liên quan tới thiếu nữ kia tư liệu đã sửa sang lại một tên nhân viên cung cung k í n h kính đem cao thâm t u y ế t tư liệu thả tại cắt trước mặt cắt cầm lấy phần tài liệu kia nhanh chóng mà cẩn thận l ẫ xem dạ ra một cái lao quản gia nữ nhi lao quản gia qua đời về sau vẫn lưu tại dạ ra rất thụ dạ ra ra mẫu chu n ữ tình sủ ái Khép lại. cho ù dù ạ c là á nhân tộc bên trong có được cao tới chín mươi chín điểm cơ giới sư nghề nghiệp lực học tập thiên phú người đều là lác đác không có mấy dân tộc máy tính trình độ cùng chúng ta á nhân máy tính trình độ tranh lệch rất xa căn bản không phải một cái cấp bậc rất nhiều chương trình biên soạn cơ sở lo dịp cũng hoàn toàn khác biệt dù cho nàng là máy tính thiên tài cái ũ n không có khả năng trong thời gian ngắn như vậy, dễ dàng như vậy, giải mã chúng ta mạng g giải tuyệt thời ta vậy vậy khả có c lan. dễ mã này cao thâm tuyết tuyệt đối không thể nào là một cái bình dân xuất thân nữ hài tử t cặn nặng g ư nề mà nói trên người nàng tuyệt đối ẩn dấu rất sâu bí mật đại nhân ngài chẳng lẽ là cho rằng nhân viên do dự một chút hỏi thiếu nữ này có á nhân huyết thống coi như nàng không phải á nhân cũng tuyệt đối cùng á nhân cùng công ty có thiên t ì vạn lũ quan hệ cắt mặt không biểu tình nói ngữ khí rất là chắc chắn rõ ràng nhân viên không người thuộc hạ sẽ tiến một bước đi điều tra ừm cắt t h ả n như nói n bất quá điều tra thiếu nữ này thân phận là một phương diện hiện tại càng quan trọng chính là một chuyện khác ồ cấp trên đã cáo chi muốn để hết thể bị xáo trộn trật tự trở về ban đầu cái kia chúng ta hẳn là muốn khôi phục bị xáo trộn trật tự đầu tiên muốn trước diệt trừ xáo trộn trật từ người cắt nhìn một chút trên bàn dạ ca anh c h ụ nhân viên nhìn xem dạ ca anh c h ụ rõ ràng c á t ý tứ lo lắng nói cái này chỉ sợ không phải tốt như vậy xử lý à. dạ ra hiện tại thế lực khổng lồ nhiều tiền nhiều lính vũ khí tiên tiến quân đội lại mạnh mà lại hắn cùng nhân tộc nữ đế quan hệ tốt giống còn rất mờ mờ thường xuyên có người nhìn thấy hắn tại đêm khuya ra vào hoàng cung đến nữ đế tầm cung phía sau có tần đế quốc cùng ám hắc thành hai ngọn núi lớn nếu như phía trên không xuất thủ lời nói chỉ dựa vào công ty lực lượng chỉ sợ rất khó tiêu diệt bọn hắn a mượn đao giết người cắt chầm rãi lộ ra một cái mỉm cười ác ma ma quỷ tà minh đoạn l ạ c k i ê n sứ, hắc u y ế t tộc, nghẽ thanh long bảo tàng hồi lâu. Nhân viên nói, nhưng cám chủng tộc dò lui ù i Các đ ầ chấm lý, lúc kêu hát cám chủng tộc lùi binh là bởi vì bọn hắn không nắm chắc được giả a thực lực đồng thời đối với mai táng thanh long hải cốt hoàng lăng cung điện dưới mặt đất cũng không có bất luận cái gì tình báo cho nên tại cân nhắc lợi hại phía dưới bọn hắn mới có thể lựa chọn lui binh nhưng chỉ cần cho bọn hắn đầy đủ lợi ích dụ hoặc để nhóm này hắc cám chủng tộc lao đại nhìn thấy tấn t h ă n g bán thần ánh dạng đông bọn hắn liền sẽ so với ai khác đều điên cuồng nhân viên mờ mịt dạng này thật có hiệu quả sao những n à y hắc cám chủng tộc lao đại đều là đạt tới hồn đế cảnh thế gian đỉnh cấp cường giả bọn hắn sẽ như thế thuận lợi bị chúng ta lợi dụng một việc có năm mươi lợi nhuận là đủ khiến người bí quá hóa liều đạt tới ba trăm linh lợi nhuận liền sẽ có người nguyện ý bước lên bị xoắn thủ nguy hiểm mạo hiểm vực sâu các biểu lộ n h i ê n ấ m mà lại lần này ta dự định để trong vạn tộc quang minh trận doanh chủng tộc cũng th tinh linh tẩu vũ tẩu yêu tẩu hải tẩu những n à y quan g minh trận doanh chủng tộc mặc dù trên mặt nội là cộng đồng đối kháng hắc á m chủng tộc đồng minh nhưng trên thực tế những chủng tộc này cùng hắc á m chủng tộc cũng không phải là hoàn toàn đoàn kết khi bọn hắn biết được thanh long bảo tàng bí mật về sau cái gọi là đồng minh cũng chỉ bất quá là giấy hữu nghị thôi cắt cầm lấy trên b à n sách một cái kiểu cũ điện thoại ngón tay tại kiểu cũ máy riêng quay số điện thoại bàn quay bên trên chuyển vài vòng thông qua đi một cái mã số uy đông vương long tộc đường thần tiên sinh sao là dạng này công ty của chúng ta được đến một cái liên quan tới viễn cổ thánh thú thanh long hải cốt tin tức cắt m ta nghĩ các người đông phương long tộc long hoàng bệ hạ hẳn là sẽ cảm thấy rất hứng thú vài ngày sau đêm khuya kinh đô hoàng cung giạ ca lại tại dạng sáng nửa đêm xuất hiện tại long anh trong tầm cung đây đã là hắn không biết lần thứ mấy đêm đi hoàng cung cho nên hiện tại đã hoàn toàn là xe nhẹ đường quen k héo lô thiếu anh anh m u ố như n vậy lại tại khắc khổ nhìn tấu thư đâu giạ ca một mặt cười nhẹ nhàng biểu lộ sẽ không phải cố ý đợi ta đi long anh yên lặng đang ngồi ở gian phòng bàn đọc sách đèn bàn nhìn xuống tấu thư ngẩng đầu nhìn đêm khuya tới chơi g i ca không khỏi hai gò má đỏ lên ra hòa này đối với chấm xưng hô thật sự là càng ngày càng làm c à n ngươi đến nhiều lần như vậy cũng không phải không biết long anh nhàn nhạt nói đây vốn chính là ta phê duyệt tấu thư thời gian thật sao dạ ca nghiêng đầu một chút một mặt đơn thuần mà nói ta còn tưởng rằng ngươi là bởi vì thấy ta luôn luôn cái điểm thời gian này đến mới cố ý đem phê duyệt tấu thư thời gian thả ở thời điểm này đâu long anh yên lặng túi đầu xuống nàng không nghĩ để dạ ca trông thấy chính mình t r ộ t dạ ánh mắt bởi vì sự thật thật đúng là dạng này không nghĩ tới mình tâm tư thế mà lập tức liền bị hắn cho chọc thủng là t r ư n g hợp còn là nói thật bị hắn cho nhìn ra rồi làm nhân tộc nữ đế long anh nguyên bản phê duyệt tấu thư thời gian vẫn luôn là tại buổi sáng nhưng là dạ ca cái này hy hi hữu dạ quái luôn luôn sẽ tại cái điểm thời gian này ngẫu nhiên đổi mới xuất hiện tại tầm cung của nàng long anh không muốn bởi vì chính mình ban đêm ngủ mà tiếp nối bỏ lỡ cùng dạ ca gặp mặt cho nên mới đem phê duyệt tấu thư thời gian cho đổi đến đêm kia mỗi lúc trời tối phê duyệt hoàn toàn bộ tấu thư về sau như dạ ca còn chưa có xuất hiện long anh liền biết hắn đêm nay sẽ không đến trong lòng liền sẽ sinh ra một loại thất vọng cảm giác cô đơn long anh cũng không biết vì cái gì chính mình mỗi lúc trời tối không có chờ đến dạ ca thời điểm đều sẽ cảm giác như vậy thất vọng mà nếu như dạ ca xuất hiện nàng liền sẽ cảm giác phi thường mừng t h ầ m vui vẻ quả thực tựa như chúng han độc ngay từ đầu có loại cảm giác này thời điểm long anh còn phi thường buồn rầu đáng ghét đây không phải chỉ có trong phim truyền hình loại kia ngốc trắng ngọt đồ đần yêu đương n à o nữ chính mới có thể dạng này sao chấp thế nhưng là đường đường n h â n tộc nữ đế nhưng là muốn dẫn đầu n h â n tộc xông ra một phen sự nghiệp nữ nhân làm sao có thể ngày ngày nhớ một cái nam nhân nhưng mà mấy ngày sau long anh rất nhanh liền tiếp nhận hiện thực bởi vì nàng phát hiện chính mình thực tế không có cách nào làm được không nghĩ dạ ca nếu là nàng tận lực muốn che đậy lại ý nghĩ này trong đầu ngược lại sẽ càng tấp nập toát ra d i ca thân ảnh thế là long anh dứt khoát lựa chọn năm ngựa t ù y ý d i ca thân ảnh ở trong đầu của chính mình tùy ý làm vậy thậm chí lấy này làm nàng phê duyệt tấu thư l ộ c lực giống d i ca nam nhân như vậy khẳng định sẽ càng thích có thể cho hắn trợ giúp nữ nhân chấm làm nhân tộc nữ đế chỉ cần chấm đủ cố gắng trở nên càng ngày càng mạnh d i ca khẳng định cũng sẽ càng ngày càng cần chấm đến lúc đó hắn liền không thể rời đi chấm khẳng định sẽ càng ngày càng tấp nập xuất hiện tại chấm trước mặt giả kỳ quáy nhìn xem long anh ngươi tại sao không nói chuyện có phải l à t r o n g anh biểu lộ trở nên nghiêm túc ta đã phái người tiến hành toàn diện nhân khẩu tổng điều tra trước mắt xác thực phát hiện rất nhiều thân phận khả nghi nhân khẩu tại chấp pháp quan bắt đầu toàn diện điều tra về sau những nhân khẩu này toàn bộ đều mất tích bọn hắn nguyên bản đã hoàn toàn dung nhập xã hội loài người có được tại xã hội loài người sinh tồn thân phận công tác địa vị nhưng ngay tại mấy ngày nay những người này hiển nhiên là trước thời hạn được đến tin tức toàn bộ đều biến mất ta hoài nghi những người này có khả năng chính là ẩn núp giấu kín tại đế quốc cảnh nội huyết tộc người bọn hắn biết chấp pháp quan đang điều tra bọn hắn cho nên lựa chọn tạm thời tránh né d ạ ca khoanh tay cười nhạt một tiếng những hấp huyết quỷ này phản ứng thật đúng là nhanh long anh nói huyết tộc người tại không lộ ra huyết nha dưới tình huống bề ngoài cùng chúng ta nhân loại cơ hồ không có khác biệt nếu như bọn hắn hướng trong núi lớn vừa chui chúng ta trong thời gian ngắn chỉ sợ rất khó đem bọn hắn toàn bộ theo đế quốc cảnh nội bắt tới vậy liền để bọn hắn trôn tránh đi ra ca thản như nói n chỉ cần có phòng bị những người này liền tạo thành không được bao lớn uy hiếp hiện tại ta lo lắng hơn chính là g e n công ty đã bách hồn chấn nhân loại sẽ bị bọn hắn thu mua ký kết trở thành bọn hắn nhân viên như vậy địa phương khác nhân loại liền cũng có loại khả năng này mà lại những người này coi như trở thành công ty nhân viên cũng vẫn như cũng là nhân loại thâm lam hệ thống là không t r á được long anh nhẹ gật đầu cũng cảm thấy chuyện này phi thường khó giải quyết ta vẫn là lại phái chấp pháp quan đi hết sức điều tra ừng vất vả ngươi giả ca dừng một chút lại nói đúng rồi trường thành xây dựng tình huống thế nào rồi long anh nói phòng tuyến thứ nhất trường thành cùng phòng tuyến thứ hai trường thành đều đã tiến hành phòng ngự thăng cấp bất quá lực phòng ngự trong khoảng cách phòng tuyến thứ ba trường thành vẫn là t r ê n l ệ n h rất xa tăng mười mấy ngàn tòa tháp ma pháp cùng tháp quan sát bất quá bởi vì dân công nhân thụ không đủ khả năng được đến nửa năm về sau tài năng hoàn thành long anh bạ lạ bạ là nói một chàng liên quan tới biên cảnh trường thành tình huống từ khi nàng kế vị trở thành nhân tộc nữ đến nửa năm qua vẫn luôn tại đem t r i ệ u đỉnh tài nguyên hướng biên cảnh trên trường thành nghiêng kỳ thật cũng chính bởi vì dạ ca nguyên nhân dạ ca nghe xong trầm mặc một hồi nói tận lực tăng tốc tiến độ đi ít nhất phải đem đệ nhất hai phòng tuyến t r ư ờ n g thành cường hóa đến phòng tuyến thứ ba trường thành cường độ như vậy mới được long anh sửng sốt một chút nhìn xem dạ ca hầu nghi nói ngươi thật giống như một mực đối với trường thành thăng cấp rất là quan tâm vì cái gì đây dạ ca hơi nhau mắt ngữ khí bình tĩnh vì có thể ứng đối lúc nào cũng có thể đến chiến tranh long anh lần nữa khẽ giật mình a chiến tranh cảm giác trong khoảng thời gian này đến nay thế giới vẫn luôn rất thái bình a dạ ca cùng ám hắt thành hợp tác tuyên bố thâm lam hệ thống về sau nhân tộc ở trong vạn tộc địa vị t h ẳ n g tắp lên cao hiện tại nhân tộc trừ thánh lâm cảnh siêu phàm giả số lượng bên ngoài phương diện khác đã sắp đổi theo đến lúc trước tiên hoàng tại vị lúc thời kỳ cường thịnh ai sẽ muốn ở thời điểm này cùng nhân tộc khai chiến đâu tóm lại ngươi ở phương diện này nhiều hơn điểm tâm đi dạ ca nói xong chậm rãi xoay người sau đó khoát tay một cái t ố t s ớ m nghỉ ngơi một chút đi long anh nghe tới dạ ca lời này trong lòng lộn bột một chút ngươi nhanh như vậy muốn đi rồi sao long anh nhìn xem dạ ca bóng lưng nhịn không được nói ra câu nói này sau khi nói xong gương mặt của nàng nháy mắt liền nung đỏ a a a a a a a a chấm đang nói cái gì a chấm thế nhưng là đường đường nhân tộc nữ đế sao có thể nói ra loại này hú hoán tiểu tức phụ nữ khí lời nói ách g i ạ ca cũng sửng sốt một chút quay người trở lại nghiêng đầu nhìn xem nàng nhanh chúng ta đã trò chuyện nhanh hai giờ a long anh nhìn đồng hồ phát hiện các nàng vừa mới trò chuyện trường thành sự tình thật đúng là bất chi bất giác trôi qua hai giờ thời gian làm sao lại đi qua nhanh như vậy a đã như là đã muộn như vậy long anh nhắm mắt nói không bằng dứt khoát chờ trời sáng lại đi thôi dạ ca kỳ quái vậy ta lưu lại làm cái gì làm làm long anh dừng một chút lắp bắp mà nói là dạng này ta gần nhất tại quản lý đế quốc phương diện rất nhiều chuyện đều làm ta có chút bất luận dầu ta ta muốn hướng ngươi thỉnh giáo một chút dạ ca vui ngươi hướng ta thỉnh giáo có cái gì dùng ta lại không có làm qua hoàng đế long anh ai nói lúc trước tại lam mịch lão sư trong h u y ế n cảnh ngươi đánh bại ta một lần kia không phải coi như rất khá sao lúc ấy trọng điểm chỉ là chiến tranh lại không phải quản lý quốc gia、dạ、ca nhung a y quản lý quốc gia bản thân liền là một kiện so chiến tranh càng khó sự tình lúc trước ngươi không đến ba tháng liền chiến bại cho nên ta căn bản không có thời gian học tập làm sao quản lý quốc gia a long anh còn có vấn đề khác ca không có a vậy ta đi c h ờ một chút lại thế nào rồi dạ ca kỳ quái quay đầu cô nàng này hôm nay biểu hiện được có chút kỳ quái a ta ta còn có một chút vấn đề khác muốn hướng ngươi thỉnh giáo long anh muốn tìm cái khác lấy cớ giữ dạ ca lại đến nàng cảm thấy mình có chút đại não quá tải chính mình bình thường rõ ràng là cái đầu xoay chuyển rất nhanh người a hôm nay làm sao lại biến thành dạng này rồi thỉnh giáo cái gì giạ ca n g h i hoặc thỉnh giáo giả lập chiến đấu long anh nghĩ kỹ lý do nói nghiêm túc mời n g ư ờ i lần nữa tiếp nhận khiêu chiến của ta đi lại giả lập chiến đấu à. giạ ca đánh một c á i n g áp không có gì hứng thú mà nói lần sau đi hôm nay quá m u ộ n ta buồn ngủ nói xong hắn k h o á t tay một cái tiếp tục đi ra ngoài mắt thấy một chân đã phóng ra tẩm cung đại môn người long anh gấp nàng thế mà thình lình buộc phát hồn lực t h i t r i ể n ra trong nháy mắt di động đột nhiên cản ở trước người của giạ ca ba nàng dùng sức đem tẩm cung cửa phòng đóng lại phát ra rất lớn rất kêu lên thanh âm tiếp lấy long anh dùng sức đẩy một cái dạ ca đem dạ ca đẩy đến bên tường một con xinh s ắ n bàn tay đặt tại bộ ngực của hắn một cái tay khác đặt tại đầu hắn bên cạnh trên vách tường đem dạ ca hung hăng vách tường đông đến góc phòng đồng thời long anh thân thể lần nữa ép tới đằng trước hai người bỗng nhiên lập tức t i ế p rất gần long anh o no dạ ca c h ư ơ n g 445, l ớ n mật mịt thần c h ư ơ n g 445, l ớ n mật mịt thần dạ ca một mặt mộng bức bị đặt tại trong góc tường long anh tấm kia ung dung mỹ mạo trắng non khuôn mặt góp rất gần tay phải dùng sức đặt tại dạ ca đầu bên cạnh trên vách tường rộng rãi hoàng long áo ngủ trong tay háo lộ ra nửa đoạn trước trắng bóc cánh tay xanh n h ạ t ngón tay nén tại dạ ca lồng ngực một cái l ư n g đủi như là bạch ngọc linh lung tinh xào chân nhỏ nhi thậm chí giẫm tại dạ ca trên mu bàn chân không để hắn sử dụng kỹ năng di động tôn quý mà uy nghiêm ánh mắt rất chân thành nhìn chăm chú dạ ca con mắt đây là có ý tứ gì dạ ca do dự hỏi long anh uy nghiêm mà bá đạo nói ta là quân ngươi là thần ngươi nhất định phải nghe ta mới được dạ ca so nếu như l ã muốn lấy nữ đế thân phận mệnh lệnh ngươi hôm nay ban đêm lưu lại đâu long anh nhìn chằm chằm ánh mắt của hắn từng chưa nói ra nói dạ ca nghĩ nghĩ giống như không có tác dụng gì dạ ra người gần đây đều rất phản định long anh tức giận đến rồi lên miệng lộ ra một viên răng n ẹ o vậy ta hôm nay liền muốn hung hăng giáo hấn một chút ngươi cái này không nghe nữ đế lời nói loạn thần tật tử cơ liên thần quan chậm rãi bước xuyên qua đế vương hoa vườn đi tới nữ đế tẩm cung t r ư ớ c đứng tại dưới cầu tha n g v ư ơ n g xa xa có thể trông thấy tẩm cung gian phòng vẫn sáng ánh đèn muốn như vậy nữ đế vẫn là không có dạng này nữ đế Cũng coi là quốc chi chuyện may mắn ít nhất phải so long hợi đáng tin cậy nhiều cơ liên bệ hạ thần tại bên ngoài tầm cung chờ cơ liên thần quan phát xong một đầu tin tức sau đó liền yên lặng đứng tại bên ngoài tầm cung chờ đợi nàng c h ầ m rãi nhắm mắt lại đứng ở dưới ánh trăng minh t ư ợ n g điệu t ứ c nhưng mà nàng cứ như vậy chờ ở bên ngoài trọn vẹn hai giờ nữ đế lại như c ũ không có cho nàng bất luận cái gì hồi phục cơ liên không khỏi mở t o mắt làm sao lại lâu như vậy chẳng lẽ nữ đế bệ hạ mượn như vậy còn không có phê duyệt song tấu thư cơ liên thần quan cảm thấy có chút a mang nàng nhịn không được đến gần một chút、ừ. cơ liên thần quan lỗ t hai có chút giật giật nàng gái kia gần đây không có chút rung động nào bình tĩnh không lay động trên mặt đầu tiên là lộ ra mấy phần m ở mịt lập tức ánh mắt dần dần trở nên ngốc trệ cùng kinh ngạc theo đường chân trời xuất hiện một tia sáng mặt trời mọc ứ đen bầu trời rất nhanh liền bị màu vỏ quýt chiều dương đ ù n đỏ da ca liếc nhìn ngoài cửa sổ dâng lên mặt trời đỏ bình tĩnh rót cho mình một ly nước trà chậm dại uống một bụm hồi chín hợp vẫn như cũng là cựu hoàng nữ điện hạ bại a da ca hời hợt nói long anh hữu khí vô lực ghé vào trên mặt bàn mọi m ệ không chịu nổi tinh thần hoảng hốt khí ngựa gọi chấm nữ đế bệ hạ tốt tốt tốt nữ đế bệ hạ dạ ca có chút không người bệ hạ đã thua một đêm đã bệ hạ đã nhận thua cái kia thần liền tạm cáo lui trước ai nói ta nhận thua rồi ách cái kia bệ hạ chẳng lẽ còn muốn tiếp tục thứ mười phiên chiến dạ ca m ở mịt long anh thân thể dùng mình khoe mắt mang l o n g a n h nước mắt trong đôi mắt đẹp lập tức lộ ra một k i a h o à n g hốt khuôn mặt nhỏ trắng bệnh lắp bắp mà nói chấm chấm lập tức liền nên vào chiều chúng ta tùy ý tai chiến dạ ca cảm thấy có chút một người được rồi cái kia vi thần cáo lui rời đi hoàng đế tầm cung dạ ca thần thanh khí sảng d ố lưng một cái đang ch dạ ca bỗng nhiên tại tầm cung d ư ớ i bậc thang phương nhìn thấy một cái toàn thân áo trắng thần bảo mỹ lệ mà thân ảnh quen thuộc cơ liên thần quan dạ ca cùng cơ liên thần quan gặp mặt một lần bất quá cái kia đã là hơn tám năm chuyện trước kia lần kia cơ liên thần quan mang long hợi mệnh lệnh bái phòng dạ ra bọn hắn trò chuyện với nhau coi như vui sướng mặc dù phần này vui sướng ở giữa mang không ít dối trá nhưng tối thiểu mặt ngoài là vui sướng hai người cũng không có quan hệ gì long hợi bị xử lý về sau cơ liên liền tự nhiên mà vậy đội thành hướng long anh hiệu trung vẫn như cũ đảm nhiệm đế quốc đệ nhất thần quan chức vị dù sao nàng là trong nhân tộc duy nhất thần t u ậ t sư cũng không ai có thể thay thế vị trí của nàng n h a cơ liên thần quan buổi sáng tốt lành a đã lâu không gặp i ạ ca c ư ờ i t ủ n g tìm lên tiếng c h à o cơ liên thần quan vẫn như c ũ là bộ kia thánh khiết mà không thể xâm phạm bộ dáng tám năm thời gian không có tại nàng tấm kia trang nhã trên mặt xinh đẹp lưu lại bất luận cái gì một điểm dấu vết tháng năm siêu phàm giả tuổi thọ vốn là dài thần thuật sư tự nhiên càng dài g i ạ ca đại nhân đã lâu không gặp cơ liên thần quan có chút không người lễ phép làm ra đáp lại dạ ca nhìn một chút cơ liên khuôn mặt hiếu kỳ mà nói sắc mặt của ngươi làm sao như vậy kỳ quái gần nhất không có nghỉ ngơi tốt sao cơ liên nghĩ thầm còn không phải bởi vì ngươi còn có bệ hạ tối hôm qua nàng vốn là muốn đến cùng long anh bệ hạ thảo luận một chút t i ê n đoàn sự t ì n h không nghĩ tới vậy mà đụng vào như vậy xấu hổ tình huống xem ra trong cung những c h u y ề n môn kia quả nhiên không phải lời đồn a dạ ca cũng không có hỏi tới cười cười nghe nói ngươi gần nhất tại long anh thủ hạ làm rất tốt cơ liên cũng về lấy một cái nhu hòa mỉm cười cơ liên là đế quốc thần tử vô luận là vị nào đế hoàng tại vị tận tâm phụ tá bệ hạ để bệ hạ biết được thiên địa thần dụ chính là ta làm thần quan nên làm sự tỉnh dạ ca đại nhân hiện tại cũng là trọng thần của đế quốc cũng là nữ đế bệ hạ người tín nhiệm nhất một t r o n g hy vọng chúng ta về sau có thể thật tốt hợp tác vì nhân tộc sáng tạo càng nhiều lợi ích dạ ca nhẹ gật đầu đương nhiên trước đó ngươi ở bên người long hợi hiệu lực thời điểm ta liền nhìn ra ngươi là một nhân tài nói lên cái này không nghĩ tới cơ liên lại sâu kín than nhẹ một tiếng ngươi cũng không biết ta đoạn thời gian kia là tại sao tới đây dạ ca dạ ca khỏe miệng có chút kéo ra khá lắm hắn vốn cho là cơ liên làm thần quan hẳn là một cái tương đối nghiêm túc nữ nhân không nghĩ tới thế mà cũng có lệnh như vậy hài hước k u k u có thể hiểu được dạ ca không biết nên nói cái gì g ã i g ã i khuôn mặt đi theo long hợi đần như vậy chứng bên người hiệu c h u n g xác thực sẽ có một loại tùy thời muốn đập đầu chết xúc động tóm lại đế quốc bây giờ có thể có dạng này phát triển long anh bệ hạ không thể bỏ qua công lao cơ liên mỉm cười bệ hạ đích thật là một vị tốt hoàng đế ta tin tưởng nàng tại vị là nhân tộc may mắn sự tình kia là tự nhiên dạ ca nói t ố t ta đi ngươi sớm như vậy liền đến nữ đế bên ngoài tầm cung chờ có chuyện trọng yếu gì muốn cùng nữ đế thương thảo liền tranh thủ thời gian đi vào đi nói xong hắn liền quay người muốn đi dạ ca đại nhân xin dừng bước cơ liên đống như nói. thần r ư ngươi. n g giã tâm của ngươi. 446, giã tâm của của ngươi. Dạ quay sắc trầm tĩnh mấy năm qua này nhân tộc từ từ cường thịnh ở trong vạn tộc địa vị dần dần kéo lên có thể nói đều là may mắn dạ ca đại nhân công lao đây là không cách nào phủ định sự thật dạ ca nghe nàng định nội, có tâm h ý khác cười cười dễ nói cho nên đoạn thời gian trước ta bế quan tu luyện lắng nghe chúng thần thanh âm nghe tới một chút đến từ thượng thần cảnh cáo ồ cái dạng gì cảnh cáo cơ liên dừng một chút như gương sáng đôi mắt thánh khiết mà trong vắt nhân loại là một c h i tiềm lực cực lớn chủng tộc nhưng làm phàm trần sinh linh không nên đụng vào một ít nhân loại vốn không nên chạm đến lĩnh vực cùng phát tác nếu không chắc chắn bị đến số mệnh bị diệt vong t r â m mặc gia ca nheo mắt lại chúng thần quả nhiên đã trước thời gian bắt đầu chú ý nhân loại sao lời này là có ý gì gia ca hỏi lại có chút trật tự vốn phải là thần đến chế định cơ liên dừng một chút nhân loại đi làm chính là vừa giới gia ca ngươi chỉ là thâm lam hệ thống còn là thiên không chi nhãn ta chỉ khả năng không chỉ là những thứ này cơ liên nói ta chỉ là của ngài gia tâm dạ ca đại nhân dạ ca mỉm cười ý của ngươi là hẳn là hạn chế nhân tộc phát triển không nên tiến bộ đến nhanh như vậy để nhân tộc ngoan ngoan thụ vạn tộc khi dễ liền tốt cũng không cần phản kháng cơ liên trầm m ặ t lại tại nàng nghe được cảnh cáo bên trong chúng thần tựa hồ sắc thực chính là ý tứ này mặc dù nàng ngay từ đầu cũng không hiểu nhưng thần là không có sai có lẽ đây chính là nhân loại vận mệnh cơ liên không biết nên giải thích thế nào thanh âm rất nhẹ nói dạ ca trầm t ĩ n h nhìn nàng một hồi vận mệnh a đáng tiếc dạ ca cũng sớm đã gặp qua cái thế giới này nguyên bản dòng thời gian bên trong nhân tộc vận mệnh dù cho nhân tộc vẫn luôn dựa theo chúng thần thần dụ đến làm việc nhưng cũng không thể đổi lấy hòa bình thỏa hiệp từ bỏ lực lượng về sau đem vận mệnh giao cho người khác phía sau đổi lấy chỉ có áp bách nhục nhã còn có ước hiếp chúng thần ha ha dạ ca thế nhưng là hết sức rõ ràng bọn hắn nội tình bất quá cũng là theo cực xa thời cổ đại một đám siêu phàm chủng tộc bên trong trải qua viễn cổ vạn tộc chiến tranh trổ hết tài năng mạnh nhất chủng tộc thôi bọn hắn là dựa vào loại phương thức này tấn thăng trở thành lam tinh chúng thần tự nhiên cũng sợ một đời mới trong vạn tộc có người có thể uy hiếp được bọn hắn vị trí dạ ca bình tĩnh nhìn cơ liên nói cho nàng cơ liên thần quan người ghi nhớ chứ nhân loại chính mình không có tộc khác loại có thể quyết định nhân loại vận mệnh cho dù là thần cũng không được cơ liên lập tức ngốc trệ lộ ra kinh ngạc thân sắc không thể tưởng tượng nổi nhìn xem dạ ca bắt đầu từ hôm nay dạ ca càng thêm tấp nập thúc giục long anh thúc giục bên i c ả n h trường thành cường hóa thăng cấp tiến trình long anh tại thông tin trong điện thoại bất mãn hừ hừ nói nhân thủ cùng kinh phí đều không đủ coi như lại thúc có làm được cái gì à. từ khi một đêm kia về sau long anh nói chuyện với dạ ca lúc liền nhiều hơn mấy phần tiểu nữ nhân nũng nịu nữ khí đây là chỉ có dạ ca có thể nghe thấy giới hạn bản thanh t ế n cung năng bình thường đang hướng đỉnh phía trên bộ kia uy nghiêm cao quý nữ đế hình tượng hoàn toàn khác biệt tại cùng long anh thông xong điện thoại về sau giả ca phát một vê đốt kim tệ kinh phí đồng thời dứt khoát phái ra bạch tỉnh đoàn giá bọn người tự mình đến biên cảnh trường thành đi làm giám sát tại nam cảnh đông cảnh bắc cảnh tây cảnh trường thành biên giới đều thành lập dạ gia quân đội đóng quân điểm hai mươi bốn giờ không gián đoạn tuần tra giả ca mặc dù chỉ là nam cảnh chấp trường giả nhưng tại đông cảnh tây cảnh bắc cảnh địa khu xếp vào dạ gia quân đội đóng quân điểm trên chuyện này cái khác tam đại công tức cũng không dám nhiều lời nửa câu lời vô ích nữ đế bệ hạ cũng không có ý kiến bọn hắn dám có ý kiến gì cùng vũ tộc hợp tác cũng phi thường thuận lợi nhân tộc trên không thiên không chi nhãn số lượng đã gia tăng đến mười hai cái đủ để không có chút nào góc chết bao trùm đế quốc lãnh địa cùng lãnh địa bên ngoài một ngàn cây số bên trong bất kỳ ngóc ngách nào thâm lam hệ thống ở trong vạn tộc tiêu thụ tình huống cũng phi thường tốt trừ bình dân phiên bản hệ thống bên ngoài cái khác phiên bản hệ thống ở trên chợ đen giá cả vẫn luôn tại ổn định tiếp tục tăng trưởng bên trong nhất là trí tôn hội viên bản thâm lam hệ thống bởi vì đã không xuất bản nữa quan hệ giá cả đã theo nguyên bản am h thành vừa tuyên bố lúc một v đ ố k i n tệ tăng tới bây giờ năm v hơn nữa còn là ở vào có tiền cũng không thể mua được trạng thái lại nói dạ ca đại nhân có một ngày ly sơ ảnh tò mò hỏi hiện tại trong vạn tộc các đại thương hội trên chợ đen khắp nơi đều tại đầu cơ trục lợi chúng ta thâm lam hệ thống chúng ta thật không cần phải để ý đến những n à y ngược lại hai tay chợ đen con buôn a dạ ca cười cười tại sao muốn quản ta cần chính là bọn hắn loại người này ly sơ ảnh s ư n g sở a dạ ca ngươi còn nhớ rõ thâm lam hệ thống ngay từ đầu tuyên bố thời điểm ta là bàn giao tống tiếp làm thế nào sao ly sơ ảnh nghĩ、ừ. ngay để hắn cố ý tại bên ngoài tuyên bố thu về hai tay hệ thống nâng lên giá cả không sai giá ca thản như nói lúc đầu một cái bình thường bản hệ thống chỉ bán mười vê đ ú t kim tệ nhưng là tháng thứ hai liền có người kêu giá mười hai vê đ ú t kim tệ thu về tháng thứ ba có người kêu giá mười lăm vê đ ú t kim tệ thu về đến tháng thứ tư đều không cần chúng ta lại phái người ra ngoài k ê u giá liền tự nhiên sẽ có người căn cứ loại này tư duy theo quả tính đoạn tại trước mặt của chúng ta hoa mười lăm vê đ ú t kim tệ đem hệ thống mua đi đợi đến tháng thứ năm thời điểm lấy mười tám vê đ ú t kim tệ giá cả bán cho người khác mà ta cần chính là những này kiếm thiếu tiền người bởi vì chỉ cần có người dựa vào loại phương thức này kiếm được tiền sẽ xuất hiện càng nhiều người cùng gió sau đó ở thời điểm này chúng ta lại đem nguyên bản m ộ ư ơ i v đ ú t hệ thống lấy m ộ ư ơ i tám v đ ú t giá cả bán cho những này muốn cùng gió kiếm tiền người g i ca lộ ra một cái như n hồ ư h ly mỉm cười rào hoạt ly sơ ảnh bừng tỉnh đại ngộ nguyên lai、like、là dạng này g dạ i ca hiện tại thâm lam hệ thống phổ cập trình độ thế nào rồi phi thường thuận lợi ly sơ ảnh như mặt tại vạn tộc xếp hạng trước ba trăm n chủng tộc bên trong đã đạt tới bảy mươi phổ cấp độ tại vạn tộc xếp hạng trước một trăm n chủng tộc bên trong thậm chí đều đã đạt tới chín mươi trở lên đương nhiên sở dĩ có thể có dạng này phổ cấp độ là bởi vì đại đa số người sử dụng còn là ngại lấy một kim tệ đem bán bình dân bản hệ thống bình dân bản hệ thống mặc dù giá bán rất thấp nhưng là mỗi tháng từng cái áp công năng người thuê đều có thể cho chúng ta mang đến cực cao tiền lời l i sơ ảnh cười cười hiện tại nếu luận mũi về thực lực kinh tế lời nói chúng ta dạ ra đã hoàn toàn không thua vạn tộc xếp hạng trước ba mươi trung tộc Dạ ca nhẹ g ậ t đầu ánh mắt thâm thúy nhìn qua phương xa dâng lên mặt trời kinh tế tiền lời còn là thứ yếu nếu như lần thứ tám vạn tộc chiến tranh thật đến như vậy hắn mở rộng phổ cập thâm lam hệ thống chân chính mục đích mới có thể bắt đầu phát huy tác dụng chân chính chương bốn t r ư ơ i bảy long tộc sứ thần tới chơi kinh đô hoàng cung một ngày này đế quốc đến một vị đặc thù khác nhân một vị đông phương long tộc sứ thần bỗng nhiên tới chơi nhân tộc đông phương long tộc vạn tộc xếp hạng thứ ba gần với thần tộc cùng ma tộc long anh biết được tin tức về sau tự nhiên cũng là tương đương coi trọng lập tức triệu tập tất cả đế quốc trọng thần tiếp đái vàng son lộng lây đế quốc hoàng cung đại điện long anh một mặt ung dung hoa quý trang điểm màu đen long văn hoàng bảo thần xác cao quý thanh lãnh ngồi tại dạng ca đưa cho nàng lòng xảo hoàng tọa bên trên vô luận là khí chất còn là bề ngoài đều đẹp đến nỗi người khó nói lên lời phía dưới trong cung đ chỉnh chỉnh tề tề đứng hai hàng nhân tộc triều đình trọng thần một vị long tộc nhân chậm rãi đi vào trong đại điện kia là một cái bề ngoài xem ra đại khái nhân loại bốn mươi năm mươi tuổi bộ d á n g trung niên nam tính chỉ bất quá hắn đỉnh đầu mọc ra một đôi màu nâu nhạt sừng rồng chỗ cổ cũng mơ hồ có thể trông thấy nhàn nhạt v ả y r ồ n g hoa văn tướng mạo mười phần ôn hòa nho nhã xem ra mười phần hiền lành bộ d á n g long tộc sứ thần là độc thân đến đây cũng không có mang bất luận một vị nào thuộc hạ nhưng là thông qua thâm lam hệ thống long anh có thể nhìn thấy vị này long tộc sứ thần là một vị thiên khải cảnh đình phong cường giả long anh thầm nghĩ trong lòng không hổ là có được trên triệu năm văn minh l thực lực gần với thần ma nội tình hùng hậu mạnh nhất phương đông t r ù n g tộc tùy tiện phái ra một vị sứ thần rõ ràng đều là thiên khải cảnh tôn kính nhân tộc đế quốc nữ đế bệ hạ xin cho phép ta thay ta dòng phương đông hoàng bệ hạ hướng ngài vân an long tộc lai sứ có chút không người t h ở d à i rất có lễ phép cười nói cũng t hay chấm hướng lao nhân ra ông ta vân an long anh lộ ra một cái trang nhã cao quý nhàn nhạt mỉm cười long tộc đột nhiên phái ra sứ thần viếng thăm nhân tộc ta ngược lại là khiến chấm dứt là ngoài ý mướn ta đại biểu nhân tộc hoan nghê người đến nữ đế bệ hạ ngài khắc khí long tộc đống nhiên phái ra sứ thần tới chơi không biết là có chuyện gì. long tộc sứ thần cười t ủ nói là đến g đây lúc nhẹ nhàng thở dài một tiếng bất quá năm nay bởi vì xảy ra chút ngoài ý muốn long hoàng bệ hạ mẫu thân bỗng nhiên tạ thế long hoàng bệ hạ không hy vọng ở thời điểm này tổ chức vạn tộc phong hội quái dày đến mất đi mẫu thân vong linh cho nên quyết định đường ra vạn tộc phong hội tổ chức quyền trải qua quan g minh trận doanh minh hội bỏ phiếu quan g minh trận doanh mấy đại c h ủ tộc đều phi thường tôn sùng các ngươi nhân tộc đến tổ chức lần này mười năm một lần thịnh điện đại hội không biết long anh nữ đế ý như thế nào ồ chúng ta long anh lông mày nhẹ nhàng vẫy một cái cảm thấy mười phần ngoài ý m u ố n thế mà đột nhiên như vậy mà lại quan g minh trận doanh minh hội mấy đại c h ủ tộc lại sẽ đem tổ chức vạn tộc phong hội quyền lực đầu cho n h â n tộc cái này trước kia là tuyệt đối nghĩ cũng không dám n g h ĩ sự t ì n h không cần nói tổ chức vạn tộc phong hội liền ngay cả quan minh trận doanh minh hội dân tộc đều không có ghế đâu bất quá chỉ còn lại thời gian ba tháng đột nhiên cải biến tổ chức địa điểm liền phe tổ chức đều muốn cải biến không khỏi cũng quá vội vàng một chút long anh lần lần cảm thấy không thích hợp điện đường phía trên phía d ư ớ i nhân tộc trọng thần nghe tới lời nói này lập tức nghị luận ở mỹ không nghĩ tới chúng ta nhân tộc thế mà cũng có có thể tổ chức vạn tộc phong hội một ngày a giá ca đại nhân thâm lam hệ thống cùng ma bạo đạn đạo đích sắc để chúng ta nhân tộc địa vị ở trong vạn tộc tăng lên không ít hiện tại quang minh trận doanh cái k h á c đồng minh chủng tộc rốt cục cũng vô pháp khinh thị chúng ta âu âu ta rất muốn c a ta cảm giác cuối cùng giống như là trở lại thủy hoàng đế tại vị thời kỳ bộ g á n g như thế xem xét tiên hoàng long hợi bị ác ma mê hoặc có vẻ như cũng là chuyện tốt nếu không hắn nếu không thoái vị lời nói ta nhân tộc chỉ sợ cũng khó có bây giờ như vậy cường thịnh phồn vinh cảnh tượng suýt uy uy l ã o vương người là gan cũng quá lớn đây chính là tại đế quốc trên triều đình ngươi dạng này x ỉ nhục tiên đế tốt xấu cũng nhỏ giọng một chút ta nhân tộc các trọng thần hưng phấn xì xào bàn tán long anh lại ngồi tại hoàn g tọa phía trên chậm chạp không nói gì nữ đế bệ hạ ngài làm sao rồi long tộc sứ thần trông thấy long anh nửa ngày không có trả lời do dự mà hỏi long anh dừng một chút lần nữa lộ ra một cái trang nhã cao quý mỉm、cười. không nhanh không chậm mà nói chỉ còn lại thời gian ba tháng n h â n tộc cũng chưa từng tổ chức qua lớn như thế hình thịnh điện phong hội chấm lo lắng chúng ta n h â n tộc rất khó gánh này trách nhiệm long tộc sứ thần lại cười nói nữ đế bệ hạ không muốn quá khiêm tốn hiện tại nhân tộc thực lực vạn tộc đều nhìn ở trong mắt chúng ta đông phương long tộc cũng đang muốn mượn lần này phong hội cùng nhân tộc đế quốc thương thảo càng nhiều mặt hơn mặt hợp tác long anh lần nữa do dự chấm muốn thi lo cân nhắc lại cho các ngươi trả lời long tộc sứ thần cười ha ha đương nhiên có thể sự tinh chính là dạng này long anh tạo video thông tin trong điện thoại đem trọn chuyện hoàn toàn nói một lần ngươi có ý kiến gì sao giá ca huệ vải dựa vào ghế một cánh tay gối lên sau đầu nguyên lai、like、là dạng này vạn tộc phong hội à. vạn tộc phong hội là ở cái thế giới này lớn nhất toàn dân thịnh điện đại hội mười năm chỉ tổ chức một lần vạn tộc xếp hạng năm trăm n g ư ờ i đứng đầu đều có thể t h a m g i a đương nhiên không bao gồm hắc ám t r ủ n g tộc nói trắng ra chính là vạn tộc thủ lĩnh tập hợp một chỗ cộng đồng trao đổi lợi ích trao đổi hợp tác thương thảo tiếp xuống hòa bình thế giới phương châm đồng thời cũng là vạn tộc toàn dân lớn nhất chúc mừng thịnh điện có thật nhiều truyền thống hoạt động vạn tộc t o n dân sẽ cộng đồng tiến vào tổ chức nước lãnh địa cùng một chỗ chúc mừng sẽ cho tổ chức quốc gia mang đến to lớn du lịch tiền lời, mậu dịch tiền lời. kinh tế tiền lời phương diện nào đó có một chút giống như là kiếp trước trên địa cầu thế vận hội olympic nhưng tính chất lại hơi có khác biệt tóm lại có thể có được tổ chức quyền dựa theo lẽ thường đến nói tuyệt đối là một kiện thiên đại h ả o sự dĩ vang có thể có được tổ chức quyền t r u n g tộc đều ít nhất phải là vạn tộc xếp hạng trước ba mươi cường đại t r u n g tộc mỗi một lần quang minh trận doanh minh hội vì tranh đoạt tổ chức quyền bỏ phiếu thời điểm đều muốn tranh cái đầu phá máu c h ả y mới bằng lòng bỏ qua mà lần này nhưng thật giống như là bánh từ trên trời rớt xuống ngạnh sinh nghệ ở trên mặt của nhân tộc dạ ca nghĩ tới đây khoe miệng có chút rồi lên bánh từ trên trời rớt xuống đích sắc không giống như là chuyện gì tốt ngươi cũng cảm thấy rất khả nghi long anh nói Dạ ca nhung b a i chủ yếu là long tộc cái kia lý do cũng quá gỡ ép cái gì long hoàng mẫu thân tạ thế còn đi quả thực giống như là cưỡng ép tìm lý do đem quyền lực này nhường ra đi thấy thế nào đều giống như một trận âm mưu ừ n thế nhưng là có thể sẽ là âm mưu gì đâu long anh lo lắng rất là không hiểu long tộc lại không phải hắc cám chủng tộc mặc dù trước kia long tộc cho tới bây giờ đều không có để mắt qua chúng ta nhân tộc nhưng tối thiểu trên danh nghĩa đến chúng ta còn là đồng minh a g i ca lại cười cười vậy cũng không nhất định có lúc mặt ngoài bằng hữu so địch nhân còn muốn càng thêm nguy hiểm long anh ý của ngươi là dạ ca quan g minh trận danh o t r ù n g tộc sở dĩ là đồng minh là bởi vì chúng ta cần cộng đồng đối kháng hắc ám t r ù n g tộc cho nên đơn giản điểm đến nói chính là vì lợi ích buộc chung một chỗ nhưng là nếu có càng lớn dụ hoặc bày ở trước mặt bọn hắn lời nói bán đồng minh sự t ì n h ngươi cho rằng đám này lão hồ ly có thể hay không làm được long anh trầm mặt một lát có thể làm cho bọn hắn không t i ế c xé bỏ đồng minh khế ước không tiếp để người mượn cớ dụ hoặc sẽ là gì chứ long anh ánh mắt lóe lên bỗng nhiên nghĩ đến cái gì chẳng lẽ là thanh long di tích dạ ca lần nữa nhú b a i nói đến thanh long cũng coi là bọn hắn đông phương long tộc viễn cổ tổ tiên mặc dù bọn hắn hiện tại cũng giống ma tộc chỉ có được viễn cổ long tộc không đến mười phần trăm huyết thống nhưng muốn nói muốn lấy được nhất thanh long bảo tàng chủng tộc là ai chỉ sợ trừ bọn họ ra không còn có thể là ai khác long anh n ế u mày cho nên long tộc là muốn mượn vạn tộc phong hội náo n h i ệ trường t hợp thừa cơ tiến vào nhân tộc địa giới tìm cơ hội mở ra mai táng thanh long di tích hoàng lăng cung điện dưới mặt đất khả năng đi dạ ca sợ lấy cái mũi đây chỉ là suy đoán long anh thần sắc trở nên rất là nghiêm túc mà nói vậy ta hiện tại liền đi từ chối bọn hắn thùy ừ c ố i đ n hoàng ạ tiên h đến nếu là biết việc này làm không tốt đều phải cười đến theo trong hoàng lăng đụng tới ngày hai chi múa long anh nhớ g mày lo âu thế nhưng là vạn nhất nếu như long tộc thật đã biết mai táng thanh long hải cốt địa phương ngay tại chúng ta nhân tộc thủy hoàng đế hoàng lăng trong cung điện dưới lòng đất gia ca thản nhiên nói vậy coi như ngươi từ chối bọn hắn bọn hắn cũng nhất định sẽ lại nghĩ những biện pháp khác đến tranh đoạt mà lại tổ chức vạn tộc phong hội là cần quang minh trận doanh minh hội cái khác mấy đại chủng tộc bỏ phiếu đồng ý trừ long tộc bên ngoài cái khác mấy đại chủng tộc cũng đều ngầm thừa nhận đồng ý ngươi không cảm thấy rất kỳ q u á i sao long anh không thể tưởng tượng nổi chẳng lẽ những chủng tộc kia gia ca im lặng có quan hệ với thanh long hải cốt mai táng địa điểm sự tình trước đó lúc đầu vẫn luôn là một cái bí mật thủy hoàng tiên đ ế đem thanh long khí tức phong ấn về sau theo ly đến hẳn không có người có thể cảm thấy được thanh long khí tức tồn tại nhưng là nửa năm trước kia ác ma tà m i nhiều ma quỷ, đoạ t h ê n người n sứ, sói, huyết hiểm. tộc, i dạ như vậy chi hắc ám chủng tộc đều giống như đồng thời được đến loại nào đó tình báo lúc này mới dẫn đến bọn hắn cơ hồ trong cùng một lúc c h ủ bị tiến công nhân tộc lần này thậm chí cũng không chỉ là hắc ám chủng tộc ngay cả ánh sáng minh trận doanh bên này tựa hồ cũng có rất nhiều chủng tộc biết được liên quan tới thanh long bảo tàng tin tức dạ ca có chút h í p mắt lại rất hiển nhiên cái này phía sau là có một cái bàn tay vô hình tại vô thanh vô tức muốn thôi động tất cả những thứ này mà dạ ca phản ứng đầu tiên nghĩ tới chính là g e n công ty xem ra trước đó hắn phỏng đoán quả nhiên không sai lần thứ tám vạn tộc chiến tranh tại trò chơi bối cảnh trong kịch bản mặc dù không có minh xác giải thích nhưng hiện tại xem ra hẳn là g e n công ty cố ý bước lên lợi dụng thanh long bảo tàng để vạn tộc lẫn nhau tranh đoạt d ạ ca nghĩ thầm đáng tiếc hắn hiện tại đối với g e n công ty hiểu rõ còn là quá ít bất quá sớm muộn hắn khẳng định phải đem g e n công ty phía sau bộ mặt thật cho vạch trần đi ra long anh nói xong chính sự về sau dừng lại một hồi có chút thẹn thùng do dự mà nói cái kia cái kia dạ ca ngươi hôm nay ban đêm có chuyện gì không a dạ ca mế hoặc không có việc gì a long anh cái kia vậy ngươi buổi tối tới hoàng cung không dạ ca a long anh trong lúc nhất thời mặt đỏ lên nói xong câu nói kia về sau cả người đều cảm giác đốt đốt nhất là mang thai đều trở nên nóng đỏ vô cùng muốn đổi lại trước kia nàng hoàn toàn không dám tưởng tượng chính mình sẽ đối với một nam hải tử nói ra lời như vậy chủ động làm ra dạng này mời ta khu khu chấm là muốn cùng ngươi thương thảo một chút quốc chăm chú, bởi vì ngươi biết, chấm thương thảo Anh thượng h muốn một một là Long ngươi dáng ngươi gia đại bởi biết, rất bộ bộ sự. vì vị k ô n cần người đáng ra tín nhiệm ở bên người giúp quả nhân phán đoán lựa chọn g giúp lâu, lựa quả rất một được. mới ra ở Ồ! dạ ca cố ý giả ngu cái k i a trực tiếp tại ba d phòng khách toàn bộ nói xong không là tốt rồi rồi cái kia cái kia không giống long anh thấy hắn dạng này lập tức thở phì phì mà nói ngươi đến cùng tới hay không đến đương nhiên đến dạ ca nhàn nhạt cười cười dù sao cũng là nữ đế bệ hạ mệnh lệnh thần nếu là vi phạm không phải liền là kháng chỉ rồi long anh thanh âm lập tức nu xuống tới ngựa khí của nàng ung dung trang nhã đồng thời lại mang theo mấy phần ngựa ngủ vậy ta đêm nay chở ngươi c ú p máy video thông tin r a c ả g ã i gãi khuôn mặt gần nhất long anh giống như có chút quá ỉ lại hắn ngay từ đầu thời điểm là hắn ngẫu nhiên nhàn rỗi không chuyện gì thời điểm mới có thể đêm khuya chạy đến trong hoàng cung đi mỏ m ẫ m quay c h u y ệ n hiện tại lại là long anh mỗi ngày mời hắn đi hoàng cung mỏ m ẫ m quay c h u y ệ n dù cho có chút lông gà vỏ tỏi việc nhỏ nàng đều có thể lấy ra làm lấy cớ nhất định phải tốn hắn đi cùng một chỗ thương thảo tiếp tục như vậy không thể được dù sao hắn lông vũ hơi nhiều Tiểu tiểu t i hạ, ẩn ẩn người người. hạ tịch giao dỗi ra hai tay hai cánh tay cắt bóp lấy dạ ca hai bên bên mặt ngươi có phải hay không lại tại cùng cái khắc thanh mai mọi mọi trò chuyện video rồi dạ ca xấu hổ gượng cười hai tiếng làm sao có thể chứ chương bốn trăm bốn mươi tám toàn bộ bản đồ địa vị một chương bốn trăm bốn mươi tám toàn bộ bản đồ địa vị một dạ ra thư phòng hạ tịch giao hai tay nâng cầm lên ngồi tại dạ ca đối diện một mặt hồi hộp cùng chờ mong nhìn xem hắn dạ ca cầm một tờ bài thi một đôi mắt nghiêm túc ở phía trên lít nha lít nhít để bài ở giữa giò xét cuối cùng hắn cầm lấy một chi màu đỏ mực nước bút bên phải bên trên sừng lưu lại một cái năm mươi bảy phân đáng tiếc ca kém ba phân dạ ca mỉm cười xem ra cấy lớn ngựa cơ hội là bị ngươi bỏ đỡ a a a a a sao có thể dạng này hạ tịch g i a o nỗi lòng lo lắng rốt cục chết rồi lập tức nàng n ô lên miệng nhỏ đều là tiểu dạ da để bài thực tế q u á khó ta chỉ phí một tuần thời gian làm sao có thể lập tức bổ xong nhiều như vậy lý luận chương trình học d ạ ca nói tóm lại có chơi có chịu lần tiếp theo đi không muốn mà lại cho một cơ hội hạ tịch g i a o bổ nhào vào dạ ca trên thân cùng hắn đùa g i ỡ n nũng hiệu d ạ ca đại nhân d ạ ca đại nhân lúc này một thân trang phục hầu gái diệp t ử hô hô từ bên ngoài chạy vào nhìn thấy hạ tịch dao cùng dạ ca chồng lên nhau tinh khiết mà ngây thơ tròng mắt màu xanh lục chớp chớp tịch giao tỉ, tỉ các người đang chơi trò chơi sao ta cũng gia nhập có được hay không hạ tịch giao gương mặt b á một cái p h í m h ồ n g vội vàng ngồi dậy sờ sờ tóc của mình không không có nha i ạ ca ho nhẹ hai tiếng diệp tử có chuyện gì không chuyện gì nô diệp tử trong mắt hướng lên tựa hồ còn về suy nghĩ một chút úc đúng rồi tuyết nhi tỉ tỉ nói để ngài đi qua một chuyến nàng có đồ vật muốn cho ngài nhìn nói là ngài muốn nàng làm đồ vật đã hoàn thành g i ạ ca nghe nói như thế đầu tiên là s ư n g sở lập tức lập tức cười cười không hổ là hắn thâm tuyết ma ma nhanh như vậy liền hoàn thành vật kia hạ tịch giao h ế u kỳ ngươi lại để cho tuyết nhi làm cái gì hắc khoa kỵ à nha dạ ca nói cùng đi nhìn xem chẳng phải sẽ biết rồi rất nhanh dạ ca bọn hắn liền cùng đi đến cao thâm tuyết gian phòng cao thâm tuyết đang ngồi ở trên giường của nàng laptop thả tại nàng cặp kia thẳng tắp t h o á n dài mặc màu đen vơ dài trên đùi vừa vặn che kín váy cùng đầu gối ở giữa cái kia dính b n g tuyết một đôi đen nhánh ánh mắt sáng ngời chuyên chú nhìn qua màn hình mà những cái kia chẳng có mục đích bay trong phòng đáng yêu phi hành nhỏ người máy tại dạ ca bọn người sau khi đi vào đều lộ dao o biểu lộ đồng thời dùng ai hóa thanh nhầm nói hoan nên quang lâm dạ ca đại nhân hạ tịch giao tiểu thư. dạ ca gọi một tiếng t u y ế t nhi cao thâm t u y ế t ngầm đầu lên sau đó đưa nàng màn ảnh máy vi tính chuyển cái đầu để dạ ca cùng hạ tịch giao có thể nhìn thấy các ngươi nhìn trên màn hình là một tấm thâm lam hệ thống tự mang nhân tộc đế quốc bản đồ bất quá cùng phổ thông hệ thống bản đồ khác biệt trên tấm bản đồ này đánh dấu ra vô số điểm nhỏ đại bộ phận đều làm à u lục điểm nhỏ cực ít bộ phận làm à u đỏ điểm nhỏ những này điểm nhỏ phân bố tại n h â n tộc lãnh địa từng cái địa điểm đại bộ phận đều tập trung ở bên trong địa dạ ca lộ ra một cái vui mừng mỉm cười không nghĩ tới ngươi nhanh như vậy liền hoàn thành không hổ là chúng ta dạ ra thiên tài cơ giới sư thiếu nữ cao thâm tuyết nói kỳ thật ta cũng không có làm cái gì thâm lam hệ thống cùng thiên không chi nhãn đã đánh xuống rất tốt cơ sở ý nghĩ cũng là ngươi nói ra ta chẳng qua là làm một chút kỹ thuật s á t nhập mà thôi cái gì a cái gì a hạ tịch giao một mặt manh vọng hoàn toàn không biết dạ ca cùng cao thâm tuyết nói là vật gì tò mò nhìn màn ảnh máy vi tính tấm bản đồ này có chỗ đặc biệt gì sao phía trên này những này điểm nhỏ điểm đều là những thứ gì mà lại cảm giác những vật này giống như đều sẽ động bộ dáng đương nhiên sẽ động dạ ca nói bởi vì những này màu lục điểm nhỏ đại biểu chính là nhân loại nhân loại hạ tịch giao như đầu không sai chuẩn xác điểm đến nói hẳn là lắp đặt thâm lam hệ thống nhân loại dạ ca nói lợi dụng thâm lam hệ thống cùng tiên không chi nhãn phối hợp có thể chính xác định vị đến mỗi một cái lắp đặt thâm lam hệ thống nhân vật đây là ngay từ đầu dạ ca sáng tạo ra hệ thống cùng tiên không chi nhãn thời điểm liền đã tưởng tượng độ tốt chỉ có điều một mực bởi vì cái này làm tinh thế giới cùng thế giới địa cầu các loại kỹ thuật khác biệt nguyên nhân không thể chân chính thực hiện nguyên lai、like、những n à y điểm màu lục đều là người a hạ tịch giao lại chỉ và hỏi vậy những n à y màu đỏ điểm nhỏ đầu dạ ca cười khé một chút những n à y màu đỏ điểm nhỏ là lắp đặt thâm lam hệ thống ẩn nút tại nhân tộc cảnh nội hắc ám t r ù n g tộc a hạ tịch giao xứng sở nàng lại nghiêng đầu đi nhìn một chút tấm bản đồ kia phía trên điểm nhỏ màu đỏ số lượng mặc dù kém xa màu lục điểm nhỏ nhưng trải rộng phạm vi còn là rất rộng đông cảnh bắc cảnh nam cảnh tây cảnh toàn bộ đều có nếu như nói bọn hắn là hắc ám t r ù n g tộc lời nói liền thực tế có chút khiến người khủng bố lại có nhiều như vậy hạ tịch giao giật mình gia ca thản nhiên nói ừ m g xác thực so ta tưởng tượng còn nhiều hơn xem ra ẩn nút tại nhân tộc đế quốc cảnh nội hắc ám chủng tộc chỉ sợ còn không chỉ có huyết tộc người mà thôi nhìn những n à y điểm đỏ điểm số lượng đến xem trước mắt đã biết lắp đặt thâm lam hệ thống hắc cám t r ù n g tộc người đại khái có hơn một vạn tà hữu hơn một vạn hắc cám t r ù n g tộc người ẩn nút vốn có mấy tỷ nhân khẩu xã hội loài người chỉ cần bọn hắn có thể nhịn không phạm pháp lời nói đích sắc không có dễ dàng như vậy bị người bắt tới dù sao có được nhân tộc bề ngoài hắc cám t r ù n g tộc không chỉ có riêng chỉ có hấp huyết quỷ mà tôi h còn có người sói mị ma xà nữ thậm chí một chút cao dai ác ma cũng có được có thể bỏ đi tự thân ma tộc đặc thù hoàn toàn dịch dung thành nhân loại năng lực dạ ca nghĩ thầm. những n à y hắc cám chủng tộc người hẳn là cùng những huyết tộc kia đều là lúc trước long hợi tại vị thời điểm trà trộn vào đến bọn hắn tại nhân tộc xã hội ở nút lại chậm chạp không có quá lớn động tác h i ệ n nhiên bọn hắn cũng không phải là hắc cám chủng tộc bên trong tán hộ mà là thụ thượng vị giả mệnh lệnh n n nút quân nhân và không bọn hắn đã sớm nhịn không được căn m ặ t bọn hắn một mực ấn nút án binh bất động h i ệ n nhiên là muốn ở lúc n g ấ u chốt làm cái kia chí mạng bom hẹn giờ cho nên cái này phía sau khẳng định còn ẩn giấu càng nhiều hắc á m chủng tộc âm mưu huyết tộc chẳng qua là bị bọn hắn phát hiện một trong số đó thôi hạ tịch giao nhìn xem trên Tiểu dạ vậy chúng ta bây giờ phải làm sao đâu đã phát hiện bọn hắn chúng ta muốn hay không lập tức liên hệ người gác đêm đem bọn hắn toàn bộ càn quét sạch sẽ không dạ ca lại cười cười nguyên bản một mực đến nay là bọn hắn ở trong tối chúng ta ở ngoài chỗ sáng nhưng bây giờ tình huống trái lại nhất cử nhất động của bọn họ chúng ta đều có thể thấy được đã dạng này vậy chúng ta còn sợ gì chứ cao thâm tuyết nhìn xem hắn ý của ngươi là án binh bất động giả vờ như không biết thâm lam hệ thống cùng thiên không chi nhãn phối hợp gds có thể định vị đến mỗi một người bọn hắn chuyện này hiện tại vạn tộc cũng còn không biết là chúng ta độc hữu khoa học kỹ thuật Dạ ca nói nhưng nếu như chúng ta lợi dụng gds định vị diện tích lớn càn quét mai phục tại nhân tộc cảnh nội hắc cám t r ủ n g tộc cái khác vạn tộc liền có khả năng liên tưởng đến là bởi vì thâm lam hệ thống quan hệ về sau cái này khoa học kỹ thuật bị lộ ra bọn hắn liền khẳng định sẽ có đề phòng chúng ta lại nghĩ dùng nó làm chuyện trọng yếu hơn liền không dễ dàng như vậy tựa như là kiếp trước ở địa cầu điện thoại vừa đi ra thời điểm những cái kê phạm pháp người cơ bản cũng sẽ không nghĩ đến điện thoại di động của mình sẽ bị cảnh cha thúc thúc định vị nhưng về sau thời đại cái này cơ bản cũng là thưởng thức cao thâm quyết nghĩ, nghĩ nói cũng có đạo lý bất quá xác thực cũng không thể hoàn toàn mặc kệ bọn hắn dạ ca sờ sờ cái cảm ta sẽ cùng nam cung cục trưởng thông báo một tiếng thời khắc giám thị những người này miễn cho ngày nào bọn hắn làm bị thương bình dân liền không tốt cao thâm tuyết lúc này dừng một chút ở một bên nói tiểu d ạ ta có một vấn đề vấn đề gì thâm lam hệ thống cố nhiên cường đại cũng là rất có sức tưởng tượng phát minh cao thâm tuyết nói nhưng trong vạn tộc có được cao đẳng văn minh khoa học kỹ thuật chủng tộc không chỉ có nhân loại chúng ta còn có rất nhiều chủng tộc trình độ khoa học kỹ thuật còn xa hơn vượt xa quá chúng ta loại này khoa học kỹ thuật sản phẩm công khai tuyên bố cho dân chúng bình thường vạn nhất có một ngày trong vạn tộc có cái nào cao đẳng văn minh phá giải thâm lam hệ thống kỹ thuật bí mật nên làm cái gì Dạ ca nghe nói cười nhạt một tiếng yên tâm coi như bọn hắn thật có thể phá giải bọn hắn cũng tạo không ra một cái khác thâm lam hệ thống thâm lam hệ thống nghiên cứu phát minh logic là hắn căn cứ chính mình làm người xuyên việt thiên đạo hệ thống mô phỏng mà đến thâm lam hệ thống nội bộ tất cả tư liệu bản đồ đọc đến bảng nhân vật thời gian thực tin tức toàn bộ đều đến từ thiên đạo hệ thống trò chơi kho tin tức cho dù có cái nào cường đại văn minh có thể mô phỏng ra một cái cùng loại hệ thống cũng cuối cùng sẽ chỉ là một cái sắc không mà thôi một cái không có tín hiệu điện thoại có thể có trái chứng dùng thật、sao? cao thâm tuyết thấy dạ ca tự tin như vậy liền cũng không nói thêm cái gì nàng đương nhiên là vô điều kiện tin tưởng tiểu dạ tiểu dạ nói bọn hắn làm không được như vậy bọn hắn liền khẳng định làm không được tích tích tích lúc này hạ tịch giao đ ỗ n g nhiên sửng sốt một chút nàng nhìn xem trước mặt bắn ra đến bảng hệ thống tiếp vào một đầu hệ thống thông tin điện thoại là hạ gia vương quản gia đánh tới hạ tịch giao không có suy nghĩ nhiều đem hắn nhận vương quản gia tiểu thư việc lớn không tốt gia chủ hôm nay ra ngoài nói chuyện làm ăn thời điểm bị không rõ lai lịch siêu phảm cường giả cho bụp đi hạ tịch giao a dạ ca cùng cao thâm tuyết xoay đầu lại bọn hắn đều chú ý tới hạ tịch g i a o nháy mắt trở nên sắc mặt tái nhuận i a o g i a o ngươi làm sao rồi dạ ca hỏi hạ tịch g i a o cúp máy thông tin điện thoại nhìn về phía dạ ca âm thanh run run ru ru y nhỏ tiểu d ạ cha ta xảy ra chuyện cái gì dạ ca nhớ mày chuyện gì xảy ra ta cũng không biết ta hạ tịch g i a o như cái bất lực hải tử chân tay luôn c uống quản gia nói ba ba bởi vì muốn ra ngoài đi tây cảnh tìm cái nào đó quý tộc đảm chất lỏng nguồn năng lượng sinh ý kết quả ở trên đường thời điểm ngồi sư thiếu xe bị một đám lai lịch không rõ siêu phảm cường giả cho ép buộc đi theo cha ta mấy cái bảo tiêu toàn diện bị giết ba ba cũng tung tích không rõ tây cảnh giả ca trầm âm tây cảnh là hoàn tở công tức địa bàn hạ tầm tốt xấu là một vị hầu tức lãnh chúa giả ra thượng vị về sau tức vị tăng lên có quyền thế d á m đắc tội hắn cũng không có nhiều người mà lại hắn cùng dạ gia quan hệ cơ hồ là toàn bộ người đế quốc người đều biết ai cũng biết hạ tầm nữ nhi hạ tịch giao cùng dạ gia chấp trưởng giả, giả ca đi được mười phần thân cận còn là thanh mai chút mã hiện tại long hợi đã chết phản kháng d ạ g ra thế lực tại mấy năm này cũng cơ hồ đều bị hắn cho diệt toàn bộ tại nhân tộc trong lãnh địa còn ai có lá là gan làm chuyện như vậy nô、no. dạ ca khoanh tay suy nghĩ một lát hạ tâm thúc thúc gần nhất có đắc tội người nào sao chẳng lẽ là sinh ý bên trên thế lực đối địch không có a hạ tịch giao buồn bực nói cha ta gần đây đều thích kết giao bằng hữu không thích đắc tội với người tích tích tích lúc này lại một đầu thông tin điện thoại đánh vào lần này là một cái không biết địa báo hạ tịch giao xứng sờ nhìn trước mắt thông tin bảng thông tin địa điểm đến từ tây cảnh hắn nhìn về phía dạ ca tây cảnh dạ ca n g h i nghĩ lập tức nói giao giao ngươi đem cùng hưởng mở ra sau đó kết nối điện thoại được hạ tịch giao kết nối hệ thống điện thoại điện thoại vừa tiếp thông đầu kia liền chuyển đến một trận nhân vật phản diện khó nghe tiếng cười kiệt kiệt kiệt kiệt kiệt kiệt kiệt kiệt kiệt kiệt kiệt kiệt kiệt kiệt kiệt kiệt kiệt g i a t kiệt h kiệt kiệt kiệt kiệt kiệt kiệt kiệt kiệt kiệt kiệt k i n t kiệt k i ố t kiệt kiệt kiệt kiệt kiệt kiệt k i n t kiệt kiệt kiệt kiệt kiệt kiệt kiệt kiệt kiệt kiệt kiệt kiệt kiệt kiệt kiệt kiệt kiệt k hạ tịch giao cắn ngôi các ngươi là ai các ngươi muốn thế nào chúng ta là ai ngươi đây liền không cần biết bọn cướp khẽ cười nói đến nỗi chúng ta muốn thế nào rất đơn giản ngươi giúp chúng ta làm một chuyện hoàn thành chúng ta liền sẽ đem ngươi phụ thân bình yên vô sự thả lại đến hạ tịch giao chuyện gì ngươi là nam cảnh người cầm quyền dạ ca bên người người thân cận nhất chắc hẳn đối với bên cạnh hắn bí mật đều thả ở nơi nào hẳn là cũng hiểu rõ vô cùng à. bọn cướp cười khẩy chúng ta muốn thâm lam hệ thống kỹ thuật số liệu chỉ cần ngươi có thể giúp chúng ta cầm tới ta liền đem ngươi phụ thân đưa về hạ tịch giao tức giận ngươi nghĩ thì hay lắm ta tay tịch biết ta thể ca sau của của giao ca đang nhắc nhở nàng không muốn chọc giận lưu manh, sao mới muốn miệng, mà làm cầm ngươi giận lại hơi đổi miệng, mà lại sẽ không không cho chọc chọc cánh Hạ nhắc nhở chọc này lưng nàng nàng. nàng đến lúc có được lưu đây. Dạ dạ ở vậy cũng không nhất định ngươi là dạ ca bên người người tín nhiệm nhất một t r o n g ngươi nếu là lấy không được liền không ai có thể cầm được đến coi như dạ ra t i ể u tử kia không cho ngươi ngươi liền sẽ không lợi dụng tín nhiệm của hắn đi trộm ra sao bọn cướp vung dung mà nói mặc dù là một chương nhưng là số lượng từ cùng hai chương là giống nhau cường bốn trăm bốn mươi chín dạ ca cựu nhân chương bốn trăm bốn mươi chín dạ ca cựu nhân n g ư ơ i nằm mơ hạ tịch giao cắn môi lập tức lại nói ta không có mạnh như vậy năng lực loại này cơ mật đồ vật làm sao có thể dễ dàng như vậy có thể trộm được đi ra a phì đồ kia liền không có cách nào vậy ngươi liền đợi đến nhìn vụ thân n g ư ơ i thi thể đi hạ tịch giao gấp ngươi hh ắ c ắ cho nên ngươi còn là thử một chút đi hạ ra đại tiểu thư chúng ta thế nhưng là đều đối với ngươi năng lực vô cùng tin tưởng nha phì đồ cười khẽ đúng rồi nhắc nhở ngươi một câu nhưng tuyệt đối không được ý đồ tìm dạ ca hoặc là chấp pháp quan xin giúp đỡ như vậy chúng ta liền sẽ lập tức giết con tin ngươi hết thể hành t u n g nhất cử nhất động chúng ta đều sẽ biết đến rõ rõ ràng r à n g nha bên cạnh nghe được rõ rõ ràng r à n g dạ ca cùng cao thâm tuyết ta không tin hạ tịch giao h ứ một tiếng nhất miệng vậy ngươi ngược lại là nói một chút ta bây giờ ở nơi nào bên người có ai đang làm cái gì mặc cái gì dạng quần áo p h ỉ đồ hạ tịch giao ngươi nhìn ngươi đều nói không nên lời liền sẽ khót lá p h ỉ đồ có chút im lặng không nghĩ tới cô nàng này thế mà không theo sáo lộ ra bài bình thường đến nói gặp được loại sự tình này không phải đều hẳn là hồi hộp sợ hai toàn thân phát r u n vô luận phỉ đồ đưa ra điều kiện ra sao đều chỉ dám đáp ứng nói xong phục t ổ n g vô điều kiện a hạ tiểu thư không nghĩ tới lúc này ngươi còn có tâm tư nói đùa ngược lại là làm ta lau mắt mà nhìn phỉ đồ hư l ệ n h tóm lại ngươi tốt nhất nghiêm túc suy tính một chút nếu như không nghĩ để ngươi phụ thân chết sớm như thế lời nói liền ngoan ngoãn dựa theo ta đi làm nếu không ngươi liền chuẩn bị tốt cho phụ thân của n g ư ơ i nhà sắp đi nói xong hắn liền cút máy thông tin điện thoại hạ tịch giao nghe đầu kia điện thoại cút máy dư âm nhìn về phía dạ Chuyên Cao nhi, thâm suy nghĩ một lát, thần tuyết bây tỉnh giờ nói, làm lát, à? mà một sao suy sắc táo đ ừm n phương g gấp, có đối x e ra giống như đẳng cấp cũng không phải rất cao giống đẳng cũng không ráng. phải như cấp bộ、dáng. Ừ, xác thực dạ ca s ờ s ờ cái cảm nghe đối phương hiển nhiên không phải một người mà là một tổ chức bất quá đẳng cấp không cao tổ chức làm sao có thể bắt cóc được hạ tầm thúc thúc đâu suy nghĩ một hồi lâu dạ ca cũng không nghĩ ra một kết quả được rồi dù sao đem những người này bắt được về sau liền cái gì đều có thể làm rõ ràng dạ ca rất mau gọi đến đạn x a ly sơ ảnh mặc b thân đổ mọi người để bọn hắn mang lên ba trăm tên dạ gia chiến sĩ tinh nhuệ tùy thời chờ lệnh chuẩn bị tiến hành cứu người hành động mặc dù đối phương đẳng cấp xem ra cũng không cao nhưng dù sao bị trói người là hạ tịch giao phụ thân dạ ca vẫn là vô cùng coi trọng tuyệt đối không cho phép xuất hiện bất kỳ sai lầm dạ ca đại nhân đã xảy ra chuyện gì khẩn cấp như vậy l y sơ ảnh mang một đám dạ gia chiến sĩ đi tới đại sành tập hợp dạ ca ngồi ở đại sành trên ghế salon liếc mắt nhìn chiến liệt chỉnh tề nghiêm trình huấn luyện dạ gia chiến sĩ nói tịch giao phụ thân hạ tầm hậu tước bị lai lịch không do phỉ đồ bắt cóp tống tiền cái gì li sơ ảnh giật mình. dạ ca đem trước đó hạ tịch giao cùng phỉ đổ trò chuyện nội dung nói một lần thân đồ nghe xong cười lạnh nguyên lai、like、là hướng về phía chúng ta dạ ra đến muốn trộm kỹ thuật số liệu dùng loại này cấp thấp lại hạ lưu thủ đoạn thật sự là không biết sống chết thủ đoạn mặc dù cấp thấp cũ nhưng là xác thực hữu dụng dạ ca biểu lộ nghiêm túc trong quá trình hành động vô luận như thế nào đều muốn cam đoan hạ tầm thúc thúc an toàn có biết không đáng người vâng ách nhưng là dạ ca đại nhân à sùa gãi gãi đầu chúng ta bây giờ liền hạ tầm hầu tức bị bọn hắn trói đến đi đâu cũng không biết phải làm sao cứu người a dạ ca không có trực tiếp trả lời nhìn về phía bên cạnh cao thâm tuyết tuyết nhi định vị một chút hạ thúc thúc hệ thống xem hắn hiện tại người ở chỗ nào được cao thâm tuyết con ngươi loay lên trước mắt bắn ra một cái trong suốt bảng rất nhanh hạ tầm vị trí liền bị định vị đi ra ngay tại tây cảnh bên trong vòng một mảnh hoang dã phế tích trong nhà xưởng cái kia một vùng đã từng là tây cảnh bên trong vòng khu vực số lượng không nhiều thành chấn vài thập niên trước vùng đất kia lọt vào ma khi ô nhiễm chết vô số người ô nhiễm khi tức đến bây giờ đều không có hoàn toàn biến mất dẫn đến cái kia một vùng triệt để bị bỏ hoang biến thành một mảnh nơi hoang vu thông qua hệ thống nhân khẩu định vị phân bố đến xem cái kia một vùng s á c thực không có người nào nhưng hạ t ầ m vị trí ngoại trừ chính hắn phụ cận còn cho thấy mặt khác mấy chục cái màu lục điểm nhỏ tổng cộng là bảy mươi bảy người không hề nghi ngờ cái này bảy mươi bảy cái màu lục điểm nhỏ đại khái chính là đám kia bọc cướp thân đổ trong đôi mắt lấp lóe một tia kinh ngạc thần thái đây là da ca nói đây là thâm lam hệ thống mới nhất định vị công năng lập tức ta sẽ để cho tuyết nhi đem áp cùng hưởng đến các ngươi hệ thống để các ngươi đạo loạn thông qua cái này định vị công năng chúng ta có thể tùy thời khóa chặt tất cả lắp đặt thâm lam hệ thống người sử dụng vị trí những n à y điểm màu lục ở giữa nhất cái kia chính là hạ t ầ m t ú c t ú c mà cái khác hiển nhiên chính là bọn cướp thật là lợi hại a xua nhìn xem cái kia hệ thống định vị bản đồ trận mắt h ố t mồm bộ dạng này liền đem người đều tìm ra rồi da ca cười n h ạ t cười tuyết nhi vừa mới giải tỏa đi ra kỹ thuật không nghĩ tới nhanh như vậy liền có thể phát huy được tác dụng mà lại còn không chỉ như thế da ca nói tuyết nhi xác định một chút mấy cái này bọn cướp thân phận được cao thâm biết tiếp tục tiến hành thao tác nàng khóa chặt bản đồ trong hình ảnh mấy cái kia tiểu lục điểm sau đó lựa chọn trong đó mấy cái điểm màu lục bởi vì làm trái quy định cướp bóc buôn lậu bị đá ra công hội quê quán bắc cảnh băng thành gia đình chưa lập gia đình phụ mẫu tạ thế một trai một gái ăn cũ ngồi tù ba lần thuộc tính sáu tất cả bọn cướp tin tức hoàn toàn biểu hiện tại mọi người trước mặt bảy mươi bảy cái bọn cướp tin tức nhìn xem đến đại bộ phận đều là lính đánh thuê xuất thân lấy thiên phách cảnh cùng vạn tượng cảnh cường giả vì đa số chỉ có một cái trương tam là tu la cảnh nhất dài thực lực chúng dạ ra chiến sĩ đều là một mặt n g ố c trệ nguyên lai gia tộc bọn họ hắc khoa kỹ đã phát triển loại tình trạng này sao a xua nắm chặt n ắ m đ ấ m ánh mắt hưng ơ phần nói thật là lợi hại cứ như vậy quả thực tựa như là ở trên chiến trường mở tin tức đấu thị dạ ca ánh mắt bình tĩnh nhìn bảng bên trong những lính đánh thuê này thân phận tin tức nếu như chỉ là nhìn những tin tức này lời nói cũng không thể nhìn ra bọn hán thế lực sau lưng hiện tại trong vạn tộc muốn thâm lam hệ thống kỹ thuật cơ mật thế lực không thể đếm hết được hơi độ cao một điểm chủng tộc văn minh đều muốn nghiên cứu phát minh thuộc về mình hệ thống nhưng những người này đều là lang thang l í n h đánh thuê bọn hắn thuộc về trong giang hồ thợ săn tiền t h ư ợ n g coi như được đến thâm lam hệ thống kỹ thuật số liệu cũng hoàn toàn không có nghiên cứu năng lực cho nên hiển nhiên bọn hắn là bị người thuê phía sau một người khác hoàn toàn t ố t chuẩn bị lên đường đi da ca đứng lên tây cảnh bên trong vòng hoang dã toà nào đó vứt bỏ nhà máy hạ tâm liền bị trói ở trong này hắn mấy cái bảo tiêu cùng lái xe đã toàn bộ bị giết chết nơi này chỉ còn lại hắn cùng này một đám lính đánh thuê bọn c ư ớ c các người bắt ta đến liền vì đạt được d ạ g ra thâm lam hệ thống kỹ thuật cơ mật hạ tầm sâu kín thở dài hắn đã vừa mới nghe tới tên phỉ đổ kia cùng hạ tịch giao trò chuyện nội dung không sai t r ư ơ n g tam cũng chính là bọn này lính đánh thuê đồ mục đi tới hạ tầm trước mặt vươn tay ra nhẹ nhàng vô vô đầu của hắn khẽ cười nói hạ tầm hầu tước ngươi còn là ngoan ngoãn thành thật một chút tuyệt đối đừng suy nghĩ gì là điểm đợi đến con gái của ngươi giúp chúng ta được đến chúng ta muốn đồ vật ngươi liền có thể tự do hạ nói, ta một lời khuyên tử nói kịp thời thu tay lại đi t r ư ơ n g tam nhữ mày n g ư ờ i nói cái gì gây ai không tốt phải trêu chọc g i ả ca hạ t â m thở dài thừa dịp hiện tại còn sớm tranh thủ thời gian chạy đi chạy nhanh lại nói không chừng còn có thể lưu một bộ toàn thây ai ngờ nghe tới tên g i ả ca t r ư ơ n g tam đồng tử đột nhiên l ó e lên tinh hồng ánh sáng nhạt trong con mắt cũng hiện ra loại nào đó mất tự nhiên q u ỷ dị hoa văn biểu lộ đông nhiên trở nên giữ tận lại âm trầm g i ả ca tên h i kia có gì đặc biệt hơn người bất quá là một cái dựa vào vận khí thượng vị gia hòa thôi ta sớm muộn sẽ xé tiểu từ kia để hắn ở trong địa ngục giấy r u ộ để hắn cũng thể nghiệm thể nghiệm sống không bằng chết cảm giác t r ư ơ n g tam lồng ngực nặng nề nâng lên hạ xuống tức giận thở hổn hển một đôi giữ tợn đôi mắt đột nhiên lộ ra cực kỳ ngang ngược tàn nhẫn sắc ý toàn thân tiêu tán ra cực kỳ nồng đậm mùi máu tanh phảng phất là cùng dạ ca có thâm cựu đại hận gì đồng dạng hạ tầm lông mày n mới lên da hòa này cảm giác nhận biết dạ ca chẳng lẽ là dạ ca cựu nhân hạ tầm suy nghĩ không rõ nhìn xem cái kia phỉ đồ bỗng nhiên trở nên quỷ dị tinh hồng con mắt ẩn ẩn cảm thấy có chút kỳ quái cặp mắt kia không ngược lại giống như là chúng ta triệu chứng đồng dạng t r ư ơ n g tam trong con mắt tinh hồng dần dần ảm đạm đi biến trở về bình thường màu sắc h ừ tóm lại ngươi liền thành thành thật thật đợi đi t r ư ơ n g tam thần chí trạng thái tựa hồ cũng theo màu mắt biến trở về bình thường cũng dần dần ổn định lại thư l ệ n h một tiếng ngoan ngoan phối hợp chúng ta mới là thông minh lựa chọn hạ tầm trầm mặc không nói gì chỗ cao mấy tên phỉ đ ồ cùng hạ tầm đỉnh đầu vứt bỏ nhà máy vỡ vụn trên bệ cửa sổ một cái toàn thân đen như mực quạ đen đứng ở chỗ này một đôi linh động đôi mắt nhìn chăm chú những p h đồ này giờ phút này nhà máy bên ngoài khoảng chừng một ngàn mét địa phương xa Dạ ca hai ngón chống đỡ tại mắt phải của hắn bên trên con mắt còn lại mở ra hắn nhìn thấy quả đen tầm mắt quả nhiên là bảy mươi bảy người mặc dù tỷ lệ rất nhỏ nhưng vì phòng ngừa đối phương khả năng tồn tại không có lắp đặt thâm lam hệ thống phỉ đồ dạ ca còn là phái ra quả đen tiến hành điều tra Dạ ca nghĩ thầm nhưng là vừa mới cái kia gọi trương tam lính đánh thuê đầu mục hắn tình trạng thực tế là có chút kỳ quái tên tiêu trên thân cựu hận cùng oán khí phi thường nặng nhưng là dạ ca lại có thể khẳng định chính mình cho tới bây giờ đều chưa từng gặp qua hắn càng đừng đề cập cùng hắn có thù chẳng lẽ nói là bởi vì đối phương là một cái cùng giống như tưởng tiểu minh tiểu nhân vật cho nên bị hắn không cẩn thận cho lãng quên rồi dạ ca thầm nghĩ là ma hóa gia tộc đại diện gia chủ những năm này vì gia tộc mở rộng thế lực hắn ngược lại là đích sắc kết quả không ít kiểu địch bất quá những n à y đã từng cùng hắn kết quả thủ hoặc là trong nhà mộ phần bên trên cỏ đều cao ba mét hoặc là đã biến thành hắn dạ gia nô công hiện tại đều tại dạ gia dưới cờ những cái kia vĩnh viễn không thấy mặt trời hố sâu giếng mỏ bên trong đào m à đâu dạ ca sờ lên cảm vô luận hắn làm sao hồi ức trong trí nhớ cũng nghĩ không ra cùng cái này trương tam liên quan nhân vật dạ ca đại nhân. a sau nói, ó đã k h chặt tất cả mục tất t i ê tại trong nhà máy vị trí phân bố, muốn bắt trầm một Dạ sao. nhà phân muốn hành động sao? Dạ ca trầm ngâm máy vị bố, đầu ca lưng á t thản bắt nhân h nói, luận n đi. ửm, đầu Vô thế à o đều phải trước tiên đem phải tiên trước n ư được lưng ờ i lại nói. cứu vung tay lên. Sau Đúng. đáp, lên. Aso tay dạ ra chiến sĩ lập tức phân tán ra đến triển khai hành động thủ lĩnh ngươi nói chúng ta một phiếu này nếu là làm thành vậy coi như triệt để phát đạt vứt bỏ trong nhà máy một cái áo đen lính đánh thuê xoa xoa bàn tay rất là hưng phần nói thâm lam kỹ thuật số liệu thế nhưng là tương đương đáng tiền một phiếu này làm xuống đến chúng ta nửa đời sau liền triệt để không cần sâu Đó đ là, là, là ư ơ nơi g nhiên. t r ư n g Tam một cầm c lấy á q u â này dụng ngựa rượu túi, hoang tàn n vắng vẻ vắng vẻ căn cối chúng ta ở trong tối bọn hắn ở ngoài sáng coi như dạng ca cái kia tiểu ma trùng thực lực mạnh hơn thế lực khổng lồ hơn nữa đại tần đế quốc như thế lớn lãnh thổ hắn đi chỗ nào tìm chúng ta đi đầu hỏi lính đánh thuê nói cũng đúng áo đen lính đánh thuê thủ lĩnh kế hoạch quả nhiên hoàn mỹ à. vừa mới dứt lời lúc này chỉ nghe đỉnh đầu chuyển đến một trận ầm ầm tiếng vang cực lớn kia là máy bay trực thăng cánh quạt thanh âm mười cái lính đánh thuê bỗng nhiên đều lộ ra kinh ngạc biểu lộ tình huống gì a a a a vứt bỏ nhà máy đỉnh chót mười cái phụ trách canh gác lính đánh thuê một cái tiếp một cái chuyển đến tiêu thảm có biến chương tam giống một tiếng từ phía sau lưng móc ra một thanh hai ống ma năng súng săn đồng thời hắn mở ra bảng hệ thống muốn dùng thông tin công năng hỏi thăm bên ngoài canh gác lính đánh thuê đến cùng ra tình huống gì uy lão ngũ bên ngoài chuyện gì xảy ra trường tam lo lắng hỏi nhưng mà thông tin đầu kia cũng không có chuyển đến đáp lại b à ảnh vứt bỏ nhà máy một cái cửa sau bị trực tiếp bạo lực phá tan phát ra nặng nề tiếng vang một cái thân hình giống như núi khổng lồ bán thú nhân tay cầm cự phủ mạnh mẽ đâm tới v ọ t vào ha ha ha ha ha đám tiểu tệ tử ă n n g ư ơ i mông ra ra một bữa đi mặc bộ đ i n cùng gầm thép vào giống như một cỗ thế như chè che xe tăng chương bốn trăm năm mươi còn có một vị khắc cường giả tồn tại chương bốn trăm năm mươi còn có một v bà hộ có cường tồn giả t ạ ma năng hộ thuẫn bảo hộ bán thú nhân chiến sĩ công kích càng là thế như trẻ tre ba tên khôi lính đánh thuê tại chỗ bay lên đồng thời bị đụng bay trong nháy mắt còn có thể rõ ràng nghe thấy xương cốt tiếng vỡ vụn thân thể hướng về sau đốn con thành quỷ dị góc độ không hề nghi ngờ toàn bộ thắt lưng đều đã nát mặc gỗ dơ lên trôi này dính đầy đỏ thám vết máu lưới rộng cự phủ đối diện chém vào tại một người trung niên lính đánh thuê trên thân nhân loại thấp bé thân thể tại cái kêu h à n h mặt so thất tối d ư ớ i còn muốn lớn cự phủ trước mặt căn bản không chịu nổi mức ích một, một đũa xuống tới liền trực tiếp chia làm hai nửa còn lại trên trăm tên giả ra chiến sĩ tinh nhuệ từ không trung máy bay trực thăng hạ xuống tiến vào nhà máy cấp tốc bắt đầu tiêu diện hành động bởi vì trước khi hành động những lính đánh thuê này đều đã bị hệ thống khóa chặt cho nên dạng da chiến sĩ liền cùng mở thấu thị treo m ở dạng phi thường nhẹ nhõm tìm tới những lính đánh thuê này vị trí những lính đánh thuê kia cơ hồ cũng còn chưa kịp phản ứng dạng da chiến sĩ liền đã xuất hiện tại trước mặt của bọn hắn sau đó giao chiến thời gian tại ngắn ngủi không đến một giây đồng hồ trong thời gian liền muốn cái mạng nhỏ của bọn hắn toàn bộ quá trình chính là một trận đơn phương đ ồ sát trong nhà máy tiếng têu thang thiết tiếng têu rên tiếng nổ súng ống âm thanh liên miên bất tuyệt khu a đã tiêu diện hoàn tất over khu c đã tiêu diện hoàn tất over khu b h a đã tiêu diệt hoàn tất e khu lầu ba đã tiêu diệt hoàn tất con tin đã cứu ra t r ư ơ n g t ă m mặt mũi tràn đầy kinh ngạc hắn không rõ hắn gọi cho hạ tịch giao điện thoại đến bây giờ cũng vẹn vẹn không đến một giờ coi như cô nàng kia thật hướng dạ ca xin giúp đỡ trong thời gian ngắn như vậy dạ gia đến tột cùng là làm sao tìm được bọn hắn thủ lĩnh là dạ gia người đến a một cái đầu hói lính đánh thuê run l y bẫy chúng ta bây giờ nên làm cái gì t r ư ơ n g tam cắn răng đừng nóng vội chúng ta còn có con tin để lão lục đem hạ tầm mang ra chúng ta thủ lĩnh một người mặc đồ dàn di lính đánh thuê bồi dối chạy tới con tin bị bọn hắn cứu đi cái cái gì t r ư ơ n g tam ngốc trệ tòa này phế tích nhà máy như thế lớn diện tích chỉ là đi một vòng đều tối thiểu muốn nửa giờ c ấ c bước bọn hắn là làm sao nhanh như vậy tìm đến con tin vị trí mẹ nó khẳng định là trong chúng ta xuất hiện phản đồ t r ư ơ n g tam vẫn nộ nghiến răng nghiến lợi hắn có thể nghĩ tới chỉ có loại khả năng này có người hướng dạ ra phản chiến hướng dạ ra mật báo bằng không mà nói bọn hắn hết thể hành tung làm sao lại bại lộ đến như thế t r i đề cả trang cứu viện cùng tiêu d i ệ t hành động theo lính đánh thuê bọn phỉ đầu nghe tới đỉnh đầu máy bay trực thăng thanh âm bắt đầu đến chiến đấu kết thúc vẹn vẹn chỉ mới qua không đến ba phút đám đem đoàn đoàn đáng khoát cái, cái tam một mặt tầm một một mặt mấy dạ lại. Hạ Hạ gia trương giao lắng, người không nhông không gì, ta cũng không bị thương, chiến nói, việc tiếc bao cha, sao tay ta ta tịch chứ. có chính hắn nhẹ bọn tổn sĩ, là bị lọ vây kêu nhưng ữ n n g g ờ i à là y mấy lưu lại hắn phân phó n cố cái ý đã ư ngươi ờ i nói đi, các vì ai sống, các vì mà phục vụ. Mấy cái Mấy l í nhìn đánh đều dáng. chiến sĩ vây quanh, nguyên bản toàn hoàng run Nhưng n thuê h một mặt bị bộ bấy bộ dạ ra sĩ sợ, vây lấy là mà nhìn thấy dạ ca về sau mấy cái lính đánh thuê con mắt màu sắc dần dần trở nên tinh hồng đồng thời trong con mắt hiện ra quỷ dị đường vân ngay sau đó bọn hắn liền lộ ra dữ tợn mà điên cuồng biểu lộ đêm ca chúng ta miến n g h răng n g h i ế n lợi từng chữ nói ra đọc lên tên dạ ca hắn dữ tợn rồi lên khỏe miệng chạy ra sền sệt nước bọn ánh mắt giống như một đầu bị điên điên cùng dã thú bên ngoài thân hiện ra mở mịt màu đỏ ma mà khí giống như là đốt lên hơi nước ở trong không khí sôi trào ma khí da ca trong lòng đột nhiên k h ẽ động a xua thấp giọng nói da ca đại nhân những người này trạng thái giống như không thích hợp tại sao ta cảm giác tựa như là ừm da ca ánh mắt chầm xuống bọn hắn bị nhân ma hóa ly sơ ảnh nhữ n g mày mấy tên này là ma hóa nhân da ca nghĩ thầm giống như còn không phải bình thường ma hóa nhân trên thân những người này lực lượng trừ ma khí bên ngoài giống như còn có một loại k h á c tà ác mà v ẫ n đục năng lượng đồng thời cái kia trương tam biểu lộ dạ ca mặc dù có thể xác định chính mình từ trước tới nay chưa từng gặp qua hắn nhưng là cái biểu tình kia đích x á c làm hắn cảm thấy có chút quen thuộc giống t r ư ừ n g tam g ầ m thép v ọ t lên cái khác mấy tên lính đánh thuê cũng là đồng dạng trạng thái bên ngoài thân tiêu tán ra mở mịt màu đỏ ma mà khí hướng dạ ca băng băng m à tới a s u a thấy thế lập tức cũng bắt đầu ma nhãn cùng chiến hình thức chính diện nên đón cùng bọn hắn triển khai chiến đấu cao thâm tuyết đứng ở một bên trước mặt một mực tồn tại mấy cái trong suốt bảng hệ thống nàng phụ trách ở bên cạnh thời gian thực quan sát những người này số liệu biến hóa nhưng mà nhìn một chút cao thâm tuyết thấy hệ thống bản đồ đột nhiên bắn ra ngoài. phía trên một cái điểm đỏ ngay tại nhanh chóng lấp lóe cao thâm tuyết ánh mắt hơi đổi tiểu dạng cao thâm tuyết lập tức nói trừ những lính đánh thuê này phỉ đồ bên ngoài còn có một cái đỉnh cấp siêu phàm cừng giả ngay tại nơi này phụ cận ồ Dạ ca n h ư mày ngươi nhìn địa đồ cao thâm tuyết nói Dạ ca lập tức mở ra hệ thống bản đồ đồng thời mở ra định vị công năng trên bản đồ có thật nhiều màu lục điểm nhỏ chính tập trung tại tòa này nhà máy những này màu lục điểm nhỏ trừ đại biểu những phỉ đồ kia cũng đại biểu ra ca cao thâm tuyết mọi người cùng một đám g i gia chiến sĩ nhưng mà trừ những này màu lục điểm nhỏ bên ngoài ngay tại vứt bỏ nhà máy không xa địa phương lại còn xuất hiện một cái gì thường dễ thấy lấp loe trướng mắt tia sáng điểm nhỏ màu đỏ điểm nhỏ màu đỏ đại biểu chính là hắc ám t r ù n g tộc mà lại điểm đỏ đơn vị độ sáng càng cao liền đại biểu cái này điểm đỏ đơn vị thực lực càng mạnh dạ ca hí mắt có hắc ám t r ù n g tộc tại phụ cận mà lại cái này chấm đỏ nhỏ có thể lấp lánh thành cái dạng này đến t ộ n cùng là đẳng cấp gì tồn tại dạ ca chọn chúng cái này màu đỏ đơn vị sau đó mở ra hắn bảng thông tin sau đó con ngươi của hắn liền bỗng nhiên co g ụ c lại thế mà là hồn đế cảnh chương bốn trăm năm mươi mốt lại một vị ma quân chương 451, lại một vị ma quân vứt bỏ nhà máy bên ngoài nơi xa một cái ngọn núi một người mặc một tịch liệt hỏa hồng y dỉ khuôn mặt tinh xảo như vẽ dáng người cao gầy mà huyện chuyển ác ma tộc nữ nhân chính hai tay ô m ngực đứng ở chỗ này nữ nhân tướng mạo tà mị mà yêu dã tóc dài như thác nước bố khỏe mắt tô điểm một viên nốt r ồ i nước mắt bên ngoài thân t r u n g quanh lượn lờ màu đen ma khí cả người khí chất lộ ra một c ô lãnh diễm mà bá khí cảm giác dạ ra quân đội thực lực giống như so ta tưởng tượng còn muốn lợi hại hơn một chút viêm cơ cặp kia lãnh diễm đạm mặc o n mắt có chút nhỏ lại bất quá dạc dạ c ũ n g không có khả năng nhanh như vậy chuẩn xác như vậy tìm tới những lính đánh thuê kia ẩn thân địa điểm nghĩ đến là những lính đánh thuê kia bên trong xuất hiện phản đồ dù sao những lính đánh thuê kia đều là nhân loại nếu như bọn hắn đắc tội giả ra về sau cũng chỉ có thể vĩnh viễn rời đi nhân tộc l ã n h địa ở trong này mãi mãi cũng lăn lộn ngoài đời không nổi mà nếu như tự mình hướng giả ra mật báo lời nói giả ra thậm chí khả năng cho bọn hắn so nguyên bản tiền thuê càng nhiều t à i phú mấy chục hào lính đánh thuê xuất hiện tình huống như vậy quá bình thường cho nên cũng coi như hợp tình hợp lý nhân loại trung quy là cái lợi mình sinh vật ta viêm cơ cảng k á i đồng thời nghĩ thẩm đáng tiếc không nghĩ tới kế hoạch nhanh như vậy liền tuyên cao thất bại lúc đầu nếu như có thể được đến thâm lam hệ thống kỹ thuật cơ mật mô phỏng nghiên cứu gia thuộc về các nàng ma tộc hệ thống như vậy thế lực của nàng tất nhiên sẽ vượt xa cái khác tam đại ma quân bởi như vậy ngoại trừ ma tôn cái khác ma tộc đều sẽ bị nàng gắt gao dẫm ở dưới chân viêm cơ khẽ thở dài bất quá có thể bởi vậy nhìn thấy dạ gia bộ đội thực lực cũng là không tính là không có thu hoạch dạ gia tiểu tử kia thật đúng là đem quân đội huấn luyện phải có mô hình có dạng chính thể tố chất phương diện thậm chí đều không thấp hơn nàng ma tộc quân đội nhưng là nhân loại trung q u là nhân loại cho dù là bọn họ quân đội t ố c h ấ t cho dù tốt, lấy bọn hắn c á i kia suy nhược thể chất, đơn binh sức chin ế đ ấ u vô l u ậ n như thế nào đều không thể cùng với nàng ma tộc chin ế sĩ đ á n h đông. c ò n lại có uy hiếp, chính là á m hát thành bán cho dạ ra ra n h ữ n g c á i kia khoa học kỹ thuật v ũ khí. Viêm cơ c ư ờ i lạnh. Lập tức nàng đưa tay dương lên, toàn bộ thân hình hóa thành một đ o à n ngọn lửa đỏ sâm, thiếu l ố t biến mất tại trong không khí, ô n g k h r ờ i đi. Dạ c a nhìn xem hệ t h ố n g t r ê n b ả n đồ l ấ p lòe đ i ể m nhỏ mò đỏ biến mất đã dời đi rồi sao. Zaka thầm nghĩ, quả nhiên trong đồ liền có thể thuân di ra ngoài mấy trăm kê số. cái này n không thấp hơn trước đó cái kia h ắ t nhật ma quân hẳn là ác ma tộc tứ đại ma quân một trong nếu như không phải thâm lam hệ thống định vị khóa chặt lấy nàng hồn đế cảnh thực lực tại nhân tộc cảnh nội tùy ý ra vào căn bản liền sẽ không bị bất luận kẻ nào phát hiện nàng đi cao thâm tuyết nói ừng dạ ca chậm rãi thở ra một hơi hoành à sủa cùng mấy cái kia bị ma hóa lính đánh thuê còn tại chiến đấu bất quá mấy cái này không cách nào khống chế chính mình thần t r í lính đánh thuê nơi nào là à sủa cái này ma nhãn cùng chiến sĩ đối thủ rất nhanh mấy cái kia lính đánh thuê liền bị cuồng chiến dưới trạng thái à sủa tay không sẽ thành mảnh nhỏ t h â nhưng đồ cũng xuất t ủ đè đánh đầu lại lính cái kia lính đánh thuê đầu mục thuê t r ơ t a mà Dạ ca nói, để lại lại hạ lại ca có tục Tam nói, người sống. Thân đồ nghe nói, liền không Trương tiếp để đồ đè đầu thử thủ, b n thoáng tay gỡ lực lại dạ ca chính a o t â m mấy mà tuyết, tịch qua. hạ Nhưng h dạ cùng ca c giao người đi đi là muốn lần nữa hỏi thăm trương tam một vài vấn đề thời điểm chỉ thấy bị thân đồ đ è xuống đất trương tam khôn mặt và mẹo há to miệng biểu lộ phi thường thống khổ g ã y r u ộ n thân thể của hắn vậy mà bắt đầu chậm rãi hòa tan phát ra ầm ầm thanh âm giống như là chảo bên trong toát ra khói trắng thân thể huyết n ụ c từng chút từng chút bị loại nào đó tà ác lực lượng thôn vệ biến mất cuối cùng chỉ còn lại một bộ bạch c ố t ly sơ ảnh có chút há hốc miệng ra tại sao có thể như vậy liền xem như ma hóa nhân ma khí ăn m ò n thân thể cũng không đến nỗi có khoa trương như vậy phản ứng à. a x u a n g ầ n người hắn túi đầu nhìn lại vừa mới bị hắn đánh bại mấy cái k i a ma hóa linh đánh thuê cũng xuất hiện tình huống giống nhau huyết n ụ c thân thể đã hoàn toàn hòa tan chỉ còn lại từng đống bạch c ố t dạ ca ngồi sổn người xuống đi kiểm tra một hồi đống t i ê bạch q u t phát hiện phía trên còn quanh quần nhàn nhạt, nhạt màu đỏ ma khí còn có còn sót lại khí tức dạ ca nghiêm túc kiểm tra xong sau ngừng một chút nói bọn g i a hỏa này không đơn thuần là bị ma hóa mà thôi bọn hắn còn bị loại nào đó đ ổ không sạch sẽ b ả n thân a l y sơ ảnh nghĩ hoặc đ ổ không sạch sẽ bán thân rồi nói đúng ra bọn hắn bị ma hóa nguyên nhân cũng là bởi vì bị bán thân dạ ca nói hẳn là loại nào đó quỷ vật quỷ vật hạ tịch giao nghĩ nghĩ nói tựa như là trước kêu bám thân vương ân lật lao sao dạ ca nói đúng thế không sai quả thật có chút giống hạ tầm lúc này cũng p ụ họa nhẹ gật đầu nói ta vừa mới bị những phỉ đồ này trói lại nghe bọn hắn nói đến tiểu dạ tên của ngươi thời điểm trông thấy cái kia lính đánh thuê đầu mục đột nhiên lập tức trở nên cảm xúc phi thường mất k h ô n g chế giống như bị điên con mắt đỏ bừng tràn ngập cựu hận trên thân còn tản mát ra một loại quỷ dị tà khí ta còn nghĩ ra hỏa này đại khái là tiểu dạ cựu gia của ngươi a dạ ca liếc mắt nhìn trên mặt đất b máy cốt thản nhiên nói ta cũng không nhận ra hắn hạ tâm s ữ n g sở a kia là sao lại thế không có việc gì không trọng yếu ngài bình an không có việc gì liền tốt dạ ca h í mắt cười nhạt một tiếng mà lại ta cũng biết đại khái là gia hỏa nào đang làm trò quỷ À, hạ tầm một mặt một b ư ớ c vượt sâu ma vực hát cám biên giới nơi này là ác ma tộc lãnh địa biên giới khu vực giống như địa ngục thâm viên hoàn cảnh một đầu thật d à i t i ể u đạo hai bên là nhiệt độ cực cao đỏ thâm dung nham một t o a to lớn màu đen cửa đá đứng lặng tại con đường đ i ể m cối bước qua cánh cửa đá này chính là chính thức đi tới ác ma lãnh địa viêm cơ ma quân cái kia lãnh diễn huyện chuyển thân ảnh mấy cái t h u ấ n thân t h á n g hiện liền xuất hiện tại ma vực trước cửa đá cái kia một thân đỏ tươi mỹ lệ váy dài mười phần trói mắt mấy cái đóng dữ ở trong này ác ma tộc thủ vệ vội vàng cung kính nói ma quân đại nhân viêm cơ cũng không có lên tiếng thu nàng vốn chính là tứ đại ma quân bên trong lạnh lùng nhất máu lạnh nhất vô tình nhất một cái cho dù là đối đãi đồng dạng là ác ma tộc đồng liêu nàng cũng gần đây đều là một bộ lãnh diễm ba khí không thể thân cận bộ dáng hát nhật ma quân theo ma tôn trong đại điện đi ra vừa hay nhìn thấy viêm cơ cùng nàng gặp t h á n g qua uy hát nhật nhìn xem bóng lưng của nàng đ ỗ n g nhiên mở miệng lên tiếng gọi lại nàng thanh âm không t ì n h c ả m chút nào tựa như là một đài băng lánh máy móc viêm cơ ngừng lại nghiêng đầu sang chỗ khác mặt không biểu tình nhìn một chút hắn chuyện gì chương bốn trăm năm mươi hai phân phối kinh nghiệm, chương 452, phân phối kinh nghiệm. viêm cơ không chút nào che giấu nàng trong ánh mắt lạnh lùng cùng không kiên nhẫn trên thực tế ác ma tộc tứ đại ma quân giữa lẫn nhau quan hệ vốn là đều không thế nào tốt tứ đại ma quân riêng phần mình cắt cứ một phương đều có riêng phần mình lãnh thổ bọn hắn vốn là toàn bộ hắc cám chủng tộc bên trong thực lực đứng đầu nhất cực giả tuy là đồng tộc nhưng cùng lúc cũng là lớn nhất đối thủ cạnh tranh ngẫu nhiên thậm chí lẫn nhau có ma sát vì tranh đoạt tài nguyên cùng lãnh địa nội chiến cũng là chuyện thường xảy ra chỉ có ma tôn mới có thể thúc đẩy được bọn hắn ta cảm giác trên người của ngươi giống như có nhân loại mùi ngươi đi nhân tộc đế quốc rồi h á c nhật ma quân rồi rào hứng thú nhìn xem nàng là vì thanh long bảo tàng còn là vì thâm lam hệ thống cái này giống như cùng ngươi không có quan hệ thế nào a nghe nói thủ hạ ngươi ác ma nghiên cứu khoa học viện ma đạo các học giả đang toàn lực nghiên cứu trên thị trường từ ám hắc thành cùng dạ gia tuyên bố tất cả thâm lam chìm muốn phòng chế ra cùng thâm lam công năng cùng loại hệ thống ý nghĩ có thể nha nhưng là chuyện này ngươi thật giống như không có hướng ma tôn đại nhân báo cáo tin tức của ngươi còn rất linh thông viêm cơ khẩu khí băng lãnh như xương cùng nàng bộ kia xinh đẹp như lựa nhiệt liệt dung mạo hoàn toàn t ư phản ma tôn đại nhân đang lúc bế quan ai dám đi quáy dày lão nhân ra ông ta ngươi muốn nói chính là những này ta không hề có ý gì khác hát nhật thản nhiên nói hảo tâm nhắc nhở ngươi một câu tốt nhất chớ xem thường nhân tộc cái kia dạ ca coi chừng hành vi của ngươi cho ma tộc mang đến thai hoàng y lời ó i Tại n n à t r o n g vấn tượng, n Hát h ậ t thể tứ có nói là đ ạ i ma q u â n bên trong nhất nạo mạn cùng vọng một cái. đương nhiên hắn cũng có cùng vọng tứ bản, hồn đế cảnh ma thực lực, tăng cường thêm một tứ thực tộc thế lực cường đại, ma ma cái, có lực, ác lực đế dệ hát nhật gần đây cũng đây sẽ không đem bọn hắn để vào mắt. Hôm mà bọn hắn nay thế vào lại nói ra lời như vậy. À, có i ra lên h vậy. tiếng không i ánh t ậ mắt quân, hôm nay hôm là làm sao rồi. Là ma i v của hắn cùng biểu lộ đều lạ thường nghiêm túc hắn nghĩ tới ngày đó tại ám hát thành nhìn thấy ám duệ kiếm ma loại kia cổ lao thuần huyết ám duệ chiến sĩ rõ ràng đã diệt tuyệt làm sao lại lại lần nữa xuất hiện tên kia ma duệ huyết mạch độ tinh khiết cao đến chính mình căn bản là cảm giác không đến thực lực của hắn tại lần kia bái phòng ám hát thành về sau hát nhật lại tự mình đối với dạ ca cái nhân loại này thiếu niên tiến hành một phen phi thường cẩn thận điều tra hắn có thể khẳng định thiếu niên này phía sau tuyệt đối còn ẩn giấu rất sâu bí mật dạ ca cùng ám hát thành quan hệ cũng tuyệt đối không có mặt ngoài nhìn thấy chỉ là quan hệ hợp tác đơn giản như vậy chỉ là hảo ý nhắc nhở thôi hát nhật ngữ khí lạnh nhạt mà nhẹ nhàng nói mặc dù ta cảm thấy ngươi cũng sẽ không nghe theo khuyến cáo của ta sự thật cũng đúng là như thế viêm cơ hử nhẹ một tiếng tấm kia lạnh lùng như băng mặt biểu lộ chưa hề cải biến nàng quay người rời đi một tịch đỏ tươi váy dài theo nàng động tác y ữ u nhã đong đưa hát nhật nhìn qua biến mất tại hắn tầm mắt cuối cùng viêm cơ đồng dạng khẽ hử một tiếng chờ ngươi ăn vào đau khổ liền biết ta đang nói cái gì vài ngày sau dạ ca ngồi xếp bằng tại nhà mình gian phòng trên giường khép hở hai con ngươi hai ngón điểm tại mi tâm của mình bên trên trong phòng của hắn còn có sáu cái người mặc đen nhánh trường bảo mang theo các loại mặt nạ người thần bí đứng trước mặt của hắn ở trong đầu dạ ca tồn tại một cái cùng loại nhân vật trò chơi lựa chọn bảng giao diện trước mắt ngài ngoài định mức có khống chế nhân vật đơn vị bảy cái nhân vật một vợ gì ẩn trung tộc huyết tộc đẳng cấp thiên khải cảnh giai đoạn thứ nhất t h u ộ c tính trước mắt nhân vật thăng cấp cần thiết phổ thông kinh nghiệm một trăm bốn mươi một ba trăm ba mươi một triệu nhân vật hai lao pháp sư ân để cho tiện ký ức tên hắn liền gọi lao pháp sư trung tộc nhân tộc nghề nghiệp không gian hệ mà pháp sư đẳng cấp v ạ n tượng cảnh đệ cựu giai đoạn thúc tính trước mắt nhân vật thăng cấp cần thiết phổ thông kinh nghiệm bảy trăm bảy mươi năm một trăm sáu mươi nghìn nhân vật ba quan bố trung tộc nhân tộc nghề nghiệp trọng đao chiến sĩ kẻ dị năng đẳng cấp thiên khải cảnh giai đoạn thứ hai thuộc tính trước mắt nhân vật thăng cấp cần thiết phổ thông kinh nghiệm 600.467.12.000 b n h â n vật bốn thì ổng chủng tộc nhân tộc nghề nghiệp kiếm sĩ phụ trợ đẳng cấp thiên khải cảnh giai đoạn thứ hai thuộc tính trước mắt nhân vật thăng cấp cần thiết phổ thông kinh nghiệm 7 6 y t r ă 0 0 0 nhân vật năm nhân vật sáu nhân vật bảy cái này mấy tên áo bào đen người đeo mặt nạ đều là trước tám năm đến nay g i ca dùng bờ dỉ ẻn linh hồn trục xuất thuật thu thập được thân thể nếu có ngoại nhân nhìn thấy bọn hắn khuôn mặt xuống bộ mặt thật lời nói nhất định sẽ phi thường kinh ngạc bởi vì những người này nguyên bản đều là trong nhân tộc các đại môn phái công hội phi thường có thiên phú đỉnh cấp thiên tài về sau bọn hắn lại vô duyên vô cớ mất tích không còn có người gặp qua nguyên nhân chính là bọn hắn phía trước tám năm ở giữa đã từng vì long hợi hiệu lực ý đồ đối kháng dạ ra cản tại dạ ca con đường đi tới bên trên sau đó bọn hắn liền biến thành dạ ca cất giữ kỳ thật tại dạ ca một ư ơ i tuổi đến một ư ơ i tám tuổi ở giữa cản tại hắn tiến lên trên đường người xa xa không chỉ mấy người bọn hắn mà thôi chỉ có điều chỉ có mấy người này thiên phú bị dạ ca nhìn sau đó tài năng phi thường may mắn biến thành giạ ca nhân vật trò chơi bảng một trong số đó trước mắt ma giới c h i thụ đã tích lũy nhưng phân phối phổ thông kinh nghiệm 4103 V đ ú t trước mắt ma giới c h i thụ đã điểm tích lũy nhưng phân phối ám d rệ kinh nghiệm 6 V đút. d ạ ca lựa chọn phân phối phổ thông kinh nghiệm cân nhắc một phen về sau đem kinh nghiệm điểm trung bình cho cái này bảy tên người á o đen nhân vật một bờ dì ẻn đã thăng cấp trước mắt đẳng cấp thiên khải cảnh giai đoạn thứ năm nhân vật hai lao pháp sư đã thăng cấp trước mắt đẳng cấp tu la cảnh đệ cựu giai đoạn nhân vật ba quan bố đã thăng cấp trước mắt đẳng cấp thiên khải cảnh giai đoạn thứ năm nhân vật bốn Dạ ca đem góp nhặt trọn vẹn hơn bốn ngàn vạn điểm phổ thông kinh nghiệm lập tức phân phối hoàn tất trừ lao pháp sư bên ngoài cái khác mấy cái người áo đen thực lực đều đã bị hắn tăng lên tới thiên khải cảnh ngũ dai mà lao pháp sư tương đối đặc thù hắn mặc dù có được cấp ss ma pháp sư thiên phú nhưng dạ ca bình thường sẽ không bắt hắn để chiến đấu bình thường đều là dùng để xem như không gian truyền t ố n g người công cụ đến sử dụng mà lại lao pháp sư trên thân còn có một cái bí mật vũ khí linh hồn dẫn bạo cấm thuật ma pháp linh hồn dẫn bạo phẩm chất màu vàng hạn chế ma pháp lực học tập thiên phú đạt tới cấp ss tám mươi có thể học tập sử dụng hiệu quả một a hóa phía Pháp MP MP nháy thời chuyển thành linh hồn năng lượng, dẫn bạo tự thân, hướng phía phong thích. Lực, MP giá giá giá Sư lượng, đem mắt đem MP m đồng năng Phi trị tất trị tự trị đấy, dẫn bốn về cả lực, bạo nghìn lần. Một chiêu này là dạ ca lúc trước theo may mắn hộp bí ẩn bên trong mở ra kỹ năng nhưng là một chiêu này dạ ca là xác định vững chắc sẽ không chính mình dùng chỉ có thể cho hắn cái khác phân thân đến dùng Dạ ca nghĩ thầm lấy lao pháp sư hiện tại tu là cảnh cựu dai thực lực nếu như thi triển một chiêu này lời nói chỉ sợ thánh lâm cảnh ngũ dai trở xuống siêu phẳng i ả đều sẽ bị trực tiếp miều xa ta bất quá nếu quả thật muốn dẫn bảo lao pháp sư dạ ca kỳ thật vẫn là có chút không quá bỏ được dù sao hắn nhưng là hy hữu không gian hệ pháp sư không có hắn về sau muốn đi cái kia liền không ai mở cổng không gian còn là thật phiền thoái một sự kiện cho nên không phải vạn bất đắc dĩ dạ ca cũng sẽ không dễ dàng sử dụng một chiêu này dạ ca nghĩ thầm hiện tại không chỉ là hát cám t r ù n g tộc vạn tộc đối với thanh long ý đồ đều càng ngày càng rõ ràng rõ ràng là có người ở trong vạn tộc cố ý lan ra thanh long tin tức cho nên hắn nhất định phải chuẩn bị sẵn sàng dạ ca nhìn xem trước mắt cái này bảy cái phân thân không khỏi cười tiểu hào so đại hào đẳng cấp còn cao cái này ai tìm nói rõ lý lẽ đi đúng rồi nói đến tại sao ta cảm giác chính mình giống như quên một chút chuyện gì tới a đúng dạ ca mở ra hệ thống thông tin bảng dạ ca a nha t i ể u anh anh đang làm gì đâu vài phút về sau tin tức hồi phục lại long anh long anh thử h、hey, e dạ ca nhắc nhở ngài đã bị đối phương kéo vào sổ đen tin tức gửi đi thất bại dạ ca dạ ca g ã i g ã i gương mặt xem ra là bởi vì lần trước hắn đáp ứng long anh ban đêm muốn đi hoàng cung tìm nàng kết quả thả nàng bố câu không có đi đến cuộc hẹn cho nên tiểu nha đầu này nữ đế hiện tại còn đang tức giận mmmm dạ ca c ư ờ i khổ một tiếng lúc trước trong hoàng tộc có thụ nhìn chăm chú thiên tài thiếu nữ bây giờ phong hoa tuyệt đại kẻ cao cao tại thượng tộc nữ đế thế mà cũng có như thế tiểu nữ hải tâm tư một mặt cái này nói ra ai có thể tin muốn không hiện tại đi dỗ dành tích tích tích cao thâm tuyết đến sở nghiên cứu một chuyến có đồ vật muốn cho ngươi nhìn dạ ca tốt dạ ca đóng lại nói chuyện phiếm bảng được rồi lần sau lại hướng đi làm một cái thành thục nữ đế nên học được chính mình h ư ớ n g chính mình dạ ra siêu phàm sở nghiên cứu cao thâm tuyết cùng vũ lê còn có một đám dạ gia đình cấp nhân viên nghiên cứu khoa học ngay tại cái này phòng nghiên cứu bên trong mỗi người đều tại ngay ngắn trật tự làm việc có thể người ở chỗ này đều cũng là trong nhân tộc cấp cao nhất lớn nhất thiên phú siêu phàm nhà khoa học cơ hồ tất cả nhân tộc đỉnh tiêm học giả đều đều lấy có thể tiến vào dạ gia sở nghiên cứu làm vinh ám hắc thành tuyên bố vũ khí trang bị ma dược đạo cụ cùng thâm lam hệ thống đều là ở trong này từ cao thâm tuyết cùng vũ lê dẫn theo nghiên cứu phát minh đoàn đội nghiên cứu cũng hoàn thiện ở trong này mỗi người đều hiểu rõ thâm lam hệ thống bí mật cho nên bọn hắn đều có cùng dạ gia ký kết linh hồn kế ước lấy cam đoan cơ mật tuyệt không tiết lộ ra ngoài bây giờ thâm lam hệ thống người sử dụng đã trải rộng vật tộc mà những n à y nghiên cứu phát minh các học giả đương nhiên cũng liền đồng thời gánh vác thâm lam hệ thống vận doanh công tác cam đoan thâm lam hệ thống sẽ không xuất hiện ngoài ý muốn trục chặt tình huống một lát sau dạ ca đến sở nghiên cứu kim loại cửa sắt từ từ mở ra dạ ca đi đến dạ ca đại nhân nghiên cứu khoa học các nhân viên làm việc nhau nhau không người chào hỏi theo ánh mắt của bọn hắn đến xem bọn hắn đều là thật sự rõ ràng đối với dạ ca biểu thị t ô n k í n h bởi vì bọn họ là cách thâm lam hệ thống cùng những cái tia ma năng vũ khí bí mật gần nhất người cho nên bọn hắn càng thêm đối với dạ ca cái này năm gần một ư ơ i tám tuổi nam cảnh chấp trường giả tràn ngập khâm phục tuyết nhi tiểu lê thế nào rồi dạ ca đi tới cao thâm tuyết đẻ xuống bàn làm việc bên trên một cái nút tại sở nghiên cứu trên màn ảnh chính đều i ra một cái hình ảnh đây là lần trước chúng ta dùng hệ thống trinh sát đến cái kia hồn đế cảnh ác ma tộc ma quân tư liệu dạ ca nhìn trên màn ảnh tư liệu tính danh viêm cơ chủng tộc ác ma tộc đẳng cấp hồn đế cảnh giai đoạn thứ ba chức vị ác ma tộc tứ đại ma quân một trong thuộc tính mấy ngày nay đến nay vị này ma quân lại lục tục no ngoe ra vào chúng ta dân tộc lãnh địa năm lần vũ lê thần sắc có chút lo âu mà nói mặc dù nàng mỗi một lần đều không có làm cái gì nhưng là trừ hệ thống bên ngoài không có bất kỳ một cái nào người gác đêm hoặc là trinh sát trang bị có thể phát hiện nàng tồn tại hôn đế cảnh thực lực đối nhân tộc thật sự mà nói là quá tính nhân g i ép trừ hệ thống đ ị n h vị căn bản không khả năng sẽ có người có thể phát hiện nàng tồn tại lại tới năm lần a Dạ ca như có điều suy nghĩ nàng hành vi lộ t u y ế n đâu cái này ma tộc nữ nhân đều đi qua địa phương gì cao thâm tuyết nói trên cơ bản chính là tại kinh đô cùng nam cảnh một vùng hoạt động có một lần thậm chí tiến vào dạ thành lĩnh vực đại khái dừng lại nửa giờ sau đó liền rời đi dạ ca thật sao hắn nhìn qua sở nghiên cứu trên màn ả n h chính bản đồ biểu hiện hành vi lộ tuyến xem ra cái này ác ma tộc nữ nhân là tại nhân tộc cảnh nội khắp nơi quan sát một tên mang theo kính mắt thanh niên nhân viên nghiên cứu nói dạ ca đại nhân cái này viêm cơ ma quân tùy ý tại chúng ta nhân tộc cảnh nội ra ra vào vào, làm không tốt là đang thử tham dọa phòng ngự của chúng ta hệ thống đến cùng có thể hay không chính xác được đến nàng nếu như chúng ta một điểm phản ứng đều không có nàng khả năng đến tiếp sau liền muốn bắt đầu tùy ý làm vậy chúng ta có cần hay không đưa nàng hai phát đạn đạo cho nàng một cái cảnh cáo dạ ca nhàn nhạt, nhạt nhìn hắn một cái coi như nàng hiện tại thật bắt đầu tùy ý làm vậy ngươi có thể ngăn cản được nàng a k í n h mắt thanh niên cái này d ạ ca bình tĩnh tự hỏi lấy nhân loại thực lực bây giờ đối mặt hồn đế cảnh siêu phàm cường giả thực tế là rất khó có sức đánh trả đừng nói là hồn đế cảnh liền xem như thánh lâm cảnh muốn dựa vào dạ gia hiện tại khống chế ma năng khoa học kỹ thuật vũ khí tiến hành đạ kích cũng là vô cùng p h i ề n phức một sự kiện dựa vào ma bạo đạn đạo đi vanh tại sao quả thật nếu như ma bạo đạn đạo số lượng đủ nhiều lời nói dựa vào thiên không chi nhãn khóa chặt mục tiêu về sau tiến hành diện tích lớn toàn phương vị báo hòa thức đà kích trực tiếp phong tỏa địch nhân tất cả né tránh góc độ dựa vào diện tích lớn đánh nổ s á t thực có thể làm được xử lý thánh lâm cảnh c ự n giả nhưng cái này thuần túy chính là một câu lời vô ích số lượng đủ nhiều chuyện gì không thể làm được một cái đơn giản hỏa cầu thuật nếu như năng lượng cũng đủ lớn lời nói trên lý luận đến nói còn có thể thôn vệ toàn bộ lam tinh đâu vấn đề chính là nếu như mỗi lần đều lập tức tiêu hao mấy vạn phát ma bạo đạn đạo liền vi giết chết một cái thánh lâm cảnh cực giả đó thật là có chút xa xỉ dù cho g i a hiện tại lại tài đại khí thô cũng tuyệt đối không chịu được trước mắt mà nói nhất định phải đối với ma năng vũ khí tiến hành lần nữa cường hóa thăng cấp mới được chương bốn trăm năm mươi ba giả ca ý nghĩ chương bốn trăm năm mươi ba giả ca ý nghĩ giả ca nhìn qua sở nghiên cứu màn hình lớn t lần trước ma bạo đạn đạo đã kích long hợi hoàng kim giáp quân đoàn thuần túy chính là lấy lượng thủ thắng giống như mưa rào tầm tắc rầm rầm nện xuống đến toàn bộ núi rừng không khác biệt toàn bộ phá hủy chỗ tốt như vậy là địch nhân trốn không được một cái tốc độ lại nhanh vó giả cũng trốn không thoát hạt mưa chỗ xấu là nếu như ở đây có người một nhà lời nói người một nhà cũng chạy không được mà lại quá lãng phí không phải bình thường đốt tiền có tiền nữa cũng không thể hành hạ như thế à tuyết nhi hiện tại ma bạo đạo đạn tốc độ nhanh nhất có thể đạt tới bao nhiêu da ca hỏi nhanh nhất ta cao thâm tuyết trả lời ngay ma bạo đạn đạo n đ ạ trước mắt là lấy chất lỏng nguồn năng lượng cùng nội trí ma pháp phủ văn phản ứng làm bộ phát lượt đầy tốc độ nhanh nhất đại khái tại ba mạch tả hữu ba mạch t a da ca suy tư k i a liền so kiếp chức phổ thông tuần hành đạn đạo hơi hơi nhanh một chút mà thôi nếu như chỉ dùng một phát đạn đạo một tinh chuẩn bệnh bên trong thánh lâm cảnh cừng giả để hắn không cách nào tránh thoát lời nói đại khái cần đạt tới bao nhiêu tốc độ giả ca dừng một chút hỏi các ngươi tính toán qua a ta trước đó thông qua thâm lam hệ thống thu thập được trong vạn tộc thánh lâm cảnh cường giả thuộc tính số liệu thôi diễn qua cao thâm tuyết hiển nhiên là đã sớm nghĩ tới cái vấn đề này lập tức liền trả lời nói lấy trước mắt ma bạo đạo đạn thuộc tính lấy thánh lâm cảnh cường giả cảm giác lực đại khái tại mười cây số bên trong liền có thể cảm thấy được đạo đạn uy hiếp lại tính toán phản ứng của hán lực tốc độ nhanh nhẹn khéo léo chờ thuộc tính đạo đạn tốc độ ít nhất phải đạt tới hai mươi mách trở lên mới có thể để hắn không kịp trốn tránh một phát nhập hồn. sở nghiên cứu bên trong nhân viên nghiên cứu khoa học nhóm đều là thở dài cái tốc độ này lấy trước mắt nhân loại trình độ khoa học kỹ thuật căn bản không có khả năng đạt tới trong văn tộc đại khái cũng chỉ có á i nhân vũ khí mới có thể đạt tới cái tốc độ này hai mươi mk da ca sở sở cái cảm cao thâm biết đôi mắt trong suốt tiếp tục nói trước mắt mà nói tốc độ phương diện chúng ta gần như không có khả năng tiếp cận đến hai mươi mc chỉ số tiểu lê phát minh áp suất chất lỏng nguồn năng lượng đã có thể phát huy ra vượt qua đồng thể tích ma năng thạch gấp mười hiệu suất nhưng là nếu như lại tăng lớn thôi động nguồn năng lượng liều lượng lời nói ma bạo đạn đạo nội trí ma pháp phù văn ma trận liền sẽ mạnh đạn đạo tại phi hành trong quá trình liền sẽ tự bạo tăng ăn dã cho nên khả năng cũng chỉ có thể tại ma bạo đạo đạn ẩn hình tính trên giới công phu để thánh lâm cảnh cường giả không cách nào dễ dàng như vậy cảm thấy được đạo đạn công kích giả ca dừng một chút ta ngược lại là có chút ý nghĩ ô cao thâm tiết h i u kỳ có lẽ chúng ta có thể điều chỉnh đạo đạn đường đạn điều chỉnh đạo đạn đường đạn cao thâm tiết có chút mờ mịt không có rõ ràng giả ca ý tứ giả ca cầm ra một khối tiền su thả tại ngón cái bên trên làm biểu thị phổ thông đạn đạo đường đạn là một đầu đường vòng cung giả ca ngón tay cái b ắ n ra tiền su hiện ra đường vòng cung bay ra ngoài đinh lang một tiếng tự nhiên rơi trên mặt đất nhưng có lẽ chúng ta có thể để đạn đạo lên không tiến vào tầng khí quyển về sau tại theo trọng lực bay về tầng khí quyển lúc lấy đặc thù góc độ tiến vào phối hợp cao tốc thăng ngăn bi trinh để ma bạo đạn đạo lấy đổ xuống sông xuống biển hình thức tại tầng khí quyển biên giới phi hành giả ca ngữ tốc rất nhanh bạ lạ bạ lạ nói một chàng khiến người nghe không hiểu lời nói cũng đơn giản giải thích hắn nguyên lý toàn bộ siêu phàm sở nghiên cứu đ ố n g nhiên yên tĩnh trở lại lâm vào yên tĩnh như chết tất cả dạ gia nhân viên nghiên cứu khoa học bao quát cao thâm tuyết cùng vũ lê ở bên trong toàn bộ đều là một mặt một b ư ớ c dạ ca nghĩ t h ầ m cũng không biết ở cái thế giới này tiền học xâm đường đạn có được hay không làm vẫn là câu nói kia cái này lam tinh thế giới là cái siêu phàm thế giới thành phần không khí cũng khác nhau khí quyển mật độ cũng hoàn toàn không giống cho nên dùng trên địa cầu chi thức đến đeo cái này thế giới cũng không nhất định có thể lên được đến tác dụng nhưng là có lẽ có thể là một cái tham khảo cùng thử nghiệm cao thâm tuyết là cái thứ nhất kịp phản ứng cẩn thận trở về chỗ dạ ca vừa mới nói lời về sau con mắt có chút sáng lên có lẽ đây quả thật là một cái không sai ý nghĩ a thật thật sao trước đó cái kia kính mắt thanh niên nhân viên nghiên cứu một mặt một bức hắn hoàn toàn nghe không hiểu a dạ ca đại nhân hắn mặc dù là nam cảnh chấp t r ư ở n g giả là một cái rất lợi hại cầm của nhà đồng thời cũng là nhân tộc đỉnh tiêm siêu phàm thiên tài nhưng là nghiên cứu phát minh siêu phàm máy móc vũ khí phương diện hắn thật sự có kinh nghiệm sao ta cũng cho rằng có thể thực hiện vũ lê cái thứ hai nói nàng ánh mắt tràn đầy nhiệt liệt nhìn về phía dạ ca trên đời này nếu như muốn nói có ai sùng bái nhất dạ ca lời nói vũ lê có thể sắp xếp thứ hai liền tuyệt đối không có người có thể xếp số một đối với dạ ca ý nghĩ vũ lê là tuyệt đối vô điều kiện tin tưởng mà lại nơi này chỉ có nàng cùng cao thâm tuyết biết dạ ca không chỉ có riêng chỉ là một cái cầm c ủ a nhà cùng một cái vạn tượng cảnh siêu phàm cường giả mà thôi hắn đồng thời cũng là có được đỉnh cấp thiên phú cơ giới sư siêu phàm nhà khoa học ngoại giới đều cho rằng thâm lam hệ thống cùng ma dược người phát minh là cao thâm tuyết cùng vũ lê nhưng trên thực tế cũng chỉ có hai nàng biết hai thứ này đỉnh cấp phát minh kỳ thật đều là dạ ca bản gốc dạ ca nhìn thấy vũ lê cái kia tràn đầy ngôi sao ánh mắt bất đắc dĩ cười khổ một tiếng cũng không cần quá mù quáng tin tưởng lời của ta lần này ta là thật không có năm chắc đây chỉ là một ý nghĩ mà thôi dạ ca mới nói xong cao thâm tuyết đã cầm một trang giấy tấm trắng n o n tay nhỏ cầm một cây bút ở phía trên nhanh chóng liệt một đống công thức tính toán ra số liệu trên l ý luận đến nói phương pháp này đích thật là có thể được hoàn toàn có thể thử một lần có lẽ thật có thể trợ g i ú p ma bạo đạn đạo tăng lên tới tinh chuẩn chúng đích thánh lâm cảnh cường giá tốc độ cao thâm tuyết dừng một chút bình tĩnh nói bất quá kỳ thật đây đều là mặt giấy trên lý luận số liệu nếu như không tiến hành thí nghiệm lời nói liền không cách nào nghiệm chứng đáng tiếc nếu là có cái thánh lâm cảnh trở lên siêu phàm giả có thể g i ú p một tay làm thí nghiệm vậy là tốt rồi cái khác nhân viên nghiên cứu khoa học nghe nói như thế đều là một trận xấu hổ đừng nói nhân tộc trước mắt đã không có thánh lâm cảnh siêu phàm giả cho dù có nguy hiểm như vậy thí nghiệm ai dám đến phối hợp chương 454, t i n h thần lực tiêu hao chương bốn t i n h thần lực tiêu hao có lẽ có thể dùng thâm lam hệ thống mô phòng chiến đấu một cái trung nhiên nhân viên nghiên cứu khoa học do dự thử giỏ xét nói cao thâm tuyết thản nhiên nói cái kia dù sao cũng là ai dùng để kiểm tra uy lực vẫn được nhưng trong thực chiến đối phương là sống sờ sờ có được đầu góc có trí lực người trung nhiên nhân viên nghiên cứu khoa học vào đầu nói cũng đúng nô、no. g i a ca suy tư tìm thánh lâm cảnh tới làm thí nghiệm a đáng tiếc trước đó nhân tộc duy nhất thánh lâm cường giả lại trừ bị một thương rất rơi hiện tại phải tìm lời nói chỉ có thể đi vạn tộc nơi đó bắt một đầu tới theo sở nghiên cứu rời đi về sau da ca đi tới gia tộc mình thực chiến mô phòng sân huấn luyện thánh lâm cảnh a dạ ca hai tay ôm ở trước ngực như có điều suy nghĩ nhìn trước mắt chính mình bảy cái áo bào đen người đeo mặt nạ phân thân trước đó hắn tại không chê sáu cái thiên khải cảnh phân thân dưới tình huống xử lý thánh lâm cảnh tứ giai lại trừ bất quá một lần kia là bởi vì hắn phi thường rõ ràng lại trừ cái bột này năng lực cho nên quá trình chiến đấu tài năng như vậy không chút phí sức nhân tộc trời sinh thể chất thuộc tính yếu kém đồng dạng là thánh lâm cảnh hắc cám chủng tộc thánh lâm cảnh so với nhân loại còn phải mạnh hơn một cái cấp bậc bất quá bây giờ hắn đem trong đó sáu cái người áo đen đều tăng lên tới thiên khải cảnh giai đoạn thứ năm muốn theo hát cám chủng tộc nơi đó bắt cái thánh lâm cảnh sơ dai trở về hẳn là cũng không phải cái gì vấn đề quá lớn a dạ ca nghĩ như vậy mở ra thâm lam hệ thống mô phỏng thực chiến công năng thiết lập ra một cái có được thánh lâm cảnh thực lực ai huyết tộc mô hình lần này không giống như là trước đó đối chiến lại trừ cái này ai huyết tộc mô hình phương thức xuất chiêu kỹ năng hắn hoàn toàn không hiểu rõ cũng vô pháp dự đoán dạ ca mới biết chính mình tại không có tấm lưng không hiểu rõ đối phương bất luận cái gì tình báo dưới tình huống có thể cùng một cái thánh lâm cảnh cường giả đánh tới cái tình trạnh gì Công. trừ lao pháp sư bên ngoài cái khác sáu tên áo bào đen người đeo mặt nạ đồng thời rút vũ khí ra hướng huyết tộc người vây công mà đi ra ca trước mắt xuất hiện một cái vũ khí danh sách vũ khí ảnh nguyện trực đao phẩm chất màu đỏ cường hóa mười lăm tinh thuộc tính vũ khí quang ly trường kiếm phẩm chất màu đỏ cường hóa mười lăm tinh thuộc tính vũ khí ma kiếm ám phách quỷ lòng cự kiếm phẩm chất màu vàng cường hóa không tinh thuộc tính vũ khí vua phương bắc k h o á đao phẩm chất màu đỏ cường hóa mười một tinh t h u ộ cái tính, khí, h vũ p l này h Phẩm h đoạn c sáu cái phân thân thân thể h lăng, đều có được cơ bản võ giả nghề nghiệp nội tình đồng thời tám năm qua giạ ca cho mấy cái này tiểu hảo tiến hành không ít huấn luyện cho bọn hắn uy không ít bí dược cho nên sử dụng lên cái này sau t h a n h vũ khí cũng sẽ không có vấn đề gì tới đi dạ ca hơi nhau mắt đứng tại chỗ dù n g tinh thần ý thức khống chế bảy cái phân thân cùng ai huyết tộc người triển khai chiến đấu nhưng mà kết quả khiến dạ ca thất vọng cũng không phải bởi vì thực lực nghiêng về một bên khống chế bảy cái phân thân chiến đấu không đến một phút đồng hồ thời điểm dạ ca liền đột nhiên cảm giác được đầu mình một trận t r c n v á n g ý thức trận trận hoảng hốt bước chân liên tục mấy cái lào đạo kém chút liền muốn ngãi nào trên đất dạ ca kêu lên một tiếng đau đớn bàn tay hướng phía trước trên mặt đất khẽ trống uy một gối xuống xuống tới chuyện gì xảy ra dạ ca dùng sức lung lay đầu trước mắt hoàn toàn mơ hồ bóng chồng hắn chỉ cảm thấy trạng thái của mình phi thường ra rời giống như là liên tục suốt đêm mấy ngày mấy đêm không có chợ mắt m ỹ mắt rất nặng đại não một mảnh hỗn độn hoàn toàn để không nổi tinh thần đây là phi thường đ i ệ n hình tinh thần lực tiêu hao quá độ triệu chứng dạ ca nhữ mày mặc dù lần này là đồng thời không chế bảy cái phân thân chiến đấu so với lần trước còn nhiều một cái lao pháp sư nhưng cái này đi qua không đến một phút đồng hồ mà thôi tinh thần lực thế mà liền đã chống đỡ không nổi rồi đúng rồi dạ ca bỗng nhiên nghĩ đến trước đó mấy cái này phân thân bọn hắn thực lực đẳng cấp đều là thiên khải cảnh thứ nhất thứ hai giai đoạn mặc dù lao sư đã từng nói trước mắt hắn tinh thần lực đã đạt tới ngang cấp gấp trăm lần trở lên nhưng bây giờ bọn hắn thực lực đều đã được đề thăng đến thiên khải cảnh đệ ngũ dai lấy dạ ca hiện tại vạn tượng cảnh nhất dai thực lực muốn khống chế bọn hắn trở nên càng khó nguyên bản có thể khống chế sáu cái người áo đen chiến đấu mười phút đồng hồ hiện tại lại ngay cả một phút đồng hồ đều kiên trì không được chủ còn a thế mà quên còn có cái này một gốc dạ dạ ca không khỏi cởi khổ đành phải rời khỏi mô phòng chiến đấu trường cảnh xem ra lại lấy được lao sư nơi đó đi đi một chuyến cùng ngày một nữ đế trong tầm cung đèn đ u ố c sang trưng long anh ngồi ở trước bàn sách trước mặt trưng bày chồng thật d ậ y một chồng tấu thư ngày xưa làm việc mười phần nghiêm túc nữ đế hôm nay rõ ràng có chút không yên lòng long anh thỉnh thoảng mở ra thâm lam hệ thống bảng xem xét bị hắn ném đến sổ đen trong danh sách g i ả c ca nàng giống như là cái lâm vào vô hạn bên trong hao tổn cùng mê man g thanh xuân thiếu nữ có chút k h ẽ cắn chặt bờ môi lâu như vậy cũng không biết tới t ì m ta long anh lạnh lên mặt đến thoạt nhìn như là thật sự tức giận như vậy ánh mắt trở nên kiên định lại khôi phục trước k i a n h ư vậy đối đại bất luận kẻ nào đều vĩnh viễn bình thản tỉnh táo biểu lộ dùng sức hừ một tiếng nhỏ giọng tự nhủ không tìm liền không tìm chấm về sau cũng không để ý tới ngươi nữa nữ đế bệ hạ lúc này ngoài cửa truyền đến thị nữ thanh âm ai bệ hạ là nô tỷ thiểu thanh tiến đến kẽ kẽ tiểu thanh đi vào gian phòng long anh nhấc lông mày thanh âm bình thản nói chuyện gì tiểu thanh hạ thấp người bệ hạ ngoài cũng có người cầu kiến long anh con mắt lập tức sáng lên là dạ ca t i ể u thanh không phải long anh là người nàng ý thức được chính mình thất thố ở trong lòng thầm mang chính mình một câu đáng ghét rõ ràng đã nói x o n g coi như hắn đến cũng không còn muốn để ý đến hắn hơn nữa còn là tại nàng thiếp thân thị nữ trước mặt làm nữ đế uy nghiêm tỉnh táo thiết lập nhân vật để hủy muốn như vậy là ai cầu kiến long anh nghi ngờ hỏi ha ha nữ đế bệ hạ thật không có ý tứ muốn như vậy còn không mời mà tới đến đây quấy g i y một cái c ư ờ i nhạt thanh â m chuyển đến chỉ thấy một người mặc tây trang màu đen tuổi trẻ nam tử cười nhẹ nhàng theo ngoài cửa đi tới âu phục ngực túi chỗ phía dưới Có một cái c một rất tiêu rõ ràng h í đây là g e n cái ô n nhân viên chương cảnh g ty chế phục, c 455, o uy h ế hiếp đến. p Chương cảnh cáo, cứ cười như thoải Hắn đen nam gái 455, mái uy tuổi tây vậy đi đồ tử trẻ tuổi cứ như vậy mặt mỉm kia mặc chỉnh tề âu phục nơ phía trên có thể nhìn thấy hắn lộ ra ngoài chỗ cổ làn da bày biện ra một loại nhàn nhạt kim loại màu bạc hắn tấm kia nhã nhạt gương mặt hai bên đều có một đầu tinh tế màu bạc đường nét giống như là một đầu có thể thấy rõ ràng mạch máu nhưng cái kia thẳng tắp bằng thẳng cùng khúc chết chỗ quy luật lại có thể nói rõ kia là do con người chế tạo ra sản phẩm rất hiển nhiên kia là á nhân tộc đặc thù Tiểu thanh sở, lập tức bởi vì nàng thông qua hệ thống có thể nhìn thấy trước mắt cái này mà công ty đổ tây đen thanh niên thực lực rất mạnh thiên khải cảnh tĩnh phong bên ngoài thủ vệ chỉ sợ căn bản ngăn không được hắn thật to gan long anh nhìn qua cái kêu âu phùng nam lạnh lùng nói chưa kinh qua đế cho phép dám xông vào bản đế cung điện các người ghen công ty là dự định cùng chúng ta nhân tộc đế quốc vạch mặt rồi sao nữ đế đừng h i ể u lầm công ty nhưng không có ý tứ này đồ tây đen thanh niên mỉm cười tấm kia khuôn mặt tươi cười rất là nhã nhặn mặc dù nụ cười kêu bên trong một chút cũng không cách nào làm cho người cảm nhận được mảy may chân thành vậy ngươi hôm nay đến chẳng lẽ không phải đại biểu g e n công ty còn là nói ngươi đại biểu á nhân ha ha ta ăn mặc đồng phục tự nhiên là đại biểu công ty long anh trầm mặc một lát k h o á t tay một cái ra hiệu tiểu thanh ra ngoài thị nữ thấy thế vội vàng khe k h ô người yên lặng rời khỏi gian phòng cũng đóng lại cửa phòng đêm khuya bái phỏng còn tự tiện xông vào hoàng cung long anh sắc mặt vẫn như cũ nếu như băng xương nói đi công ty của các ngươi muốn hướng ta biểu đạt cái gì biểu đạt một cái thiện ý nhắc nhở cái gì nhắc nhở đồ tây đen thanh niên mỉm cười nữ đế b ệ hạ là một người thông minh lúc trước ngươi vừa ngoan tâm tự tay giết cha giết chết long hợi cái kia bị ác ma mê hoặc x u ẩ n hoàng đế ta liền tin tưởng nhân tộc nhất định sẽ tại ngài dưới sự lãnh đạo đi hướng phần v i n h long anh m ặ t không biểu tình không có lên tiếng nhưng là nếu như nữ đế b ệ hạ quá mức thân cận tà ma ngoại đạo người đồ tây đen thanh niên dừng lại một chút biểu lộ dồi dào hứng thú nhân tộc chỉ sợ lại sẽ lại lần nữa tao nộ k ế t nạn long anh cười lạnh ngươi không ngại nói ngay thẳng một chút ngay thẳ chính là d ạ ca đúng không nữ đế bệ hạ hẳn không có quên d ạ ca thế nhưng là có được ma hóa biến chủng gen ma hóa nhân nhưng cùng lúc hắn cũng là nhân loại long anh nhắc nhở mà lại là có thể khống chế tự thân ma hóa chi lực nhân loại hắn là đồng bào của chúng ta đồ tây đen thanh niên cười nói ta biết nữ đế bệ hạ tại đăng cơ trước đó liền cùng d ạ ca đi rất gần sau khi lên ngôi d ạ ca càng là trở thành ngài tín nhiệm nhất trọng thần vì ngài c h ấ n thủ nam cảnh cũng thường xuyên vì ngài phân yêu dài sầu long anh nhưng là ngài cũng đừng quên ma bản thân liền là nhất biết m ệ hoặc nhân tâm chủng tộc đồ tây đen thanh niên nói bất luận cái gì trên thân mang hắc cám huyết mạch sinh vật đều là không thể tùy tiện tin tưởng ma giỏi về ngụy trang bản tính của mình chờ đợi bọn hắn lừa gạt đến ngài thực tình lợi dụng tín nhiệm của ngài cho vùng đất này hàng đến thai nạn thời điểm hết thể khả năng liền m u ộ n long anh loại này lắc lư thỏa t h u ậ t lúc trước phụ hoàng ta kế nhiệm thượng vị thời điểm ngươi liền đã đã nói với hắn đúng không đồ tây đen thanh niên lông mày mới lên lập tức t r ở m ặ c hắn không nghĩ tới long anh thế mà còn biết việc này long anh khi còn bé từng nghe mẫu thân nói qua lúc trước thủy hoàng tiên đế qua đời phụ hoàng cùng hoàng tử k h á c hoàng nữ tranh đ o ạ t hoàng vị thời điểm liền đã từng có mặc đồ tây đen ghen công ty nhân viên tới tìm hắn hai người không biết nói thứ gì nhưng là phụ hoàng tại trở về về sau tính tình liền toàn bộ đ ạ i biến nguyên bản tại hoàng vị cạnh tranh bên trong ở vào yếu thế phụ hoàng giống như là thụ loại nào đó cao nhân chỉ điểm mở ra đại sát tứ phương hình thức theo trong địa lao thả ra lại trừ thủ hạ binh lính chiến lược cũng đột nhiên tăng lên một cái cấp bậc cũng đối với cái khác mấy cái người thừa kế thế lực đổi tận giết tuyệt chảm thảo trừ căn về sau long hợi thành công kế vị lên làm hoàng đế lại cùng g e n công ty người thấy một lần mặt từ đó về sau hắn liền bắt đầu điên cùng nhằm vào dạ ra phản phất đem dạ da xem như sẽ uy hiếp được hắn hoàng quyền cái đinh trong mắt cái gai trong thịt long anh trước kia cũng còn không có suy nghĩ nhiều nhưng lần này lại nhìn thấy cái này ghen công ty nhân viên nàng liền có như thế ngờ vực vô căn cứ sau đó nàng nói ra lời nói này về sau lại quan sát được trước mắt thanh niên mặc áo đen biểu lộ đại khái trong lòng liền rõ ràng nàng phỏng đoán là chính xác quả nhiên long anh nói phu hoàng ta sở dĩ sẽ như thế nhằm vào dạ da cho rằng dạ da sẽ uy hiếp được quyền uy của hắn cái này mấy trăm năm ở giữa trong nhân tộc thế lực khắp nơi tin tưởng dạ da uy hiếp luận hẳn là cũng đều là các ngươi lấy ra đúng không các ngươi ghen công ty vẫn luôn trong bóng tối nhúng tay chúng ta n h â n tộc chính gì đồ tây đen thanh niên trầm mặc một lát lại một lần cười nữ đế bệ hạ loại chuyện này cũng không thể nói lung tung chúng ta ghen công ty luôn luôn là làm ăn làm sao lại âm thầm nhúng tay trong vạn tộc t r ù n g tộc giữa quốc gia sự tình đâu làm ăn tốt một cái làm ăn ngươi nói sẽ không nhúng tay vậy ngươi hôm nay đến cho ta cái này cảnh cáo lại tính là cái gì ý tứ long anh dùng gió xét ánh mắt nhìn chăm chú đồ tây đen thanh niên các ngươi ghen công ty như vậy tốn công tốn sức muốn hạn chế dạ da mấy trăm năm ở giữa âm thầm làm những tiểu động tác này là vì cái gì các ngươi cùng dạ da có cái gì ân o á n a đồ tây đen thanh niên cũng không trả lời thẳng cái vấn đề này hắn biết biết miệng nữ đế bệ hạ ta ngay từ đầu liền nói đây chỉ là một nhắc nhở mà thôi nếu như ngài khăng khăng hay là muốn thân cận dạ ra, như vậy tiếp xuống nhân tộc đế quốc khả năng liền sẽ phi thường ngoại ý muốn xuất hiện đủ loại vấn đề long anh trong lòng lộ bột một tiếng ánh mắt đông nhiên chìm ngươi đây là tại đe dọa ta đồ tây đen thanh niên tiếp tục chậm rãi mà nói làm nhân tộc nữ đế đế quốc vận mệnh thế nhưng là nắm giữ ở trên tay của ngài mỗi một cái quyết định của ngài đều liên quan đến nhân tộc tương lai thân cận tám a át gặp đến t h i họa ngài cũng đừng quên nhân tộc vẫn như cũng là phụ thuộc vào chúng thần phía dưới quang minh trận doanh t r ù n g tộc một trong ngài làm nhân tộc c h i chủ nếu là quá mức thân cận có được hắc cám huyết mạch người như vậy chúng thần khẳng định cũng sẽ không cao hứng công ty nói đến thế thôi hy vọng nữ đế bệ hạ có thể làm ra quyết định chính xác nói xong trước mắt cái k i a đồ tây đen thanh niên thân thể vậy mà dần dần bắt đầu trở nên mơ hồ hắn mặt mỉm cười nâng lên một cái tay để ở trước ngực làm một cái á i nhân thủ thế cái k i a thủ thế đại biểu cho Dần dần dần dần dần dần ư nhắc nhở đây rõ ràng chính là cảnh cáo cùng uy hiếp long anh ngồi xuống nặng nghề thở ra mùa hơi nàng đương nhiên sẽ không để ý loại này hù dọa người trò xiếc đối phương đây rõ ràng là đang uy hiếp nàng hy vọng nàng lấy nhân tộc nữ đế thân phận cho thấy lập trường cô lập giả ra nhưng long anh không khỏi bắt đầu vì giả ca chối lo lắng Ghen công ty cái bối cảnh này t h â n bí hoàn toàn không rõ ràng nội tình công ty thế lực sau lưng vẫn luôn là một bí mật nếu như nói trước đó toàn bộ nhân tộc đối với dạ g i a cựu thị c a m thủ thật đều là ghen công ty trong bóng t ố i điều khiển âm thầm t r o n g n g õ i như vậy năng lượng của bọn hắn thật đúng là rất lớn long anh níu nhữ mày nàng thậm chí hoài nghi không chỉ là nhân tộc trong v ậ n tộc sẽ hay không có chủng tộc khác chính gì cũng là dạng này bị bọn hắn âm thầm điều khiển bị bọn hắn tôi h động hướng bọn hắn hy vọng phương hướng đi đây này nếu như bọn hắn thật sự là quyết tâm muốn đối phó dạ da như vậy dạ ca long anh vô ý thức cán môi trước mắt ma giới chi thụ đã điểm tích lũy nhưng phân phối ám duệ kinh nghiệm sáu v đút phải t r ă n g lập tức tiến hành rút ra Dạ ca ở trong ý thức lựa chọn là rất nhanh liên tục không ngừng năng lượng liền tràn vào d ạ ca thể nội mạnh mẽ năng lượng tại d ạ ca thể nội hình thành một vòng xoay khổng lồ không ngừng áp xúc cuối cùng triệt để bộc phát vê anh chúc mừng ngài đã thành công đột phá tới vạn tượng cảnh giai đoạn thứ hai ngài các hạng thuộc tính tăng lên tình hình cụ thể và tỉ mỉ mời đến vào thuộc tính giao diện xem xét d ạ ca mở mắt ra chậm rãi phun ra một n g ụ n trọc khí hắn đứng lên hoạt động một chút thân thể Thân thể các hạng thuộc tính đều tăng hạng lên. các đều ai nha thần ta nhiên cũng tiểu h có tăng lên. ấ dạ n g ca, ca, ca hôm nay làm sao có dành đến xem lão sư ta rồi một cái cười hì hì thanh âm chuyển đến l a m mịch một bên dùng khăn mặt l a u tóc có n ư ớ c vừa đi vào giữa phòng thân mang rộng rãi màu đỏ tơ mỏng lúa áo ngủ t h ủ y mị vòng eo h i ể u điệu động lòng người dạ ca hai gõ má hơi đỏ lên không dám nhìn nhiều lao sư tốt l a m mịch chậm rãi ngồi vào dạ ca bên cạnh nhét lên một đầu sung mãn thị trắng t chân dài khoác lên một cái chân khác bên trên tiếp tục l a u tóc nhìn dạ ca bên mặt đôi mắt nhắm lại thanh em monu nói đi gặp được khó khăn gì rồi dạ ca đem trước mắt hắn gặp được tình huống nói đơn giản một lần nguyên lai、like、là dạng này lan mịch phân thân của ngươi bây giờ không cách nào quá dài lâu khống chế bọn hạt a dạ ca ta đại khái thử một chút ta hiện tại tinh thần lực nhiều nhất miễn cưỡng chỉ có thể khống chế bọn hắn một phút đồng hồ tinh thần lực l i ê n tiếp cận tiêu hao mà lại khống chế lại cũng so trước kia càng thêm trở ngại l a m mịch nhưng đầu lại nói ta rất hiếu kỳ ngươi là làm sao làm được đem những cái kia phân thân thăng cấp đến nhanh như vậy ta nhớ được cái kia huyết tộc bờ gì ẹn thân thể vừa mới bị ngươi khống chế thời điểm mới vẹn vẹn là tu la cảnh sơ dai thực lực à dạ ca ừng hử không muốn nói coi như rồi lan mịch đào đào t r o mắt cẩn thận nghĩ chuyện này duy nhất biện pháp giải quyết chính là ngươi đến nhanh chóng tăng lên tinh thần lực của mình mà lại thiếu còn không được muốn khống chế sáu cái thiên khải cảnh ngũ dai siêu phẩm giả tăng thêm một cái tu là cảnh đ ỉ n h phong siêu phẩm giả tinh thần lực của ngươi ít nhất phải đạt tới hiện tại năm mươi lần trở lên mới được năm mươi lần d ạ ca khỏe miệng giật một cái ta chính là đem tu luyện tinh thần lực bí dược coi như cơm ăn không biết ngày đêm tiến hành mình tưởng tu luyện cũng không có khả năng trong khoảng thời gian ngắn đem tinh thần lực tăng lên năm mươi lần a phải biết d ạ ca hiện tại tinh thần lực bản thân liền là c ù n g cấp bậc nhân loại siêu phẩm giả gấp trăm lần lại đề thăng năm mươi lần vậy coi như là năm lần thật đến trình độ kia đừng nói khống chế sáu cái thiên khải cảnh c ư n giả Coi như dạ ca thi triển một cái cơ sở nhất h ỏ a cầu thuật chỉ sợ đều có thể tại ngắn ngủi mấy giây bên trong xoa thành một tòa lâu lớn như vậy t h ư ờ một chút rồi lam mịch nói đứng lên x o n g dạ ca ngóc ngón tay khuỷu tay đến gian phòng của ta a a cái gì a ngươi còn cùng ngươi lão sư ta bắt đầu ngại ngủ rồi dạ ca đi theo lam mịch đi tới gian phòng của nàng đ ẩ y ra cửa trước mắt gian phòng xốc xếp thực có chút để hắn mở rộng tầm mắt trận mắt h ố t mồm xốc xếp dường chiếu rớt xuống đất chăn m ề n ném đến khắp nơi đều là bít tất cùng đồ chơi váy ngủ cùng pháp sư bảo vào, vào cùng một chỗ tán loạn trên mặt đất các ngọc n á c h dạ ca nhấc ch còn dấm lên một cái màu đen mềm mại. dạ m một màu mềm m lên đen cái i ca lam mịch không thèm để ý chút nào xuyên qua cái này xốc xếp hết thảy đi tới nàng tấm kia cơ hồ chiếm cứ toàn bộ vách tường giá sách lớn trước dựng thẳng lên con kia xanh nhạt dài nhỏ ngón tay chống đỡ tại bên ngôi ánh mắt ở phía trên bà qua suy nghĩ hồi lâu nô、no. t a thả ở đâu tới nàng cầm một tấm ghế dài chân trần đập lên ở trên giá sách khắp nơi tìm kiếm À tìm tới lam mịch cầm một bản sách thật dày ngồi vào dạ ca trước mặt ấy chính là cái này dạ ca hiếu kỳ liếc mắt nhìn bản này độ dạy chừng bốn ngón tay rộng to lớn cổ thư thật sao dạ ca cầm qua cổ tịch vô vô phía trên cho bụi mở ra mở ra phía trên toàn bộ đều là phi thường cổ lão loại nào đó vạn tộc chứ may mắn dạ ca khi còn bé văn khoa trình độ rất không tệ thông thức vạn tộc ngôn ngữ miễn cưỡng có thể được hiểu những văn tự này dạ ca xứng sở làm sao cảm giác có chút quen thuộc nhanh tranh thủ thời gian thử một chút xem sao l a m mịch không kịp chờ đợi thuốc d i ụ c nói được d ạ ca nhanh chóng đọc phía trên mấy hàng sau đó thử nghiệm bắt đầu m ì n h t ư ở n g tu luyện chương bốn trăm năm mươi bảy to lớn hai con người chương bốn trăm năm mươi bảy to lớn hai con người d ạ ca ngồi ở trên ghế salon ôm cái k i a thật dày cổ thư một bên thử đọc lĩnh ngộ nội dung trong sách một bên tiến hành khắc khổ tu luyện l a m mịch gan vị ở trước mặt hắn một tay nâng c ầ m lên nghiêng đầu như bảo thạch xanh thảm đôi mắt đẹp nhắm lại lảng lặng thưởng thức g ạ ca tuấn tiếu trắng loãn khuôn mặt ai nha chính mình cái này học sinh oan mấy năm này thật sự là dáng dấp càng ngày càng tuân thiếu nàng cái kêu mê người môi đỏ khỏe miệng có chút d ư ơ n g lên ngẫu nhiên dỗi r a xanh nhạt dài nhỏ ngón tay cách quần áo nhẹ nhàng đâm đâm một cái hắn lồng ngực cơ bắp hình dáng dạ ca dạ ca không có mở tó mắt nhiều năm như vậy ở chung hắn đã mời phần h i ể u rõ chính mình vị lao sư này coi như hắn hiện tại mở mắt ngăn lại cũng là không dùng lam mịch khẳng định sẽ cười tủm tìm nói không cần để ý ta à tại ta quá ý nhiều xuống còn có thể tĩnh tâm tu luyện mới xem như hợp cách đây cũng là tu luyện một bộ phận a cho nên dạ ca dứt khoát giả vợ như hoàn toàn chuyên chú không biết bộ dáng ân bản này trong cổ thư tâm pháp quả nhiên tối nghĩa khó hiểu đồng thời lại cao thâm khó lường theo dạ ca ở trong lòng mặc niệm tâm pháp minh tưởng đồng thời vận chuyển thánh hệ tịnh mật quyết tâm linh trở nên trước nay chưa từng có trong vắt rất nhanh hắn liền cảm giác được tinh thần của mình ý thức trở nên phá lệ thanh minh tối hôm qua khống chế bảy cái phân thân đưa đến tinh thần cảm giác mệt mỏi cũng trong nháy mắt quét sạch sành xanh quả nhiên thần kỳ dạ ca tiếp tục minh tưởng theo hắn không ngừng mặc niệm vừa mới tại trong sách xưa chỗ nhớ kỹ tâm pháp rất nhanh hắn liền nghe tới hệ thống nhắc nhở nhắc nhở ngay tại tiếp tục hiệu suất cao minh tưởng tu luyện tinh thần lực hạn mức cao nhất 1.000, cường độ tinh thần lực một hiệu suất vậy mà cao như vậy dạ ca âm thầm hoảng sợ cái này tăng lên tốc độ so hắn tưởng tượng còn kinh khủng hơn nhiều vẹn vẹn thời gian ngắn như vậy liền đã có thể rõ ràng cảm nhận được thuộc tính tăng lên mà lại mới tu luyện như thế trong một giây lát liền lập tức gia tăng trọn vẹn một nghìn điểm còn tăng lên một phần trăm tinh thần cường độ cũng không biết lao sư bản này tâm pháp là từ đâu đến đang lúc dạ ca cảm thấy thời điểm hư vấn tại dạ ca yên tình im ắng minh tưởng trong không gian ý thức một cái vô cùng bóng đen to lớn theo giống như hỗn độn trong hư vô chậm rãi xuất hiện ở trước mắt của hắn dạ ca đầu tiên là sửng sốt một chút còn không có làm sao kịp phản ứng đây là cái gì rất nhanh cái k i a to lớn bóng đen thân hình hình dáng dần dần rõ ràng chậm rãi hướng dạ ca tới gần làm dạ ca theo ngắn ngủi trong kinh ngạc lấy lại tinh thần thời điểm cái k i a khổng lồ siêu phàm sinh vật đã dùng thân thể đem hắn vây quanh cái k i a giống như b ố n lượn dãy núi thân thể khổng lộ chiếm cứ bên cạnh hắn một đôi to lớn sinh vật con mắt chậm rãi mở ra tia sáng từ đó chậm rãi thẩm thấu mà ra giống như hai v Cái kia là một đầu dạ ca đợi này trước đây chưa từng gặp quái vật khổng lồ chỉ là cặp kia to lớn hai con ngươi liền so dạ ca gặp qua nhất to lớn vạn tộc siêu phạm sinh vật còn muốn lớn vô số lần mà hắn thân thể đủ để che khuất bầu trời giống như một tòa vốn lượn chiếm cứ tại không trung rộng lớn vô ngần đại lục tên kia thực tế quá to lớn lại khoảng cách quá gần tựa như là đứng tại một mảnh trong núi lớn ngươi chỉ có thể nhìn thấy ngươi hoàn cảnh chung quanh lại không cách nào nhìn thấy hắn chỉnh thể toàn cảnh ông giống một tiếng đinh thái n h ứ c ó c l â y nhân hồn phách tiếng l o n g ngâm t r u n g điệp gõ ở trong lòng của dạ ca toàn bộ không gian ý thức cuối cùng từ đen kịt một màu hỗn độn trở nên sáng ngời lên dạ ca đột nhiên mở mắt giống như ác mộng mới tỉnh toàn thân mồ hôi đầm địa đồng thời hắn cảm giác được tinh thần vô cùng m ỏ i mệt so trước đó khống chế bảy tên phân thân tinh t h ầ n lực tiêu hao quá độ thời điểm còn muốn càng thêm mọi mệt dạ ca sắc mặt tái n h u ậ vô lực thờ hai cái hắn mở ra bảng thuộc tính của mình p h á tinh h ệ t i n thần lực của hạn trị số đ mức cao nhất tăng lên nhưng là tinh thần trị số lại cơ hồ về không giá ca trước mắt mơ hồ mê man hướng phía trước khé đảo tựa hồ đổ vào một đôi mềm mại gối đầu ở giữa tiếp lấy hắn đang mơ hồ bên trong mơ hồ nghe thấy lam mịch mặc nghiệm loại nào đó chú pháp thanh âm một cái mềm mại không xương nhẹ tay khẽ v ố t sờ đầu của hắn hệ thống nhắc nhở nhận đặc thủ thuật pháp chữa trị tinh thần lực đang trong khôi phục tinh thần một nghìn một nghìn hai trăm linh tám nghìn sáu trăm một ba t ă m năm trăm l n h rất nhanh da ca liền khôi phục lại phát hiện chính mình đang nằm tại lam mịch gối đuổi bên trên lam mịch thế nào khá hơn chút nào không ừng da ca chậm rãi ngồi dậy hắn liếc mắt nhìn lam mịch gian phòng treo trên tường chung thời gian đã qua suốt cả đêm rồi da ca giật mình đúng vậy a lăng mịch nâng cầm lên ngươi cho rằng trôi qua bao lâu dạ ca m ở mịt vừa mới hắn tại minh tưởng trong không gian ý thức cảm giác cũng mới đi qua mười mấy phút mà thôi đúng rồi vừa mới hắn ở trong ý thức trông thấy cái k i a to lớn sinh vật là thanh long dạ ca nhìn một chút trong tay bản kia nặng nề g h cổ tịch hắn nhớ tới đến phía trên này cái k i a quen thuộc văn tự trước đế hoàng lăng cung điện dưới mặt đất trên cửa đá cũng có khắp loại này văn tự chẳng lẽ bản này tâm pháp còn cùng thanh long có chỗ liên quan dạ ca nhìn xem trong tay bản này cổ thư trầm lâm suy nghĩ hồi lâu lông mãy cao lại lao sư dạc hỏi bản này cổ thư ngươi là từ đ â u đến la mịch chỉ có hai người chúng ta thời điểm ngươi nên gọi tỷ tỷ của ta mới là dạ ca đến nỗi quyển sách này a la mịch trong mắt xoay xoay ta không biết dù sao trước kia ta là học sinh thời điểm lão sư của ta chính là để ta dùng trên quyển sách này tâm pháp huấn luyện tinh thần lực dạ ca thật sao nhìn dáng vẻ của ngươi tựa hồ là tại m ì n h tưởng trong không gian nhìn thấy cái gì vô cùng ghê gớm đồ vật la mịch cười cười dạ ca h ầ n g y, i c h lao sư ngươi tỷ tỷ ngươi không phải nói ngươi cũng tu luyện qua a à? à nghe nói bản này tâm pháp tu luyện nó lĩnh ngộ trình độ khác biệt nhìn thấy đồ vật cũng sẽ càng không giống nhau nguyên lai、like、là dạng này dạ ca dừng một chút vậy ngươi lúc trước tu luyện bản này tâm pháp thời điểm nhìn thấy cái gì a không nói cho ngươi chương bốn t r ư ơ i tám lần nữa tiến vào lang mịch h u y ế t cảnh chương bốn t r ư ơ i tám lần nữa tiến vào lang mịch h u y ế t cảnh thế nào có phải là rất hữu hiệu lang mịch mỉm cười tinh thần lực của ngươi hạn mức cao nhất hẳn là tăng lên a dạ ca trầm mặc một lát ừng xác thực tăng lên không ít tương đối phổ thông minh tưởng phương thức tu luyện sử dụng lòng này pháp tu luyện đích sắc muốn hiệu suất cao quá nhiều mà lại đây vẫn chỉ là dùng bản này tâm pháp đoạn thứ nhất mà thôi Dạ ca lại đem cổ tịch về sau mở ra lộ ra mấy phần vẽ tiết đối. đáng tiếc sách này cũng quá dày cũng không biết muốn ngày tháng năm nào tài năng lĩnh ngộ xong coi như dạ ca có thể dùng ký ức thuật cùng nhanh chóng đọc ma pháp đạo cụ cấp tốc ký ức xuống trên quyển sách này nội dung nhưng là muốn lĩnh ngộ những này tâm pháp nhưng không có đường tắt cái này a lam mịch nói ta ngược lại là có biện pháp có thể để ngươi trong vòng một ngày đem những này tâm pháp toàn bộ lĩnh ngộ xong Ồ. Dạ ca Ở trên mặt của dạ ca bóp bóp, do dự nhưng là ngươi cũng đã nói một chiêu kia đối với thương tổn của ngươi rất lớn không sao đi qua thời gian tám năm ta đã hoàn toàn khôi phục ta sử dụng một lần cũng sẽ không có cái gì trở ngại lam mịch nói mặc nghiệm lên chú văn nâng lên trắng non ngón tay tại không trung nhẹ nhàng điểm một cái một đoàn ánh sáng trói mắt đoàn liền chậm rãi xuất hiện ở trước mặt của dạ ca dạ ca vốn còn nghĩ do dự nhưng còn chưa mở miệng lan mịch đã đem huyễn cảnh trùm sáng chế tạo ra tới đi lam mịch cười nhẹ nhàng nói huyễn cảnh tiếp tục thời gian là cả ngày cũng chính là hai mươi bốn giờ ngươi ở trong huyễn cảnh mỗi một năm chính là thế giới hiện thực một phút đồng hồ nói cách khác ngươi có tối đa nhất năm một nghìn bốn trăm bốn mươi thời gian ở bên trong tu luyện dạ ca nhẹ gật đầu đã lam mịch nói như vậy hắn cũng không có ý định giảm u ổ về sau lại tìm cơ hội báo đáp lao sư chính là hắn vung tay đang chuẩn bị muốn chạm đến cái k i a lóa mắt trùng sáng trước khi tiến vào l a m mịch lúc này bỗng nhiên lại nói ngươi xác định ngươi đã dùng siêu cấp ký ức thuật đem vừa mới quyển sách kia bên trên tâm pháp nội dung một chữ không s ó t nhớ ký đúng không dạ ca xứng sở lập tức nhẹ gật đầu ừng nhất định không thể nhớ lầm nha l a m mịch hơi nhau mắt cái này chưa từng làm sao đứng đắn mị nữa hiệu trưởng lần này dạ ca lại theo trong ánh mắt của nàng nhìn thấy một tia vẻ mặt nghiêm túc nếu như nhớ lầm hoặc là nhớ để l o t lời nói sẽ có tinh thần sụp đổ biến thành đồ đần phòng h i ệ p nha dạ ca đương nhiên ta tiểu dạ ca coi như biến thành đồ đần cũng không quan hệ. tỉ tỉ có thể một mực chiếu cấu ngươi lam mịch chỉ nghiêm túc không đến mấy giây lần nữa lộ ra nghiền ngẫm nụ cười dạ ca nghĩ t h ầ m lời này tại sao ta cảm giác có chút q u e n thai lý do an toàn dạ ca lần nữa cầm lấy cổ thư dùng nhanh chóng ký ức thuật một lần nữa nhanh chóng đọc qua một lần lần này cũng không có vấn đề dạ ca đem cổ thư để ở một bên nói với lam mịch ta chuẩn bị kỹ càng tốt vậy thì tới đi lam mịch nói dạ ca hít sâu một hơi nhìn xem cái kia ánh sáng trói mắt cầu chậm rãi vươn tay ra ngón tay chạm đến con cầu trong ý thức một đạo trói ánh mắt mang thình lình n ổ tung đem dạ ca cả người bao khỏa tiến vào trong đó dạ ca lần nữa hướng về phía trước chậm rãi nga xuống lại một lần đổ vào l a n g mịch trong ngực lang mịch đem hắn đỡ lên giường xanh thẳm như hồ nước mỹ lệ đôi mắt tại ngay phía trên lẳng lặng chú ý một hồi lập tức ngựa khi ôn nu nói ngủ ngon t a tiểu dạ ca nói nhẹ nhàng vì hắn đắp t r ă n bạch quang ở trong ý thức dần dần tàn biến dạ ca chậm rãi mở mắt trước mắt thế giới dần dần rõ ràng hả cái này mẹ nó là nơi quái quỷ gì tầm mắt phía trước kia là một mảnh giống như hỗn độn không ngừng lăn những n à y tầng mây giống như mãnh liệt con sóng lớn màu đen đụng vào nhau x é rách mỗi một tấc trong tầng mây tựa hồ cũng mơ hồ ẩn chứa cực kỳ khủng bố vi năng màu đen lôi điện ở trong đó lấp lóe to lớn tiếng oanh minh đinh thai n h ư c góc trong tầm mắt những n à y lăn lộn tầng mây đang không ngừng rút lui có điểm giống là ngồi tại di động cao tốc trên đoàn tàu phong cảnh ngoài cửa sổ không ngừng lùi lại tràn g cảnh giá ca cảm giác được chính mình trước mắt bộ thân thể này tựa hồ tại cái này hỗn độn trong tầng mây di động cao tốc nhưng mà vấn đề là hắn tựa hồ không chế không được bộ thân thể này giác quan tri giác hô hấp có thể nhìn thấy chủ nhân của cái thân thể này có khả năng nhìn thấy t â m mắt nhưng hắn lại không cách nào tự chủ khống chế đồng thời dạ ca cũng có thể cảm giác được chính mình bộ thân thể này vô cùng vô cùng vô cùng to lớn dạ ca có chút một b ư ớ c cho nên hắn hiện tại đến cùng là tình huống gì lao sư nói nếu như không nhớ được tâm pháp lời nói sẽ có sinh mệnh nguy hiểm cho nên nàng lần này đến cùng lại đem ta tung ra đến cái gì c h ẳ n g cảnh bên trong đến rồi cảm giác có một chút giống như là đang học lấy cái nào đó sinh vật ký ức hình ảnh ông giống một tiếng chấn động lòng người long ngâm thanh em vang lên dạ ca phát hiện cái này tiếng l o n g âm là chính hắn chuyển tới không phải nói là trước mắt hắn ý thức vị trí bộ thân thể này bên trong chuyển tới v a n h long long long long long lại o n g l là một tiếng vang thật lớn một đạo ẩn chứa siêu cường khủng bố uy năng tia chớp màu đen hình cung lấp lóe mà đến chính diện đánh chúng dạ ca ý thức vị trí bộ thân thể này dạ ca con người đột nhiên co lại cái kia tia chớp màu đen uy lực so hắn đ ờ i này nhìn thấy qua mạnh nhất siêu phàm giả thả ra uy năng cũng còn khủng bố hơn cái kia khủng bố lôi điện năng lượng chỉ số v ư ợ xa tiền nhân tộc người mạnh nhất lại trừ lang nhân tộc phải đến giờ còn có trước đó tại ám hắc thành nhìn thấy cái kia hồn đế cảnh ác ma tộc ma quân hắc nhật cái này lôi điện uy lực lại so hồn đế cảnh cường giả thả ra năng lượng còn mạnh hơn chẳng lẽ là giống ông tiếng h long ngâm lần nữa chuyển đến lần này là bị đau về sau gà ghét lôi điện đánh trúng tại cái này cự thú trên thân giả ca cũng đồng thời cảm thấy được bộ thân thể này thừa nhận mãnh liệt đau đớn ách giả ca không khỏi cắn răng kêu lên một tiếng đau đớn lúc này trước mắt cái kia mảnh hỗn độn lăn lộn mây đen rốt cục dần dần tàn ra mười cái bao khỏa tại khủng bố năng lượng phía dưới thân h n h xuất hiện ở trước mặt của cự thú trên người của bọn hắn không hẳn là bọn hắn trên thân toàn bộ đều lôi cuốn khiến người ngạt thở thần lực thanh long cầm đầu cái k i a một đầu mái tóc dài màu trắng nam tính lạnh lùng như phong thanh â m chuyển đến ngươi không chỗ có thể trốn chương 459, t h a n h long vs t r ú n g thần chương 459, t h a n h long vs t r ú n g thần cái k i a mái tóc dài màu trắng nam tính thần sắc lạnh lẽo ánh mắt như phong tóc trắng tung bay dung mạo lạnh lùng vô tình trong thanh â m mang vô tận uy nghiêm rất có một loại bệ nghệ giữa thiên địa hết thể sinh linh khí thế h á n trên thân quanh quẩn màu bạc trắng m ờ mịt q u a n hoàn bên ngoài thân ngân bạch cao giáp không thuộc về bất luận cái gì siêu phàm kim loại mà là thần lực thực chất hóa về sau kết quả so bất luận cái gì đ ồ phòng ngự đều muốn cưng rắn cái kia khủng bố khí trảng cường hãn luy năng tuyệt đối không phải trong vạn tộc bất luận cái gì sinh linh có thể so sánh với da hòa này da cà trong lòng khẽ động h á n lập tức dùng tiên đạo hệ thống quét hình đối phương bảng thông tin sáu nhân vật thương khung tuổi tác mười triệu tuổi đẳng cấp thần minh cấp chất vị đời thứ hai thiên không tri thần một trăm linh tám thượng vị thần minh một trong sinh mệnh hp một nghìn e một nghìn e 1 0 0 0 e 1 0 0 0 e 4 triệu thuộc tính lực lượng 7 ả y e nhanh nhẹn 6 5 e tinh thần 5 3 e thể lực 5 5 e thuộc tính cơ sở vật công 2 2 0 e ma công 1 6 6 e phòng ngự 1 5 0 e kháng tính 1 5 7 e bộc phát 1 7 0 e tốc độ 2 0 0 e khéo léo 2 0 0 e cảm giác 1 5 8 e kỹ năng bị động thượng vị t h ầ n thể 1. miễn dịch hết thể thần minh cấp trở xuống vật lý tổn thương 2. miễn dịch hết thể thần minh cấp trở xuống ma pháp tổn thương 3. miễn dịch hết thể thần minh cấp trở xuống tinh thần lực tổn thương 4. miễn dịch hết thể thần minh cấp trở xuống đặc thù tổn thương năm miễn dịch hết t hệ thần minh cấp trở xuống chân thực tổn thương sáu miễn dịch hết t hệ thần minh cấp trở xuống đưa đến đợt hiệu quả linh hồn bất d i ệ t thần minh cấp sinh vật dù cho nhục thể tử vong linh hồn cũng vĩnh viễn không tan biến thiên không chi thần thân ở một ngàn mét trở lên bầu trời lúc chiến đấu toàn thuộc tính mười mỗi lần công kích kèm theo hai mươi e điểm chân thực tổn thương mỗi giây khôi phục một e điểm hp cùng thần lực làm hp thấp hơn mười phần trăm lúc lập tức tự động về đấy chiến đấu kỹ năng không cd công kích chúng đích thường có mười phần trăm tỷ lệ đánh ra m i ể sát hiệu quả càng nhiều thuộc tính sáu t g i ca hít sâu một hơi quả nhiên là thần minh cấp mà lại ra hỏa này vừa mới nói cái gì thanh long khá lắm chẳng lẽ ta hiện tại ý thức vị trí cố này to lớn thân thể chính là thanh long trong tầm mắt cái k i ê u mênh mông vô ngần thương k h ô n g chi đ ỉ n h phong vân biến sắc lôi đỉnh b và pân tầng tầng lăn lộn trên mây mù chúng thần thân ảnh càng ngày càng nhiều chí ít có một trăm linh tên thiên binh thần tướng theo trong mây mù xuất hiện chúng thần chi uy bao phủ thiên địa mà cùng hắn rằng co chính là dạ ca trước mắt ý thức chỗ tồn tại cố này khổng lồ thân thể giống như chiếm cư ở trong mây mù h lượn dây núi mắt chỗ đến căn bản không nhìn thấy thân thể chiều dài cuối cùng phát ra vô tận uy nghiêm thanh long thương k h u n g bên người một tên khác đại thần người khoác kim giáp tay cầm thần trượng quanh thân k i a sáng và trượng hàn trợ n q u á t lên n g h i ệ t long hôm nay chính là ngươi kết thúc thời điểm thanh âm như hồng trung rung khắp cửu tiêu giống thanh long tựa hồ bị trọc giận phát ra một tiếng bạo hống cái kia tiếng gầm hóa thành thực chất s u n g kích giống như một đợt lại một đợt sóng thần sóng lớn thương chúng thần càn quét mà đi tiếng gầm nơi đi tới giữa thiên địa màu sắc đều trở nên hoàn toàn đủ ám chúng thần bị cái kia tiếng gầm ảnh hưởng t ư n g cái lại hoàn toàn không thể động đậy lung la lung lay a a Thiên bao i binh n thần tướng binh khí trong h khí các t y đều số rơi xuống, che đầu xuống, chịu số thống rơi đổi, dáng không che c khổ bộ n nên đỏ bừng, phản phất tại kinh lịch loại nào đó địa ngục không cách nào nói do đáng sợ tra tấn, mắt trở phất tại trả đỏ đó địa lịch cách loại do sợ quát cầm đầu bầu trời kia chi thần thương cung cùng bên cạnh vị kia kim giáp đại thần đều không thể hoàn toàn ngăn cách cố này khủng bố vi năng ảnh hưởng dạ ca nhìn một chút hoàn cảnh chung quanh nguyên bản lăn lộn âm trầm mây đen trong đó chạy trốn lôi điện thần lực cũng bị áp chế liền treo ở nơi xa mặt trời đều mất đi nguyên bản sắc thái toàn bộ thế giới phảng phất biến thành một bức đen trắng tranh thủy mặc một chiêu này nhìn dường như tiếng gầm công kích kỳ thật không phải là thanh long thả ra cường đại tinh thần lực trực tiếp thực chất hóa để thiên b i n h các thần tướng đều không thể chống cự thương k h u n g còn có cái khác thần chỉ thừa nhận thanh long tinh thần lực áp chế bên ngoài thân tự cháy lên thủy mặc hòa diễm thân thể phảng phất đang dần dần hòa tan thương k h u n g vận chuyển bầu trời giới thần lực cố hết sức chống lại thanh long thánh lực ánh mắt tâm hàn nghĩ không ra cái này nghiệt long thế mà còn có mạnh như vậy dư lực hắn chầm rãi đưa tay theo lưu quang hội tụ một thanh màu trắng to lớn thần phủ xuất hiện tại hắn trong、tay. theo bầu trời thần phụ đột nhiên đánh xuống thưa không đứt gãy một đạo lưu quang từ trời rơi xuống giữa thiên địa ưu ám thủy mặc màn c h e bị bỗng nhiên x é ra thanh long thân thể cũng lọt vào trọng kích thoáng chấn động một chút dạ ca lúc này có được thanh long cảm giác mặc dù thanh long xem ra hoàn toàn không có phản ứng nhưng dạ ca lại là đau đến cơ hồ phải lớn kêu đi ra mặc dù hắn hiện tại cũng không có miệng có thể gọi mẹ a như thế đau đại gia hỏa này thế mà một điểm phản ứng đều không có dạ ca nghĩ thầm thế giới loại người xỉ bợ chi thành kỳ thật cũng có loại kia ký ư c phim nhưng là loại kia mô phỏng cảm ứng nguyễn cảnh phim đồng dạng đều là đem cảm giác đau đ i ề u thấp đến mười phần trăm trở xuống thoáng cho người ta một điểm thay vào cảm giác liền có thể nhưng mà trước mắt chính mình kinh lịch rõ ràng là không có chút nào một chút xíu cảm giác đau suy yếu cái kia thần lực đánh vào người là thật tờ m ở đau a càng chết là d ạ ca phát hiện cái kia thần lực công kích ở trên người của thanh long chẳng những sẽ thương tổn hắn cụ thể tựa hồ còn đối với hắn linh hồn cùng tinh thần tạo thành trọng thương d ạ ca chỉ chịu một chút liền cảm giác chính mình toàn bộ linh hồn giống như là bị hai chiếc di động cao tốc xe lửa đồng thời theo hai bên mánh liệt va chạm trong nháy mắt liền cơ hồ muốn hồn phi phách tán gần như nhân diện ba mẹ nó mặc dù dạ ca gần đây tự nhận là linh hồn của mình mượn phần bền bỉ chưa từng gặp b ị ệ t thủ vợ gì ẹn có thể chứng minh nhưng cái này bền bỉ chỉ là tại bình thường sinh linh bên trong tương đối mạnh mềm dài a lập tức để hắn đối mặt thần minh cấp tinh thần sung kích có thể hay không nhảy lớp nhảy quá nhanh một chút á uy thanh long tinh thần l ự ợ c uy áp bị thần lực bổ ra về sau chúng thiên binh thần tướng đều khôi phục bình thường thương không g i lên cự phủ hồng trung thanh n m lại lần nữa vang lên chế phục cái này người long một vị nữ thần vùng khẽ ống tay áo vô số tinh thần chi lực hội tụ thành hướng thanh long bắn nhanh mà đi thanh long bên ngoài thân v ả y rồng lấp l ó e thanh quang nhẹ nhõm đem mưa tên c h ấ n vỡ hóa thành điểm điểm tinh quang tiêu tán ở hư không đông chứng 460, dài đến năm 1440 m i n h t ư ợ n g tu luyện chứng 460, dài đến năm 1440 m i n h t ư ợ n g tu luyện a a a a loại này s u n g kích đối với thanh long bản thân đến nói đương nhiên không tính là gì nhưng là đối với dạ ca cái này nhỏ bé thế gian linh hồn tồn tại quả thực chính là nghiền ép thức tiếp tục như vậy không cần nói tinh thần sụp đổ biến thành đồ đẩn chỉ sợ linh hồn đều muốn nhân diện tại ký ức này trong khe hẹp lúc này dạ ca đột nhiên nghĩ đến l a m mịch trước đó nói với hắn n g ư ơ i xác định n g ư ơ i đã một chữ không s ó t nhớ ký đúng không tâm pháp dạ ca bình tĩnh lại ở trong lòng nhanh chóng mặc niệm lên khẩu quyết tâm pháp một v n kim quang nở rộ đem dạ ca linh hồn hình thể bao vây lại hình thành một đạo hơi mỏng màng bảo hộ bình t r ư ớ n g lại một vị hồng y thần chỉ chắp tay trước ngực trong miệng nói lẩm bẩm lập tức giữa thiên địa dân g lên hừng hực liên hỏa hình thành to lớn hỏa diễm vòng xoáy trung tâm hỏa cầu cảng là giống như liệt nhật i đồ đem thanh long t u ấ n vệ một vị áo đen thần chỉ g i lên trong tay lợi kiếm ném mà ra lợi kiếm hóa thành một đạo tráng kiện t đánh c h ú n g thanh long tràn đầy l o n g lân khải giáp bao trùm thân thể khủng bố lôi điện vòng xoáy lập tức nổ tung hòa diễm cùng lôi điện đều bị vẩy rồng đụng nát hóa thành đầy trời lôi điện hỏa hoa b á n ngược hướng còn lại thiên binh thần tướng v a n h long long long long long long thân lực lại một vòng xung kích để dạ ca lần nữa kêu lên một tiếng đau đớn bất quá hiển nhiên lần này xung kích cảm giác rõ ràng so trước đó nhỏ đi rất nhiều thật đúng là hữu hiệu dạ ca xứng sợ tinh thần lực nhận rèn luyện tinh thần lực hạn mức cao nhất ba nghìn cường độ tinh thần lực một dạ ca thì ra là thế mặc dù n h ư là lao sư ngươi thật đúng là để m cái này mẹ nó thật sự là người bình thường có thể kinh lịch tu luyện da ca trong lòng đám chát đông, đông đông đông mười mấy vạn thần chỉ tiếp tục không ngừng đối với thanh long triển khai mánh liệt vây công các loại cường đại kinh nhân thần lực thuật pháp liên tục thi triển khủng bố vi năng không ngừng va chạm thiên địa cũng vì đó điên rung động sông núi băng liệt giang hà đào lưu thưa không vỡ vụn thế gian vạn vật phảng phất đều tại luồng sức mạnh mạnh mẽ này trước mặt run lệ bảy giống thanh long lại một lần phát ra vang vọng đất trời gầm thét long âm thành thu thanh long cùng một trăm linh không không chúng thần tràng sử này thơ cấp truyền thuyết chiến tranh trọn vẹn đánh bảy ngày bảy đêm ở trong bảy ngày này dạ ca chỉ cảm thấy chính mình không ngừng gặp ngoại lai các loại cường đại thần l ự c xung kích quả thực so phanh thây xé sắc còn muốn thống khổ tra tấn m ẫ u chốt là hắn vẫn chỉ là một cái ý thức chỉ có thể trơ mắt nhìn những công kích kia không ngừng cọ rửa ở trên người của chính mình còn không cách nào phản kháng nếu là bình thường đối mặt cấp bậc như vậy đau đớn tra tấn lấy nhân loại thể chất chỉ sợ sớm đã bất tỉnh đi nhưng dạ ca hiện tại vẹn vẹn là là một cái ý thức thể tồn tại hắn coi như nghĩ hôn mê đều không thể hôn mê đi tương phản theo hắn vận chuyển tâm pháp ý thức của hắn còn càng ngày càng thanh tình có thể vô cùng rõ ràng cảm nhận được thanh long cái kia khổng lồ thân thể bị chúng thần xé ra vải rồng gỡ ra da thịt rút ra gân máu đào ra hải cốt toàn bộ quá trình cuối cùng tại chúng thần vây công phía dưới thanh long rốt cục vẫn là đổ xuống truyền thuyết cấp sinh vật cùng thần minh cấp sinh vật không có đẳng cấp phân chia cao thấp chỉ có phân chia mạnh yếu cùng thần minh t h a n h thú thanh long linh hồn cũng là vĩnh viên bất diệt mà lại thanh long thân thể cũng có được cực mạnh bản thân chữa trị năng lực dù cho bị chúng thần đào đứt gân xương đào ra trái tim ngày thứ hai liền rất nhanh lại sẽ một lần nữa mọc ra kết quả là Chúng trong chi v n ánh trăng lần i chứa đặc thù thần lực không chỉ có thể ngăn chặn thanh long thánh thú chi thể huyết đục tế bào chữa trị đồng thời còn có thể chậm rãi làm hao mòn mất thanh long trong linh hồn cường đại tinh thần lực dạ ca ý thức đương nhiên cũng theo thanh long cùng một chỗ bị trói tại thần giới tri sơn bên trên ánh trăng tây lễ cũng làm cho dạ ca nhất định phải cả ngày lẫn đêm không ngừng vận chuyển tâm pháp bảo hộ bản thân linh hồn nếu không cái kia ánh trăng liền thanh long linh hồn đều có thể tịnh hóa áp chế chớ đừng nói chi là hắn cái này nhân loại nhỏ bé linh hồn kỳ thật đằng sau kịch bản dạ ca đại khái cơ bản đã biết trò chơi trong kịch bản có thoáng đề cập tới một đoạn này vạn tộc lịch sử mặc dù chỉ là dùng d i n g bút tranh minh họa phương thức sơ l ư ợ n tóm lại chính là thánh thú thanh long chiến bại về sau chúng thần triệt để thắng được siêu cổ đại văn minh vạn tộc chiến tranh, mà chúng thần k i ê n kỵ thanh long lực lượng sợ hắn lần nữa phục sinh thế là liền đem hắn khóa ở tại thần giới vĩnh giả chi sơn c h ọ n vẹn khóa một triệu năm đồng thời dùng bảy viên mặt t r ă n g yếu hóa hắn linh hồn chi lực đem hắn linh hồn áp chế đến một cái cực hạn thời điểm chúng thần thẩm phán thanh long đem hắn triệt để giết chết đem hắn hải cốt mai táng tại nhân tộc phía dưới mặt đất cùng sử dụng thần lực làm phong ấn áp chế hắn linh hồn để hắn vĩnh viễn không cách nào lại lần nữa phục sinh ra ca than nhẹ một tiếng không nghĩ tới thế mà là lấy loại hình thức này nhìn thấy đoạn này kịch bản hình ảnh cho nên nói tiếp xuống hắn cũng phải cùng cùng cùng cùng cùng thành cùng một chỗ bị k h ô nhưng g chỉ n mỗi t h lần dạ ca dựa vào lĩnh mộ tâm pháp khôi phục tinh thần lực thời điểm đều sẽ tiến hành một lần siêu lượng khôi phục thu hoạch được ngoài định mức tinh thần lực hạn mức cao nhất nói cách khác nguyên bản trạng thái là tinh thần một trăm tám mươi ba tiến hành một lần siêu lượng khôi phục liền sẽ đột phá đến tinh thần trước ă n h đó tại thế giới hiện thực thời điểm dạ ca trừ tu luyện bên ngoài còn nhất định phải quan tâm gia tộc quan tâm nam cảnh quan tâm ám hát thành quan tâm toàn bộ nhân tộc chính gì hiện tại t h í ít cái này năm một nghìn bốn trăm bốn mươi hắn có thể cái gì đều không cần q u a n tâm chỉ cần chuyên tâm minh tưởng tu luyện liền có thể nói đến cũng là xem như một loại thanh tịnh nghị phép dạ ca như thế an ủi chính mình nặng nề thở ra một hơi sau đó liền chuẩn bị tinh tâm mặc niệm tâm pháp nhưng mà lúc này uy một cái uy nghiêm chầm thấp ngữ t ó c chậm c h ạ m rất có từ tính thanh â m bỗng nhiên tại dạ ca trong đầu vang lên dạ ca xứng sở là thanh long thanh â m hắn tại cùng ai nói chuyện nhưng là nơi này rõ ràng không có người khác hán đừng giả bộ điếc làm cầm ta có thể cảm giác được đến ngươi chi tồn tại thanh long thanh â m lại lần nữa chậm rãi vang lên ngươi là thần thánh p ư ơ n g nào là ý gì biết dừng lại tại ta thân thể bên trong Dạ ca con người đột nhiên co lại chương 461, t r ở lại hiện thực chương 461, t r ở lại hiện thực không biết qua bao lâu Dạ ca trở lại thế giới hiện thực hắn từ từ mở mắt tại la mịch trên giường tỉnh lại trên thân là mang không hiểu mùi thơm chăn m ề n trên trần nhà treo dùng ma năng thạch chế tạo thành tác phẩm nghệ thuật thủy tinh đèn treo gian phòng màn cửa khẽ đung đưa trước mắt gian phòng này làm hắn quen thuộc lại lạ l ắ m cái này một giấc thật sự là p h ả n phất giống như cách một thế hệ Dạ ca chậm rãi ngồi dậy ánh mắt còn hơi có chút hoảng hốt đối với thế giới hiện thực để nói nơi này vẹn vẹn chỉ mới qua thời gian một ngày mà thôi nhưng đối với dạ ca đến nói đã qua năm 1440. h ô dạ ca chậm rãi thở ra một hơi kiểm tra một chút mình bây giờ tình trạng đẳng cấp còn là vạn tượng cảnh giai đoạn thứ hai không có biến hóa nhưng là hắn có thể hết sức rõ ràng cảm nhận được đầu ó c của mình trở nên vô cùng thanh minh cả người trở nên vô cùng nhẹ nhàng k h o a n khoái nhìn chung quanh bốn phía hoàn cảnh p h ả n p h ấ t hết thể đều trở nên thông tấu rất nhiều trong ý thức đã hình thành một cái tinh thần lực mênh mông vũ trụ dạ ca cảm giác được bây giờ dù cho hắn nhắm mắt lại cũng có thể vô cùng rõ ràng nhìn đến chung quanh thế giới mỗi một cái nhỏ bè sự vật trong gian phòng mỗi một kiện vật phẩm bày ra vị trí hắn trong nháy mắt liền có thể nhìn rõ rõ ràng ràng thậm chí hắn có thể nhìn đến lầu dưới mỗi một cỏ mũi một t â y cho dù là gió nhẹ lướt qua lá cây rất nhỏ run run cũng hoàn toàn chạy không khỏi cảm giác của hắn trong vườn hoa theo trong huyệt động bò vào leo ra bầy kiến đang không ngừng hướng trong động vận chuyển vật tư dưới lầu lui tới đi đường người đi đường ngay tại vừa đi đường một bên lẫn nhau bắt chuyện ngoài phòng ngủ phòng khách trên bàn ăn đặt vào từng bản vừa mới ăn xong còn không thu nhặt đồ ăn hẳn là lao sư ăn hết bữa tối trong phòng tắm hơi mở kính mở về sau đang tắm hạ dạ ca vội vàng bỏ rỡ tinh thần lực tầm nhìn xấu hổ mở mắt gương mặt trở nên có chút đỏ lên khá lắm a di đà phật ta không thấy gì cả qua một hồi lâu gia ca ổn định lại tâm thần về sau bắt đầu nhớ lại chính mình cái này dài đến năm một nghìn bốn trăm bốn mươi tu luyện ngay từ đầu thời điểm hắn vẫn cho là chính mình nhìn thấy cái kia hết thệ đều là thanh long ký ức hình ảnh nhưng về sau hắn phát hiện chính mình hiện n h â n sai nếu như là ký ức thanh long làm sao lại phát giác được hắn tồn tại mà lại cái này lao đăng còn lôi kéo chính mình cùng hắn cứng rắn làm nhảm một bốn n g h n bốn t r ă n h năm dù sao cái này lao một tòa chính là trên trăm vạn năm nếu như không có cái táng g u c ũ những g đ í c thật là cô đơn lại thịt mịch. Dạ ca hiện tại cảm thấy rất tạo tạo biết tới thanh mịch. hiện nghi hoặc.、Nếu、như hắn vừa mới kinh lịch cái này, năm 1440 không phải ký ức hình ảnh, mà là bị chế tạo ra kịch bản huyến cảnh. Như vậy chế tạo ra cái kịch bản này huyến cảnh mịch, chúng thần kịch h vậy là lại là là là là làm liên long này mà này cô ca cảm cái ức cái cùng đơn Nếu năm bản bản quan bản. n Dạ mới bị vừa ra ra sao ký 1440 này kịch bản nhân loại vốn có vạn tộc lịch sử trong cổ tịch thế nhưng là chưa từng có ghi lại mà lại dạ ca biết thanh long cùng chúng thần trận chiến đấu này t a m m chín phần mười chín h là thật đây tuyệt đối sẽ không là lam mịch hư cấu đi ra cố sự bởi vì trò chơi trong kịch bản nâng lên đến tiếp sau kịch bản cũng cơ bản có thể cùng hắn kinh lịch cái này năm 1440 t r ô i nối liền dạ ca hoàn toàn không nghĩ ra <cười> lúc này lam mịch một thân rộng lớn màu trắng áo tròn tắm dùng khăn mặt lao tóc còn ư ớ t đi đến a ta tiểu dạ ca đã tỉnh a lam mịch ngồi ở mép giường rộng dã áo ngủ lộ da trắng non xương q u a i xanh cùng vai mười phần trói mắt cười h í p mắt nói thế nào năm 1440 không thấy có hay không rất muốn tỷ ta a dạ ca trầm mặc một chút ngừng một chút nói lão sư ta muốn hỏi ngươi gọi t ỷ t ỷ t ỷ t ỷ Dạ ca thở sâu một hơi sau đó nghiêm túc nhìn qua lam mịch nghi ngờ hỏi vừa mới cái kia miễn cảnh đến cùng là chuyện gì xảy ra lam mịch ánh mắt bình tĩnh biểu lộ ôn nhu cười nhạt một tiếng xem ra tu luyện của ngươi hẳn là rất thành công thẳng thắn nói không nghĩ tới ngươi thật sự có thể kiên trì đầy năm một nghìn bốn trăm bốn mươi rất để ta ngoài ý mớn loại trình độ này tu luyện cho dù là có được đ ỉ n h cấp pháp sư thiên phú thiên tài đều cơ bản liền năm thứ nhất đều không chịu được, được liền sẽ tinh thần triệt để sụp đổ ra ca hà to miệng vừa định muốn nói gì ai ngờ lam mịch một bộ rất là tiếc nối bộ dáng v u ơ n bực thở dài ai thật sự là thiết với xem ra ta muốn chiếu cố biến thành đồ đần tiểu dạ ca tuổi già kế hoạch thất bại à. dạ ca lạc lạc lạc lạc, nói đùa lam mịch nói nói một chút đi ngươi thấy cái gì dạ ca trầm m ặ t một chút đem hắn nhìn thấy nhanh chóng giản lược nói một lần lam mịch sau khi nghe xong lại trầm m ặ t chốc l á t nhi lập tức hít mắt thật sao từ xa thời cổ đại thanh long cùng chúng thần chiến tranh à. lao sư ách tỉ tỉ ngươi vẫn chưa trả lời vấn đề của ta đâu dạ ca như đầu ngươi làm sao lại biết chúng thần cùng thanh long sự tình la mịch dạ ca la mịch dạ ca đừng hỏi l a m mịch r ố t cuộc nói dạ ca xứng sở a ta còn không có biên tốt l a m mịch nếu là tùy tiện nói láo nói bị học sinh nhìn tấu ta cái lao sư này sẽ rất xấu hổ dạ ca lời này làm sao cũng mẹ nó cảm giác quen thuộc như vậy tuất tu luyện của ngươi cũng kết thúc mau trở về đi thôi l a m mịch mỉm cười thản nhiên bất quá ngươi tại vừa rồi trong thế giới nhìn thấy đồ vật tốt nhất đừng nói cho người khác ừng ta đây biết dạ ca từ trên giường xuống tới có chút không người đa tạ tỉ, tỉ. vậy ta đi trước ừng đi thôi về sau nhớ kỹ muốn lấy thân báo đáp để báo đáp n h à dạ ca rời đi về sau l a m mịch chậm rãi nghiêng đầu sang chỗ khác màu xanh thẳng mỹ lệ mặt hồ bình tĩnh đôi mắt nhìn về phía đặt lên giường bản kia cổ lão tâm pháp thư tịch một trận ban đêm gió nhẹ theo ngoài cửa sổ quét thổi lên b ệ cửa sổ hơi mỏng rèm cửa đồng thời cào đến sách thật dày quyển rầm rầm từng tờ từng tờ lật lên mà quyển cổ thư kia bên trong phía trên tất cả văn tự đều đã biến mất hoàn toàn biến thành một bản trống không quyển sách chương bốn trăm sáu mươi hai mới bị động chương bốn trăm sáu mươi hai mới bị động quả nhiên lan mịch nhìn xem bản kia trống không cổ thư khỏe m nàng chính t dơ l o cong, nhỏ đổ là l a m mịch số lượng không nhiều học sinh thân truyền một chồng để quốc hội quốc pháp sư kiêm đại tế tự đồng thời cũng là kinh đô đệ nhất nhà giàu nhất an lăng nguyệt lan mịch chuyển xem qua mắt liếp nàng liếp mắt chẳng lẽ ta không thương ngươi sao ai nha người ta không phải ý tứ kia nha an lăng nguyệt như cái hướng mụ mụ nũng nịu tiểu nữ hài bồi nào vào lang m ị c h trong ngực dùng đầu dùng sức cọ lao sư bộ ngực、Khủ. lúc này lan g mịch bỗng nhiên ho nhẹ một tiếng một vòng đỏ tươi theo khỏe miệng nàng tràn ra an lăng nguyệt lộ ra vẻ kinh ngạc lao sư ngươi không có việc gì hồn lực tiêu hao quá độ mà thôi lan g mịch đưa tay hời hợt đem vết máu ở khỏe miệng cầu dẫn đỏ tươi máu tại nàng trắng đoán không tì vết trên mu bàn tay phá lệ trói mắt an lăng nguyệt thấy thế chép miệng lao sư ngươi đối với sư đệ tốt như vậy về sau nếu là hắn dám không báo đắp ngươi ta nhất định giút ngươi lợi hại hung ác thu thập h ắ n l a n g m ị c h nhìn xem an lăng nguyệt mỉm cười t ố t kia liền quyết định như thế bất quá thu thập hắn còn là ta tự mình tới đi ngươi giúp ta để lại hắn liền tốt không có vấn đề an lăng nguyệt một mặt nghiêm túc nhẹ gật đầu trở lại dạ gia đối với dạ ca đ ế nói n đây là hắn thời gian qua đi năm một nghìn bốn trăm bốn mươi lần nữa về tới đây không hiểu có một loại không nói gì nói rõ cảm giác hắn dựa theo ngàn năm trí nhớ trước kia lại một lần nữa đi tới trong gia tộc mô phòng sân huấn luyện tiến vào một cái mô phòng c h ẳ n g cảnh dạ ca cũng không sốt ruột kiểm tra đầu tiên là kêu gọi ra bản thân bảng thuộc tính xem xét một phen sáu nhân vật dạ ca tuổi tác mười tám tuổi t r ủ n g tộc nhân tộc đẳng cấp vạn tựa cảnh giai đoạn thứ hai sinh mệnh h e hai trăm v đ ú t hai trăm v đ ú t hộ ồ lực m e m ộ ư ơ i e m ộ ư ơ i e bốn triều thuộc tính lực lượng m ộ ư ơ i hai v đ ú t nhanh nhẹn m ộ ư ơ i ba v đ ú t tinh thần một e thể lực m ộ ư ơ i v đ ú t thuộc tính cơ sở vật công ba mươi sáu v đ ú t ma công ba mươi bảy v đ ú t phòng ngự ba mươi v đ ú t kháng tính ba mươi năm v đ ú t bộ phát ba mươi mốt v đ ú t tốc độ ba mươi năm v đ ú t khéo léo ba mươi bảy v đ ú t cảm giác ba e thuộc tính đặc biệt may mắn năm mị lực m ư ơ i trí lực m ư ơ i ba càng nhiều kỹ càng thuộc tính、6. dạ ca hít một hơi thật sâu một e điểm tinh thần lực trị số ba e điểm cảm giác mười e điểm hồ n lực lần này dài đến năm một nghìn bốn trăm bốn mươi tu luyện hắn chủ yếu tu luyện chính là tinh thần cùng linh hồn cường độ mà theo tinh thần thuộc tính cùng linh hồn cường độ tăng lên cùng với liên quan hồn lực còn có cảm giác thuộc tính cũng theo cùng một chỗ tăng vọt mà lại hắn trí lực điểm số tựa hồ cũng gia tăng một điểm suy tư một lát về sau dạ ca chậm rãi điều động lên toàn thân hồn lực cùng ma lực đồng thời hệ thống điều khiển tại phía trước trên hoang dã thiết lập ra một tên ai ác ma chiến sĩ phục chế ma pháp h á cám hỏa cầu thuật dạ ca chậm rãi đưa tay đem bàn tay phải giơ cao đến đỉnh đầu một đoàn cháy h ừ n g h ự c to lớn màu đen hỏa cầu trong tay hắn nhanh chóng thành hình cũng theo dạ ca hồn lực cùng ma lực ngưng kết đồng thời dần dần càng biến càng lớn ngắn ngủi không có mấy tấm thời gian liền theo nguyên bản một cái xe t ả i lốp xe lớn nhỏ biến thành một đầu trưởng thành h u y ề n tổ thú lớn nhỏ lại nói tiếp qua m ấ y giây liền dần dần biến lớn đến một tòa biệt thự lớn nhỏ Dạ ca thấy rõ ràng bảng thuộc tính của mình hắn thi triển h ắ i cám hỏa cầu thuật uy lực thuộc tính cũng theo năng lượng n g n g kết lớn nhỏ mà đang không ngừng kéo lên bên trong hệ thống ngay tại tụ khí bên trong uy lực da ca đột nhiên cầm trong tay ngưng kết mà thành giống như màu đen mặt trời siêu cự đại h ắ t hỏa cầu ném ra ngoài nơi xa trên hoang dã tên kia bị hệ thống triệu hoán đi ra ai ác ma chiến sĩ nhìn thấy cái kia như mặt trời màu đen đại hỏa cầu đối diện đập tới trực tiếp một mặt ngốc trệ đứng tại chỗ liền chạy trốn dục vọng đều không có to lớn h ắ t hỏa cầu rơi xuống đầu tiên là hoàn toàn bao phủ lại hắn nhỏ bé thân ảnh sau đó tại hoang dã trên mặt đất thình lình quấn lên hừng hực sóng nhiệt một cái cự đại mây hình ấm ở phía xa trên đường chân trời chậm dãi dâng lên cái kia khủng bố màu đen sóng nhiệt đối diện của tới không chỉ càn quét toàn bộ bình nguyên cũng đem hắn cái kia nhỏ bé thân ảnh cũng đồng thời nuốt hết đi vào theo giả lập khung cảnh chiến đấu bên trong lui đi ra ra k a mở to mắt cuối cùng hắn chế tạo ra siêu cấp màu đen lớn mặt trời không chỉ phá hủy liên miên bình nguyên đem toàn bộ hoang dã thiêu thành cho tàn cũng đem chính hắn nuốt mất đây chính là một e tinh thần lực có khả năng ngưng kết ra lực lượng kinh khủng à g a k a thoáng hoạt động một chút thân thể là một cái vạn tượng cảnh siêu phàm giả tinh thần lực cùng hồn lực lập tức tăng vọt nhiều như vậy ít nhiều có chút khống chế không nổi xem ra phải tốn chút thời gian thật tốt thích l Dạ ca lúc này lại lần nữa mở ra bảng hệ thống trước đó hoàn thành năm một nghìn bốn trăm bốn mươi tu luyện về sau trừ tinh thần lực liên quan trị số đề cao bên ngoài còn có một chút ngoài định mức thu hoạch hắn thu hoạch được một chút mới tăng kỹ năng bị động mới tăng kỹ năng bị động nửa thân hồn ý hiệu quả huyễn thuật kháng tính một nghìn không đối mặt tinh thần lực liên quan lúc công kích miễn dịch bán thần cấp trở xuống đơn vị tạo thành tinh thần tổn thương đồng thời có thể bắt lấy được hắn tinh thần năng lượng ba động đem hắn tinh thần lực công kích cường hóa về sau bán ngược cho bốn phía tất cả phe địch đơn vị mới tăng kỹ năng bị động linh ý ngưng tụ hiệu quả bởi vì tinh thần lực của ngưng độ tăng lên người tất cả kỹ năng s i đi 50% phần trăm hồn lực của người ma lực tốc độ khôi phục 50 người tất cả kỹ năng thi pháp ngâm sướng tốc độ 300 n g ư ờ i tụ khí tốc độ 300. r ă a ca mỉm cười xem ra cái này năm 1440 vất vả tu luyện quả nhiên vẫn là không có hưởng phí nha gia ca đại nhân lúc này ly sơ ảnh tìm tới hắn vội vàng từ bên ngoài chạy vào gia ca nhìn nàng một cái nhìn thấy nàng cái kia vẻ mặt lo lắng hỏi làm sao rồi ngày đó chúng ta dùng thiên không chi nhãn giám sát định vị đến cái kia ác ma tộc viêm cơ ma quân nàng lại đi tới nhân tộc lãnh địa ly sơ ảnh thần tình nghiêm túc phức tạp mà lại lần này nàng tự hồ còn mang bốn cái hắc á m chủng tộc thủ hạ cùng một chỗ đến đây dựa theo định vị trên bản đồ quy tích các nàng tự hồ ngay tại đi về phía nam cảnh bên này không biết các nàng muốn làm gì t r ư ơ n g bốn trăm sáu mươi ba gặp lại ngươi thật sự là quá tốt t r ư ơ n g bốn trăm sáu mươi ba gặp lại ngươi thật sự là quá tốt viêm cơ ma quân gia ca hoảng hốt một trận lập tức nghĩ tới là cái k i a hồn đế cảnh ma tộc nữ nhân thời gian qua đi một phẩy bốn bốn t r ă n h năm còn tốt có siêu cấp ký ức thuật thuật pháp như vậy có thể tùy thời trong đầu gọi lên phong tồn đã lâu ký ức nếu không hắn thật đúng là nhanh quên gia hòa này gia ca đại nhân ngài làm sao rồi lý sơ ảnh nhìn thấy dạ ca h o à n g hốt thân sắc hỏi dò a không có gì dạ ca lấy lại tinh thần lập tức ngẩng đầu nhìn trước mắt lý sơ ảnh ánh mắt tại hắn cái này hơn một n g à n năm không gặp bộ hạ trên mặt dừng lại lâu hơn một chút lý sơ ảnh bị dạ ca cái kia trần c h ụ i ánh mắt thấy có chút xấu hổ không quá tự tại đêm dạ ca đại nhân ngài một mực nhìn lấy ta làm cái gì bị chính mình một mực sùng tính đại nhân dạng này trừng trừng chú ý vậy mà đ ể vị này ở trên chiến trường anh dung quả cảm nữ kiếm sĩ đoàn trưởng gương mặt hơi có chút nóng lên đây là dạ ca đại nhân lần thứ nhất dùng ánh mắt như vậy nhìn mình tầm trầm a không có việc gì dạ ca chậm rãi hít một hơi thật sâu sau đó mỉm cười có thể gặp lại ngươi thật sự là quá tốt li sơ ảnh đi thôi cùng đi nhìn xem những tên kia đến t ộ t cùng muốn làm cái gì dạ ca hoàn toàn không để ý chính mình đơn giản một câu cảm khái có thể cho hắn thủ hạ vị này nữ bộ hạ mang đến bao lớn xung kích quay người liền đi ra ngoài đi tới cửa dạ ca nghi hoặc quay đầu xem xét phát hiện li sơ ảnh vẫn ngơ ngác đứng tại chỗ túi đầu mặt mũi tràn đầy đỏ h n g còn ngươi run r u y sơ ảnh dạ ca nghi hoặc tại li sơ ảnh một cái giật mình vội vàng chạy chậm đuổi theo dạ ca bởi vì bị t r e o chọc đến trong lòng hiệu con x u n g loạn ngày xưa tư thế hiên ngang nữ kiếm sĩ đoàn trường chạy chậm càng trở nên có chút thuận mặt dạ ca cô nương này thế nào đây là dạ ca cùng ly sơ ảnh cùng đi đến dạ gia siêu phạm sở nghiên cứu vũ lê đang nghiên cứu chỗ bên trong một thân già dặn áo khoác trắng tuổi thơ thời kỳ xấu hổ nội liễm nữ hải hiện tại đã có thể chỉ huy một đám dạ gia nhân viên nghiên cứu khoa học chấp hành công tác trên màn ảnh chính chính biểu hiện ra một tấm bản đồ phía trên lóe ra mấy cái rất trói mắt điểm đỏ một đám dạ gia yếu viên ngay tại chỉ vào phía trên điểm đỏ tiến hành thảo luận thân đồ a xua b ạ c h tình mấy người bọn hắn cũng đều ở trong này nhìn thấy dạ ca đến đám người nhao nhao c h à o hỏi dạ ca đại nhân、ừ. dạ ca gật đầu xem như đáp lại theo trong đám người ở giữa xuyên qua đến vũ lê trước mặt đôi mắt lẳng lặng nhìn chăm chú thiếu nữ tấm tia thanh thuần khuôn mặt nô vũ lê trắng non cái cổ lập tức rụ t rụ t rẻ ụ t r ca dạ ca đại nhân sao rồi dạ ca nhìn một hồi lần nữa nói một câu xúc động quả nhiên vẫn là của ta nhỏ vũ lê thanh â m tương đối dễ nghe a nghe hơn một ngàn năm thanh long cái kia lao đang trầm thấp mất tiếng thanh em hắn đều nhanh quên mềm, mềm nhu nhu đáng yêu mội từ thanh em là cái già gì vũ lê ngơ ngẩn một mặt ngốc manh mờ mịt tình huống thế nào không còn nói đùa dạ ca ngẩng đầu nhìn màn ả n h chính đối phương người tới đều là thực lực gì vũ lê lấy lại tinh thần cũng lập tức nghiêm nghị nói trước đó vị k i a viêm cơ ma quân mặc dù đã tùy ý ra vào qua đế quốc lãnh địa rất nhiều lần nhưng là vẫn luôn là một người hành động mà lần này nàng lại mang bốn tên h ắ cám chủng tộc thủ hạ mà lại cái này bốn tên thủ hạ thực lực đều rất cường đại vũ lê nói hai tay ở trên bàn phím gõ một hồi chọn chúng trên bản đồ biểu hiện mấy cái tia điểm nhỏ màu đỏ đây là đi theo viêm cơ ma quân cùng nhau đến đây mấy tên thủ hạ bảng thông tin、Sáu. nhân vật huyết sát chủng tộc ác ma đẳng cấp thánh lâm cảnh giai đoạn thứ ba ma t ộ chức c vị tinh nhuệ chiến tướng thuộc tính nhân vật ma cốc chủng tộc ác ma đẳng cấp thiên khải cảnh đệ c ử u giai đoạn ma t ộ chức c vị tinh nhuệ chiến tướng thuộc tính nhân vật ưu n h ậ n chủng tộc ác ma đẳng cấp thiên khải cảnh đệ c ử u giai đoạn ma t ộ chức c vị tinh nhuệ chiến tướng thuộc tính nhân vật yêu nguyện chủng tộc mỹ ma đẳng cấp tu la cảnh đệ tử giai đoạn mỹ ma tổ chức vị mỹ hoặc n g u n thuật sư thuộc tính sáu dạ ca nhìn xem mấy cái này bảng thông tin c h ấ m n g â m suy tư ba tên ma tộc chiến tướng tăng thêm một cái mị ma tộc huyện t h u ậ t sư a thân đồ đứng ở một bên biểu lộ nghiêm trọng cho dù trừ bỏ viêm cơ ma quân còn lại mấy vị kia cường giả cũng đều là uy hiếp cực lớn tồn tại hai cái thiên khải cảnh đ ỉ n h phong một cái tu la cảnh đ ỉ n h phong còn có một cái thánh lâm cảnh tam giai bài trừ cái kia tu la cảnh mị ma cái kia ba vị ma tộc chiến tướng chỉ sợ phóng nhãn toàn bộ n h â n tộc đế quốc đều tìm không ra một vị nhân tộc cường giả có thể cùng bọn hắn chống lại bởi vì ác ma huyết mạch thể chất ư thế cung cấp bậc phía dưới dù cho đồng dạng đều là thiên khải cảnh đỉnh phong. n h â n tộc cường giả thực lực tuyệt đối phải bị ma tộc cường giả áp chế một mạng lớn lại trừ sau khi chết trong n h â n tộc đã không có thánh lâm cảnh cường giả cho dù là cái kia hai cái thiên khải cảnh đ ị n h phong ma tộc chiến tướng chỉ sợ đều không ai có thể cùng bọn h ắ n đối địch l e sơ ảnh nói trước đó viêm cơ ma quân mấy lần ra vào n h â n tộc lãnh địa nhưng không có động tác không biết là đang tìm kiếm cái gì nhưng chắc là tại điều nghiên địa hình nhưng lần này viêm cơ mang đến ba tên ma tộc chiến tướng chỉ sợ là muốn có hành động vũ lê nói mà lại trên thực tế kẻ xâm nhập còn xa xa không chỉ là mấy cái này mà tộc người g i ca nhứ mày có ý tứ gì vũ lên lại nhanh chóng gói bàn phím màn ảnh chính trên bản đồ lại cho thấy mấy cái khác màu vàng điểm nhỏ thân phận của mấy người này tin tức biểu hiện bọn hắn là g e n công ty nhân viên vũ lên nói bọn hắn tại nửa giờ trước chui vào nhân tộc cảnh nội hơn nữa nhìn bọn hắn hành động uy tích chẳng mấy chốc sẽ cùng mấy cái kêu ma tộc người gặp nhau chẳng lẽ bọn hắn là cùng một bọn à xùa n h ư mày vũ lê lắc đầu vậy cũng không biết viêm cơ ma quân g e n công ty Dạ ca như có điều suy nghĩ lập tức hắn tại cái này sở nghiên cứu bên trong nhìn khắp nơi nhìn đúng rồi tuyết nhi đâu vũ lên nói tuyết nhi cả ngày hôm qua một đêm không ngủ tất cả đều bận rộn nghiên cứu trước đó mang về cơ giới tri tâm cùng cái kia ai nữ khoa học kỹ thuật người thân thể linh kiện hai giờ trước kia mới đi về nghỉ muốn đem nàng kêu đến sao được rồi không cần dạ ca nghe nói khoắt tay một cái từ tốn nói để nàng nghỉ ngơi đừng bay rời nàng dạ ca đại nhân ta nhìn chuyện này chúng ta còn là tranh thủ thời gian liên lạc triều đình đi thân đồ nói chỉ là cái kia ba tên ma tộc chiến tướng trong nhân tộc một trọi một liền không có người là bọn hắn đối thủ chỉ có thể để triều đình điều khiển siêu phạm giá quân đội cùng người gác đêm tới hỗ trợ chương bốn trăm sáu mươi b ố chứ ma kế hoạch tác chiến chương bốn trăm sáu mươi bốn trừ ma kế hoạch tác chiến còn lại dạ ra cao tầng yếu viên cũng đều là một bộ vội vã cuốn cuồng bộ dáng đúng vậy à e là cho dù là để dạ lao ra từ g ờ i núi cũng căn bản không có khả năng cùng hắn chống lại à để đế quốc phái ra quân đội dùng biện người chiến thuật lời nói nói không chừng có thể có hiệu quả đâu chúng ta nhân tộc người còn là thật nhiều sao đừng nói dỡn đừng quên vị kia viêm cơ ma quân thế nhưng là hồn đế cảnh cờ ư n giả một khi nàng xuất thủ sợ rằng chúng ta có vài ước người đi lên lớp cũng đều sẽ bị nàng cánh tay hủy diện đáng tiếc chúng ta kiểu mới ma năng vũ khí còn không có nghiên cứu phát minh hoàn thành hiện h ư u vũ khí muốn đối phó bọn hắn cũng không biết có thể hay không đưa đến tác dụng dạ ca tỉnh táo khuyên tay nhìn thấy đám người dạng này một bộ hồi hộ bộ dáng không khỏi nhàn nhạt cười một tiếng các ngươi bộ dạng này chỉnh cùng lập tức muốn tận thế đến mức đó sao đám người s ư n g sở nhao nhao đình chỉ nghị luận nhìn về phía dạ ca kỳ thật dạ ca cũng là không phải là không thể lý giải bọn hắn bi quan nhân tộc cùng ác ma tộc trên giấy thực lực sai biệt có thể so với khoảng cách làm đã từng bị hát cám chủng tộc nô dịch mấy ngàn năm chủng tộc nhân loại ở trong xương cốt cuối cùng vẫn là đối với h á cám chủ tộc mang theo một loại thiên nhiên hoảng hốt nhất là h á cám chủ tộc đứng đầu ác ma tộc. chúng thần đã hồi lâu chưa từng xuất hiện ở trên vạn tộc bản đồ xếp hạng thứ hai ác ma ở trên phiến đại địa này chính là tồn tại cường đại nhất bọn hắn tường hành bá đạo khát máu thích g i ế t chóc tại mấy chục vạn trong năm không biết nô dịch bao nhiêu chủng tộc cũng không biết bao nhiêu cổ lao chủng tộc văn minh bởi vì bọn hắn mà diệt tuyệt trong vạn tộc cơ hồ không có mấy cái chủng tộc nhìn thấy ác ma tộc quân đội sẽ không nghe tin đã sợ mất mật ta lại cảm thấy tình huống không có các ngươi tưởng tượng b ế t b á t như vậy gia ca thản như nói lấy hồn đế cảnh ma quân thực lực, nếu như nàng thật có năm chắc nhẹ nhóm diệt đi chúng ta nhân tộc đế quốc trực tiếp chính diện khai chiến liền có thể cần gì phải suốt ngày lén lút tại n h â n tộc địa giới ra ra vào vào li sơ ảnh ngài là nói trước đó chúng ta dùng trên trời rơi xuống ma bạo đạn đạo diệt đi long hợi hoàng kim giáp quân đội sự t ì n h để á c ma tộc không thể hoàn toàn thăm dò rõ ràng chúng ta chân thực thực lực Dạ ca nói nàng rõ ràng cũng không muốn cùng chúng ta chính diện cứng đối cứng cho nên nàng mới có thể lựa chọn tận t à n g khí tức chui vào tiến đến li sơ ảnh suy nghĩ một lát cảm thấy tựa như là như thế cái đạo lý nói hình như cũng đúng cho nên nàng không ngừng chui vào tiến vào dân tộc cảnh nội đến cùng là vì cái gì đâu ta đoán chỉ có hai dạng đồ vật ra ca nói mai tang tại hoàng lăng trong cung điện dưới lòng đất thanh long hải cốt cùng thâm lam hệ thống cơ mật ngài làm sao biết li sơ ảnh h i ế u kỳ lợi vô ích cùng ác ma so sánh chúng ta nhân tộc tài nguyên khoáng sản như thế thiếu thốn trừ hai thứ này còn có cái gì là bọn hắn ác ma tộc để mắt dạ ca nhìn xem màn hình tiếp tục chầm dai nói viêm cơ khẳng định coi là lấy nàng hồn đế cảnh thực lực dựa vào chúng ta nhân loại tuyệt đối không cách nào phát hiện nàng tồn tại thật tình không biết các nàng mọi cử động tại chúng ta trong tối tại tình báo phương diện chúng ta là ưu thế tuyệt đối dạ ca một mặt nụ cười tự tin cho nên ta nhưng cũng không cảm thấy chúng ta có nguy hiểm gì tương phản ta lại cảm thấy đây là một cái cơ hội cơ hội À sùa kinh ngạc trước đó tuyết nhi không phải nói thiếu một cái thánh lâm cảnh hắc á m t r ù n g tộc cường giả phối hợp tiến hành vũ khí thí nghiệm sao dạ ca khoanh tay dùng cầm chỉ chỉ trên màn ả n h chính tên kia ma tộc chiến tướng â y đây không phải đưa tới cửa một cái đ á n g người s ở nghiên cứu bên trong tất cả dạ gia yếu viên nhóm đều là một mặt m ộ t bức có kinh ngạc có kinh ngạc có hoảng sợ nhưng theo ánh mắt của bọn hắn vẫn có thể đọc lên đến đại khái tất cả mọi người cho rằng dạ ca sợ là đã điên lớn đại nhân ngài nghiêm túc bạch tinh xấu hổ nói trong bọn họ thế nhưng là có hồn đế cảnh cường giả a ta biết Dạ ca nói cho nên mới muốn thi điểm kế sách để bọn hắn tách ra thậm chí ta suy đoán bọn hắn vốn là hẳn là sẽ không cùng một chỗ hành động khẳng định sẽ phân tán ra đến vũ lê không hiểu vì cái gì Dạ ca cười nói ác ma ngạo mạ bọn hắn đã đến nhiều người như vậy liền không khả năng nhiều người như vậy đồng thời cùng lúc đi làm một việc khẳng định chọn hiệu suất cao hơn chia ra hành động tiếp lấy Dạ ca cảm giác một chút hắn trong ý thức bảy cái phân thân hắn hiện tại có được ở tại thần giới tri sơn tu luyện 1.4405 t i n h t h ầ n lực nội tình khống chế bảy cái phân thân chiến đấu tuyệt đối sẽ không lại có bất cứ vấn đề gì chứ hôn đế cảnh viêm cơ ma quân còn lại bốn người hắn hẳn là có biện pháp có thể đối phó ma viêm cơ da ca cười lạnh một tiếng liền giao cho thanh long cái kia lao đang đi chiêu đ a i tốt đều nghe kế tiếp là trừ ma kế hoạch tác chiến một cái vách tường hoàn toàn do l ệ gỗ liều trồng mà thành trong gian phòng đây là cao thâm tuyết gian phòng cao thâm tuyết nút ở trong trăn tóc đen tán loạn đôi mắt đẹp đóng chặt hai tay hai chân đều ôm một cái bọn người thân lớn nhỏ cỡ lớn lông nhung con n ố i đây là lúc nhỏ dạ ca đưa sinh nhật của nàng lễ vật gian phòng trên bàn thí nghiệm viên đ i a thời khắc tản ra thải sắc ánh sáng nhạt cơ giới c h i tâm còn lơ lửng tại dụng cụ bên trong trên bàn còn trưng bày một đống lớn máy móc linh bộ kiện đây đều là theo trước đó cái kia ai nữ khoa học kỹ thuật người trên thân tháo ra còn có cái kia mấy trôi màu trắng từ động cơ giới kiếm cũng để ở chỗ này vất vả nghiên cứu cả ngày cao thâm t u y ế t tinh thần đích sắc rất là m ỏ i mệt trở lại gian phòng liền trực tiếp nặng nghề đã ngủ mê man quấn ôm trong ngực lông nung con dối tay chân càng thêm dùng sức ôm chặt một chút mộng cảnh trong hình ảnh d ạ ca bắt lấy nàng hai cổ tay đưa nàng đặt tại trên vách tường nhưng mà bỗng nhiên lập tức hình ảnh chuyển biến thành một cái chiến trường d ạ ca một mình đối mặt một đám siêu phàm cơn giả mà lại vây công hắn đám người này thế mà còn là đồng tộc nhân loại dưới sự vây công của những người này d ạ ca máu me khắp người một mặt thống khổ chậm rãi đổ xuống thiếu nữ đột nhiên mở mắt cao thâm tuyết chậm rãi ngồi dậy nhìn xem trong ngực ôm chính là con dối mà không phải tiểu dạng lập tức trầm mặc hồi lâu thoáng vẻ cảm giác nhưng cũng thoáng nhẹ nhàng thở ra chỉ là mộng mà thôi trên bản thí nghiệm lơ lửng cơ giới t r í tâm giống như là lơ lửng ở trong vũ trụ địa cầu vẫn như cũ chậm rãi tự chuyển chương 465, kích hoạt chương 465, kích hoạt hô cao thâm tuyết u ố t u ố t nhập n h ẹ m ơ hồ con mắt kéo ra chân mềm hai con tuyết trắng như thỏ bàn chân nhỏ dẫm lên bên giường trên sàn nhà nàng đi tới bản thí nghiệm trước nhìn xem lơ lửng tại trên dụng cụ chậm rãi tự quay cơ giới t r í tâm vì sao lại phá giải không được đâu thiếu nữ tự lẩm bẩm đen nhánh trong đôi mắt lộ ra mờ mịt nàng dội ra ngón tay nhẹ nhàng đục vào cơ giới c h i tâm phản phất có sinh mệnh mỗi lần thiếu nữ chủ động đụng vào thời điểm nó mặt ngoài máy móc hoa văn đều sẽ lấp lánh tản mát ra thải sắc ánh sáng nhạt phát ra ho ngong n o n g rất nhỏ thanh em đồng thời không biết vì cái gì rõ ràng thứ này không nói gì cao thâm t u y ế t nhưng thật giống như có thể cảm giác được thứ này rất muốn cùng chính mình thân cận như tựa như là chủ nhân trông thấy hướng chính mình chó vẩy đuôi mừng chủ cầu cầu dù cho nó không nói lời nào ngươi cũng có thể cảm nhận được nó là có ý gì đồng thời cao thâm tuyết mơ hồ cũng đối hắn có loại không h i ể u quen thuộc một loại nói không nên lời cảm giác thân thiết cơ giới sinh mệnh thể cao thâm biết b ỗ n nhiên nghĩ đến cái gì thiếu nữ do dự một chút cắn nát ngón tay của mình đem nhốn máu ngón trò đặt tại phía trên ông quả nhiên lần này cơ giới c h i tâm có rõ ràng phản ứng nó cấp tốc hấp thu cao thâm tuyết huyết dịch dung nhập mặt ngoài máy móc trong văn lý cao thâm tuyết đôi mắt khẽ động thâm lam hệ thống nhắc nhở đo lường đến mục tiêu sinh mệnh đang bị kích hoạt thâm lam hệ thống nhắc nhở đo lường đến một cái không biết phần mềm ngay tại thỉnh cầu lắp đặt thâm lam hệ thống nhắc nhở ngay tại quét hình nên phần mềm tính an toàn thâm lam hệ thống nhắc nhở tạm chưa phát hiện nguy hiểm có đồng ý hay không tiến hành lắp đặt là không cao thâm tuyết hơi hơi do dự một chút sau đó liền lựa chọn, là... lựa chọn về sau. cao thâm tuyết lập tức cảm giác được đầu một trận nói h nói h ông cao thâm tuyết nô、no. cái tia cơ giới c h i tâm vậy mà theo thực thể hóa là một đoàn số liệu chậm rãi tiến vào thiếu nữ tim một đạo bạch quang ở trong đầu của cao thâm tuyết nổ tung trong ý thức một mảnh trắng xóa cao thâm tuyết chỉ cảm thấy chính mình giống như lại là một cái rất dài rất dài m ộ n g trong ngộng có một cái tiểu nữ hải đại khái chỉ có ba tuổi tả hữu n i ê n kỷ tóc đen đôi u ngựa một đôi ngây thơ mắt to đèn nhánh chung q u n h đứng rất nhiều mặc áo khoác trắng đại nhân bọn hắn trong miệm nói các loại khoa học chuyên nghiệp thuật ngữ đều là nữ hải châu nghe không hiểu những n à y đại nhân áo khoác trắng bên、trên. lúc này một nữ nhân đi tới tiểu nữ hải bên người nàng cầm một cái cùng loại siêu thị máy quét mã dụng cụ đẩy ra tiểu nữ hải phần gãy chỗ tóc tại tuyết trắng chỗ cổ dọn một tiếng một đạo hồng quang tiến vào tiểu nữ hải trong cổ tiểu nữ hải kêu đau đớn một tiếng ngã trên mặt đất quận bình thành một đoàn bắt đầu đi nữ nhân thản như nói về sau tiểu nữ h à i liền hôn mê bất tỉnh ý thức của nàng trở nên hoàn toàn mơ hồ nhưng ở trong giấc mộng nàng loáng thoáng giống như lại nghe được những đại nhân h ư n g kia thanh âm không tốt chủ quản thiết bị hoàn toàn tê liệt mẹ nó cũng còn t ấ t thần làm gì tranh thủ thời gian nghĩ biện pháp a tất cả an toàn chương trình toàn bộ bị nàng p h o n m ã t hệ thống căn bản không vận chuyển được a ra đại sự công ty số liệu hồ kinh nghiệm bên trong chứa đựng số liệu điểm kinh nghiệm ngay tại nhanh chóng bị nàng cho rút đi cái này mẹ nó đến cùng là chuyện gì xảy ra tranh thủ thời gian cắt ra liên tiếp không được đã đoạn không ra g i a hỏa này đã đem tất cả hệ thống phản khống chế lại a a a a a a a Gia hỏa này g i a hỏa này là quái vật cứu mạng cứu mạng a a a a a trong mơ mơ hồ hồ nàng nghe tới những đại nhân kia gọi tiếng càng ngày càng thảm thiết nàng chưa từng nghe qua thảm liệt như vậy gọi tiếng dùng công đoạn cực kỳ bi thảm để hình dung cũng tuyệt không lạc quá tiểu nữ hai lần nữa lúc tỉnh lại nàng phát hiện chung quanh đại nhân đã toàn bộ chết đi khắp nơi thơi ngang khắp đồng mà lại đều là chia năm xẻ bảy thi thể máu tươi khắp nơi đều là toàn bộ phòng thí nghiệm một mảnh đ ám tất cả có thể cung cấp ánh đèn thiết bị đều báo hỏng khắp nơi đều là một mảnh hỗn tiểu nữ hài sắc mặt hoàn toàn t r ắ n g bệnh thân thể không ngừng r u n dậy hoa một chút liền ôm chặt chính mình khóc ra tiếng cao thâm biết đột nhiên mở to hai mắt theo trong m ộ n g cảnh tỉnh lại thiếu nữ lấy lại tinh thần nhẹ nhàng thở phì phò ngầm đầu nhìn trước mặt trong dụng cụ cơ giới c h i tâm đã không thấy ở trước mặt nàng bắn ra một cái mới trong suốt k h u n g nhắc nhở thâm lam hệ thống nhắc nhở phần mềm đã lắp đặt hoàn tất màn đêm buông xuống từ không trung chỗ cao nhìn xuống nam cảnh khắp nơi đều là sáng tỏ đen uốc một mảnh tường hòa dạ thành bên ngoài khoảng chừng ba cây số liên tiếp nam cảnh sơn mạch trong rừng cây một tịch đỏ rực váy dài có được một đầu màu đỏ thấm trọn nhiễm hơi cuộn tóc dài lãnh diễm nữ nhân mang ba tên cao lớn uy mánh ma tộc chiến tướng cùng một tên dung mạ o vũ mị nữ t ử áo đen đứng tại này tòa đỉnh núi nhìn nơi xa dạ thành một tên thân cao sắp tới hai m năm ma tộc chiến tướng tại chỗ cao nhìn xem cái k i a thành thị cảnh đêm nói không nghĩ tới nhân loại loại tiến hóa này thất bại nhỏ yếu t r ù n g tộc những năm này thế mà phát triển được nhanh như vậy lần trước khi ta tới nhân tộc đại đa số bình dân còn ở tại nhà cỏ tranh bên trong đâu bên cạnh một tên khác toàn thân màu lam hoa văn ma tộc chiến tướng hỏi ngươi lần trước tới là từ lúc nào đại khái năm ngàn năm là năm thế thì xác thực không giải nhân loại mặc dù nhỏ yếu nhưng bọn hắn cũng là lương tựa quang minh trận doanh t r ù n g tộc một t r o n g nghĩ đến là nhận cái khác cao đ ẳ n g quang minh t r ù n g tộc trợ giúp tài năng đi đến hiện tại đi ha ha khẳng định là dạng này đừng quên hơn 1 5 0 0 ă n ă m trước thời điểm bọn hắn còn đang bị hắc cám t r ù n g tộc nô dịch đâu liền gỗ l ì n yếu như vậy tiểu nhân t r ù n g tộc đều có thể tùy ý sai bảo bọn hắn viêm cơ đứng tại mấy cái ma tộc chiến tướng phía trước h ỏ a diễm váy dài màu đỏ cùng nàng cái tiêm một đầu màu đỏ thấm chọn nhuộm tóc dài theo trong núi rừng gió đêm p ấ t p h i càng lộ ra nàng lánh diễm khí chất, tốt, nhàn thoại nói ba tên ma tộc chiến tướng lập tức đều an tĩnh xuống tới ba người bọn hắn đều là ma tộc trong lĩnh vực lừng lẫy nổi danh chiến tướng theo thứ tự là huyết sát ma cốc ưu nhận trong đó ưu nhận là thánh lâm cảnh cái khác hai tên là thiên khải cảnh đ ị n h phong lúc này vài cái nhân loại bộ dáng thanh niên nam nam nữ nữ theo trong rừng tây xuất hiện những n à y bề ngoài cực giống nhân loại người mỗi một cái đều mặc một thân chế thức tây trang màu đen n g ự c túi phía dưới có bao con động đồ án tiêu chí đại biểu cho bọn hắn đều là g e n công ty nhân viên chương bốn bắt đầu hành động chương bốn bắt đầu hành động những n à y ghen công ty trong nhân viên cầm đầu chính là một cái hơn ba mươi tuổi tướng mạo phổ thông nhưng xem ra bộ dáng rất giả dạng nữ nhân viêm cơ ma quân nữ nhân mỉm cười v ư ơ n tay ngươi tốt rất vinh hạnh nhìn thấy ngươi viêm cơ lướt qua lại hoàn toàn không có muốn đưa tay đáp lại ý tứ nữ nhân xấu hổ cười một tiếng thu tay về hy vọng chúng ta lần này có thể hợp tác đến vui sướng trước đó ngươi cho tình báo ngươi xác định là chân thật sao viêm cơ nhìn chằm chằm ghen công ty nữ trưởng phòng hỏi nữ nhân cười nói đương nhiên tuyệt đối bảo đảm thật chúng ta nghiên cứu trước đó dạ dạ sử dụng ma bạo đạn、đạo. chế tác loại này ma bạo đạo đạn nguyên vật liệu phi thường đắt đỏ mà lại hy hi hữu trước đó bọn hắn cùng long hợi trận chiến kia hiển nhiên là đem tất cả đạn đạo toàn bộ lấy ra vì chính là dọa lùi lúc ấy tại nhân tộc ngoại cảnh ngao nghe muốn động hắc cám chủng tộc đại quân hiện tại vẹn vẹn chỉ mới qua nửa năm coi như bọn hắn dùng nhiều tiền liệu mạng chế tạo nghĩ đến cũng căn bản b u không có bao nhiêu tồn kho tên kia thân cao hai m năm ma tộc chiến tướng tên là ma cốc hắn h ừ lạnh một tiếng ánh mắt khinh miệt nói coi như bọn hắn còn có rất nhiều tồn kho chúng ta ác ma tộc chiến sĩ cũng căn bản sẽ không e ngại loại kia vũ khí đơn độc một viên đạn đạo căn bản không có khả năng trúng đích chúng ta mà bọn hắn nếu là muốn q u ò n phát diện tích lớn bao trùm chỉ cần chúng ta tiến vào nhân tộc nhân khẩu dày đặc thành thị chẳng lẽ bọn hắn còn có thể dùng đạn đạo rửa sạch phương thức đem chúng ta cùng thành thị cùng một chỗ toàn bộ đến nỗi trừ bọn hắn nắm giữ khoa học kỹ thuật vũ khí bên ngoài uy hiếp ha <cười> ha nhân loại trước mắt còn thừa siêu phàm giả chiến sĩ có thể đem ra được có thể đếm được trên đầu ngón tay giả ra lão gia hỏa kia dạ tuyển chiến tranh học viện tổng hiệu trưởng la mịch đế quốc đệ nhất tu luyện môn phái nguyện ngưng cung cung chủ lãnh nguyện ngưng đế nhân loại đế quốc ngũ đại chiến tướng còn có lại trừ toàn bộ đều bị dạ ca một người cho diệt đi hiện tại cũng liền nhiều người như vậy có thể đánh mà những người này trong mắt của chúng ta cùng những nhân loại khác khác nhau cũng chỉ chính là sâu kiến cùng mấy cái có thể miễn cưỡng dây rủa mấy hiệp sâu kiến khác nhau thôi ma cốc cười lạnh nói như thế nhìn ra được thật sự là hắn đối với nhân loại siêu phàm giả thực lực phi thường k i n h thường nữ nhân bảo trì mỉm cười nói không sai ác ma tộc là hắc á m chủng tộc bên trong thực lực mạnh nhất một chi có các ngươi xuất thủ công ty của chúng ta phi thường an tâm chắc hẳn sẽ so huyết tộc bọn hắn những này cấp thấp h ắ cám chủng tộc đáng tin hơn nhiều lắm chắc hẳn tối nay liền chính là dạ da hủy diệt này viêm cơ mặt không biểu tình các ngươi trước đó nói các ngươi biết mở ra mai tán g thanh long hoàng lang cung điện dưới mặt đất phương thức hy vọng các ngươi không nên gạt ta ngươi hẳn là rõ ràng ta ghét nhất chính là bị người lừa gạt đương nhiên nữ nhân gật đầu hợp tác kết thúc về sau ta nhất định sẽ đem mở ra hoàng lang phương pháp nói cho ngươi có thể viêm cơ lúc này h i ế p híp mắt bất quá ta m u ố n biết vì cái gì các ngươi tối nay cũng muốn theo tới nữ nhân nói bên trong dạ da có một cái tiểu nữ hải chúng ta cảm thấy hứng thú vô cùng tiểu nữ hải ha ha đây chính là công ty của chúng ta việt tư t i ể u nữ h à i này không n h ọ c ma quân đại nhân hao tâm tổn trí ngài cùng dạ ra chính diện phát sinh xung đột thời điểm chúng ta sẽ thừa cơ chính mình đi tìm hắn viêm cơ nghe xong trầm mặc một lát kỳ thật nàng cũng có chút hiếu kỳ ghen công ty làm một cái ở trong vạn tộc làm ăn công ty cũng không phải là chủng tộc thế lực cũng không tranh địa bàn vì cái gì như vậy muốn trừ bỏ dạ ra là bởi vì dạ ra mấy năm này cử động cùng hành vi có chút đoạt bọn hắn sinh y ý, ý tứ viêm cơ cũng không có hỏi nhiều chỉ là khẽ gật đầu một cái vậy chúng ta liền đợi đến ngài tin tức tốt nữ nhân khẽ cười nói sau đó mang cái khác mấy cái công ty nhân viên yên lặng t h i lui đại nhân chúng ta muốn trước từ cái nào ra hỏa bắt đầu hạ thủ dạ c ả sao còn là dạ t u y ể n lão đầu tử kia ma cốc liếm liếm bờ môi của mình tựa hồ đã đang chờ mong tối nay giết chóc cái gọi là bắt giặc trước bắt vua dạ ra quân đội khủng bố thanh danh ở trong vạn tộc đều tính nổi danh nhưng chỉ cần xử lý dạ ra mấy cái chủ tâm cốt dạ ra quân đội cũng chỉ là năm bẻ bảy mạng liền không đáng giá được nhắc tới viêm cơ mở ra một cái trong s u ố t bảng hệ thống cho ma cốc huyết sát ư u nhận ba người bọn họ gửi đi một cái danh sách danh sách này trên đó viết rất nhiều danh tự trên cơ bản dạ gia nội bộ tất cả cao tầng đều viết ở phía trên bao quát dạ tuyền chu ngữ tỉnh thân đ ổ ly sơ ảnh bạch t ì n h ả s u a cứ dựa theo danh sách này từng cái toàn bộ diện trừ đi viêm cơ thản nhiên nói không có vấn đề ba tên ma tộc chiến tướng nghĩ t h ầ m xử lý những người này thực tế là không nên quá dễ dàng viêm cơ biểu lộ đạm mạc nhắc nhở nhân loại mặc dù không có mấy cái thiên khải cảnh siêu phẩm giả nhưng là dạ gia phòng giữ coi như sâm nghiêm trên danh sách mấy người này dù cho toàn bộ cùng tiến lên đều tuyệt đối không thể tại các ngươi bất kỳ người nào trên tay trôi qua một chiều nhưng các ngươi một khi tại giết chết bọn hắn trong quá trình bị người phát hiện các ngươi khả năng liền muốn đứng trước giả ra quân đội bao vây huyết sát cũng không thèm để ý vây quanh cũng đó không quan trọng lớn không được chính là nhiều đ ồ một chi quân đội thôi những n à y chung đê d i a i nhân loại siêu phạm giả chiến sĩ tạo thành quân đội cho dù là bọn họ lại l i ề u mạng cũng đối bọn ta không có chút nào uy hiếp dù sao ở trong thành thị bọn hắn cũng không có khả năng đối với chính mình thành thị tiến hành phạm vi lớn oanh tạc viêm cơ cười lạnh các ngươi tốt nhất đ ừ n g q u ê n dạ ra là ma hóa người đột biến gia tộc bọn hắn gần đây được người xưng là chiến tranh tiên đ i ê n cũng là bởi vì bọn hắn đánh trận tới hoàn toàn không để ý đại giới nếu để cho bọn hắn phát hiện các ngươi là đến diệt bọn hắn dạ ra cả nhà ngươi cho rằng bọn họ sẽ còn quan tâm đạn đạo mưa hướng trong thành thị ném tạo thành đại giới sao ba tên ma tộc chiến tướng trầm mặc một lát rõ ràng h ỳ hì ma quân đại nhân vậy ta nhiệm vụ là cái gì đây yêu nguyệt cũng chính là cái kia dung mạ o vũ mị, mị ma nữ hải cười hì hì mà hỏi mặc dù nàng là mị ma tộc nhưng là hắc á m chủng tộc bên trong bản thân liền có thật nhiều là lẫn nhau tìm nơi cái khác hắc ám chủng tộc người tìm nơi nương tựa đến cường đại ác ma lanh chúa nơi đó làm thủ hạng cũng không phải là chuyện ly kỳ gì viêm cơ nhìn nàng một cái dừng một chút ngươi phụ trách bắt sống dạ ca ta đối với cái này tiểu ma hóa nhân cảm thấy rất hứng thú đem hắn còn sống đưa đến trước mặt của ta không có vấn đề yêu n g u y ệ t vũ mị cười một tiếng liếm m ô i một cái đối với một cái am hiểu mị hoặc n u y ệ n thuật mị ma đ ế nói n muốn bắt sống một người quả thực không nên quá dễ dàng m a lại nghe nói cái kêu dạ ra chấp trưởng giả ca thế nhưng là một cái siêu cấp đại soái ca đâu ma quân đại nhân Lúc này, một cái như thực như hư quỷ ảnh bỗng nhiên từ dưới đất một đạo trong trận pháp chậm dại xuất hiện hắn trong ánh mắt mang tận lực kiềm chế cựu hận cùng âm hàn bắt lấy dạ ca sự tình có thể để cho ta tới tham dự chấp hành đâu Chương cơ kế hoạch Chương cơ kế hoạch、viêm、cơ liếc qua cái chủ cho chúng chỉ chuyện khác có Mặc có tộc quốc ảnh, mà không biểu tình nhiệm những không hệ thâm hệ thống nhân thành thị ngươi đường, ngươi. nói, lần này quan mang gì Viêm Viêm Viêm vụ với kia biểu mà mà lam kế kế yếu đế là qua quỷ ta b tự dù cái tia quỷ ảnh hiện nhiên không cam tâm giận dữ nói cái tia dạ ca cùng ta có huyết h ả i thâm cựu ngại không phải không biết cho nên viêm cơ cười lạnh ta lần này mục đích thế nhưng là bắt sống dạ ca ngươi muốn làm gì quỷ ảnh yên lặng ta đừng cho là ta không biết trong lòng ngươi nghĩ cái gì viêm cơ tấm tia lạnh lùng như băng xinh đẹp trên khuôn mặt che kín rất có cảm giác gáp bách hàn ý nếu là ngươi vì thù hận của mình tùy ý hành động xấu chuyện của chúng ta ngươi biết sẽ là hậu quả gì quỷ ảnh thân thể rõ ràng vô ý thức r u lên tại hôn đế cảnh ma duệ cường giả uy nghiêm phía dưới cái tia quỷ hồn như thực như hư thân thể cơ hồ muốn tiêu tán là là huyết sát thử thăm dò hỏi đại nhân ngài đối với cái này dạ ca viêm cơ nghĩ đến trước đó hát nhật lời nói hát nhật gia hòa này làm ác ma tộc tứ đại ma quân một trong tính cách gần đây so với nàng còn muốn cao ngạo c u â n vọng mà lại phi thường xem thường nhân tộc dạng này xếp hạng hơi thấp nhỏ yếu chủng tộc hắn ngày đó cái kia lời nói hẳn là không phải chỉ là để tùy tiện nói một chút mà thôi viêm cơ dừng một chút dạ ra làm a hóa ghen người đột biến gia tộc là trong nhân tộc một cái duy nhất đang bị ma khí ô nhiễm về sau còn có thể bảo trì nhân loại lý trí không dị biến thành ma vật trái lại còn có thể lợi dụng ma hóa chi lực tồn tại trước tiêu ta liền rất là hoài nghi huyết mạch của bọn hắn ghen ngã xuống đất là chuyện gì xảy ra lần này vừa vẫn bắt tới nghiên cứu một chút mà lại cái này dạ ca nghiên kỷ như thế chi nhẹ thế mà liền đã đạt tới vạn tượng cảnh đẳng cấp mười tuổi tham dự nam cảnh nội chiến dẫn đầu dạ gia quân đội diện trừ v ư ơ n g ẩn, biểu hiện ra hoàn toàn không thuộc về h ắ n cái tuổi này mưu l ư ợ c cùng thành thục á i này thật sự là không phù hợp l ẽ t h ư ờ n g dạ gia làm chiến tranh gia tộc lúc đầu gia tộc nội bộ phi thường không đoàn kết mỗi một thời đại dạ gia tử đệ vì tranh đoạt vị trí gia chủ đều sẽ đánh nhau chết sống mà dạ ca năm gần mười tuổi thời điểm liền đã trở thành dạ gia đại diện chấp trừng giả dạ ra nội bộ thế mà khắp nơi hòa bình cái khác dạ ra t ử đ ệ tựa hồ cũng hoàn toàn không có tranh luận có thể c h ấ n trụ dạ ra một đám ma hóa nhân huynh đệ tìm hội nói rõ thật sự là hắn một cái hiếm có mấy vạn năm đều chưa hẳn có thể ra một cái nhân tài nếu như hắn có thể làm việc cho ta viêm cơ ma quân meo mắt lại khoe miệng có chút d ơ lên huyết s á t hiển nhiên đã rõ ràng viêm cơ ý tứ dừng một chút ý của ngài là muốn thử nhìn một chút có thể hay không đem hắn triệt để tẩy não ma hóa trở thành thần phục với chúng ta ma hóa nhân chiến sĩ ha, ha ta muốn không chỉ có riêng là một cái hiệu chung với ta ma hóa nhân chiến sĩ mà thôi Viêm cơ cười, cơ Nếu g nghĩ một chút, thanh long cốt mai táng ư i hải mai tại suy thanh nhân chút, một tộc cốt đ q ố c trước đế h o à như g lang bên trong, dạ dạ là ra bên t â m lam minh hệ thống nghiên cứu phát n g cứu ờ i hiện mà dạ ca ta ạ lại là dạ i là thực trứng chấp chứng, dạ, lại nghe nói hắn nhân còn cùng nhân tộc đế quốc quyền nói dạ, lại đế vị không i a a long n nữ thường quan Nếu như đế có phi thường quan hệ h ta mở mở. k chế hắn, đây chẳng phải là thâm lam hệ thống cùng thanh long bảo tàng đều sẽ bị ta bỏ vào trong túi. Huyết sát ánh Cho hành ru này... sát mắt lên, ngài nói có lý. Cho nên lần hành động lý. có các người tuyệt đối không thể cùng n h â n tộc quân đội sinh ra xung đột các người muốn tại không kinh động xã hội loài người không đi lọt gió âm thanh d ư ớ i tình huống ám sát trên danh sách mấy người kia sau đó ta lại khống chế lại dạ ca cứ như vậy chúng ta liền có thể vô thanh vô tức khống chế lại dạ da viêm cơ lanh diễm cười một tiếng khống chế lại dạ ca về sau ta còn có thể mượn hắn cùng n h â n tộc nữ đế quan hệ thuận thế lại khống chế lại long anh được đến toàn bộ n h â n tộc đế quốc cứ như vậy ta liền có thể chậm rãi nghiên cứu tòa kia mai táng thanh long hải cốt hoàng lăng cung điện dưới mặt đất bây giờ trừ ác ma bên ngoài rất nhiều chi h á cám chủng tộc đều đang no ngoê muốn động muốn có được thanh long bảo tàng viêm cơ cũng mơ hồ phát giác quan g minh trận doanh bên kia chủng tộc tự a hồ cũng nhận được tin tức liên quan tới thanh long bằng không bọn hắn sẽ không đột nhiên đem vạn tộc phong hội tổ chức quyền nhường cho n h â n tộc cho nên muốn được đến thanh long còn là trước tiên cần phải hạ thủ vị mạnh ma quân đại nhân quả nhiên mưu tính sâu xa đâu yêu n g u y ệ t khanh khách một tiếng thanh âm liền như là bề ngoài của nàng quyến rũ động lòng người nếu là có thể âm thầm khống chế nhân tộc triều đình cái khác vạn tộc lại thế nào muốn cùng ngài tranh thanh long bảo tàng cũng tuyệt đối tranh đoạt bất quá viêm cơ nhìn một chút nàng cái t i ê dạ ca mười phần xào trá ngươi cẩn thận không muốn quyền lập trong ương Yêu Nguyệt cười nói, đại nhân ngài cười c đại ô vĩnh i ệ c y viễn định n ma nhân, chỉ cốc hỏi người cái này h u y ễ n thuật chẳng lẽ không phải nhất thời thế mà còn là vĩnh cửu kỳ thật cũng là không phải yêu n g u y ệ t khanh khách cười không ngừng h u y ễ n thuật thời gian đến về sau liền sẽ t ạ n biến nhưng là dù cho hảo giác biến mất bên trong huyễn thuật trong quá trình loại kia siêu thoát hết t h ạ sản khoái sẽ tạo thành nghiêm trọng tâm nghiện phá hư sinh vật đại nao đỏ và mị nẹ cơ chế cái loại cảm giác này sẽ vĩnh viễn khắc vào trong lòng của hắn dù cho hắn về sau thoát khỏi huyễn thuật cũng tuyệt đối không thể thoát khỏi loại này tâm nghiện dụ hoặc nói cách khác hắn sẽ không thể tự kềm chế yêu bên trên không chế hắn chủ nhân thế nào ma cốc ca ca muốn thử một chút sao dứt bỏ tác dụng phụ để nói cái này mị thuật thể nghiệm vẫn là tương đối sướng nha ma cốc nghe nói theo trong lỗi lạnh lùng hừ ra một hơi quay đầu đi không có phản ứng hắn. viêm cơ liếc mắt nhìn chằm chằm yêu nguyệt không hổ là danh xưng thế hệ này mị ma trong nhất tộc m ị thuật thiên phú cao nhất ma nữ t ố t chớ nói nhảm bắt đầu hành động đi viêm cơ thản nhiên nói tam đại ma tộc c h ỉ tướng là đại nhân vậy ngài đâu h ữ nhận lúc này hỏi viêm cơ trầm ngâm một lát bản tọa muốn đi nhân loại quốc gia kinh đô nhìn một chút gia thành gia ca đại nhân bạch tinh nhìn thấy màn ảnh chính vệ tinh trên bản đồ điểm đỏ vị trí biến hóa lập tức báo cáo quả nhiên như ngài dự đoán những ma tộc này người bắt đầu chia ra hành động dạ ca hai tay ôm ở trước ngực vệnh lên một cái chân ngồi dựa vào trên một cái ghế nghe tới tin tức này hắn mỉm cười rất tốt dựa theo kế hoạch đã định bắt đầu tiếp khách chương 468, như người mong muốn chương 468, như người mong muốn ba tên ma tộc chiến tướng chui vào trong thành chuẩn bị bắt đầu chia ra hành động huyết sát m a c ố c ưu nhận ba người đứng tại dạ thành cao nhất đỉnh tháp lâu đầu quan sát tòa này cảnh đêm mỹ lệ phốn hoa tường hòa n h â n tộc thành thị dạ ra ly sơ ảnh bạch tình a xua mấy cái này tướng lĩnh đồng dạng đều đóng giữ tại dạ thành tường thành pháo đài xung quanh huyết s á t nói mà dạ d a lão gia chủ dạ tuyển chu ngữ tỉnh còn có cái kia dạ kiêu thủ hạ đệ nhất cao thủ thân đồ thì đồng dạng đều ở trong gia tộc trấn thủ mà cốc sau khi nghe xong một mặt tự tin biểu lộ khinh miệt nói đa dạng này dạ tuyển lao gia hỏa kia liền giao cho ta đi nghe nói hắn là dạ d a chiến lược mạnh nhất là dạ d a cuối cùng át chủ bài nghe nói gia hỏa này lúc trước cùng nhân tộc thủy hoàng đế cùng một chỗ tranh đấu giành thiên hạ thời điểm còn đã từng ở trên vạn tộc chiến trường xử lý chúng ta ác ma tộc một vị chiến tướng ha ha hôm nay ta vừa vặn muốn nhìn một chút lao gia hỏa này đến cùng là thực lực gì không được ưu nhận mặt không liếc tình tuyên nói, gia ấ p đã mắt nhìn hắn ngươi đừng quên ma quân đại nhân cho chúng ta chỉ thị chúng ta nhiệm vụ lần này không đơn thuần là muốn giết chết trên danh sách những người này mà lại muốn làm đến chính là vô thanh vô tức giết chết những người này để cho ma quân đại nhân khống chế lại dạ ra ngươi nếu là cùng hắn đại chiến một trận tại dạ da giết cho máu chạy thành sông đem dạ da đều cho phá chẳng phải là phá hư ma quân đại nhân kế hoạch ban đầu bây giờ trong vạn tộc tất cả h c á m chủng tộc đ ề u m u ố n được đến t h a n h Long. bọn hắn sở dĩ án binh bất động thứ nhất là bởi vì còn đối với dạ da trước mắt nắm giữ vũ khí t ồ n lượng không hiểu rõ lắm có chút kiên kỵ bọn hắn phải c h ẳ n g còn có được cái khắc á t chủ bài thứ hai cũng là bởi vì cái khắc hắc ám chủng tộc cũng là án binh bất động cho nên bọn hắn đều không có cần thiết sốt ruột nhưng nếu như chuyện đêm nay náo cho lớn tin tức truyền đi cái khắc hắc ám chủng tộc lập tức liền biết ác ma tộc đã bắt đầu hành động như vậy bọ tuyệt đối ngay lập tức sẽ xuất binh phát động chiến tranh đến đây cùng bọn hắn tranh đoạt đến lúc đó còn muốn cấp đoạt thanh long bảo tàng trả ra đại giới coi như hoàn toàn không giống ma cốc hừ lạnh một tiếng còn là rõ ràng không quá chịu phục ta đương nhiên biết ma quân kế hoạch của đại nhân cái này không cần ngươi nhắc nhở nhưng liền dạ ra lão ra từ kia mạnh hơn cũng chỉ là cái nhân loại liền xem như chính diện giao chiến ta cam đoan trong vòng ba chiêu liền có thể giết chết hắn huống hồ ta vẫn là đánh lén không được ưu nhận còn là một bộ không cho thương lượng thái độ viêm cơ đại nhân nhiệm vụ tuyệt đối không thể xuất hiện bất kỳ sai lầm nào lý do an toàn g i t u y ề n lao ra này tử Để ta tới giải quyết, giải huyết sau á trách t ngươi phụ trách xử lý dạ nhất nhân chung tình, dạ đám ngươi khi nghe song sắc mặt trở nên rất là khó coi ngựa khí thâm trầm mà nói ưu nhận ngươi có ý tứ gì không có ý gì ta chỉ là muốn bảo đảm không có sơ hở nào hoàn thành ma quân đại nhân hạ đạt nhiệm vụ u nhận mặt không biểu tình cứ như vậy bắt đầu hành động đi nói xong hắn căn bản không chờ ma cốc lại biện luận cái gì thân hình hóa thành một đoàn đũ ảnh liền biến mất tại trong đêm tối huyết sát thấy thế cũng đi theo thân hình loại lên rời đi ma cốc thầm mắng một câu mặc dù khó chịu nhưng dù sao h u nhận là trong bọn họ một cái duy nhất thánh lâm cảnh cường giả dù cho cùng là chiến tướng cũng có phần cao thấp đẳng cấp tháp c h ế giới hắn cũng phản bác không được cái gì Và, thành một mất một một tiếng, tại tháp tháp. lát, theo một đạo hát cái cuối biến cùng đỉnh Sau dạ đạo ma cốc biểu lộ mười phần ưu ám đến bây giờ vẫn rất là oán giận bất bình để huyết s ắ t bắt lấy thân đồ cùng chu ngữ n g t ì n h chỉ đem còn lại mấy cái rác rưởi sâu kiến giao cho hắn đến giải quyết cái này chẳng phải là rõ ràng ý tứ là cho rằng hắn là bọn hắn ba vị chiến tướng bên trong thực lực yếu nhất một cái chờ xem u nhận ta cũng sắp tấn thăng làm thánh lâm cảnh sớm muộn có một ngày ta sẽ để cho ngươi ma cốc cứ như vậy một bên ở trong lòng thì thầm mang lấy một bên thuấn thân đi tại thành phòng pháo đài phía trên pháo đài trên tường thành khắp nơi đều là đóng giữ tuần tra dạ gia chiến sĩ nhưng là tại thiên khải cảnh đ ỉ n h phong ma tộc chiến tướng trước mặt những này trung đê giai dạ ra chiến sĩ hoàn toàn t h ù n g rông teo to dù cho ma cốc ở trước mặt bọn hắn lách mình đi qua bọn hắn đều không thể phát giác được hắn tồn tại không có cách nào thực lực sai biệt thực tế là quá lớn thủ thành tướng l ĩ n h ký túc xá hẳn là ở trong này ma cốc tiến vào pháo đài nội bộ một đầu rộng lớn hành lang đi tới một căn phòng cổng hẳn là nơi này ly sơ ảnh gian phòng ma cốc rất nhẹ nhàng liền phá hư gian phòng điện tử khóa cửa liền một điểm thanh âm đều không có phát ra sau đó hắn liền nên ngang đi vào đêm đã khuya trong gian phòng đen kịt một màu ám cũng không có mở đèn nhưng là vẫn lờ mờ có thể trông thấy một cái vểnh lên chân bắt chéo bóng người đang ngồi ở gian phòng trên ghế tạ i đen nhánh trong hoàn cảnh chuyển đến hai tiếng chén trà cái nắp nhẹ nhàng mà sắt chén trà thanh â m tiếp lấy lại chuyển tới một cái uống trà hút tiếng nước ma cốc đôi mắt có chút lóe lên ai trước mắt thân ảnh này rõ ràng là cái nam nhân thân ảnh trong gian phòng duy nhất một cánh cửa sổ là rộng mở mà ngựa cũng không có kéo lên ánh trăng trong sáng theo ngoài cửa sổ lọt vào đến chiếu d ọ i tại người kia ảnh trên mặt chiếu sáng hắn khuôn mặt hình dáng ra tuyên một tay cầm nắp trà một tay bưng lấy chén trà một đầu trải vớt đến cẩn thận tỉ mỉ hoa dâm tóc bạc ở dưới ánh trăng trong sáng lộ ra giống như là một cái tác phẩm nghệ thuật lão gia t ử nhìn thấy khách n h â n đến khuôn mặt nếp nhăn răng ra lộ ra một cái nụ cười n h ạ t nhạt xem gia tựa như là một cái hiền lành hòa hợp nhà bên gia gia ma cốc con ngươi có chút co r ụ t lại hắn trước khi hành động đương nhiên đã gặp dạ gia lão gia t ử ảnh trụ biết trên danh sách những người kia đều là hình dạng thế nào dạ tuyển ma cốc ánh mắt run lên thế nào lại là ngươi viêm cơ ma quân thủ hạ tam đại chiến tướng một trong ma cốc g i tuyển thần thái tự nhiên hơi hợt đọc lên ma cốc lai lịch sau đó đem chén trả để nhẹ qua một bên Ngẩn hiền nhìn xem ma tộc chiến tướng, nghe nói ngươi rất mong muốn đầu mỉm, xem ma một cười tộc chút hòa, thử ta rất lúc a ra hỏa o nào, mong 469, không cho rất Trưng thực thế hiện như phải thấy kinh hỷ? không phép này ngươi muốn, là tại lực, có cảm 469, đ đầu thật sự là hắn muốn chọn lựa dạ tuyển lao ra này từ xem như mục tiêu nhưng chủ động lựa chọn là một chuyện bây giờ biến cố lại là một chuyện khác lao ra hỏa này làm sao lại rõ ràng như vậy bọn hắn lợi nói Dạ tuyến vẫn như cũ thần sắc bình tĩnh ngoài cửa sổ lọt vào đến ánh trăng chỉ chiếu sáng hắn nửa bên bên mặt tại sao không nói chuyện nét mặt của ngươi giống như có chút bất t n a đường đường ác ma t ộ c chiến tướng đối mặt một cái gần đất xa trời nhân loại lao đầu tử thế mà cũng sẽ khủng hoảng a ma cốc hí mắt khủng hoảng ừ ta là không biết các ngươi nơi nào đến tình báo xem ra chúng ta thực sự xem nhẹ nhân loại các ngươi hệ thống tình báo nhưng là các ngươi loại loại bản sự lại nhiều thì có ích lợi gì cái thế giới này trung quy là từ lực lượng nói chuyện giống như ngươi lão gia hỏa ta trong vòng ba chiêu là có thể đem người xé nát g i tuyến hiền h o ặ cười thật sao ma cốc ánh mắt tràn đầy s á t ý lập tức run lên. ờ anh ma cốc xuất thủ, hắn một chiêu liền phá hủy cả phòng. theo vang vọng chân trời to lớn tiếng nổ, màu đen ma diễm nổ tung gầm t h é t dâng trào ra cửa sổ. bạo liệt pha lê dầm dầm v ă n g lên, pháo đài thành lâu lập tức bị nổ ra một cái đại lỗ thủng c u ộ n c u ộ n khói đen theo cái tia lỗ thủng khổng lồ bên trong s u n g ra, tuôn hướng bầu trời. Dạ tuyền cùng ma cốc hai thân ảnh lần lượt vọt lên bay ra gian phòng, phân biệt rơi tại chỗ cao hai tòa pháo đài trên lầu tháp. ma cốc ánh mắt âm trầm nhìn chằm chằm đang ở phía trước hắm rõ ràng xem ra chính là cái thường thường không có gì lạ nhân loại lao đầu tử nhưng vì cái gì đối mặt lao gia hỏa này thời điểm lại có một loại làm hắn cảm giác g i ậ n cả tóc gáy lúc này trên pháo đài mười mấy bộ u ánh đèn chiếu đi qua toàn bộ lạc tại ma cốc trên thân ma cốc dư quan quét mắt bùn u phía pháo đài phía trên mấy trăm tên võ trang đầy đủ dạ r a chiến sĩ mấy trăm đỡ ô đ ỉ n ma năng súng máy đã nhắm ngay hắn đỉnh đầu trên bầu trời còn có hơn ngàn đỡ giờ r ồ n cùng người mặc áo giáp tay cầm lợi kiếm long h ư n g kỵ sĩ dẫm lên phi thiên ván trượt ma pháp sư cùng trên vai khiêng ma năng đạn đạo máy phát xạ ma cốc thầm nghĩ quả nhiên có mai phục hắn nhìn thấy ám hắc thành tuyên bố các loại loại hình ma năng vũ khí xuất hiện tại những nhân tộc này chiến sĩ trong tay ác ma tộc cũng mua ám hắc thành tuyên bố ma năng vũ khí cho nên ma cốc tự nhiên đối với những vũ khí này uy lực có hiểu biết những này ma năng vũ khí cố nhiên so phổ thông vũ khí nóng lợi hại hơn nhưng trước mắt h i ệ n nhiên còn không có phát triển đến đối với cao giai siêu phàm cường giả sinh ra uy hiếp tình trạng làm thiên khải cảnh đình phong ma tộc chiến tướng hắn ngược lại đối với những vũ khí này cũng không có quá lớn kiến kỵ chỉ cần hơi cẩn thận một điểm liền có thể đương nhiên mặc dù những nhân loại này khả năng không gây thương tổn được hắn nhưng là tình huống dưới mắt ma cốc trong lòng cũng rõ ràng nhiệm vụ khẳng định là thất bại có những ngày võ trang đầy đủ dạ d a quân đội ở đây hôm nay khẳng định là g i ế t không được dạ t u y ể n lao ra hỏa này ma cốc cắn răng trong lòng đã suy nghĩ sau khi trở về ma quân đại nhân sẽ cho hắn như thế nào trừng phạt ngươi cho rằng như thế điểm mai phục muốn lưu lại ta một cái thiên khải cảnh á c ma tộc chế tướng ngươi là xem thường chúng ta ma tộc người thực lực ca ma cốc giả vợ như rất khinh thường bộ d á n g đích xác khả năng lưu không được ngươi dạ tuyến lúc này bỗng nhiên nói bất quá kỳ thật ta cũng không có ý định để bọn hắn vung tay ma cốc nhứ mày ồ người không phải rất muốn biết chúng ta dạ ra ma hóa người đột biến chiến sĩ thực lực a dạ tuyến nói kỳ thật ta cũng rất muốn biết các người ác ma tộc làm vạn tộc xếp hạng thứ hai gần với chư thần chủng tộc đến cùng phải hay không có tiếng không có miếng dạ tuyến đưa tay thản nhiên nói các người đều không cho nhúng tay ta đến cùng vị này m à cốc tiên sinh công bằng đơn đấu so chiêu một chút chúng dạ ra chiến sĩ hai mặt nhìn nhau là ma cốc nghe nói cười lên ha hả lạnh nói c h à o phúng lao ra hỏa ngươi thật đúng là sẽ tự tìm được chết dạ tuyến nói người đừng quên lúc trước tại vạn tộc chiến trường ta thế nhưng là tự tay giết chết qua các người ma tộc một vị chiến tướng muốn biết hắn là chết như thế nào sao lúc ấy ta liền suy nghĩ ác ma tộc giống như cũng không gì hơn cái này ma cốc hừ lạnh một tiếng hiển nhiên hắn thật đúng là rất an dạng này phép khích tướng ngươi muốn chết vậy ta liền thành toàn ngươi nói ma cốc nhảy lên một cái toàn thân đen cứng rắn như đá đầu cơ bắp nâng lên nước vỡ áo ngoài phía sau một đôi to lớn ác ma hai cánh thình lình triển khai á m r u ệ hắc cám xe rách chỉ thấy ma cốc dẫn đầu phát động công kích hai tay của hắn vung lên một cỗ hắc á m năng lượng ba động như mánh liệt thủy chiều hướng dạ tuyển càn quét m ặ đi những nơi đi qua không gian đều bị xé n ư ớ ra từng đạo màu đen khẽ hở dạ tuyền không chút hoang mang thậm chí liền biểu lộ đều chưa từng có khó lường hóa hắn dựng thẳng lên hai ngón trong miệng mặc nghiệm cái gì chỉ nghe một trận không gian vụ vụ thanh â m dạ tuyền phía sau cái bóng của mình dần dần v ậ n mẹo phóng đại sau đó vậy mà chậm rãi từ dưới đất đứng lên biến thành một đầu như thực như hư hình thể to lớn mà giữ t ậ n hung bạo quái vật cùng dạ tuyền thân ảnh trùng điệp lại với nhau quái vật kia toàn thân cao thấp đều là cứng rắn như sắt thép đổ bê tông cơ bắp thân thể là hơi mở màu đỏ thấm cánh tay trái là một thanh t i ế t t u ẫ n cánh tay phải là một thanh ác ma đầu cự phủ trên thân cách dạch liền hóa giải ma cốc công kích ma cốc nhìn thấy quái vật kia con n g ư ờ i có chút co r ụ t lại lao ra hỏa này quả nhiên thật là có hai lần ma cốc đống nhiên khẽ múa ác ma hai cánh đối diện một kích hướng dạ t u y ể n vung đi Dạ t u y ể n thấy thế cũng nhắc trưởng nên kích một kẻ thân thể cao tới hai m năm ma tộc chiến tướng cùng một cái xem ra g ầ y yếu giả yếu nhân loại lao nhân chính diện l i ề u mạng lại với nhau hai người lôi cuốn mạnh mẽ ma khí công kích đụng vào nhau phát ra từng đợt bạo liệt thanh âm vê anh khủng bố sóng xung kích hướng bốn phía chấn động ra đến nhấc lên từng đạo kinh người khí liệu thủy triều giang có một hồi ma cốc đột nhiên biến sắc phát ra một tiếng thống khổ kêu trên bởi vì đang lúc hắn cùng dạ tuyền rằng c ó thời điểm mấy trăm phát ma năng đạn đạo cùng ma năng pháo điện từ đã đánh vào trên lưng của hắn oanh long long long long long long n g ư ơ i ma cốc chừng to mắt phẫn nộ mà giữ t ậ n chừng mắt nhìn dạ tuyền ngươi thế mà làm đánh lén dạ tuyền lập tức bắt lấy cơ hội đưa tay ở trước ngực hắn bủ một trường một trường này đánh vào ma cốc yếu hại chỗ phanh lôi cuốn màu đỏ biến chủng ma khí một trường trùng điệp đập tại ma cốc cái kia cường tráng lồng ngực năng lượng màu đỏ tiến vào ma cốc thể nội ở trong cơ thể hắn cắt đầu mạch lạc bên trong nhanh chóng xuyên qua tại từng cái khí q u a n nội tạng bên trong loạn q u ấ y một lần cuối cùng theo thân thể của hắn xuyên qua đi qua từ phía sau của hắn xuyên thấu đi ra chương 470, đầu năm nay hai đơn đ ấ u a chương 470, đầu năm nay hai đơn đ ấ u a dạ t u y ể n nhìn thấy trước mặt thâm lam hệ thống trong suốt bảng biểu hiện ma cốc bị hắn một kích này đánh cho trực tiếp rơi năm mươi bảy hp ma cốc bị một kích đánh bay ra ngoài xa mấy chục mét trên mặt đất té ra một cái hố to Ê! ma cốc nằm dạp trên mặt đất còn cố gắng nghĩ ý đổ bỏ lên nhưng hắn hệ thống biểu hiện sinh mệnh lực của hắn cùng các hạng thuộc tính còn đang không ngừng sói mòn bên trong đến mức khí lực của hắn trở nên càng ngày càng nhỏ hệ thống nhắc nhở đó của ngài nội bộ khí bẩn tao nổ bị thương nghiêm trọng tiến vào suất huyết nội trạng thái hp ngay tại sói mòn bên trong hệ thống nhắc nhở hp mười bốn v đốt 2 2 i m ư v đốt 2 6 i m ư v đốt 4 4 n m ư v đốt 5 1 m m t v đốt hệ thống nhắc nhở ngài ma lực tiết điểm tao nổ bị thương nghiêm trọng bản thân năng lực khôi phục 77% ma lực năng lực khôi phục chín mươi mốt phần trăm các hạng thuộc tính ngay tại sói mòn bên trong hệ thống nhắc nhở lực lượng sáu mươi bốn v i r u nhanh nhẹn năm mươi ba v i r u lực lượng ba mươi sáu v i r u tinh thần bảy mươi bảy v i r u kháng tính năm mươi bảy v i r u hệ thống nhắc nhở lực phòng ngự bảy mươi bảy v i r u kháng tính bảy mươi ba v i r u lực phòng ngự một trăm m ư ơ i sáu v i r u lực phòng ngự một trăm linh bảy v i r u kháng tính năm mươi sáu v i r u ma cốc cảm thấy một tia không thể tưởng tượng nổi là ma m bản thân hắn tự lành năng lực là cực mạnh dĩ v ã n g tại hắn xem ra nhân loại là phi thường yếu ớ t sinh vật bởi vì bọn hắn chỉ cần bị thương rất khó làm được bản thân chữa trị mà bây giờ cái nhân loại này lao đầu thế mà một trường phá hư hắn bản thân chữa trị hệ thống dạ t u y ể n mang một đám dạ da chiến sĩ bao vây vây quanh chật vật nằm dạp trên mặt đất ma cốc n g ư ơ i đánh lén hèn hạ ma cốc phẫn nộ nói dạ t u y ể n s ờ s ờ cái mũi lợi vô ích chiến đấu vốn chính là muốn không chọn thủ đoạn ngươi làm ma t ộ c người còn cần ta đến dạy ngươi đạo lý này ma cốc dạ t u y ể n kỳ thật cùng ngươi qua hai chiêu về sau ta đại khái liền biết ta dùng chính mình lực lượng giải quyết người kỳ thật cũng có thể thu thập ngươi bất quá đã có càng đơn giản phương thức ta đương nhiên cũng lười đi lãng phí cái kia sức lực đầu năm nay a y còn đơn đấu a người trẻ tuổi người đánh giám ma cốc tức giận một đuối một lời nói ta tùy tiện liền có thể xé nát người lao ra hòa này Dạ t u y ê n cười cười ôn hòa ha ha ngươi muốn không tin tưởng lời nói cái kia cũng không có cách nào dù sao ngươi rốt cuộc chứng minh không được nói hắn khoát tay một cái sau lưng một đám dạ gia chiến sĩ đi tới mười mấy môn ma năng pháo điện từ họng pháo linh khoảng cách đẻ vào ma tộc chiến tướng trên thân thể theo liên tiếp khép kêu pháo điện từ âm lực phòng ngự cùng kháng tính bị nghiêm trọng suy yếu ma tộc chiến tướng thân thể lập tức bị oanh ra mấy cái lô lớn g i tuyến liếc mắt nhìn quét hình đến bảng số liệu biểu hiện ma tộc chiến tướng hp đã về không chết đến mức không thể chết th cũng không biết tiểu dạ ca bên kia thế nào Dạ tuyên ẩn ẩn có chút không quá an tâm mặc dù hắn gần đây rất tin tưởng chính mình cái này ngoan thân tôn năng lực nhưng là đối phương trung vi là tứ đại ma q u â n một trong hồn đế cảnh cường giả giả giả trang viên h ữ nhận cung huyết sắt cùng nhau xuất hiện tại nơi này Dạ ả giả lão gia từ chỗ ở tại tòa kia biệt thự tình báo trên tư liệu biểu hiện dạ ả giả lão gia tử dù cho sau khi xuất quan cũng gần đây đều là một người cư trú cả tòa biệt thự một cái hạ nhân đều không có liền bên ngoài biệt thự trong vườn hoa hoa hoa thảo thảo đều là hắn một người quản lý mà chu ngữ tỉnh thân đổ những người kia h ẳ n là ở bên kia khu biệt thự u nhận thanh â m u lãnh đến phảng phất đến từ vực sâu trong vòng mười phút đem bọn hắn giải quyết hết huyết sắt đồng dạng băng lánh nhẹ gật đầu ừng hai người chia ra hành động u nhận đi tới dạ t u y ể n trụ sở cả tòa biệt thự yên lặng một điểm thanh â m cũng không có kỳ quái một điểm khí tức đều không cảm giác được u nhận nghĩ thầm mặc dù bây giờ là đ ê m khuya dạ t u y ể n theo lý mà nói đã ngủ yên t ĩ n h một điểm nhưng là rất bình thường nhưng là lấy hắn thánh lâm cảnh ma tộc cường giả thực lực làm sao lại không cảm ứng được dạ tuyền khí tức đâu phòng này bên trong thật sự có người sao ông lúc này một đạo màu lam phủ văn trận pháp quang huy bỗng nhiên dưới chân hắn sáng lên trận pháp phạm vi bao trùm cực lớn đường kính trong phạm vi một trăm l i n m ặ t đất đều sáng lên phủ văn đồ án U nhận sắc mặt hơi đổi đ â y là không gian thuộc tính ma pháp trật thức trận pháp quang huy bỗng nhiên đem hắn bao phủ đi vào một trận trời đất quay c u ồ n g phía dưới U nhận đột nhiên mở mắt ra phát hiện mình đã thân ở tại một nơi khác nhìn hoàn cảnh chung quanh nơi này tựa hồ là một cái cự đại giác đấu trường so thông thường sân thể dục còn muốn đại xuất gấp mấy lần chung quanh có vô số khán đài sân nội bộ có rất rõ ràng chém rết dấu vết mặt đất có từng khối từng khối vết rách còn có đã khô cạn vết máu tú nhận suy nghĩ nơi này là đây là chúng ta dạ dạ giác đấu trường là huấn luyện dạ d a binh sĩ địa phương dạ ca thanh â m chuyển đến tú nhận quay đầu chỉ thấy mấy trăm mét bên ngoài dạ ca đứng tại trên khán đài theo trên tường cao nhẹ nhàng nhảy xuống tới dạ ca mỉm cười nói không có ý tứ ta không quá muốn để ngươi phá hư ra d a của ta trụ sở cho nên đành phải đổi một cái càng thích hợp chiến trường tú nhận cái tiết như là băng lãnh lam diễm đôi mắt khẽ hít một cái dạ ca ngươi đã sớm biết chúng ta muốn tới còn thiết kế tốt mai phục dạ ca đúng vậy a t nhận trầm mặc một chút xem ra nhiệm vụ là thất bại không nghĩ tới dạ ra mạng lưới tình báo lợi hại như vậy chẳng lẽ bọn hắn ra vào nhân tộc cảnh nội vẫn luôn tại bọn hắn d á m thị bên trong a u nhận có chút không mò ra dạ ca đang làm cái gì hoa văn vậy ngươi còn dám lẹ loi một mình xuất hiện ở trước mặt của ta dạ ca vì cái gì không dám ngươi hẳn là chỉ là một cái vạn tượng cảnh chiến sĩ loài người a u nhận nói làm thánh lâm cảnh ta một cái ý niệm trong đầu liền có thể đưa ngươi vào chỗ chết dạ ca nghe lời này lại không chút nào để ý bộ dáng nhút bay a lúc trước có một cái gọi là lại trừ g a hỏa cũng cho là như vậy hiện tại hắn mộ phần bên trên có đã A đúng hắn không có mộ phần thi thể của hắn đều đã hóa thành huyết vụ biến thành trong không khí hơi nước ngươi bắt ta cùng một nhân loại so u nhận nói ngươi là trong nhân loại số ít có được ma hóa lực lượng tồn tại mặc dù ma lực của ngươi độ tinh khiết khẳng định kém xa chúng ta chân chính ma tộc nhưng cho dù dạng này độ tinh khiết không đủ cũng làm cho ngươi có được viễn siêu người đồng lứa loại thực lực ngươi siêu cường vượt cấp đối địch năng lực không phải liền lạc như thế đến sao dạ ca cười cười gãi gãi mi tâm cho nên u nhận nói cho nên ngươi hẳn là rõ ràng nhất ma lực lượng cùng người lực lượng t r a n lệch đến tột cùng lớn đến bao nhiêu chương bốn trăm bảy mươi một ác ma bọ ngựa chương bốn trăm bảy mươi mốt ác ma b ỏ ngựa cho nên ngươi hẳn là rõ ràng nhất ma lực lượng cùng người lực lượng t r ê n l ệ n h đến tột cùng lớn đến bao nhiêu h u nhận nói ừng ngươi nói không sai đích sắc rất lớn dạ ca nói túi đầu nhìn đồng hồ tay một chút tính toán một chút t r ê n l ệ n h lời nói thời gian hẳn là không sai biệt lắm h u nhận nhữ mày hắn không có rõ ràng dạ ca nói chính là thời gian nào không sai biệt lắm rồi dạ ca nói ta là nói cùng ngươi cùng đi cái kia hai người đồng bạn hiện tại hẳn là cũng không sai biệt lắm kết thúc chỉ thấy ở sau lưng dạ ca không khí lúc này bỗng nhiên bắt đầu và mẹo giống như bình tĩnh mặt nước nổi lên từng đạo gợn sóng la tan một đạo dị thứ nguyên cổng không gian thình lình xuất hiện bảy cái người mặc áo b à o đen lại mang theo mặt nạ người theo trong không gian đi ra trong đó mang theo mặt nạ màu và người n g áo đen một tay mang theo một thanh to lớn màu đỏ k h o đao một cái tay khác mang theo một bộ ma tộc người thi thể sau đó đem cỗ thi thể kia như con chó chết nhét và ưu nhận trước mặt cái kia chết mất ma tộc người chính là huyết sát ưu nhận sắc mặt đột biến hắn vừa mới cùng huyết sát tại dạ ra ngoài trang viên tách ra cũng mới bất quá vài phút thời gian huyết sát làm thiên khải cảnh đỉnh phong ma tộc chiến tướng tại dân tộc địa giới hẳn là cơ hồ vô địch tồn tại làm sao có thể trong thời gian ngắn như vậy liền đã biến thành một cỗ thi thể n g ư ơ i chỉ biết người cùng ma ở giữa lực lượng có bao nhiêu tranh lệnh d ạ ca lúc này ung dung nói nhưng ta hôm nay muốn nói cho n g ư ơ i ma cùng ma ở giữa tranh lệnh có lúc cũng có thể là ngày đêm khác biệt u nhận meo mắt lại nhìn chằm chằm vẹn vẹn chỉ có vạn tượng cảnh đẳng cấp d ạ ca ngươi nói ma là ngươi cũng quá mức khẩu suất của nguồn a d ạ ca không có lên tiếng hắn tại chỗ không động sau lưng sáu tên người áo đen không ngờ đồng thời đập thủ mặt nạ vàng người vung lên vừa phương bắc k h á t đao nhảy lên tật cao đối diện nặng bổ mà đến mặt nạ đen người cùng mặt nạ trắng người phân biệt tay cầm ảnh nguyệt cùng quang ly theo hai bên ba bọc mặt nạ đỏ nhân thân pháp m á u lẹ tay cầm đoàn kiếm có lưng mặt nạ lam người cùng mặt tím cấu người theo hai bên đồng thời vung ra một đầu thật dài răng c ư a liên kiếm giống như hai đầu linh hoạt quấn quanh m à đi rán nước sáu người công kích cơ hồ hòa làm một thể ăn y đến giống như tinh vi máy móc tranh vô cùng c h ó i hai binh khí tiếng va chạm vang lên thanh âm kia hiển nhiên không giống bình thường so bất luận cái gì kim loại binh khí đụng kích thanh âm đều muốn bén nhọn đó là một loại cơ hồ tiếp cận sinh vật tính giác cực hạn lại nhọn lại mảnh vụ vụ trong không khí nháy mắt thêm ra hơn mười đạo màu ưu lam khí nhận dấu vết bọn chúng tựa như là không khí bị xé ra thành lưu lại vết thứ động thật lâu không tiêu tan sáu tên người áo đen nhao nhao thối lui mỗi người cơ hồ đều có chút đứng không vững trong tay bọn họ vũ khí đều c u ố n quanh lấy một cỗ màu ưu lam khí tức g i ca đôi mắt có chút n h a o lại chỉ thấy ưu nhận lúc này đã biến hóa bên ngoài theo nguyên bản tiếp cận nhân loại hình thái biến thành hoàn toàn ác ma hóa hình thái hai cánh tay bao quát cánh tay hoàn toàn biến thành hai thanh sắc bén mà h u n lượn màu lam chứng nhận hai chân cũng biến thành hai thanh đứng lặng tại mặt đất đao nh toàn thân cao thấp từng tấp một đều biến thành lưỡi đao vũ khí dạ ca cảm thấy da hỏa này lúc này bộ dáng thậm chí có điểm giống là toàn thân bao trùm kim loại áo giáp lưỡi đao bọ ngựa ta có chút rõ ràng huyết sắt là chết như thế nào u nhận bộ mặt đã không có ngũ quan liền đầu đều đã biến thành lưỡi đao ngũ giáp hình dạng ngựa khí chậm c h ạ m thanh âm âm lanh bù v ù lúc trước ngươi có thể giết chết lại trừ dựa vào chính là cái này sáu tên thủ hạ a dạ ca không nói chuyện trước mặt hiện ra bảng hệ thống đo lường đến mục tiêu thân thể hình thái phát sinh thay đổi thân thể thuộc tính phát sinh cải biến mục tiêu thuộc tính lực công kích ba trăm tốc độ công kích ba trăm phóng ra tốc độ ba trăm khéo léo ba trăm linh thu hoạch được chín mươi chín phần trăm ngoại bộ ma pháp giảm tổn thương thu hoạch được chín mươi chín phần trăm ngoại bộ chân thực giảm tổn thương thu hoạch được chín mươi chín phần trăm ngoại bộ đặc thù giảm tổn thương trạng thái tạm thời mất đi mỗi giây sinh mệnh khôi phục năng lực tạm thời mất đi mỗi giây khôi phục ma lực năng lực u nhận da ca hồi ức trong đầu hiện lên tiếp trước trong trò chơi đánh qua từng cái buột dù sao ở trong u y ễ n cảnh tu luyện hơn một ngàn năm trước kiếp trước trong trò chơi tư liệu rất nhiều đều nhất định phải hồi ức một chút mới được nguyên lai là hắn lại là một cái trước thời hạn xuất hiện của ta t u nhận tại trong trò chơi kịch bản độ khó đủ để đạt tới lục tinh cấp b ộ t vốn nên tại bốn chấm ba phiên bản về sau mới có thể xuất hiện giá ca đi tới cái thế giới này về sau bởi vì hắn tạo thành hiệu ứng hồ điệp đã dẫn đến quá nhiều bộ c ư ớ c thời hạn xuất hiện cho nên hắn cũng không cảm thấy kinh ngạc đã hiểu rõ giá ca căn bản không chút hoang mang hắn hít một hơi thật sâu nhanh chóng kết mấy cái thủ ấn một cái tay nắm chặt một cái tay khác thủ đoạn một cái tay khác nhắc trường hướng lên làm ra một cái tụ khí động tác điều động toàn thân h ồ n lực ngưng tụ ở trong tay của hắn đồng thời dạ ca dùng tinh thần ý chí khống chế bảy cái người áo đen tiếp tục triển khai công kích lần này lao pháp sư cũng tham dự chiến đấu hai tay của hắn chắp tay trước ngực thi triển thuật pháp lục giai dị năng hư đoạn gian g g i á c một đạo thật dài vết nước không gian cắt ra không khí đinh ưu nhận dễ như t r ở bàn tay nâng lên liêm đao hình dáng cánh tay chặn lại cái kia đạo đủ để mở ra không khí không gian chi đ a o lại bị u nhận một kích nhẹ nhõm như yếu ớt tấm gương đánh nát cái khác sáu cái người áo đen lúc này cũng lần lượt hành động bọn hắn tay cầm thân binh lợi nhận. riêng phần mình thi triển thuật pháp cùng thánh lâm cảnh ma tộc chiến tướng giao chiến cùng một chỗ cong đang đinh liên tục không ngừng bén nhọn trói thai dài nhỏ binh khí tiếng va chạm vang vọng thiên cung dù cho không tại cái này giác đấu trường bên trong dạ ra trong trang viên đám người đều có thể rõ ràng nghe tới không c h u n g phía trên truyền đến khủng bố thanh âm không ít bên trong dạ ra thực lực yếu kém hạ nhân lỗ thai thậm chí chạy ra máu thống khổ che lỗ thai bảy tên người áo đen phối hợp ăn ý bảy vị giống như một hệ tại d ạ ca cái trò chơi này cao thủ khống chế xuống mỗi một chiêu mỗi một thức đều phóng thích đến phi thường hoàn bị chính xác u nhận quỷ quyệt khó lường thân ả n h lấp lóe hoàn toàn tựa như là một đầu lưỡi đao bọ ngựa mỗi một lần vung ra cánh tay lơi ư lao nơi xa công trình kiến trúc đều muốn bị hắn cách không cho cắt thành hai nửa ác ma hình thái u nhận hoàn toàn chính là một khung đáng sợ cỗ máy g i ế t chóc một khi phá hư khủng bố như vậy trong n y mắt song phương liền trao đổi mấy chục chiêu v a n h long long long răng rác răng rác răng răng răng răng răng răng răng răng răng răng răng răng răng răng r ă n t răng răng răng răng răng răng răng răng răng răng răng răng răng răng răng răng răng răng răng răng răng răng răng răng răng răng răng răng răng răng răng răng lại một lần nhao nhao rút mở u nhận sắc mặt tâm trầm nghĩ thầm bọn giá hỏa này làm sao giống như là đang cố ý kéo dài thời gian chẳng được bao lâu mấy tên người á o đen lại lần nữa vây công tới thứ giai dị năng nước phách lăng lục giai ma pháp nguyên tố phong bạo thất giai võ kỹ băng sơn liệt địa trảm các loại cường đại thuật pháp đồng thời thi triển mấy vị thiên khải cảnh siêu phàm cường giả công kích liên tục trúng đích ở trên người của u nhận hp 1 hp 1 hp 1 u nhận hoàn toàn không hề bị lay động hắn tốc độ di chuyển nhanh như ưu ảnh bên ngoài thân xương vỏ ngoài áo giáp theo hắn di động và biến ảo màu sắc một hồi trở nên đủ một hồi trở nên ứ tử theo hắn di động phía sau lôi ra từng đạo hưu lam cái bóng tốc độ kia nhanh đến mức khiến mắt người thường căn bản là không có cách thấy rõ nháy mắt đi tới cái kia mang theo mặt nạ màu đen người á o đen sau lưng bá cái kia hai đầu như con lưới đao cánh tay một chạm ở trong không khí vạch ra một đạo thật dài h u ảnh chi nhận mặt nạ đen người nâng lên ảnh nguyệt trực đao chặn lại cường hóa mười lăm tinh ảnh nguyệt miễn cưỡng ngăn lại thánh lâm cảnh ma tộc chiến tướng một kích đinh nhưng mặt nạ đen người còn là liền lùi mấy bước h u nhận hai đầu rốn lượn như bọ ngự cánh tay lưới đao đao đan sen Cái kia ảnh chi kêu ưu nhưng ảnh nhận trong n h á lúc tháng ngoài, qua hai cái thiên khải cảnh người áo đen liền bị hắn cho giết chết da ca đứng tại phía sau cùng vẫn như cũng là một bộ bất động như núi trạng thái vẫn còn duy trì tụ khí tư thế tiên pháp thực nhật thánh lôi yêu pháp yêu nội linh hỏa một đoàn màu vàng hình tròn lôi điện cùng một đoàn màu đỏ thâm thánh hồn hỏa d i ễ m tại trong bàn tay hắn tâm đồng lúc ngưng tụ hai đoàn màu sắc khác nhau năng lượng lẫn nhau vân vanh cuối cùng chậm rãi dung hợp lại với nhau dung hợp n ấ y mắt tại dạ ca trong lòng bàn tay ở giữa thả ra chướng mắt hào quang trói mắt ngọn lửa màu đỏ thấm bao vây lấy màu vàng lôi quang lốp b ú p loạn lưu âm thanh dần dần thu nhỏ không ổn định năng lượng ở trong tay của g i ca dần dần ổn định lại trực tiếp đem thánh lâm cảnh đại lao hổ bụng đều cho nổ tan hắn thật là có chút sợ sơ ý một chút liền đem dạ ra trang viên cho nổ nhưng may mắn phán đoán của hắn không có sai theo hơn 1,4005 tu luyện tinh thần lực đề cao mạnh dạ ca rốt c ụ c có thể khống chế cái này hai c ỗ lực lượng dung hợp vi lực chỉ thấy dạ ca trong lòng bàn tay đoàn kia lôi hỏa cầu dần dần phóng đại nhưng phóng đại tới trình độ nhất định về sau dạ ca lại đối hắn tiến hành cực hạn áp xúc lòng vòng như vậy cuối cùng dạ ca đem lôi hỏa cầu bảo trí áp xúc tại vẹn vẹn chỉ có một cái trái bóng bàn lớn nhỏ trạng thái ngay tại tụ khí bên trong vi lực 13 vê đ ú tại 20 vê vê đút, đút t 15 ngay tụ khí bên trong mi lực, 15 vê đã ú đút, 17 đút, 13 đút, 20 đút, 15 đút. Ú t rốt cảm ứng được cái kia đang không ngừng tụ tức Tiểu từ、này. tại tụ 17 13 15 vê vê vê vê về được đang đầu đ 20 nhận này ứng không ngừng năng lượng, nhìn này, hội phía khí, lập lúc cục cảm cái quay kia ca. dạ từng trong vạn tộc có một vị nổi danh đỉnh cấp đại ma pháp sư đã từng nói một câu danh ngôn thiên phú đủ cao pháp sư là có thể vô hạn tụ khí nếu như có thể cho hắn vô hạn năng lượng đồng thời cho hắn vô hạn thời gian tụ khí như vậy hắn liền có thể thả ra có thể thôn vệ toàn bộ lam tinh hoà cầu thuật câu nói này mặc dù là một cái nổi danh đại pháp sư nói nhưng trên thực tế ở trong chiến đấu chính thức cơ bản không có khả năng cần dùng đến đầu tiên có thể vô hạn tụ khí pháp sư ít nhất phải là cấp ss s ma pháp thiên phú tiếp theo trong chiến đấu mỗi một giây đồng hồ đều có khả năng quyết định sinh tử đồng thời lấy ở đâu nhiều như vậy làm cho ngươi tụ khí coi như để ngươi cho tụ đi ra ngươi tiêu hao tất cả h ư ở n lực ngay lập tức sẽ lâm vào trạng thái h ư n h ư ợ c một khi đại chiêu chạy không giống như là biến thành một tên phế nhân nhưng mà những vấn đề này đến giả ca trên thân tựa hồ đã cũng không phải là vấn đề Ông ngong. Ông ngong ngong. Ông ngong ngong. theo dạ ca ngưng tụ năng lượng càng ngày càng mạnh trong tay hắn lôi hỏa cầu y nguyên vẫn là bóng bàn lớn nhỏ màu sắc cũng đã hoàn toàn biến thành thuần túy màu đen sẫm thâm đen tiểu cầu mặt ngoài hơi run dày nội bộ tựa hồ phun trào ẩn giấu đi vô cùng kinh khủng y năng mà dạ ca bên ngoài thân cũng theo hắn tụ khí quanh quần hoa mỹ màu vàng vòng sáng linh lực cùng yêu lực như cùng phong vòng xoáy tại hắn quanh thân xoay tròn u nhận biến sắc hắn cũng không biết dạ ca đến cùng muốn làm gì nhưng hắn có một loại phi thường cường liệt dự cảm nhất định phải ngăn cản tiểu từ này nếu không nhất định sẽ có hậu quả vô cùng nghiêm trọng và u nhận đột nhiên hướng dạ ca vốn lượn cánh tay lưới đao vạch ra một đạo t ĩ n h m ị n h hàn mang ai ngờ dạ ca thấy hắn xông lại ngược lại khỏe miệng giơ lên nghiền ngắm cười một tiếng cái kêu đạo ưu nhận xuyên qua dạ ca thân thể dạ ca thân thể lại phớt một tiếng hóa thành một đoàn quỷ dị hư vô khói đen nương theo lấy quả đen gọi tiếng tan biến trong không khí ngay sau đó dạ ca thân ảnh lại theo khói đen ngưng tụ thuấn thân xuất hiện ở sau lưng của ưu nhận bàn tay phải bên trong c ầ m áp xúc m ộ ư ơ i sáu lần màu đen tiểu cầu theo ưu nhận sau l ư n g đột nhiên đặt tại trên lưng của hắn lôi cầu thông qua dẫn điện phương thức không trở ngại chút nào thông qua bên ngoài thân bảo sen lôi dẫn b i ê m bạo thuật da ca rất rõ ràng h u nhận tiến vào hoàn toàn thể ác ma trạng thái về sau xương vỏ ngoài áo giáp mặc dù đối mặt hết thể bên ngoài cơ thể lúc công kích đều có thể thu hoạch được 99% giảm tổn thương nhưng đây cũng là hy sinh thể nội toàn bộ ma lực chỗ đổi lấy ác ma dưới trạng thái h u nhận mỗi một giây đều muốn tiêu hao đại lượng ma lực ngoại bộ phòng ngự tăng cường nội bộ ngược lại trở nên vô cùng yếu kém mất đi ma lực bảo hộ nội tạng của hắn liền cùng phổ thông sinh vật yêu đất u nhận chừng mắt. hắn lộ ra vẻ mặt bất khả tư nghị hắn chỉ thấy dạ ca trong tay ngưng tụ đoàn kia tiểu cầu giống như là nước nhu hòa tiến vào trong cơ thể của hắn sau đó yên lặng mấy giây về sau lại giống như là vụ nổ hạt nhân trong cơ thể hắn nháy mắt nổ tung ngày mùng ngày bốn tháng tám ngừng càn g một ngày các văn thể phải có điểm nghiêm trọng muốn sửa sang một chút đại cường trưởng bốn trăm bảy mươi hai tranh thủ thời gian tới cấp cứu một chút t r ư ơ n g bốn trăm bảy mươi hai tranh thủ thời gian tới cấp cứu một chút h u nhận nghe tới trong cơ thể mình t r u y ề n đến một tiếng nổ vang r u n g trời kia là chỉ có chính hắn có thể nghe tới thanh âm giống như đến từ thái cổ mạc giã hỗn độn lôi bạo đem yêu mỗi linh hòa cùng thực nhật thánh lôi áp s u ấ mười sáu lần về sau xoa thành tiểu cầu dẫn bạo về sau chỗ thả ra uy lực đủ để hủy diệt nguyên một phiến h o a g dã mà chính là như vậy uy lực bây giờ tại ưu nhận thể nội nháy mắt nổ tung trong nháy mắt thả ra khủng bố uy năng dễ như t r ở bàn tay phá hủy ưu nhận thể nội hoàn toàn mất đi ma lực bảo hộ khí bẩn cùng mạch lạc ưu nhận cảm giác được rõ ràng một đoàn lửa nóng hừng hực tại thể nội nổ tung nổ tung bắn tung tóe ra thánh màu vàng lôi bạo h ỏ a hoa những n à y màu vàng lôi điện lôi cuốn yêu nội linh hòa thánh hồn chi lực thuận u nhận thể nội mạch lạc ầm ấm cấp tốc lan tràn trải rộng ma tộc chiến tướng thể nội mỗi một cái ma lực ti vô hình vợn sóng năng lượng theo ưu nhận bên ngoài thân phun chảo mà ra ưu nhận phát ra từng tiếng tan nát cói lòng kêu rên hắn bên ngoài thân ác ma xương vỏ ngoài đích xác phi thường c ứ n g rắn dù cho nội bộ phát sinh như thế hủy diệt tiên địa vi năng khủng bố nổ tung thân thể của hắn đều không có tạc nòng nổ tung nhưng cũng chính là bởi vì như thế tựa như là một cái không có thoát khí miệng nổi áp suất ưu nhận bề ngoài ác ma áo giáp chỉ là có chút phiếm h ồ n g mà thể nội vô tận mánh liệt năng lượng tại không có tìm được thả ra lối ra khắp nơi tán loạn một lần lại một lần tại thể nội nổ tung sớm đã phá hủy có thể phá hủy hết bạch tình ả xua thân đồ còn có một đám dạ gia chiến sĩ chạy đến bọn hắn đến thời điểm vừa hay nhìn thấy làm bọn hắn kinh ngạc lại mộng bức một màn chỉ thấy ưu nhận tiêu thảm tiêu thảm thân thể phảng phất mất khống chế có điểm giống là đang run r u dày nhưng không giống lắm là run r u dày thân thể không ngừng làm ra phi thường q u ỷ dị khoa trương lại không cân đối động tác giống như quỷ súc khiêu vũ mà dạ ca thì chuyển cái băng một cái tay thả tại trên đùi c h ố n g cằm ngồi ở một bên trơ mắt nhìn hắn cứ như vậy quỷ súc khiêu vũ năm cái khác áo bảo đen người đeo mặt nạ thì bình tĩnh đứng ở một bên đây là chuyện gì xảy ra bạch tình mở mịt không hiểu các nàng nghe nói dạ ca đại nhân thế mà lựa chọn một người đối mặt thánh lâm cảnh ma tộc chiến tướng liền vội vàng mang dạ ra bộ đội chạy tới nàng đang nghĩ dạ ca đại nhân cũng thực tế là quá làm loạn bất kể như thế nào đây chính là thánh lâm cảnh ma tộc chiến tướng a bạch tình trước k i a cùng hắn ca ca xuất trinh vạn tộc chiến trường thời điểm đã từng cung ác ma tộc chiến sĩ giao thủ qua cho nên nàng biết rõ cái này hắc ám chủng tộc cương đại có thể xếp hạng đến vạn tộc thứ hai tuyệt đối không phải chỉ là hư danh nàng đã từng thấy tận mắt một cái thiên phú cực cao Tại l ú、e、vậy mà hôm nay bạch tình một mặt mộng bức nhìn trước mắt điên cuồng quỷ súc khiêu vũ hữu nhận vậy mà không hiểu có một loại vui cảm giác gia hòa này chính là xâm lấn dạ gia thánh lâm cảnh ma tộc chiến tướng đây là đang làm gì đâu một đám dạ gia chiến sĩ đều cảnh giác giơ lên vũ khí mặc dù trước mắt cái này ma tộc chiến tướng xem ra có chút trừu tượng nhưng dù sao cũng là thánh lâm cảnh cường giả a xua nghiêng đầu một chút không hiểu hỏi d ạ ca đại nhân hắn đây là làm sao rồi chẳng lẽ đây là cái gì đặc thù thi pháp trước ra o sao nhưng nhìn d ạ ca đại nhân bộ này thành thơi nhẹ nhõm bộ dáng xem ra cũng không quá giống a d ạ ca sờ sờ cái mũi không có việc gì thể nội động năng không dùng hết sử dụng hết liền dừng lại a lại qua năm phút đồng hồ h nhận rốt cục cũng ngừng lại hắn gái k i a cao cao gầy gò thân thể trùng điệp ngã trên mặt đất mà hắn cũng cuối cùng từ ác ma hóa trạng thái biến trở về người hình thái g ạ ca thầm nghĩ h ắ nhưng đem a i đại màu vàng kỹ năng dung kỹ hợp sinh áp súc 16 lần, sinh ra năng tựa hồ、so、hắn tưởng tượng còn mà u ố n l ớ vừa mới bắt đầu hắn lại lập tức sửng sốt một chút bởi vì ra hỏa này thực tế là nhẹ không hợp thoái t h ư ờ n g tựa như là giống ruột đồng dạng lập tức thân đồ dùng hệ thống xem xét một phen lập tức kinh ngạc Dạ ca đại nhân ra hòa này đã c h ế t ta a Dạ ca giật mình đi tới ưu nhận bên người phát hiện hp của hắn xác thực đã về không con mẹ nó dạ ca vội vàng dùng lực vô vô ưu nhận khuôn mặt không phải bản thân ngươi đ ừ n g c h ế t ta ta còn trông cậy vào ngươi làm thí nghiệm đâu đám người có hay không chỉ liệu hệ phụ trợ tranh thủ thời gian tới cấp cứu một chút ta đại nhân chỉ sợ đã tới không kịp thân đồ xấu hổ nói ta vừa mới sách một chút thân thể của hắn rất nhẹ chỉ sợ dạ ca nghe nói dùng tinh thần lực tầm mắt thấu t h ị nhìn một chút thú nhận thể nội lúc này hữu nhận mặc dù bề ngoài xem ra còn làm sạch sẽ chỉ toàn nhưng hiển nhiên đã chỉ còn lại một bộ túi da nội tạng của hắn đã hoàn toàn bị đốt cháy k h é t thành than đen thể nội đen xì một mảnh căn bản đã cái gì đều không thừa cho dù là thành thần hoa đà cũng không thể cứu lại được dạ ca gãi gãi khuôn mặt đem thánh lâm cảnh tất cả ma lực cùng cơ bắp dung hợp ngưng kết ở ngoài thân đích s á t sẽ hình thành đã giàu có cực mạnh tính công kích lại không thể phá vỡ xương vỏ ngoài áo giáp đáng tiếc một khi trong cơ thể tao nộ công kích không có ma lực bảo hộ nội tạng khí quan thực tế là yếu ớt vô cùng đây chính là ưu nhận cái bột này nhược điểm lớn nhất Dạ ca lúc đầu coi là coi như không có ma lực bảo hộ lấy thánh lâm cảnh n ụ c thể cường độ hẳn là cũng chỉ là sẽ bị nổ thành trọng thương mà thôi ai nghĩ đến lần thứ nhất sử dụng lực đạo không có nắm giữ tốt cái này một nổ trực tiếp hơn 1,4005 vi l ự c trực tiếp đem cái này ma tộc chiến tướng nổ thành giống ruột người được rồi chết thì chết đi Dạ ca có chút bất đắc dĩ đứng lên t r u n g quanh trên mặt đất còn nằm ba bộ thi thể một vị là huyết sát thi thể còn có hai vị thì là mang theo mặt nạ màu tím cùng mặt nạ màu xanh lam người áo đen đáng tiếc Lập t ứ chung mất đi a i cái thiên chuyện bảy thời quanh dạ gia chiến sĩ lúc này trên mặt biểu lộ đều có chút khó nén nội tâm rung động cùng kinh ngạc ma tộc hai vị chiến tướng một vị thiên khải cảnh đình phong một vị thánh lâm cảnh thế mà đều tại dạ gia vẫn lạc hơn nữa thoạt nhìn giống như còn không có phí quá lớn khí lực bộ dáng đây có phải hay không là nói rõ dạ da hiện tại đã có nhẹ nhõm đánh bại thánh lâm cảnh cường giả thực lực hơn nữa còn là đến từ vạn tộc xếp hạng thứ hai ác ma tộc thánh lâm cường giả đại nhân lúc này bên cạnh trong bóng tối hiện ra một bóng người linh theo trong cái bóng chui r a báo cáo lại bắt được một cái chui vào dạ thành hắc ám trùng tộc người hai tên ám ảnh tử s i áp lấy một cái bề ngoài nhu nhược nữ tử đi tới hung á c dùng sức đẩy nữ nhân kia liền ai nha một tiếng té ngã ở trước mặt của dạ ca nữ tử chậm rãi ngầm đầu chỉ gặp nàng tướng mạo động lòng người là loại kia liếc mắt liền sẽ khiến người tim đập thỉnh thịch mỹ lệ gương mặt một thân màu đen xa mỏng viện chuyển rắ giữa lông mày có một loại nói không nên lợi vũ mị cùng phong tình và trùng phảng phất tùy tiện mấy cái ánh mắt là có thể đem người hồn câu dẫn ở đây trong nam nhân trừ gia ca thân đồ linh còn có cái khác cám ảnh t ử sĩ cái khác dạ gia chiến sĩ khi nhìn đến nữ tử này lúc liền lập tức t r ợ n cả mắt lên hoàn toàn không cách nào đem ánh mắt theo nữ tử trên thân rời đi a xua có chút ha to miệng ánh mắt xứng s ở lại không tự giác có nước bọt theo khỏe miệng c h ả y ra tim đập rộn lên đến hết sức lợi hại ly sơ ảnh có chút ghét bỏ liếc mắt nhìn hắn lập tức nghiêm túc dò xét này trước mắt cái này hắc á m chủng tộc nữ tử thật là l hắc ám chủng tộc bên trong m ỹ ma a yêu nguyệt một bộ nữ tử yếu đối tư thái vớt vớt trên thân vừa mới bị nã đau địa phương đ i ể m đạm đáng yêu ngóc đầu lên nhìn xem dạ ca có chút miết lên môi mỏng mọi cử động làm cho tâm thần người rập rờn dạ ca đại nhân thủ hạ của ngươi cũng thực tế quá thô lỗ ta vừa mới thế nhưng là chủ động đầu hàng lại còn đối xử như thế người ta một cái nhược nữ tử làm đau người ta yêu nguyệt tiếng nói hưu hoán mềm nhẵn oán trách nói giống như là đang làm lũng dạ ca cười nhạt một tiếng ánh mắt trầm tĩnh như nước phản phất trước mắt vũ mị nữ tử chỉ là một bộ phấn hồng c â lâu tu la cảnh đình phong hắc ám chủng tộc cừng dạ lại còn nói chính mình là nhược nữ tử nữ hải tử thực lực mạnh đến đâu cũng là cần nam nhân chịu mến mà yêu nguyệt tiếp tục nũng nịu một mặt đương nhiên dạ ca hỏi người chui vào dạ ra muốn làm gì cái này sao yêu nguyệt liếc mắt nhìn bên cạnh trên mặt đất nằm hai cô ác ma tộc chiến tướng thi thể nói lúc đầu ta là bị viêm cơ ma quân đại nhân phái tới làm giống như bọn hắn sự tình cái kia sau đó thì sao về sau nhìn thấy bọn họ hai vị bị thua về sau ta liền từ bỏ yêu nguyệt thở dài không nớt mở cảnh đình phong cùng thánh lâm cảnh ma tộc cường giả đều không phải dạ ca đại nhân ngài đối thủ ta cái này nho nhỏ tu là cảnh định phong nào có lớn như vậy năng lực à? ta cũng không muốn tự tìm đ ư ờ n g chết dạ ca n h ư mày cho nên cho nên ta liền chủ động bại lộ sau đó đầu hàng nha yêu n g u y ệ t nghị thanh nói dạ ca đại nhân hiện tại nô g i a là tù binh của ngươi ngươi n g h ĩ đối với nô g i a làm cái gì đều có thể à? ha ha là như vậy sao dạ ca không người xuống cùng yêu n g u y ệ t bốn mắt nhìn nhau ngươi là thật tâm làm tù binh sao yêu n g u y ệ t trong lòng lột bột một chút bị dạ ca cặp mắt kia nhìn chăm chú nàng đ ỗ n g nhiên có loại nói không nên lời tâm hoàng cặp con mắt kia bình tĩnh như nước không có chút nào sắc ý dạ ca tấm kia trắng non tuấn giật trên mặt thậm chí còn treo mỉm cười thản nhiên mà lại cái nhân loại này vẹn vẹn chỉ là một cái vạn tượng cảnh thực lực siêu phàm giả mà thôi nhưng không biết vì cái gì bị cặp mắt kia nhìn chăm chú yêu nguyệt lại có một loại chưa bao giờ có hoảng hốt cái loại cảm giác này nàng thậm chí tại đối mặt viêm cơ ma quân lúc đều chưa bao giờ có đương đương nhiên là a yêu nguyệt trên mặt m i ễ n cưỡng gạt ra một cái nụ cười ách nhưng mà một giây sau yêu nguyệt lập tức lộ ra thống khổ khuôn mặt hét thảm một tiếng nguyên lai、like、là g i ca một cái tay đã bóp chặt cổ của nàng đồng thời đột nhiên đưa nàng nhu nhược kia thân thể cầm lên đến không trung làm tù binh còn dám ở trước mặt của ta sử dụng ngươi m ị thuật dạ ca nói sợ là nghĩ đầu hàng là giả muốn mượn đầu hàng cơ hội đối với ta thi thuật mới là thật ta không không phải như vậy ta không có yêu nguyện thống khổ nói sắc mặt đỏ lên bị dạ ca năm ngón tay nắm bắt thiết hầu có chút t h ở không ra hơi ta là mỹ ma chủ tộc mỹ lực thuộc tính trời sinh liền tương đối cao là ta bị động năng lực không phải ta có thể k h ô n g chế người cho rằng ngươi vừa mới thi cái gì thuật pháp không có người phát g i được dạ ca cười lạnh vừa mới ngươi bị tử sĩ đẩy nã g ở trước mặt ta ngẩng đầu nhìn ta trong nháy mắt ngươi liền dùng con mắt thi triển h u y ệ n thuật đằng sau mở miệng nói chuyện thanh âm của ngươi bên trong cũng mang theo h u y ệ n thuật ma lực s ó n g âm ngươi thật sự cho rằng ta phân biệt không ra mị lực giá trị ảnh hưởng cùng h u y ệ n thuật ba động ảnh hưởng yêu nguyệt nội tâm kinh hãi đúng như là dạ ca nói tới nhưng nàng một chiêu này rõ ràng cực kỳ ẩn ấp làm mị ma trong nhất tộc thiên phú cao nhất nữ tử nàng thi chuẩn bị hoặc huyễn thuật cho tới bây giờ đều không có sai lầm qua mỗi một lần đều có thể tại đối phương không có chút nào phát giác điều kiện tiên quyết thi thuật thành công bở vì nàng một chiêu này năng lượng ba động cực nhỏ. Cho dù là thánh lâm cảnh cường giả, cũng giác thánh không thể phát dù là lâm giả, đây ư được được lượng ợ c có cảnh cấp bậc lực, có giác cái cơ có nàng trình. hồn tinh thần đến không năng là thi Trừ thể phát ớt pháp phi hồ mới kia quá yếu đế đậu. đ ba đây cũng là viêm cơ ma quân vừa ý như thế nàng đem đối phó d i ạ ca nhiệm vụ giao cho nàng nguyên nhân ai nghĩ đến thế mà lại tại d i ạ ca cái này vạn tượng cảnh nhân loại trước mặt đụng t r ạ m bên cạnh thân đồ bọn người là một mặt mờ mịt hiện nhiên bọn hắn cũng đều không có phát giác được vừa mới cái này m ị ma thi triển huyết thuật ta sai yêu nguyệt khỏe mắt rơi ra nước mắt chạy đến g i ca t r ê tay đáng thương sờ sờ thật xin lỗi đại nhân ta rốt cuộc không dám dạ ca chất vấn cho nên ngươi vừa mới thi triển chính là cái gì thuật pháp chính là mẹ hoặc nhân tâm mỹ thuật ta không nghĩ tới sẽ thất bại yêu nguyệt lần nữa cầu xin tha thứ van cầu ngài thà ta một mạng dạ ca buông lỏng tay ra yêu nguyệt lần nữa rơi trên mặt đất thù khụ khụ khụ dùng sức ho khan t h ở phi phò nguyên bản trắng non cái cổ bị dạ ca ngón tay bóp ra năm đạo có thể thấy rõ ràng dấu đỏ trên mặt mang hai hàng thanh lệ xem ra đáng thương cực chương bốn trăm bảy mươi bốn chớ cùng yêu nữ nói chuyện chương bốn trăm bảy mươi b ố chớ cùng yêu nữ nói chuyện yêu nguyệt nằm rạp trên mặt đất ho khan vài tiếng ánh mắt thú hoán ngừng đầu giả ca đại nhân như vậy mặt như ngọc tao nhã nho nhã tướng mạo ta nguyên suy nghĩ nhất định là cái ôn nhu thân sĩ thật là đàn ông đây làm sao đối với nữ hải t ử động thủ như thế thô bạo đều làm đau người ta ly sơ ảnh nghe tới yêu nguyệt như thế g á n g vẻ cậy cơm thanh â m lông mày có chút nhăn lại lạnh giọng nói giả ca đại nhân gần đây đối đãi người một nhà ôn nhu đối đãi địch nhân tuyệt sẽ không nhân từ nương tay ngươi dạng này tâm thuật bất chính mê hoặc nhân tâm yêu nữ có tư cách gì được đến g i ca đại nhân ôn n u đối đãi ô yêu nguyệt nghĩ ngẫm cho nên tiểu muộn muội n g ư ơ i là từng chiếm được d ạ ca đại nhân ôn nhu đối đ ạ i a c u n g tỷ tỷ chia sẻ một chút d ạ ca đại nhân ôn nhu là tư vị gì có được hay không ta ly sơ ảnh khuôn mặt lập tức nổi lên đỏ hứng yêu nữ này rõ ràng là rất bình thường một câu đến trong miệng của nàng liền cảm giác như vậy kỳ quái làm quân nhân ly sơ ảnh từ nhỏ đã bị bồi dưỡng trở thành nữ kiếm sĩ phong cách luôn luôn là tương đối bảo thủ tại trước mặt nhiều người như vậy trò chuyện lên như vậy để nhất thời làm nàng có chút xấu hổ tại sao không nói chuyện à nha yêu nguyện giống như cười mà không phải cười sẽ không phải ngươi là gạt người trên thực tế ngươi cũng chưa từng có trải nghiệm q u a ly sơ ảnh bị nàng một kích xấu hổ nói ta đương nhiên có ta gặp qua dạ ca đại nhân ôn nhu nhất bộ dáng dạ ca bạch tình À sùa dạ ra bọn binh lính o a ta không phải ý của ta là ly sơ ảnh mới phát hiện chính mình nói xong về sau kỳ quái hơn cảm nhận được chung quanh tầm mắt mọi người đều tập trung vào trên người nàng khuôn mặt căng bỏng lắp b p không biết nên giải thích thế nào lại không dám đi nhìn dạ ca biểu lộ đi tiểu hài t ử chớ cùng yêu nữ nói chuyện dễ dàng bị mang đi chệm dạ ca đem ly sơ ảnh sách tới sau lưng sau đó khoát tay một cái trước tiên đem nàng giam lại quay đầu lại xử trí nàng đúng mấy cái dạ gia binh sĩ đi tới đem yêu nguyện đáp giải đi đại nhân thân đ ồ đi đến dạ ca sau lưng nhẹ nói hiện tại ba vị ma tộc chiến tướng đều đã giải quyết nhưng nhìn thiên không chi nhãn định vị vị kia viêm cơ ma quân tựa hồ đi kinh đô thành nàng thế nhưng là hồn đế cảnh ma tộc cừng giả trong nhân tộc không người là đối thủ của nàng chúng ta yên tâm ta đã an bài tốt dạ ca nói ta đại khái cũng có thể đón được nàng đi kinh đô muốn làm gì kinh đô ngựa xe như nước phồn hoa đô thị mặc dù đêm dài nhưng kinh đô tòa thành thị này gần đây đều là bất giả thành dù cho đến d ạ n g sáng ban đêm đầu đường cũng y nguyên náo nhiệt khắp nơi đều có thể nhìn thấy ven đường ngồi đầy khách nhân q u á n bán hàng tỏa ra ánh sáng lung linh đèn nê ông viêm cơ lấy nhân loại tư thái xuất hiện tại kinh đô thành thị đầu đường mang màu đỏ thâm trọn nhuộm đến eo hơi c u ộ n tóc dài một thân tươi đẹp mỹ lệ váy đỏ tăng thêm nàng ngọn lửa kia nhiệt liệt lại như băng sơn lãnh diễm dung mạo thực tế là tương đương đáng ư chú ý không ít nam nhân trận cả mắt lên nhân loại thành thị không khí ngược lại là đích xác so ma tộc thành thị phải có khói lửa tức dẫn đến nhiều viêm cơ nhớ tới cố hương của nàng, ma tộc xã hội hệ thống. so với nhân loại mà nói ác ma xã hội hệ thống đẳng cấp giai tầng phi thường rõ ràng đê giai ma vật chính là m u ố n phục tổng vô điều kiện cao cấp hơn ma vật mệnh lệnh nhưng cùng lúc mỗi một cái ma vật cũng đều có suy nghĩ muốn thay thế thượng cấp thôn phệ hết đối phương ma lực gia tâm ác ma ở giữa tại giết chết đối phương về sau là có thể lẫn nhau thôn phệ đối phương ma lực có điểm giống là dạ tiêu năng lực thiên phú chỉ có điều hấp thu tỷ lệ khác biệt dạ tiêu giết chết một cái hắc cám t r ù n g tộc đại khái có thể hấp thu đối phương hai mươi ba mươi nguyên bản ma lực mà ác ma tộc ở giữa cơ hồ mỗi một cái đều có loại thiên phú này nhưng đại đa số ma tộc bọn hắn giết chết một cái chỉ có thể hấp thu đối phương một cho nên ác ma ở giữa ngang cấp chém giết lẫn nhau lẫn nhau thôn vệ là phi thường thường có phát sinh sự tình chỉ cần thôn vệ hết đủ nhiều ngang cấp ma vật ma lực tăng lên đẳng cấp về sau liền có thể hướng thượng cấp khiêu chiến cho nên tại ma tộc lĩnh vực mỗi một cái ma tộc người đều không dám tùy tiện buông lỏng sợ hơi không cẩn thận liền sẽ bị ngang cấp ma tộc cắn hết so sánh với đó nhân loại thành thị liền lộ ra nhẹ nhóng nhiều mọi người mặt ngoài đều vẫn là vui vui mừng mừng à a lẫn nhau hữu hảo chuyện trò vui vẻ nếu như về sau công chiếm dân tộc lãnh địa đem nơi này xem như nghị phép tri địa cũng là tính không sai viêm cơ nhẹ gật đầu nghĩ như vậy nói a cứu mạng cứu mạng a lúc này một cái tuổi trẻ nữ h à i tử hoảng sợ gọi tiếng chuyển đến chỉ thấy hẻm nhỏ cuối cùng bốn năm cái hai gò má đỏ bừng say rượu đại h á n đang cùng một cái tuổi trẻ nữ h à i lôi lôi kéo kéo cô gái trẻ tuổi trong tay còn ôm thổi phóng hoa trang điểm tinh xảo tựa hồ là mới vừa cùng bạn trai ư ớ c xong sẽ về nhà không nghĩ tới lại bị một đám say rượu đại h á n c u ố n lên bối rối sợ hãi lệ rơi đầy mặt các ngươi không muốn đ ụ n g ta ai nha nàng lảo đảo ném ra một phát trong tay nâng hoa ném ra ngoài rơi tại viêm cơ bên chân mấy cái người say rượu nhìn thấy viêm cơ lập tức sửng sốt một chút ánh mắt đều ngốc trệ không hề nghi ngờ trước mắt cái này người cao hồng y m ị nữ so với bọn hắn truy đuổi cái này cô gái trẻ tuổi mỹ lệ hơn quá nhiều mà lại dáng người v ể n chuyển thành thục s u n g mãn khi chất càng là bọn hắn bình sinh nhìn thấy số một viêm cơ mặt không biểu tình xem ra trong nhân tộc cũng tồn tại không ít người ăn người hành vi đã từng có một vị đi khắp vạn tộc văn minh văn học đại sư từng ở trong sách viết qua một câu nói như vậy ác ma tộc quan hệ xã hội là tán khốc mỗi một cái ma tộc người đều rất rõ ràng bên cạnh mình người thời khắc đều nghĩ đến thôn phệ hết ma lực của mình mà n h â n tộc xã hội thì càng lệch là dối trá mặt ngoài hết thể mỹ hảo phía sau khả năng đều ẩn giấu đi dơ bẩn nơi hẻo lánh con mẹ nó siêu cấp đại mỹ nhân nhi a mấy cái kia người say rượu nước bọt lập tức đều chảy ra nhao nhao từ bỏ bên người tuổi trẻ nữ hải một mặt cười tả vây lên viêm cơ viêm cơ d á người n g cao g ầ y thân là ma tộc nàng có được một m tám vóc dáng có thể nói so mấy cái này người say rượu còn cao hơn nhiều nhưng mấy cái này người say rượu hoàn toàn không có bất luận cái gì vẻ sợ hãi bởi vì bọn hắn cũng không có cảm thấy được trước mắt cái mỹ nữ này trên thân có bất kỳ siêu phàm giả khí t ứ c đại mũi tử người tên là gì một cái mắt nhỏ người say rượu cười xấu xa nói cùng ca ca đi bồi ca ca uống hai chén thế nào viêm cơ khỏe miệng có chút dơ lên một cái không dễ dàng phát giác độ cong lộ ra một cái khinh thường mà khinh miệt cười lạnh sắt một đạo trướng mắt màu đỏ thâm t i a sáng nháy mắt nở rộ khỏa thịt nát bột phân m à u tươi lập tức phủ kín toàn bộ hẻm nhỏ mặt đất vách t ư ờ n g ven đường cột điện tử khắp nơi đều có chương 475, con cá mắc câu chương 475, con cá mắc câu cô gái trẻ tuổi một mặt trắng bệnh hoàn toàn nóc trệ rồi một câu đều nói không ra qua đường này nàng mới lấy lại tinh thần hoàng sợ mà sợ hãi nhìn xem viêm cơ c á m c á m ơn ngươi mặc dù âm thanh run rẩy nhưng nàng còn là lấy dũng khí nói viêm cơ vẫn như cũng là bộ kia mặt không biểu tình tư thái tấm kia lạnh lùng như băng trên mặt không có bất kỳ gợn sóng tâm tình gì nàng đi về phía trước d à y cao góp ố n g dẹp nữ hải rơi trên mặt đất bó hoa kia rời đi đầu này hèm nhỏ người gác đêm tổng cục hội nghị tác chiến đại sành nam cung như nam cung thu nguyệt lưu khải còn có cái khác một đám kinh đô tinh anh người gác đêm đều tập trung ở trong này hội nghị đại sành ở giữa có một cái màn hình lớn phía trên là thiên không chi nhãn định vị đến hình ảnh để ra hỏa này ở trong thành thị đi loạn thực tế là quá nguy hiểm nam cung thu nguyệt cắn ngôi tại sao chúng ta phải ở trong này ngồi đến phụ cận tiến hành theo dõi theo dõi lời nói chí ít xảy ra sự tình chúng ta cũng có thể càng nhanh chạy tới không phải sao nam cung như biểu lộ n g ư i ê m trọng ngồi tại chủ vị trên ghế hai tay ô ngực tỉnh táo nói thu nguyệt ngươi không hiểu hồn đế cảnh cường giả là cái gì khái niệm b ă n g vào chúng ta nhân loại thực lực chỉ cần tiến đến theo dõi vây quanh vô luận cách bao xa đều nhất định sẽ ngay lập tức bị nạn phát giác đây là chúng ta nhân tộc từ trước tới nay gặp được xâm lấn đến chúng ta cảnh nội mạnh nhất cường giả nam cung thu nguyệt nhìn về phía nàng t h hỏi nếu như là ngươi tự mình đi lời nói cũng giống vậy sao một dạng chúng ta nhân tộc siêu phàm giả sức chiến đấu tại nàng loại cường giả cấp bậc này trước mặt giống như sâu kiến nam cung như nói cho nên chúng ta tuyệt đối không thể hành động thiếu suy nghĩ liền theo dạ ca nói đi làm liền có thể dạ ca hắn bây giờ ở nơi nào nam cung thu nguyệt hỏi nam cung như mở ra hệ thống bảng tin tức liếc mắt nhìn nói hắn nói hắn hiện tại còn tại dạ thành nhưng là nói lập tức liền sẽ đuổi tới kinh đô a tại dạ thành nam cung thu n g u y ệ ngay người dạ thành cùng kinh đô thế nhưng là khoảng cách một mươi năm nghìn cây số Coi như tới tốc độ nhanh nhất sư thiếu đến đây cũng ít nhất phải mười giờ nói đùa đâu a tóm lại hắn nói hắn nhất định sẽ chạy đến nam cung như bình tĩnh nói mà lại hắn đã thông báo chúng ta chỉ cần dựa theo phân phó của hắn ra lệnh liền có thể còn lại liền giao cho hắn một người liền tốt nam cung thu n g u y ệ t trầm m ặ t xuống nói cũng phải tốt xấu là từ nhỏ liền nhận biết lão bằng hưu nàng đích sắc không thể không thừa nhận tên kia đầu vóc sắt thực d ù n g tốt mà lại phi thường đáng tin cậy cho tới bây giờ liền không có thấy hắn như xe bị tuột xích a nhưng là lần này đối mặt thế nhưng là hồn đế cảnh ma tộc c ư giả hắn thế mà muốn một người đi đối mặt thật không có vấn đề sao nam cung thu n g u y ệ t không khỏi có chút lo lắng cho hắn màn đêm phía dưới viêm cơ thân ảnh xuất hiện tại kinh đô kiến trúc cao nhất đ ỉ n h nàng đóng lại mỹ lệ lửa nóng đỏ thấm hai con n g ư ờ i hai chân chậm rãi treo lơ lửng giữa trời mà lên dùng hồn đế cảnh ma tộc cường giả cường hãn tinh thần lực bao phủ lại cả tòa kinh đô thành thị viêm cơ nhắm hai mắt ở trong ý thức dùng tinh thần lực tầm mắt cấp tốc thăm dò kinh đô thành dưới mặt đất liền như là g i ca sử dụng tinh thần lực tầm mắt đồng dạng cả tòa kinh đô thành ngựa xe như nước đường đi như nước chạy cố xe to, to nhỏ nhỏ đường cái ngon h ỏ cầu nối cao úc toàn bộ đều bị sau một lát viêm cơ mở mắt trong đôi mắt lộ ra mở mịt cùng không hiểu còn là đồng dạng hoàn toàn không có cảm ứ n g được bất luận cái gì cùng thanh long liên quan khí t ứ c kỳ thật hơn bảy trăm n ă m trước thời điểm viêm cơ liền đã tới qua n h â n tộc địa giới một lần lúc ấy viêm cơ liền hoài nghi tới lúc trước chúng thần phong ấn thanh xương rồng xương địa phương khả năng chính là nhân tộc địa giới nhưng là bảy trăm n ă m trước viêm cơ đến thời điểm dùng tinh thần lực thăm dò một lần lại ở trong này không có cảm nhận được bất luận cái gì thanh long khí t ứ c thế là nàng liền cho rằng là phán đoán của mình sai lầm cứ như vậy rời đi nhưng là hiện tại lại t r u y ề n ra thanh long hải cốt liền mai táng tại nhân tộc kinh đô dưới mặt đất cùng n h â n tộc thủy hoàng đế hoàng lăng trung táng cùng một chỗ tin tức viêm cơ suy tư thanh long làm thiên địa ban đầu truyền thuyết cấp thanh thú thần hồn chi lực không thua chúng thần cho dù là chúng thần tướng hắn phong ấn ở đây trên triệu năm thời gian trôi qua phong ấn cũng kém không nhiều nên b u ô n g l ỏ n g không có khả năng một chút cũng không cảm giác được mới đúng trừ phi là thanh long tự nguyện tiếp tục ngủ say lúc này viêm cơ thông qua tinh thần lực thăm dò phát hiện kinh đô thành nội một chút tình h u ố n dị thường thành nội người các đêm thành phong quân tựa hồ cũng đang theo một chỗ tập kết chuyện gì xảy ra chẳng lẽ nhân loại phát hiện bản tọa tồn tại viêm cơ dừng một chút c h ầ m âm không không có khả năng lấy nhân loại siêu phàm giả thực lực vẫn chưa có người nào có thể cảm thấy được bản tọa nàng nhắm mắt lại nghe tới những cái kia người gác đêm nói chuyện cấp trên là chuyện gì xảy ra làm sao hơn nửa đêm đem chúng ta điều đến hoàng cung đi nghe nói là cùng hoàng lăng cung điện dưới mặt đất có quan hệ hoàng lăng hoàng lăng làm sao rồi lặng lẽ nói với ngươi a nghe nói chúng ta thủy hoàng đế hoàng lăng trong cung điện dưới lòng đất mai táng một đầu t ư ợ n g cổ thành thú hải cốt a nghe nói trước đó long hợi hoàng đế có muốn ý đồ mở ra cung điện dưới mặt đất tầm、bảo. thế nhưng là cái kia trong cung điện dưới lòng đất tựa hồ có dấu phi thường hung h i ể m cơ quan long hợi hoàng đế mang tùy tùng toàn bộ vẫn diệt trong đó long hợi hoàng đế cũng thiếu chút mất mạng vậy hôm nay đây là có chuyện gì hôm nay a ta tựa như là nghe nói vị tiên nam cảnh chấp trưởng giả dạ ca đại nhân chính là đương kim nữ đế thân mật hắn đã nắm giữ mở ra cung điện dưới mặt đất bảo tàng phương pháp đêm nay chính là muốn mở cung điện dưới mặt đất cái kia một vùng chung quanh hoàn toàn cũng phong tỏa viêm cơ đột nhiên mở to mắt da ca tên kia nắm giữ an toàn mở ra hoàng lăng cung điện dưới mặt đất phương pháp rồi viêm cơ trầm ngâm một lát đôi mắt kh Thanh long bảo tàng, tuyệt đối không thể bất thống không cho cho hệ ra long luận cái nào. Nàng bảo đối để cái mở viêm cơ chuyện á c người n t ì h ố n bên nào? g kia thế Tu gì xảy ra Tu nhận, dạ dạ đêm nay ngay tại tụ hội, dạ tuyển, thân tỉnh một tiêm thủ tụ tập cùng một chỗ, chúng ta không tốt trực tiếp hạ thủ. nguyệt, chung đều đâu? Yêu nhận, nay ngay ngự đình cùng chúng không nhân hội, chờ chỗ, hạ dạ dạ dạ dạ đại ra gia cao kia ca đêm đổ, đám Viêm cái cơ, các ngươi không cần phải gấp đập thủ c h ờ cơ hội chính là ưu nhận là huyết sát là ma cốc là viêm cơ đóng lại bảng hệ thống thân ảnh loại lên liền theo kinh đô cao ốc định ỉ n biến mất. Dạ bạch tình nhìn xem trên bản h chốc bạch điểm mất xem Dạ ra, đồ đỏ đ vị biểu hiện xoay đầu lại đại nhân nàng hướng hoàng lăng cung điện dưới mặt đất phương hướng đi d ạ ca ngồi trên ghế cầm chén rượu lên uống một hớp con cá mắc c ầ u chương bốn trăm bảy mươi sáu nam nhân đáng giá tín nhiệm chương bốn trăm bảy mươi sáu nam nhân đáng giá tín nhiệm hoàng lăng cung điện dưới mặt đất chung quanh đã bị người gác đêm cùng quân đế quốc hoàn toàn bao vây lại trong trong ngoài ngoài đóng giữ nước cờ ngàn tên nhân tộc tinh nhuệ siêu phàm giả chiến sĩ liền kinh đô mấy vị chiến tướng đều xuất động ba cây số bên trong đã bị chấp pháp quan thành lập được cách ly hàng rào hơn vạn công nhân mấy trăm máy đuổi đất máy xúc đã phụ cận trở lệnh tùy thời chuẩn bị khởi công viêm cơ lơ lửng giữa không trung quan sát phía dưới hết thảy như có điều suy nghĩ như thế lớn c h i ế n trận nhân loại thật chẳng lẽ đã tìm tới có thể mở ra thanh long cung điện dưới mặt đất phương pháp h ệ thống tin tức c m truyền đến yêu nguyện viêm cơ đại nhân yêu nguyện ta tìm tới mở ra hoảng lăng cung điện dưới mặt đất phương pháp viêm cơ cái gì viêm cơ ngươi từ nơi nào biết được yêu n g u y ệ t ha ha ha người ta tìm tới một cái cơ hội mị hoặc dạ da vị kia đệ nhất hộ vệ thân đồ sau đó từ trong miệng của hắn m ò i ra đến tin tức thì ra là thế viêm cơ không có chút nào hoài nghi yêu n g u y ệ t mị hoặc lòng người năng lực lấy nàng mị ma năng lực dù cho nàng không chủ động thi triển m ị thuật bằng vào mị lực của nàng giá trị dạ ra đại đa số người đều không thể chống cự mà thi triển mị hoặc h i y ễ n thuật nàng toàn bộ dạ da trừ vị kia dạ da láo ra từ khả năng còn có một cơ hội chống cự những người khác nháy mắt liền sẽ biến thành thần phục nàng dưới chân nô lệ cho dù là nữ tử cũng sẽ không ngoại lệ nếu không viêm cơ lúc trước cũng sẽ không đem nàng hợp nhất đến chính mình dưới trướng viêm cơ làm rất tốt mở ra thanh long cung điện dưới mặt đất phương pháp là cái gì yêu nguyệt chính là viêm cơ v v viêm cơ ngươi mở ra video thông tin để nói viêm cơ còn là lưu lại một cái tâm nhãn vũ lê nhìn xem trên máy vi tính tin tức quay đầu hồi hộp mà nói dạ ca đại nhân làm sao bây giờ dạ ca hoàn toàn không chút hoang mang tựa hồ đã sớm ngờ tới không sao mở ra video thông tin chính là vũ lê xứng sở a đây chẳng phải là không có việc gì mở ra đúng tích, tích. một cái video thông tin hình ảnh xuất hiện ở trước mặt viêm cơ bảng hệ thống bên trên yêu nguyện thân ảnh xuất hiện tại trong tấm hình viêm cơ đại nhân yêu nguyện thanh âm cũng chuyển tới viêm cơ yên tâm nhẹ gật đầu người nói đi yêu nguyện nói hoàng lăng cung điện dưới mặt đất cửa vào trên cửa đá ấn có thanh long điêu khắc cùng bảy cái ngôi sao đồ án chỉ cần sử dụng đúng tâm pháp vận chuyển m a lực đối với thứ bảy cái ngôi sao dựa theo trình tự theo thứ tự d ú t vào liền có thể an toàn mở ra cửa đá tương ứng tâm pháp, là, ứng tâm pháp là cái gì yêu nguyện tại thông tin trong giọng nói đem tâm pháp yêu quyết nói một lần viêm cơ đem tâm pháp ghi xuống dừng một chút t ố t ta biết chuyện này về sau bản tọa sẽ cho nguyên nên được khen thưởng yêu nguyệt kỳ hỉ cái tia nô ra liền đa tại đại nhân a video thông tin của máy vũ lê hạ tịch giao ly sơ ảnh bạch tình a xua bọn người rất là giật mình bạch tình vừa mới cái tia là dạ ca cười cười là ai bắt trước được giả lập hình ảnh cùng thanh âm tuyết nhi làm nguyên lai、like、là thâm tuyết tiểu thư phát minh ly sơ ảnh cảm khái thật sự là không tầm thường không hổ là cùng dạ ca đại nhân từ nhỏ cùng nhau lớn lên thanh mai trúc mã dạ ra thủ tịch thiên tài cơ giới sư mỗi lần đều có thể sáng tạo ra như thế kinh tế h hãi tục đồ vật so sánh với đó ta có thể cho dạ ca đại nhân trợ giúp thực tế là quá có hạn ly sơ ảnh âm thầm có chút thất lạc tuyết nhi làm được sao hạ tịch giao nghi hoặc n g h i ê n g đầu ta làm sao không biết dạ ca sờ sờ cái mũi kỳ thật cái này vốn là nàng tùy tiện lấy ra chơi tư nhân đồ chơi đồ chơi dạ ca thầm nghĩ ngay từ đầu thời điểm tuyết nhi là thiết kế một cái hắn ai giọng nói bao dùng để gọi nàng rời giường về sau huấn luyện ra giọng nói liền càng ngày càng trí năng cũng càng ngày càng kỳ quái tuyết nhi luôn dùng hắn thanh âm làm một chút khiến người thẹn thùng sự tình dạ ca ho nhẹ tiểu hai tử đừng hỏi hạ tịch giao lại nói giạ ca đại nhân bạch tình suy nghĩ ngài cáo tiêu viêm cơ ma quân cái kia mở ra h o à n g lăng cung điện dưới mặt đất phương pháp là nói bữa sao ngài là dự định đem viêm cơ ma quân dẫn vào cung điện dưới mặt đất sau đó lại để cho quân đế quốc đội phối hợp tiến hành mai phục thân đồ ánh mắt phức tạp cho dù kinh đô là nhân tộc siêu phàm giả số lượng nhiều nhất quân lực mạnh nhất thành thị nhưng muốn mai phục một cái hồn đế cảnh cường giả chỉ sợ vẫn là rất không có khả năng a giạ ca lại nói dĩ nhiên không phải nói bữa cái tiêu đích thật là mở ra thủy hoàng đế hoàng lăng cung điện dưới mặt đất phương pháp chính xác mà kinh đô thành điều động những quân đế quốc kia cùng người g á c đêm bọn hắn cũng không phải vì mai phục viêm cơ những binh lính này là thật coi là đêm nay chúng ta sẽ phải mở ra trong truyền thuyết trước đế hoàng lăng vì chính là để viêm cơ chân chính tin tưởng muốn gạt qua địch nhân đầu tiên muốn gạt qua người một nhà diễn kịch lời nói là tuyệt đối không gạt được viêm cơ a bạch tình kinh ngạc ngài là như thế nào biết mở ra hoàng lăng cung điện dưới mặt đất phương pháp g i ca không nói gì đương nhiên là thanh long chính miệng nói cho hắn kinh đô hoàng cung long anh tối nay trắng đêm chưa ngủ nàng một thân hoàng bảo chưa đổi đứng tại tầm cung cửa sổ ngắm nhìn phương xa nữ đế bệ hạ dạng này thật được không thị nữ tiểu thanh lo âu nói đây chính là hồn đế cảnh ác ma tộc ma quân a chúng ta đem quân đế quốc cùng người gác đêm đều phải đi ra phối hợp d ạ ca đại nhân diễn kịch cả tòa kinh đô thành bao quát hoàng cung đều không có một chút chuẩn bị chỉ có số ít cấm vệ quân vạn nhất vị kia ma quân tiến vào hoàng cung xuống tay với ngài ngài là nhân tộc nữ đế nếu là ngài ra cái gì ngoài ý muốn cái kia vậy làm sao có thể làm nha long anh ánh mắt bình tĩnh ngươi cho rằng c o i như chấm an b à i tất cả quân đế quốc cùng người gác đêm đóng giữ tại hoàn g cung bảo hộ chấm những này đê giai siêu phàm giả chiến sĩ có thể bảo hộ được chấm an nguy sao thiếu thanh cái này giống như cũng đúng hôn đế cảnh trở xuống đều là run dế hoàn toàn không phải dựa vào số lượng có thể bù đắp bất kể như thế nào tiểu thanh cầm nắm đấm cơ cơ biểu lộ kiên nghị mà nói nếu như nữ đế bệ hạ tao nộ nguy hiểm gì ta nhất định sẽ liều chết bảo hộ bệ hạ long anh cười nhạt một tiếng ha ha yên tâm đi t i ế u thanh g i ca tuyệt đối là một cái đáng giá tin tưởng nam nhân ta tin tưởng hắn phán đoán không có sai tiểu thanh mấp máy đôi môi thật mỏng nhìn qua long anh nữ đế cặp kia trầm ổ n mà bình tĩnh con mắt tựa h ồ thật biểu hiện ra đối với dạ ca đại nhân một trăm linh tín nhiệm thế nhưng là đây chính là hồn đế cảnh ma tộc cường giã dạ, dạ ca đại nhân đến t ộ t cùng phải làm sao cầm xuống nằm đâu chương 477, t i ế n vào cung điện dưới mặt đất chương 477, t i ế n vào cung điện dưới mặt đất trước đế hoàng lăng bên trong trên trăm tên tinh nhuệ người gác đêm cùng quân đế quốc chiến sĩ đóng giữ tại hoàng lăng cung điện dưới mặt đất thanh đồng trước cửa đá vừa đi vừa về tuần tra viết cơ mấy cái quỷ ảnh thắng hiện liền bỗng nhiên xuất hiện tại nơi này nàng cứ như vậy trống rông xuất hiện tại những thủ vệ kia trước mặt mà những thủ vệ kia lại phảng phất căn bản không có nhìn thấy nàng vẫn như c ũ đứng nghiêm lấy viêm cơ thực lực nếu như nàng không muốn bị người nhìn thấy những người này là tuyệt đối nhìn không thấy nàng đây chính là nhân tộc thủy hoàng đế hoàng lăng cung điện dưới mặt đất cửa vào viêm cơ cũng không để ý đến những người này ngẩng đầu nhìn trước mắt cái này phiến cửa đá khổng lồ nàng liếc mắt liền thấy cửa đá đỉnh đầu kia chiếm cứ thanh long đ i ề u khắc thân xác đống nhiên chấn động cái này phiến cửa đá khổng lộ chỉnh thể từ thanh đồng đổ đồ bê tông tế nguyệt ở phía trên lưu lại không ít dấu vết cổ xưa nhưng phía trên điêu k h ắ c đồ án nhưng như c ũ sinh động như thật nhất là ngay phía trên đầu kia chiếm cư thanh long cặp mắt kia khảm nạm hai viên tự nhiên mà thành màu xanh biết bảo thạch phảng phất đang nhìn chăm chú đến nơi này mỗi người trên thân rồng bảy cái ngôi sao thì giống như là nguyên bản khảm nạm có bảo thạch địa phương bị người móc rơi chống giống lại ảm đạm quả nhiên là thanh long cùng yêu nguyệt nói đồng dạng viêm cơ chú ý tới cái k i a bảy cái ngôi sao lỗ thủng nghĩ như vậy sau đó nhìn một chút nơi này nhân tộc thủ vệ bất quá coi như nàng thực lực có mạnh đến đâu cũng không có khả năng ngay trước những nhân tộc này thủ vệ mặt mở ra cửa đá mà không bị phát hiện như vậy cũng chỉ có thể đem những người này toàn giết viêm cơ trong ánh mắt đột nhiên tản mát ra r ế t lạnh sắt ý nguyên bản nàng nghĩ đến hôm nay tới đây nhân tộc lãnh địa hành động cũng không tính náo ra quá lớn động tĩnh m u ố n tại cái khác hắc cám chủng tộc cũng không biết tình huống phía dưới bí mật khống chế lại dạ gia thực quyền đem dạ ca cất vào dưới trướng đồng thời lại khống chế lại nhân tộc nữ đế, long Anh, từ đó khống chế nhân tộc đế quốc toàn bộ triều đình thế lực chẳng qua nếu như có thể thuận lợi tiến vào hoàng lăng cung điện dưới mặt đất được đến thanh long hải cốt như vậy nàng cũng không cần đến như vậy còn con quân tuấn nếu là có thể thuận lợi tấn thăng trở thành bán thần như vậy thực lực của nàng liền đủ để khiến nàng không cần cố kỵ bất luận kẻ nào cùng c h u n g tộc đến lúc đó đừng nói cái khác tam đại ma quân liền xem như ma tôn đến nàng cũng không sợ viêm cơ chậm rãi đưa tay một đ o à n màu đỏ thấm ma diễm liền xuất hiện tại trong lòng bàn tay của nàng nàng chuẩn bị xuất thủ xử lý trong hoàng lăng những nhân tộc này thủ vệ vương tướng quân lúc này một cái người gác đêm từ bên ngoài chạy vào nói cấp trên hạ lệnh để chúng ta trước tạm thời lui ra ngoài a làm sao đột nhiên muốn lui ra ngoài rồi vương tướng quân không hiểu người gác đêm nói hại n g h e nói vị kia dạ c a đại nhân lập tức liền muốn đến cung điện dưới mặt đất đại môn phải chờ tới h ắ n đến về sau mới có thể mở ra mà lại địa cung này bên trong nghe nói có rất nhiều bí mật bảo tàng t i ê n đ ế lưu lại vậy nhưng tất cả đều là quốc bảo a sao có thể cho chúng ta những tiểu nhân vật này nhìn mẹ nó thật k e o k i ệ t nhi l ã o t ử đêm nay vốn còn nghĩ mở mang tầm mắt đâu vương tướng quân hùng hùng h ổ h ổ ha ha vương tướng quân n g ư ơ i bất giận cấp trên nói để chúng ta thối lui đến hoàng l a n g bên ngoài đ ó n g g i ữ không cho phép để bất luận kẻ nào tiếp cận được thôi được thôi biết rất nhanh đóng g i ữ tại hoàng lăng nội bộ người gác đêm cùng quân đế quốc liền toàn bộ rút ra ngoài viêm cơ nhìn xem đóng g i ữ quân đội nghiêm trình huấn luyện nhanh chóng rời đi như có điều suy nghĩ vận khí đúng là tốt như thế trong hoàng lăng liền chỉ còn lại nàng một người không có những người khắc cái dày nàng chậm rãi đi đến cái kia phiến thanh đồng cửa đá trước mặt viêm cơ trầm mặc một lát lập tức ở trong lòng mặc niệm tâm pháp chậm rãi đưa tay vận chuyển lên ma lực dựa theo yêu nguyệt nói cho nàng phương pháp quán chú vào cửa đá kia bên trên điêu khắc long văn bên trong chỉ thấy cái kia bảy viên ả m đạm ngôi sao quả thật từng cái lần lượt sáng lên những tinh thần kia tiếp nhận ma lực quán ch Tản một ra từ cái kia n to n g đó lớn mộ thất đại sành đánh vào viêm cơ tầm mắt viêm cơ cất bước tiến vào mộ thất trong đại sành đây chính là nhân tộc thủy hoàng đế hoàng lăng cung điện dưới mặt đất nàng nhìn chung quanh cái này mộ thất rất lớn bốn nơi hẻo lánh đều phân biệt đứng lặng trên trăm tên người khoác đế quốc áo giáp tay cầm thương bình tượng tượng đá nhìn trên người bọn h ắ n áo giáp kiểu dáng hẳn là nhân tộc thủy hoàng đế tại vị thời kỳ chế thức áo giáp vào trong cửa ở giữa đứng vị kia b i n h tượng tượng đá cao lớn nhất thân cao chí ít có ba mét trên thân áo giáp đen nhánh như sắt kiểu dáng cũng cùng cái khác b i n h tượng binh sĩ khác biệt hẳn là cái này trong mộ thất cái khác b i n h tượng đội trưởng viêm cơ đi lên, ngón tay lên ở phía trên nhẹ nhàng gó gó bình tượng, tượng đá cái này chất liệu tựa hồ chỉ là phổ thông tảng đá nghe nói hắc nhật tên kia lần trước tại nhân tộc hoàng lăng trong cung điện dưới lòng đất cắm ngã nhau một cái gặp được một đám đánh không chết tượng đá binh sĩ hẳn là bọn gia hòa này viêm cơ cười cười hiển nhiên những n à y binh tượng quân đoàn chính là tòa này hoàng lăng cung điện dưới mặt đất thủ hộ giả một khi đo lường đến có người phi pháp xâm nhập những n à y binh tượng tượng đá liền sẽ phục sinh tự động bắt đầu d i ệ t trừ kẻ xâm nhập nhưng chỉ cần sử dụng đúng phương pháp tiến vào cung điện dưới mặt đất những n à y binh tượng tượng đá phòng ngự cơ chế liền sẽ không mở ra ha ha nhân tộc này thuỷ hoàng đế thật đúng là một nhân tài thế mà đem chính mình hoàng lăng cùng mai tàng thanh long cung điện dưới mặt đất xây dựng tại cùng một nơi viêm cơ tiếp lấy suy tư n h â n tộc thủy hoàng đế hoàng lăng cung điện dưới mặt đất hết thẻ có chín tầng nơi này hẳn là vẫn chỉ là một tầng hầm không có gì bất ngờ xảy ra cất giữ nhân tộc thủy hoàng đế quan tài mộ thất cùng thanh long hải cốt hẳn là đều tại phụ chín tầng bên trong viêm cơ nghĩ như vậy liền không có ý định ở trong này lãng phí thời gian theo đám lính kia tượng tượng đá bên người đi qua trực tiếp hướng xuống một cái mộ thất đi đến nàng cũng không biết làm nàng rời đi tòa này mộ thất đại sảnh tiến vào kế tiếp cửa đá về sau trong đại sảnh những n à y bình tượng tượng đá từng cái vậy mà oong bắt đầu chuy n bốn trăm a bảy mươi tám nguy ẩn hiểm cung điện dưới mặt đất bốn trăm bảy mươi tám nguy hiểm cung điện dưới mặt đất, đất. viêm cơ tiến vào càng sâu tầng trong mộ thất địa cung này so với nàng tưởng tượng được còn muốn lớn hơn nhiều lắm mà lại con đường rắc rối phức tạp hơi chút không chú ý liền sẽ là đường hoàn toàn chính là một tòa mê cung hơn nữa còn là một tòa tồn tại ở dưới đất thủy bên trên mê cung viêm cơ nhìn một chút cái thông đạo này hai bên trong khe nước cái kia khe i a k nước rộng hai mét nhìn qua c ự a sâu mà lại trong đó chất lỏng hiện ra màu trắng bạc rõ ràng còn có mang k ị c độc thủy ngân a giống như còn không phải phổ thông thủy ngân viêm cơ trầm ngâm một lát không có đi quản những vật này tiếp tục đi lên phía trước đi tới một tòa mới đại điện tòa đại điện này càng thêm trắng lệ khí phái trắng nghiêm trên vách tường phủ kín tinh mỹ tuyệt luân điêu k h ắ c cùng bích họa giữa đại điện có một cái rất lớn trong ngồi phía trên nằm sấp một đầu quái vật tượng đá quái vật kia lớn lên giống là sư tử lại giống là kỳ lân răng nanh như kiếm g i n g hổ thân hình có thể so với cự tượng toàn thân hất lên nặng nghề áo giáp biểu lộ hung bạo rất có gia tính hẳn là thủy hoàng đế linh sủng viêm cơ liếc qua tòa kia vị dưới đáy bảng tên bên trên có khắc một cái dùng nhân tộc văn tự viết danh tự lân sư bên trong cung điện này bình tượng tượng đá rõ ràng càng nhiều không chỉ có xuất hiện tay cầm cán dài qua kích bộ bình còn có thân khoác á o giáp thân cao ba m c h i ế n mã ngồi trên lưng ngựa kỵ binh tay cầm cung nọ cung tiết thủ cùng tay cầm tấm thuận tuấn thủ viêm cơ một đường nhìn qua chỉ ít nhìn thấy mấy vạn dạng này bình tượng tượng t ư n g â n tộc thủy hoàng đế đây là nuôi nguyên một nhánh quân đội dưới đất ta viêm cơ nghĩ như vậy tiếp tục mở ra tiếp theo phiến mộ thất cửa đá lúc này bỗng nhiên chuyển đến rung động dữ dội trên trần nhà không đứt rời xuống đá vụn cùng cho bụi đại địa phản phất đang kinh lịch một trận cấp bảy địa chấn viêm cơ biến sắc cái này chấn động hiển nhiên không thích hợp giống một tiếng chấn hồn phách người tiếng long ngâm bỗng nhiên theo cung điện dưới mặt đất chỗ sâu chuyển đến viêm cơ thân thể chấn động nàng chỉ cảm thấy cái kia tiếng long ngâm chấn động đến nàng đầu ông ông tác hưởng trong lúc nhất thời đầu g ó c trống giống trước mắt một trận trời đất quay cuồng tinh thần lực phản phất lọt vào cực lớn xung kích thân thể n h o á một cái đỡ lấy bên cạnh v á c tường làm hôn đế cảnh nàng thế mà kém chút té ngã chuyện gì xảy ra vừa mới cái kia là thanh long long â m nhưng ta rõ ràng là sử dụng chính xác mở ra phương thức tiến vào cung điện dưới mặt đất viêm cơ cảm thấy phi thường không hiểu lúc này trong đại điện tất cả binh tượng tượng đá cũng đột nhiên phục sinh bọn hắn nguyên bản đũ ám tảng đá con mắt một cái tiếp một cái nổi lên màu xanh k i a sáng giống như là lộ r a da đá phỉ t h ủ y ngọc thạch bao quát đầu kia ghé vào trong đại điện ở giữa trên chỗ ngồi đầu kia lân sư cũng thình lình thức tỉnh có chút nít miệng lộ da răng n a n h sắp bén hiện ra thanh quan con ngươi động hai lần khóa chặt ở trên thân của viêm cơ hiện nhiên đối trước mắt cái này quáy dậy nó ngủ kẻ xâm nhập nội giận giống lân sư dít gào một tiếng đột nhiên rời đi nó nằm sấp chỗ ngồi vọt lên hướng nàng bay nhỏ mà đi viêm cơ thấy thế ánh mắt châm xuống vê anh hôn đế cảnh ma tộc cường giả chiến lược bộc phát bàng bạc ma khí mãnh liệt mà ra mênh mông như biển màu đỏ thâm ma diễm chi khí tại viêm cơ quanh thân hình thành thực chất hóa tường lửa lân sư đối diện đụng vào đông một tiếng vang thật lớn theo từng đạo tản r a hỏa d i ễ m v ậ n sóng toàn bộ to lớn thân thể bị phản c h ứ n trở về trùng điệp ngã xuống đất viêm cơ thừa thắng sông lên tay giơ lên năm ngón tay hư không một nắm một thân màu đỏ rực váy dài theo nàng nâng lên ma khí phong bạo cả tòa to lớn đại điện trong một chớp mắt đã hoàn toàn biến thành viêm cơ chế tạo tinh hồng địa ngục đại điện chỉnh thể màu sắc bị nhiễm đến u ám huyết hồng nóng bỏng liệt diễm tại mặt đất hình thành màu đỏ thâm dung nham kiểm chế mà k h ô n g bố ma khí liệt diễm không chỉ có càn quét đầu kia lân sư cũng đem những cái kia phục sinh binh tượng tượng đã toàn bộ bao phủ trong đó ầm ầm một cái đầu lâu ác ma hình dáng hỏa diễm hướng lân sư đánh tới đem hắn lần nữa đục bay tiếp lấy lại làm ấy đầu liệt diễm ngưng kết mà thành trường kiếm cùng nhau hướng lân sư xuyên tim mà đi viêm cơ ánh mắt băng lãnh mặc dù nàng không biết nàng địa phương gì lầm sờ nhưng là chỉ dựa vào loại này tượng đa hóa phong ấn dưới đất linh thú s ù n g vật cũng dám tới khiêu chiến nàng hồn đế cảnh ma tộc cường giả quyền uy cũng chưa chắc quá coi thường nàng ai nghĩ đến giống cũng không lâu lắm cái k i a lân sư liền theo trong liệt diễm đứng lên giống như là cỡ lớn họ mèo động vật mánh lắc lắc đầu trên thân bám vào ma khí liệt diễm liền bị nó nhẹ nhõm vứt bỏ mà trong đại điện đám lính k i a tượng tượng đá tựa hồ cũng hoàn toàn không có bởi vì viêm cơ công kích mà nhận một tơ một hào tổn thương từng cái theo dung nhàm trong liệt diễm tay cầm qua kích đứng lên cái tia từng đầu mặc giáp chiến mã nâng lên móng ngựa trên thân lôi cuốn lưu lại trong lỗ mũi phun ra nóng bỏng ma diễm phát ra liệt mã táo bạo gào dĩ. viêm cơ sắc mặt đột biến làm sao có thể những này binh tượng tượng đá rõ ràng chỉ là dùng phổ thông t ả n g đá vật liệu chế tác theo lý mà nói hẳn là tùy tiện một kích liền có thể đánh nát mà trên người bọn chúng tựa hồ quanh quần thanh long khí thức không chỉ có cho bọn chúng sinh mệnh mà lại thế mà không có thanh máu xem ra lúc trước để hắc nhật kinh ngạc chính là những vật này đáng sợ sự tình còn không chỉ như thế viêm cơ rất nhanh phát hiện đại điện trong ao những cái tia thủy ngân mực nước ngay tại cấp tốc dâng lên rất nhanh thủy ngân liền tràn qua mặt đất trong đại điện cây cột điêu khắc bậc thang ghế đá đang bị cái tia chất lỏng tràn qua về sau liền nháy mắt hoa khí bao quát viêm cơ dùng hồn đế cảnh ma khí liệt diễm chế tạo nên rung nham cho tản bị cái k i a dâng lên thủy ngân tràn qua về sau cũng nháy mắt bị hòa tan đến không còn sót lại một chút cạn viêm cơ cắn răng treo lơ lửng giữa trời mà lên nang ngầm đầu nhìn về phía đỉnh đầu trần nhà đưa tay một cái thực chất hóa ma khí chi kiếm xuyên thủng trần nhà v á c đá viêm cơ theo khối kia bị đánh xuyên trong động chạy trốn mà ra theo cung điện dưới mặt đất dưới mặt đất năm tầng trở lại bốn tầng hồng hộc hồ. hồng hộc hồ. viêm cơ thầm nghĩ kỳ quái nàng thể lực làm sao lại trở nên kém như vậy mới ra như thế mấy chiêu liền trở nên mệt mỏi như vậy nàng mở ra bảng thuộc tính xem xét trạng thái của mình cảnh cáo nhận thanh long tinh thần lực áp chế ngài đã tiến vào trở xuống mặt trái trạng thái hỗn loạn dễ tổn thương suy yếu áp chế phá giáp choáng giảm tốc ngài các hạng thuộc tính đều lọt vào suy yếu Toàn thuộc tính 67 đại tư duy năng lực 21 tốc độ phản ứng 17, tinh thần lực sử dụng hiệu suất 55 thể lực 46 phòng 44 kháng tính thầm một tiếng. tiếng thường rất nao long so là năng phản ứng dụng phòng ngự kháng mắng Khẳng định vặn không dụng năng lực đều、so、bình thường nhỏ hơn rất nhiều. Đông. hiệu Chắc duy uy đều độ lực lực lực cơ cái được lực 67% 46% 17, đại Viêm kia vừa 21% sử sử 55% 50%. 44% kỹ âm. lúc này trước mắt mặt đất đột nhiên nổ tung một đầu quái vật theo dưới nền đất phá thạch mà ra đúng là vừa mới đầu kia lân sư mà lại ngâm tại chất lỏng màu bạc bên trong về sau đầu kia lân sư toàn thân cao thấp p h ẳ n g phất đều bao trùm một tầng màu bạc trắng chiến r á p màu bạc trắng hồn khí tại nó bên ngoài thân q u a n quẩn vậy mà hình thành thực chất hóa vũ khí hiển nhiên chiến lược s o trước đó cao hơn viêm cơ con người bỗng nhiên co r ụ t lại chương 479, y ê u nguyện tính toán chương 479, y ê u nguyện tính toán đi vào hai tên nữ kiếm sĩ áp lấy yêu nguyện đưa nàng dùng sức đẩy đẩy tới một gian đen n h á n h ưu ám trong phòng giam yêu nguyện bị đẩy ngã trên mặt đất tay chân đều bị đặc thù còng sắt còng lại yêu nguyện có chút ưu á n liếc mắt nhìn cái này hai tên tuổi trường chỉ có mười tám tuổi tại h Các n g ư ơ i dạ ra người làm sao từ trên xuống dưới đều thô bạo như vậy sau đó nhìn một chút cái này địa phương âm u nơi này cũng qua âm u làm sao quạt liên tiếp cửa sổ đều không có sàn nhà cũng cừng rắn liền cái ngồi địa phương đều không có tốt xấu cũng cho ta một cái t h n g á ly sơ ảnh theo hai tên nữ kiếm sĩ sau lưng đi lên phía trước lạnh lùng mà nói ngươi là dạng ca đại nhân bắt tới tù m i n h còn l à hát cám t r ủ n g tộc còn muốn có cái dạng gì đãi ngộ vậy ta cũng là nữ hải tử nha yêu nguyệt khoe miệng có chút dâng lên giống như cười mà không phải cười nhìn xem ly sơ ảnh hạ giọng uy tỉ tỉ lặng lẽ hỏi ngươi ngươi có phải hay không thích các ngươi nhà d ạ ca đại nhân a lý sơ ảnh không nghĩ tới yêu nguyệt sẽ như thế ngay thẳng hỏi vấn đề như vậy khuôn mặt cọ một chút đỏ sao làm sao có thể d ạ ca đại nhân là ta tôn kính nhất sùng b á i người ta cho tới bây giờ đều đối với hắn không có bất luận cái gì không có bất luận cái gì ý nghĩ xấu lý sơ ảnh lấp bắp thế thốt phủ nhận loại chuyện này ngươi nhưng lừa gạt không đến ta a ta thế nhưng làm mị m a a n g ư ơ i trong mắt của ta tựa như cái mới biết yêu ngây ngô tiểu nữ hài đâu thế nào ngươi muốn có được dạ ca đại nhân sao tỉ tỉ giút ngươi đem hắn cua tới tay nói thế nào yêu nguyệt ánh mắt nghiền ngẫm một cái nữ kiếm sĩ đưa tay thả ở trên bờ vai của lý sơ ảnh đoàn trưởng cẩn thận một chút yêu nữ này rõ ràng là tại mê hoặc ngươi ừ n lý sơ ảnh trầm mặc một lát đối với yêu nguyệt nói tỉnh lại đi ta biết ngươi m ị thuật đối với nữ hải hữu dụng nhưng ngươi coi như mê hoặc ta cũng không có khả năng từ nơi này ra ngoài nơi này khắp nơi đều là ca mê ra giám sát yêu nguyệt mũi vai ta thật không có muốn dùng cái gì mỹ thuật ta cũng là thật tâm thành ý lý sơ ảnh xoay người sang chỗ khác vững chãi cửa đóng tốt đúng hai tên nữ kiếm sĩ khóa lại cửa nhà lao sau đó cùng ly sơ ảnh cùng rời đi yêu nguyệt nhìn xem các nàng bóng lưng rời đi nếp h miệng nàng tìm một cái góc dựa vào vách tường ngồi xuống h ư hừ coi là bắt giam ta liền không sao rồi yêu nguyệt khỏe miệng có chút dương lên đầu hàng lúc đầu nàng kế hoạch một bộ phận làm nàng nhìn thấy dạ ca thế mà đem vũ nhận cái này thánh lâm cảnh ma tộc chiến tướng đều đánh bại thời điểm nàng liền hoàn toàn ném đi cùng dạ ca chính diện chiến đấu suy nghĩ kết quả là nàng liền mượn đầu hàng đi tới dạ ca trước mặt tìm thật kỹ tìm thi triển huyễn thuật cơ hội mặc dù quá trình có chút mạo hiểm cũng làm nàng thật bất ngờ dạ ca thế mà phát giác được nàng thi triển huyễn đây là nàng lần thứ nhất đối với nhân loại thi triển huyễn thuật quá trình thất thủ bao nhiêu đối với nàng mà nói có chút bị đà kích nhưng may mắn thay nàng còn lưu lại một tay yêu nguyện xoay chuyển cổ tay phải của mình chỉ gặp nàng chỗ cổ tay có một đoá màu hồng phấn tươi đẹp mỹ lệ hoa ân ký chính có chút hiện ra màu hồng hồng quang phệ hôn liệt tình hương phệ hôn liệt tình hương là dùng mười mấy loại màu vàng phẩm chất siêu p h à m linh thực luyện chế mà thành nước hoa phát ra hương vị phi thường tự nhiên sẽ chỉ bị cho rằng là nữ hải tử mùi thơm cơ thể hôn đ cảnh trở xuống căn bản khó mà phân biệt mà bất luận kẻ nào một khi hút vào loại mùi thơm này, liền sẽ bị đánh dấu. mùi thơm trở thành môi giới lưu tồn ở bị đánh dấu mục tiêu thể nội mà yêu nguyệt vô luận bị giam giữ ở nơi nào đều có thể tại cự ly xa thi triển huyết thuật bị hoặc khống chế lại bị đánh dấu mục tiêu một khi bị phệ hồn đốt muốn hương khống chế tin rằng ngươi thực lực mạnh hơn cũng sẽ vĩnh viễn lâm vào bể tình không cách nào tự kiềm chế tự nguyện vì ái mộ đối tượng làm bất cứ chuyện gì yêu nguyệt c ư ờ i khẽ dạ ca a dạ ca lượng ngươi dù thông minh cẩn thận cũng không nghĩ tới ta còn có ngón này à. ba yêu nguyện chắp tay trước ngực nhắm mắt lại ở trong lòng mặc niệm lên tâm pháp thi triển lên h u y t h u ậ t vê anh nương theo lấy một tiếng đánh nát cửa đá nổ tung tiếng vang Viêm cơ tại bụng của nàng tay phải che lấy địa phương có một đứa bé lớn nhỏ cơ nắm tay lố máu rót rách máu tươi ngay tại từ trong đó chảy ra lúc đầu theo lý mà nói làm hồn đế cảnh ác ma tộc ma quân nàng bản thân năng lực khôi phục là cực mạnh nhưng là nhận không rõ trí mạng đ ộ c vật t ăn mòn hp ngay tại mỗi giây trôi qua bên trong hp trôi qua 4 1 v đốt 3 3 v đốt 5 7 v đốt 1 6 v đốt nhận không rõ trí mạng đ ộ c vật t ăn mòn tế bào bản thân chữa trị năng lực 75% hp tốc độ khôi phục 60% m a lực giá trị tốc độ khôi phục 64% trước mắt hp 9 8 1 0 v đốt 6 e trước mắt mp 4 0 5 0 v đốt 6 e viêm cơ nhớ tới vừa mới ở cung điện dưới lòng đất bên trong tràn g cảnh mấy chục vạn bao vây lấy ngân bạch thủy ngân áo g i á p binh tượng binh sĩ đưa nàng đoàn đoàn bao vây những này thu hoạch được thủy ngân chi lực binh tượng binh sĩ mỗi một cái đều chí ít thu hoạch được thiên khải cảnh sức chiến đấu nàng âm thầm cắn răng hp đã không đến một phần sáu bản g thuộc tính cũng cắt giảm đến nguyên bản một phần một ư ơ i trở xuống không nghĩ tới nàng một cái hồn đế cảnh ma tộc cương giả thế mà tại nhân tộc một tòa hoàng lăng trong cung điện dưới lòng đất bị làm cho chật vật như vậy nha người đi ra a dạ ca thanh em lúc này chuyển tới viêm cơ s ư ớ n g sở ngầm đầu lên hướng thanh em nơi phát ra chỗ nhìn lại người chính là viêm cơ ác ma tộc tứ đại ma quần một trong dạ ca đánh giá viêm cơ bộ dáng méo một chút đầu bất quá lại nói ác ma tộc là mua không nổi quần áo sao làm sao đường đường tứ đại ma quân quần áo đều nát thành dạng này còn tại xuyên ngươi là đang có ý dụ hoặc ta a viêm cơ chương bốn trăm tám mươi ám duệ ma văn mở ra chương bốn trăm tám mươi ám duệ ma văn mở ra viêm cơ lúc này trang phục đích sắc có chút không quá lịch sự nguyên bản hoa lệ mà tôn quý hồng y đã rách rách dưới dưới tính cả quần áo bên ngoài ma quân nhuyễn giáp cũng bị đốt xuyên ra mấy cái lô lớn mặt ngoài ma văn cũng đã hoàn toàn ảm đạm y phục rách dưới bên trên còn giữ một chút hộ thân pháp bảo tản tạ m ạ n vỡ những pháp bảo kia đích sắc h a y nàng ngăn cản không ít tổn thương nếu không hiện tại tình huống của nàng khả năng sẽ còn càng hỏng bét lau nhà đỏ tươi váy dài đã biến thành con đùi hai đầu tuyết trắng trói mắt đôi chân dài trần trụi tại bên ngoài phía trên nhiễm vết bẩn hoàn toàn không có ảnh hưởng vẻ đẹp của nó viêm cơ cũng là lần đầu tiên nghe được có nam nhân dám dạng này ở trước mặt nàng nói ra như thế khinh bạc làm ác ma tộc ma quân một mình nàng phía dưới trên vạn người trong vạn tộc bất luận kẻ nào nhìn thấy nàng đều chỉ có h o à n g hốt phần đa số người ở trước mặt nàng thậm chí đều không có dũng khí ngầm đâu chớ đừng nói chi là trêu chọc nàng vậy đơn giản chính là hành động tìm chết bất quá nàng hiển nhiên cùng dạ ca trước kia gặp được nữ nhân không giống lắm. dù cho dạ ca cố ý nhìn chừng chừng nàng muốn b ư ớ c lên nàng ngượng ngùng chi tâm viêm cơ nhưng cũng hoàn toàn không có bất kỳ phản ứng gì vẫn như cũng là một bộ lãnh diễm khuôn mặt một đôi h ỏ a diễm nóng bỏng đôi mắt cùng dạ ca thật lâu đối mặt nàng cũng không có không có ý tứ đi che chắn chính mình thân thể trần trụi biết trắng phản phất căn bản không thèm để ý loại chuyện này người chính là dạ ca viêm cơ lạnh lùng nói là ta dạ ca nói lần đầu gặp mặt người tốt viêm cơ nhìn xem trong lúc bất trợt giống như rõ ràng cái gì khi mắt ngươi đã sớm biết bản tọa đêm nay sẽ đến sông hoàng lăng cung điện dưới mặt đất nàng nhớ tới trước đó ở trên thâm lam hệ thống cùng yêu n g u y ệ t nói chuyện phiếm nội dung chẳng lẽ nói mắc lửa da ca c h ậ m rãi ta không chỉ có biết ngươi đêm nay sẽ đến ngươi trước đó mấy lần tại nhân tộc ta lãnh địa ra ra vào vào dò xét tình huống ta cũng biết rõ rõ r à n g r à n g cùng ngươi cùng đi cái kia bốn thủ hạn hoặc là đã đầu hàng hoặc là liền chết trận hiện tại chỉ còn lại ngươi viên cơ tiểu thư ngươi định làm như thế nào đâu viên cơ tinh hồng đồng tử khé động điều đó không có khả năng ma cốc huyết sát u nhận đều là dưới tay nàng mạnh nhất ma tộc c h i tướng u nhận càng là thánh lâm cảnh ma tộc cường giả trong n h â n tộc h ẳ n không có người sẽ là đối thủ của hắn mà lại lấy nàng hồn đế cảnh cường giả thực lực coi như n ê n ngang đi tới nhân tộc đế quốc cũng không có khả năng có người có thể phát hiện mới đúng chẳng lẽ là thâm lam hệ thống viêm cơ bỗng nhiên rõ ràng biến sắc lập tức nàng hư lệnh một tiếng nặng nề mà nói không nghĩ tới ám h ắ c thành thế mà như thế không giữ chữ tín ta còn tưởng rằng bọn hắn sẽ là thành tín trung lập phương kết quả vậy mà đem hộ khách tin tức bán cho các ngươi Dạ ca nhàn nhạt cười một tiếng cũng không có giải thích hắn cũng không sợ sau ngày hôm nay ám hắt thành đối ngoại uy tín hủy hoại chỉ trong chốc lát dù sao hiện tại ma tộc ba vị chiến tướng đã chết yêu nguyệt cũng bị hắn bắt lấy chỉ cần viêm cơ ma quân chết ở chỗ này như vậy chuyện đêm nay liền sẽ không có người dò gì ra ngoài viêm cơ ánh mắt nhìn một chút dạ ca sau lưng trừ dạ ca một người bên ngoài không nhìn thấy bất kỳ ai khác tộc binh sĩ một mình ngươi đến mai phục ta một ngươi không đủ à? dạ ca nói ta dùng hệ thống thế nhưng là nhìn rõ rõ r à n g ràng tình trạng của ngươi bây giờ bản thuộc tính vẫn chưa tới nguyên bản một phần mười lại chỉ số còn đang không ngừng rơi xuống thanh long tinh thần lực ảnh hưởng còn chưa tiêu trừ trên người ngươi còn mang theo các loại mặt trái trạng thái dạng này ngươi còn cần ta an bài bao nhiêu người đâu viêm cơ cười lạnh nhân loại tiểu g i a hỏa ngươi quá khinh thường ngươi cho rằng hồn đế cảnh cường g i ả ý vị như thế nào đừng nói bản tọa còn lại một phần m ư ờ i sức chiến đấu cho dù chỉ còn lại một phần trăm giết n g ư ờ i một cái vạn tượng cảnh giới nhân loại cũng là dễ dàng vê anh nói viêm cơ thình lình bộ phát ma khí nàng quanh thân nháy mắt bị nồng hậu dày đặc màu đỏ thơ m m a diễm bao khỏa phía sau trên vách tường cái tia thiêu đốt ma diễm ngọn lửa trong bóng tối mơ hồ có thể thấy được vặn vẹo không gian cùng loại nào đó rít gào quái vật tiếng giống trong dưới chân mỗi một mảnh đất lạch đều biến thành nóng bỏng màu đen dung nham dạ ca lông mày hơi đ ộ n g một chút tuy nói kiếp trước trong trò chơi hắn đánh bại qua vô số hồn đế cảnh cường giả nhưng bây giờ tại thế giới trò chơi trong hiện thực lần thứ nhất nhìn thấy hồn đế cảnh cường giả h u áp vẫn không khỏi cảm thấy rung động hô viêm cơ đưa tay một chảo một cái ma diễm ngưng kết ra đại thủ liền hướng dạ ca đối diện bắt tới dạ ca ánh mắt trầm tĩnh nhìn xem cái kêu ma diễm đại thủ đánh tới đứng tại chỗ không động không chút hoang mang cũng tay giơ lên trên tay phải của hắn vững vàng cầm một chi súng lục ổ q u y đổ thần hắc á m chính、nghĩa. dạ ca một điểm không có chút gì do dự trực tiếp bóc cỏ phanh một tiếng chấn nhiếp linh hồn súng vang lên thụ to hát quang theo họng súng phát ra dễ như t r ở bàn tay liền đánh nát cái kia ma diễm ngưng kết mà thành đại thủ viêm cơ con ngươi co rụt lại đó là cái gì đại não trong nháy mắt cơ hồ r ố n g không cái kia không đang chú ý hát quang đạn thế mà như thế dễ như t r ở bàn tay liền đánh nát năng lực của nàng nàng duy nhất có thể cảm thấy được chính là nguy hiểm trước nay chưa từng có nguy hiểm viêm cơ hoàn toàn không có thời gian đi suy nghĩ cái tia âm thanh đánh thẳng vào linh hồn súng vang lên phảng phất tần lẩn đ ư ơ n g theo lấy loại nào đó cổ thần g ầ m thét nàng làm ma quân cấp cường g i ả suy yếu thân thể tại cái tia tiếng súng vang trước mặt thế mà linh hồn bị định trụ không thể động đậy thân thể thế mà hoàn toàn không động đậy rồi viêm cơ cắn nát mở môi ám r u ệ ma văn mở ra ông chỉ thấy viêm cơ m a quân thể ra bên trên dần dần hiện giá hỏa diễm đường vân cái tia hình xăm giống như có được sinh mệnh nhánh hoa theo nàng hai đầu chân bóng tuyết trắng thon dài hai chân đi lên sinh trường cấp tốc lan tràn đến toàn thân theo hai chân đến trước ngực cánh tay cái cổ bộ mặt giống như chầm lưu động nóng bỏng dung nham hệ thống nhắc nhở đã kích hoạt chỗ thứ nhất ám duệ ma văn lực lượng ba trăm linh virus nhanh nhẹn ba trăm năm mươi virus tinh thần ba trăm linh virus thể lực ba trăm bảy mươi virus ma khí cường độ m ộ ư ơ i hệ thống nhắc nhở đã kích hoạt chỗ thứ hai ám duệ ma văn song công một virus song kháng một v i u s tốc độ bốn trăm virus kheo leo 450 v đốt l ự c buộc phát 500 v đốt ma khí cường độ 20 hệ thống nhắc nhở đã kích hoạt chỗ thứ ba ám rệ ma văn toàn thuộc tính 25 thi pháp tốc độ 33 m ư ơ hp hạn mức cao nhất 45 m a lực hạn mức cao nhất 35 m a lực sử dụng hiệu suất 100 m a khí cường độ 30 hệ thống nhắc nhở đã kích hoạt chỗ thứ tư ám rệ ma văn vê anh viêm cơ toàn thân cao thấp hết thể sáng lên bốn phía ma văn dạ ca mở to hai mắt trong con mắt phản chiếu ra cỗ kia mỹ lệ mà cao gậy thân thể trói lọi mỹ lệ đồng thời viêm cơ bản thuộc tính cũng toàn diện tăng vọt từng đầu số liệu tăng trưởng tốc độ khiến người lũ lưới không chỉ có đền bù thanh long áp chế thậm chí càng vượt qua nàng phổ thông dưới trạng thái thời kỳ toàn thịnh chương 481, huyên thuật b á n ngược chương 481, huyên thuật b á n ngược viêm cơ đem hết toàn lực buộc phát tám duệ ma văn bên trong lực lượng điều động thân thể thân thể nháy mắt như là nóng bỏng lưu quang tiêu tán né tránh cái kia một phát đồ thần hắc quang đạn một thương này theo bên cạnh nàng sắt qua đánh trúng sau lưng nàng cái kia nguyên bản đã khép kín bên trên hoàng lăng cung điện dưới mặt đất cửa đá cửa đá bị đánh xuyên ra một cái động lớn đồng thời vết nước cấp tốc hướng chúng quanh bức tường làm tràn hoa lạp, lạp lạp đỉnh đầu trần thối lớn khôi lớn đá vụn không ngừng từ đỉnh đầu rơi xuống chấn động về sau rốt c ụ c yên tĩnh lại viêm cơ trên thân ma văn vẫn như cũ nhảy lên mỹ lệ lưu quang sắc mặt lại trắng bệnh như tờ giấy vừa mới cái kia là lực lượng gì thế mà để bản tọa lần thứ nhất có tim đập nhanh cảm giác sợ hãi loại cảm giác này cho dù là đối mặt ma tôn thời điểm cũng cho tới bây giờ đều chưa từng có ra ca cũng có chút nhữ mày không nghĩ tới nữ ma đầu này còn lưu lại một tay át chủ bài thế mà còn ẩn tàng bốn cái ám duệ ma văn ám duệ ma văn kia là trong ma tộc số ít có được tương đối tinh thần u viễn cổ huyết mạch ma duệ mới có thể mở ra lực lượng có được viễn cổ ma duệ huyết mạch càng thuần có thể kích hoạt ma văn thì càng nhiều bất quá ma văn tiếp tục thời gian rất ngắn lại biến mất về sau sẽ mang đến rất mạnh tác dụng phụ bình thường đều là ma tộc người dùng để bảo mệnh cuối cùng át chủ bài ám duệ ma văn a da ca nói viêm cơ ma quân có thể kích hoạt bốn cái ám duệ ma văn nói rõ huyết mạch của nặng tại hiện đại trong ma tộc đích xác đã tính tương đối thuần đại đa số át ma có thể kích hoạt một cái ma văn đều quá sức chủ quan trong trò chơi kịch bản viêm cơ cho tới bây giờ đều không có kích hoạt qua ám duệ ma văn dẫn đến dạ ca hoàn toàn không nghĩ tới nàng còn có một chiêu này nguyên lai、like, ngươi còn có được một bảo vật như vậy trách không được ngươi dám một mình đến đối mặt bản tọa viêm cơ thần sắc trở nên nghiêm túc ngưng trọng lên nhìn xem dạ ca ta nhớ tới trước đó nghe nói tại ám hắc thành trên buổi họp báo ngươi dùng một thanh thần bí súng lục c ổ quay một thương sập mất một vị thiên khải cảnh người sói chiến tướng hẳn là cái này một thanh a trước đó nguyên bản nghe tới tình báo này thời điểm viêm cơ còn không có quá coi ra gì cho rằng dạ ca dùng để đánh giết người sói chiến tướng món kia thần bí bảo vật hẳn là một t h a n h kim sắc thượng phẩm cấp bậc vũ khí mặc dù rất hiếu kỳ nhưng cũng không có quá mức kiên kỵ nhưng hiện tại xem ra hiển nhiên là nàng lầm với m ớ i một thương kia nếu như nàng không có né tránh bị chính diện đánh trúng e là cho dù nàng không phải trạng thái hư nhược mà là trạng thái toàn thịnh cũng sẽ bị một thương miễu sát viêm cơ thần sắc nghiêm trọng cái kia thanh súng lục c ổ quay phẩm chất hẳn là còn tại màu vàng phẩm chất trở lên chẳng lẽ là bán thần cấp vũ khí một nhân loại làm sao có thể có được loại này cấp bậc đồ vật mà lại lấy nhân loại yếu ớt thế mà còn có thể điều khiển được chẳng lẽ là cái nào đó siêu thời kỳ cổ đại văn minh cổ xưa di tích bị hắn ngoại ý muốn tìm tới rồi trong tay ngươi đồ vật viêm cơ dừng một chút hỏi là từ lâu đến không nói cho ngươi dạ ca nói nếu như ngươi chịu dao ra da trong tay ngươi cái kia thanh vũ khí viêm cơ h i ế p hít mắt b ả n tọa có lẽ có thể tha cho ngươi khỏi chết đầu góc người nước vào a vừa mới một thương kia đem ngươi đầu cho t r ấ n học rồi dạ ca lần nữa giơ súng lên họng súng nhắm ngay nàng ngón tay nhẹ nhàng thả tại trên cỏ súng vừa mới một thương kia ngươi có thể may mắn tránh thoát nhưng không biết ngươi có thể hay không mỗi một lần đều may mắn như vậy viêm cơ híp híp mắt bản tọa trạng thái đã khôi phục ngươi bây giờ tuyệt đối không thể tại bản tọa trên tay đi qua một chiêu nếu thật là dạng này ngươi liền sẽ không dạng này cùng ta lợi vô ích da ca tỉnh táo nói mặt của ngươi t ấ m thuộc tính miễn cưỡng khôi phục nhưng thanh long tinh thần uy áp còn tại a mà lại lập tức kích hoạt bốn cái ám duệ ma văn lấy ngươi nguyên bản trạng thái hẳn là duy trì không được bao dài thời gian viêm cơ nhũ mày thằng nhóc loài người này mặc dù là ma hóa nhân nhưng không khỏi cũng đối ma tộc sự tìm hiểu quá rõ một chút đã dạng này. viêm cơ trong tay ngưng kết ra ma diễm s á c ý nghiêm nghị dạ ca nghĩ thầm nữ ma đầu này ám rệ ma văn vượt qua kế hoạch của hắn bên ngoài mặc dù trong tay có đồ thần nơi này cũng là thanh long cung điện dưới mặt đất nhưng tốt nhất vẫn là không muốn cùng với nàng cứng đối cứng tốt dứt khoát mang nàng đi ma giới chơi một chút tốt dạ ca nghĩ như vậy một tay vững vàng cầm đồ thần đồng thời một cái tay khắc cầm đao loạt đi ra ảnh nguyệt trực đao chuẩn bị mở ra ma giới đại môn ai ngờ lúc này dạ ca bỗng nhiên nghe được một cái quỵ dị mùi thơm hả mùi vị gì tựa hồ là loại nào đó hương hoa mà lại loại này mùi th giống như còn không phải theo bên ngoài mà đến mà là theo giả ca thể nội phát ra hệ thống nhắc nhở đo lường đến t ú c chủ đại não ngay tại gặp không do huyễn thuật xâm nhập hệ thống nhắc nhở đo lường đến t ú c chủ đại não ngay tại gặp không do mánh liệt tinh thần lực xung kích hệ thống nhắc nhở trước mắt nhận tinh thần lực tổn thương không huyễn thuật giả ca sướng sở là viêm cơ thi triển huyễn thuật giả ca nhớ kỹ nữ ma đầu này cũng không phải là sử dụng huyễn thuật chủng loại ma t ộ ca chẳng lẽ nói là yêu nguyệt cái tiêu mị ma đang làm cho quỷ hệ thống nhắc nhở nhận huyễn thuật công kích kỹ năng bị động phát động kỹ năng bị động nửa thân hồn ý hiệu quả Huyết thuật k cũng t lúc đó trước mắt viêm cơ tựa hồ bắt đầu trở nên không thích hợp viêm cơ rất nhanh liền nghe được một cỗ quỵ dị mùi thơm cỗ này mùi thơm cũng không phải thật sự là đến từ ngoại giới mùi thơm mà là bởi vì huyết thuật để đầu góc của nàng sinh ra ảo giác sai lầm cảm giác được cỗ này mùi thơm trong nháy mắt mạnh liệt tinh thần lực sung kích liền xông vào đầu góc của nàng ách viêm cơ chỉ cảm thấy thân thể n h ó á n g một cái bởi vì thanh long tinh thần lực gáp chế vẫn tồn tại như cũ đối mặt tinh thần lực khẳng tính nàng đến đến nay đều không có khôi phục cái mùi này là phệ h ồ n liệt tình hương chương 482, t u y ệ t sẽ không bỏ qua ngươi chương 482, t u y ệ t sẽ không bỏ qua ngươi viêm cơ rung động trong lòng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi phệ h ồ n liệt tình hương đương kim trên đời này hẳn là chỉ có một cây phệ hôn liệt tình hương a y tại nàng cái kia thuộc hạ mị ma yêu nguyện trên tay g i ca làm sao lại có viêm cơ tinh thần dần dần trở nên hoảng hốt rất nhanh lâm vào một loại lâng lâng trạng thái phệ hôn liệt tình hoa mùi thơm thông qua nàng khứu g i á c chuyển đến thân thể mỗi một cái góc viêm cơ chỉ cảm thấy có đồ vật gì tiến vào trong cơ thể của nàng đồng thời nàng hoàn toàn không có khí lực chống cự lại không chút nào cảm thấy thống khổ ngược lại cảm thấy một loại không hiểu ấm áp cùng vui vẻ phảng phất toàn bộ thế giới đều trở nên nu hòa mà mỹ hảo loại cảm giác này tựa như là đắm chìm tại một mảnh ôn n u sữa bò nóng trong hải dương mỗi một tế bào đều bị ôn n u bao vây lấy để người không tự chủ được trầm tính lại ăn tưởng mà điểm tính đồng thời theo thời gian trôi. Qua. loại này vui vẻ cảm giác dần dần trở nên mãnh liệt thậm chí bắt đầu trở nên có chút khó mà khống chế tim đập của nàng gia tốc hô hấp r ồ n r ậ p một cố cường đại lực lượng tại thể nội phun trào thôi động trong cơ thể nàng một ít kích thích tố không ngừng tăng vọt phệ hôn liệt tình vĩnh thế tình độc dạ ca nhìn xem viêm cơ bộ này không thích hợp trạng thái nghĩ thầm xem ra hắn phỏng đoán là đúng yêu nguyệt cái k i a m bị ma quả nhiên trước đó đầu hàng có b ấ y nàng hẳn là mượn đầu hàng tiếp cận hắn cơ hội ở trên người hắn lưu lại loại nào đó có thể viễn trình thi triển huyễn thuật khống chế ân ký nhưng mà yêu nguyệt làm sao cũng sẽ không nghĩ tới loại này đối với tinh thần ý thức sinh ra công kích nghệ thuật đối với hắn hoàn toàn không có tác dụng ngược lại là bị hắn kỹ năng bị động bắn ngược đến viêm cơ trên thân đối với trước mắt nhân vật dạ ca độ thiện cảm 99 í đối với trước mắt nhân vật dạ ca độ thiện cảm 999 đối với trước mắt nhân vật dạ ca độ thiện cảm chín nghìn chín trăm chín mươi c h í đối với trước mắt nhân vật dạ ca độ thiện cảm hệ thống không ngừng chuyển đến thanh âm nhắc nhở viêm cơ nguyên bản phong hoa tuyệt đại lãnh diễm khuynh thành trên khuôn mặt lúc này đã là ánh mắt mê ly nàng nhìn xem dạ ca trong đầu xuất hiện rất nhiều ảo giác thậm chí rất nhiều sai lầm ký ức một đầu nhìn bằng mắt thường không thấy linh hồn dây đ đột ã đem hai người liên k hắn, hắn đó... nhiên viêm cơ bên ngoài thân ma văn lấp lóe dung nham nóng bỏng ma lực hưởng quang sau đó trong nháy mắt đột nhiên tỉnh táo lại không được đây là hảo giác bản tọa thế nhưng là tôn quý cao nạo ma tộc tứ đại ma quân tuyệt không có khả năng yêu bất kỳ nam nhân nào còn lại là một nhân loại đây là bản tọa tôn nghiêm viêm cơ tạm thời miễn cưỡng đệ nén xuống nàng dị thường phức tạp lại tràn ngập mãnh liệt tình cảm ba đậu nàng cắn răng cố gắng đứng vững thân hình tay phải ngưng kết ra một thanh ma diễm chi kiếm phanh đ ố n g nhiên một trường đập tại bộ ngực của mình thế mà để trôi này ma diễm chi kiếm xuyên tấu h chính mình trái tim m à qua cảm giác đau nhức để viêm cơ tạm thời khôi phục một điểm lý trí ta đi Dạ ca nhẹ nhàng nhữ lông mày nữ ma đ ồ này là kẻ hung hạt a một kiếm này cũng không riêng là xuyên tấu tự thân nhục thể đơn giản như vậy còn sử dụng ma diễm đốt cháy ma lực của mình thiết điểm p nàng, nàng sẽ cảm giác linh hồn của mình ở trong địa ngục bị nhiều lần đốt cháy bị mấy vạn con hỏa diễn con kiến đồng thời cắn xé loại đau khổ này sống không bằng chết hoàn toàn không phải người bình thường có thể tiếp nhận giạ ca hít mắt bình tĩnh nhìn viêm cơ trong lòng đối với cái này nữ ma đầu thoáng nhiều hơn mấy phần thưởng thức ném đi nữ nhân này là địch nhân của hắn cái tầng quan hệ này nàng phần này ý chí ngược lại là khiến người khâm phục cũng coi là một cái khả kính đối thủ hô hô hô viêm cơ cuồng loạn thống khổ kêu thảm thiết một hồi lâu rốt cục thoáng thong thả lại sức giả ca người chờ bản tọa bản tọa tuyệt sẽ không bỏ qua ngươi nói xong viêm cơ cắn môi âm thanh rún dày lập tức nàng đột nhiên hất lên ống tay áo cả người hóa thành một đoàn màu đỏ thấm l i ệ t diễm theo diễm miêu tan biến tại trong không khí giả ca cũng không có ngăn cản nàng phệ hôn liệt tình vĩnh thế tình độc một khi chúng loại này viễn thuật dù cho đợi đến viễn thuật hiệu quả biến mất nàng cũng lại không thể quên được loại cảm giác này càng là tận lực kiềm chế cuối cùng bão phát đi ra tình cảm sẽ chỉ c à n g mạnh không có gì bất ngờ xảy ra nữ ma đầu này khẳng định sẽ còn trở về tìm hắn đông long đông long đông long lúc này từng đợt trọng giáp vùng chiến giống trên mặt đất thanh â m chuyển đến chỉ gặp được trăm tên binh lính đế quốc tại một người trung niên tướng quân dưới sự dẫn đầu chạy tiến vào trong hoàng lăng gia ca đại nhân trung niên tướng quân nhìn khắp nơi nhìn nơi này cái kêu ma tộc nữ ma quân đâu không có việc gì đã đi gia ca n g h i hoặc các ngươi thế nào tiến đến rồi ta không phải đã thông báo các ngươi đều chỉ cần chờ ở bên ngoài đợi liền có thể sao viêm cơ làm hồn đế cảnh cương giả Đến bao nhiêu giúp đỡ thật đều không có bao nhiêu bao giúp kỳ trung h không nhiêu nghĩa, ậ t tặng t đều đều đầu để căn bản là tặng đầu người. có bao sao ý dù là Vì á n lượng thương vong, h cho Ca đại Gia mới q y ế t đ ị h muốn một n ư ờ i đ niên ố Cái i này. Trung n tướng quân ngượng ngùng nói mặc dù ngài là nói qua như vậy nhưng vừa mới trong hoàng lang động tĩnh thực tế quá lớn liên tục kịch liệt c h ấ n lại ẩn ẩn chuyển đến đổ sộp thanh âm nữ đế bệ hạ cho ngài phát tin tức hỏi thăm tình huống cũng không thấy ngài hồi phục bệ hạ nàng lo lắng an nguy của ngài mới mệnh ta tiến đến nhìn một chút giạ ca nghe nói mở ra chính mình bảng hệ thống quả nhiên nhìn thấy mấy đầu chưa đọc tin tức đều là long anh gửi tới long anh ngươi thế nào rồi long anh trong hoàng lăng làm sao vẫn luôn là đổ sụp thanh â m người không sao chứ long anh nếu như ứng phó không được cũng không cần một người miễn cưỡng chúng ta còn có quân đội long anh da ca ngươi tuyệt đối không thể chết chấm không cho phép ngươi chết có nghe hay không c h ọ n vẹn mười mấy đầu nhắn lại tin tức long anh đại khái cũng là sợ dạ ca phân tâm cho nên không có trực tiếp gọi tinh thần thông tin dạ ca lập tức cười cười xem ra cô nương này cũng đã không sinh chính mình trước đó thả nàng b ổ c ầ u khí trước đó ta tại cùng cái tia nữ ma quân chiến đấu cho nên liền không có chú ý tin tức dạ ca nói a trung niên tướng quân trong ánh mắt lấp loé kinh ngạc nói như vậy gia ca đại nhân thật cùng vị t i a ác ma tộc viêm cơ ma q u â n chính diện giao thủ đây chính là hồn đế cảnh hắc cám t r ù n g tộc cường giả gia ca đại nhân thực lực đến tội cùng đã đến trình độ nào